chương 771. t ă m t cảm thủ cùng kinh thị chương 771. t ă m t cảm thủ cùng kinh thị trưởng lão văn phòng u tạ tà tản cô hàz đ ố i xin di hỏi ngươi thật muốn kiên trì xin di một mặt lạnh nhạt tại sao lại không chứ u tạ tà tản cô hàz nói tiếp đệ tam đã đối ngươi bất mãn làng mặt khác cao tầng đối ngươi cũng có lợi hoàn thán vẹn vẹn chỉ là vì một cái chọn lựa cấp dưới quyền lực liền gây nên chú nộ đáng ra không đứng tại trên lập trường của nàng xin di ở trong thôn càng tứ cố vô thân liền càng cần dựa vào nàng đối nàng cũng liền càng có lợi chỉ là nàng rõ ràng ngụ trì hạ tác phong nếu như không sớm đem lợi hại quan hệ nói rõ đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn lúc lửa có rất thể t h sẽ i ưu tạ h hỏi n Xin ngược gì l i ngươi hỏi nên đến hỏi đệ tặng a m đ ra không? Làng tựa hồ vẫn không rõ tầm quan trọng tựa quan không? không hồ Làng vẫn tầm cô ủ a ta, bây giờ k h n g p hà ả i l ta có ầ cần n làng, làng tản là mà cô c ta. tạ hạt U chút nhũng mày xin gì chú ý lời nói của ngươi ta chỉ là đang trần thuật một sự thật cười cười xin gì thản nhiên nói đệ tam nên một lần nữa học tập một cái làm sao cầu người u tạ t ả n cô hà bắt đầu gây nên đệ tam căm thủ đối ngươi không có chỗ tốt nàng chỉ là nghĩ xin gì tứ cố vô thân mà không nghĩ xin gì gây thù hẳn quá nhiều liên lụy nàng cùng đệ tam trực tiếp buộc phát mâu thuẫn xin d ì đứng dậy nếu như không có chuyện khác ta trước hết cáo tử người đi đi u tạ tàn cô hạt thở dài phía trước nàng vẫn cảm thấy xin di không giống cái ủ trí hạ sở dĩ khắp nơi đề phòng bây giờ xin di càng lúc càng giống ủ trí hạ nàng ngược lại có chút khống chế không được đi tới cửa ra vào xin di bỗng nhiên ngừng chân ta tình nguyện để đệ tam căm thù ta cũng không thể để hắn khinh thị ta cáo tử rời đi trưởng lão văn phòng xin di hướng chính mình căn hộ đi kỳ thật liền chính hắn đều không có ngờ tới chỉ chỗ vậy mà đánh bại cụ gia mạ mà cụ gia mạ cái này bại một lần để làng cao tầng vội vàng không kịp chuẩn bị rõ ràng có chút loạn trợ cước có thể đến loại này tình trạng đệ tam cũng không chịu nhượng bộ ngược lại tính toán mượn giữ gìn làng uy nghiêm đại nghĩa nghi ép buộc x ỉ n gì cuối đầu tốt tại ủ c h i hạ nhất tộc kiến nạo là một cái rất tốt mở cửa thân là ủ c h i hạ nhất tộc xin d ì bất luận làm ra quyết định gì cũng sẽ không quá vượt quá cao t ầ n g dự kiến ngược lại có loại người xấu không cần bị thương chỉ vào ngọn nguồn trách nhiệm ưu thế sở dĩ xin d ì dứt khoát liền bày ra ủ tri hạ tư thế lấy nạo mạn đối kháng cường quyền dạo bước tại làng đầu đường hắn có thể rõ ràng cảm giác được cụ ra mã bại trận khiến vốn là sao động các thôn mỹ dạ c mấy cái làng âm thanh nhị dạ ngăn cản xin dì đường đi trong đó một cái cây chổi đầu nhị dạ tiến lên nói ra u ì ngươi chính là trường học nhị dạ làng lá thủ tịch vựu trì hạ xin dì à. b ả n đại gia là làng âm thanh dạ cụ hiện tại chính thức khiêu chiến xin dì bước chân không ngừng theo dạ c ụ bên cạnh đi qua dám không nhìn ta dạ c ụ giận dữ một quyền đánh phía xin dì xin dì thân hình một bên tiện tay tiếp nhận dạ c ụ nằm đấm trở tay một cái sống bàn tay tinh chuẩn đánh trúng dạ cụ chỗ cổ động mạch chủ đem hắn kích cho tới cùng dạ cụ đồng hành mặt khác hai tên làng âm thanh n h ị dạ cầm cùng tội thấy thế kinh hãi lập tức một tả một hữu công về phía xin dì vung xuống trong tay đã hôn mê dạ cụ xin dì hai tay lộ ra phát sau mà đến trước tinh chuẩn bắt l ấ y cầm cùng tội xiết hầu có chút dùng s ư ớ c đem hai người bóp hôn mê bất tỉnh lại lần nữa tiện tay thả xuống ngất đi hai người xin dì bước chân không ngừng tiếp tục hướng về chính mình căn hộ đi đến cái này kết thúc không hổ là ủ c h i hạ xin dì a bốn phía các thôn dân từng cái trận mắt há hốc mồm làng âm thanh phía trước mặc dù không có danh khí gì nhưng lần này bởi vì đánh bại n h ị dạ làng lá sở dĩ ở trong thôn ra chút danh tiếng dân làng lá gặp nghị dạ làng âm thanh khiêu chiến xin dì còn tưởng rằng sẽ có một tràng đại chiến không nghĩ tới xin dì liền bước chân đều không có ngừng tiện tay liền đem ba tên nghị dạ làng âm thanh giải quyết hết thậm chí bởi vì kết thúc quá nhanh người vây xem cũng không nhiều liền phụ trách duy trì các quảng trường trật tự ám bộ cũng mới vừa mới quan tâm bên này về tới căn hộ xin dì phân tích lên làng cục thế trước mặt ngoại trừ nghị dạ làng c ọ bên ngoài n h ị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng rõ ràng có chút không đúng hàn âm thầm quan sát qua lần này tới tham gia c h ư n h khảo thí n h ị dạ làng âm thanh t rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ trả cờ d ạ lượng không thích hợp hoài nghi họ rổ xỉ mạt trên người bọn hắn lại làm cái gì cổ quái kỳ lạ thí nghiệm tuyết nhẫn mặc trên người chẳng lẽ chính là trả cờ da áo giáp cảm giác cũng không có cái gì lạ thường địa phương nị dạ làng t h ắ c nước trên thân treo cái kia bình nhỏ trả cờ d ạ phản ứng rất m á h liệt là thôn xóm bọn họ anh hùng nước sao phân tích một vòng về sau hắn phát hiện những n à y làng nị dạ nhỏ tựa hồ cũng không cam chịu tịch mịch đều lấy ra trong nhà bản lĩnh Hi bọn họ t ạ i nhận giới dương dành cơ hội cũng không nhiều sở dĩ chỉ cần có thể tại lần này vạn c h ú n g chú một nghìn khảo thí bên trên biểu hiện đến trói sáng một chút v ù đắp được bọn họ làm mười năm nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả lại nghĩ tới cổ nổ hạ bên này xin di không khỏi cười thầm nhắc tới cổ nổ hạ lần này biểu hiện kéo vợt ư cùng xin di thật đúng là thoát không khỏi liên quan bởi vì xin di hiệu ứng hồ điệp cái thời không này cổ nổ hạ có thể đem ra được thiên tài kỳ thật thật nhiều ngoại trừ xin di chính mình bên ngoài Kuzama, Sasuke, Nezi, Sà sù kẽ lại bởi vì bị xỉn d ị quá sớm kích thích mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thực lực không những không tăng ngược lại bởi vì nhãn lực tiêu hao quá độ mà rõ r à n g trượt bởi như vậy duy nhất có thể đánh cũng chỉ thừa lại một cái cụ ra mạ kết quả cụ già mạ rét lọn gẳng trước thời hạn bị xỉn dị thu hồi lại thêm xỉn dị tại thời khắc mấu chốt dùng mạ gặt cho chỉ trộn chuyển vận một đợt trả c ơ dạ dẫn đến cụ ra mạ cuối cùng cũng thua bây giờ sà s ù kẹ cùng cụ ra mạ đều bị thương ít nhất cần một tuần thời gian điều dưỡng n g dị cùng ký mỹ mạ dỗ một cái cố ý làm bị thương chính mình một cái giả bệnh cũng không có biện pháp xuất thủ to như vậy một cái cỗ trước mắt có thể xuất thủ cũng chỉ thừa lại xin gì chính mình làng âm thanh trụ sở nhìn xem bị cỗ n ổ hạ ám bộ đưa trở về còn ở vào trong hôn mê gia cụ c ấ m ba người kỳ đ ỏ maz h nói h chúng xanh. â n từng n cái sắc mặt tái mà Kỳ đỏ mà nói ra ba người bọn hắn mặc dù là phế vật nhưng khẩu khí này ta có thể nhịn không dưới、Để、hỏi người muốn làm gì kỳ đ ỏ maz lạnh lùng nói đã thương bọn họ chính là cỗ n ổ hạ trường nhị dạ thủ tịch hữu trí hạ xin gì cho nên chúng ta muốn ăn miếng trả miếng dị dỗ bồ nhũ mày có thể hữu trí hạ xin gì không có tham gia chứng n thảo thí dựa theo lần này các thôn ước định quy củ hắn không tại chúng ta khiêu chiến phạm vi bên trong a kỳ đỏ mà nói ra cái này còn không đơn giản vậy chúng ta liền khiêu chiến cổ n ổ hạ những người khác bức ủ trì hạ xỉn gì đi ra hưng chiến ta cũng không tin bọn họ cổ n ổ hạ thờ ơ chương bảy trăm bảy mươi hai lại lần nữa ngăn cửa chương bảy trăm bảy mươi hai lại lần nữa ngăn cửa thông lệ ngũ ảnh hội đảng bên trên dù chỉ ca đệ tam cùng giật ca đệ tứ trước một bước đến hội trường nói chuyện t h ế m cổ n ổ hạ gần nhất là chuyện gì xảy ra bất quá là một lần nhìn khảo thí mà thôi làm sao bị bọn họ làm gà bay cho chạy hồ n g kỳ cơ nhẹ trong giọng nói tràn đầy chế nhạo g i à i ca đệ tứ h ừ nhẹ một tiếng bọn họ không phải tuyên bố đại tân sinh bên trong thiên tài bối s u ấ t sao chỉ có thể tự làm tự chịu đi không thể nghi ngờ cổ nộ hạ ăn quả đắng vui vẻ nhất thuộc về làng đá cùng làng mây bởi vì đối với tương đối yếu thế làng sương mù cùng làng cắt đến nói hai nhà này cùng cổ nộ hạ ở giữa mâu thuẫn nhọn hơn một chút trong đó đã dính đến tới lui vân đoán cũng dính đến người nào chủ đạo làng n h ị dạ liên minh lợi ích vấn đề rất nhanh hồ ca đệ tam đệ tứ mỹ dục ca z đệ tứ lần lượt đến hội trường theo cổ cả đến đ ô n đủ hội trường chính thức bắt đầu đầu tiên tự nhiên là cùng hưởng gần nhất từng cái làng thu thập được liên quan tới ạ cà s ù kỳ tình báo dù chỉ c ả đệ tam cái thứ nhất lên tiếng nói gần nhất một tuần chúng ta làng đã đánh bất ngờ mười mấy nơi hư hư thực thực ạ cà s ù kỳ cứ điểm mục tiêu kết quả vẫn là không thu hoạch được gì c ả d ẹ z đệ tứ nói ra chúng ta cũng đồng dạng đệ tứ mỹ dục trầm mặt đi theo lắc đầu thế thế giải c ả đệ tứ phanh một tiếng đập vào trên bàn hội nghị ạ cà s ù kỳ đám kia hỗn đản chẳng lẽ đều giấu vào lòng đất ngũ lại làng n h ị dạ huy động nhân lực lâu như vậy kết quả một điểm hữu dụng tình báo đều không có thu thập được cái này không thể nghi ngờ để mấy vị cả cảm thấy thất bại l i ê n tại trong phòng họp bầu không khí có chút kiềm chế thời khắc h ổ ca đệ tam mở miệng chúng ta cộ n ổ hạ tình báo ban thông qua tập hợp đại lượng tình báo cùng chuyên môn phát hiện một đầu tin tức trọng yếu đó chính là trong một năm trước nhận giới xuất hiện nhiều vụ huyết kế lì dạ mất tích sự kiện trong đó liền đã bao hà minh m độn k ẹ c tầy vân cái huyết kế giới hạn tấn độn c á c tầy vân cái huyết kế giới hạn cương độn k ẹ c tầy vân cái huyết kế giới hạn những này tương đối hiếm thấy c á c tầy vân cái huyết kế giới hạn ngay đến hồ ca đệ tam phát biểu mấy vị khác cả nhộn nhịp ng h ì dù cổ thông qua thần bí nghi thức c ư ớ c đoạt dung hợp mặt khác nghỉ dạ kẹt cày g ầ n cải huyết kế giới hạn một chuyện hiện tại đã sớm không phải bí mật sở dĩ cổ nộ hạ phát hiện manh mối này hiển nhiên nhắm thẳng vào hì d ù cổ mà chỉ cần có thể tìm tới hì d ù cổ ngũ đại làng nghỉ dạ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ạ cát xù kỳ chỗ ẩn thân bởi vậy tính tình táo bạo nhất dài ca hỏi ngươi nói thẳng tìm tới tên kia chỗ ẩn thân sao hồ ca đệ tam nói ra căn cứ phân tích h ì dù cổ rất có thể liền giấu ở thiết quốc dù chỉ ca đệ tam n h ữ mày thiết quốc tại chúng ta đất hỏa lôi ba nước trung ứng hắn dám nú Bất t quá hồ i ế t quốc ca đệ tam nói ra chúng ta cổ nộ hạ tình báo ban còn tại tiến một bước phân tích về sau có thể sẽ có thu hoạch mới đi mấy vị cả cùng nhau nhẹ gật đầu bất kể nói thế nào lục xoát ạ cà sủ kỳ sự tình cuối cùng là có chút tiến triển cùng hưởng s o n g liên quan tới ạ cà sủ kỳ tình báo về sau chủ đề rất nhanh c h u y ể n đến sắp bắt đầu nhìn khảo thí bên trên dù chỉ ca đệ tam một mặt trêu t ứ c c h ỉ n khảo thí chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu lại kéo đi xuống ta lo lắng các người cổ n ổ hạ đều không ai dám tham gia hồ ca đệ tam sắc mặt lập tức châm xuống bất quá xù chỉ cả lời nói xác thực không có nói sai lấy hiện tại xu thế tiếp tục trì hoán đi xuống sẽ chỉ đối cổ n ổ hạ càng bất lợi đệ tứ mỹ dục không nghĩ ngũ ảnh hội đàm huyên nào quá cương mở miệng vì hồ ca giải vây nói bất quá lần này làng có phái tới tham gia t r ú n h n khảo thí người xác thực rất có thực lực c ả d h é t đệ tứ tò mò hỏi hồ ca các hạ thôn các người đánh giết tạ cả xù kỳ cụ dỗ xù kỳ giải gạo chỉ hạ xỉ vì cái gì không có tham gia lần này chú n n khảo thí lấy hắn thực lực nên có thể đối phó mấy cái kia c ả d ẹ p đây coi như là hết chuyện để nói h ổ ca đệ tam tự nhiên không tốt tự buộc việc xấu trong nhà đành phải thuận miệng qua loa nói hắn là trường lý dạ thủ tịch tự nhiên sẽ tham gia lần này chứ nhìn khảo thí đệ tứ mỹ dục nói ra bất luận làm sao ta cũng sẽ trói buộc bản thôn làng lý dạ tại chứ nhìn khảo thí chính thức bắt đầu phía trước sẽ lại không tùy ý phát động kiêu chiến c ả d ẹ p đệ tứ phụ hòa nói chúng ta làng cắt cũng là gặp làng s ư n g ụ làng cắt đều tỏ thái độ dù chỉ ca đệ tam cùng d ớ i ca đệ tứ cũng đều làm cái thuận nước d ò n thuyền bày tỏ sẽ ước thúc chính mình lý dạ tránh cho tình thế tiến một bước thăng cấp dù sao lần này tổ chức nhìn khảo thí dự tính ban đầu là vì tuyển chọn ưu tú đại tân sinh mà đối kháng hạ cả su kỳ mà không phải vì gây nên ngũ đại làng n ì dạ ở giữa nội chiến gặp bốn vị cả tất cả đều tỏ thái độ hồ ca đệ tam âm thầm nhẹ nhàng thở ra lần này làng mặc dù ném đi không ít mặt mũi nhưng tốt tại làng có đã bị trong bóng tối cảnh cáo sẽ lại không tùy tiện sinh sự bây giờ mặt khác tứ đại làng n ì dạ lại cho ra hứa hẹn sẽ ước t h ú c nhà mình n ì dạ, cái kia gần đây thường xuyên bị chuyện khiêu chiến cũng liền có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian đột nhiên một tên cổ hạ ám bộ xâm nhập hội trưởng tại hồ hồ cà đệ tam nghe xong lập tức cho mày trước sau như một h ỉ nộ không lộ trên mặt ít có lộ ra mấy phần vẻ giận dữ sau đó hồ cà đệ tam đứng dậy đối mấy vị cã nói ra chư vị ta còn có một ít chuyện phải xử lý hôm nay hội đàm liền dừng ở đây đi nói đi cũng không đợi mấy vị cã trả lời hồ cà đệ tam trực tiếp thẳng rời đi phòng họp bốn vị cã riêng phần mình liếc nhau một cái trên mặt lộ ra nghiền ngâm t h ầ n sắc ui ui ui các người n h ỉ dạ làng lá chẳng lẽ đều sẽ chỉ trốn tại trong bệnh viện liền một cái dám ra đây ứng chiến đều không có kỳ đỏ ạ n g một người ngăn tại cổ nộ hạ bệnh viện cửa chính chỗ xa xa xa cổ nụ c ổ n dị dộ b ù ba người hoặc là dựa lại thụ hoặc là hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn chăm chú lên cổ nổ hạ bệnh viện trong bệnh viện cụ dạ mạ theo trên giường bệnh đứng dậy đi tới bên cửa sổ lấy nàng hiện nay thể chất ngày hôm qua thương thế kỳ thật đã khôi phục sáu bài thành không hề gây trở ngại nàng xuất thủ đ ứng chiến lúc này xì、sì、dùn đi tới phòng bệnh nói ra nằm xuống a thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục cụ dạ mạ chỉ chỉ phía dưới vậy cái này làm sao bây giờ、sì、dùn đi tới bên cửa sổ hận hận liếp mắt phía dưới ký đò mạ giật nói với cụ dạ mạ yên tâm đi để chúng ta đến xử lý một gian khác trong phòng bệnh s a xù kẻ đỡ cửa sổ sắc mặt tái xanh nhìn xem bên ngoài đang kêu g à o kỳ đỏ m à n một bên s ạ cụ dạ lo lắng lôi kéo s ạ xù kẻ cánh tay s ạ xù kẻ ngươi tỉnh táo một chút ngươi bây giờ thân thể không thể tái chiến đấu s ạ xù kẻ nghiến răng nghiến lợi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy cái bất nhập lưu nị dạ làng âm thanh ngăn tại cửa bệnh viện kêu g à o s ạ cụ dạ nói ra sần khi nạ ta bọn họ đã đi tìm nạ dù tổ nạ dù tô mặc dù không mạnh nhưng đối phó mấy cái nị dạ làng âm thanh hẳn là không có vấn đề gì chương bảy trăm bảy mươi ba đặc đặc hấn cùng chờ đợi từ khi bị làng mây đạ dì đánh bại về sau nạn dù t ô liền bị dì dì dạ d mang đi thừa dịp nhìn khảo thí phía trước khoảng thời gian này bắt đầu một vòng mới đặc hấn một chỗ bên vách núi dì dạ dạ trong miệng ngậm một cái cỏ đôi chó thuận miệng nói với nạn dù tổ thông linh thuận tấn ngươi đều rèn luyện sao nạn dù t ô nhẹ gật đầu ân chuyện nhỏ á dì dạ dạ nói ra vậy thì chờ lát nữa đừng quên kết tấn trình tự nạn dù tổ không hiểu làm sao lại quên đâu ta cũng không phải là đồ đần dì dạ dạ mang theo nạn d tổ tiến lên một bước đứng ở vách núi vùng ven ngươi nhìn phía dưới phía dưới có cái gì nạn dù tổ không nghi ngờ gì đưa đầu nhìn phía đáy vượt bộ dì d i dạ dà một chân đem nạn dù tổ đá xuống vết núi hồ người có hai mươi giây thời gian dùng thông linh thuật tự cứu đừng quên kết tấn trình tự a khắc khuôn mặt là kinh hãi nạn dù tổ rơi vào vết núi trên vách đá dì d i dạ dà thu hồi ánh mắt kiểm chế xuống đáy lòng thấp thỏm nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn kỳ thật không muốn dùng như thế cấp tiến thủ đoạn huấn luyện nạn dù tổ nhưng trước mắt lưu cho hắn cùng n ạ dù tổ thời gian không nhiều lắm n ạ dù tổ hiện tại liền những thôn khác đại tân sinh đều đánh không lại càng đừng đề cập tại ạ cả xủ kỳ thành viên trước mặt tự vệ sở d ì hắn nhất định phải hết tất cả có khả năng để nạ rủ tổ mạnh lên cho dù vì thế bốc lên một chút nguy hiểm cũng ở đây không tiếc bên dưới vách núi có một đầu nhỏ khe chỉ cần nạ rủ tổ có thể thành công thông linh ra một cái hơi lớn chút g ó c lần này hắn liền có thể thuận lợi quá quan Bành! Liên tại dì dì âm thầm suy nghĩ thời khắc, bên dưới vách núi chuyển đến nổ vang. Sau đó, cùng hải thầm thời khắc, lung lây tại dưới với tiếng hải giác một một dì dì dạ âm suy vang, gì vách núi, hướng phía dưới vách đó, đã Sau ra? kia đều quỷ đập vào mắt chỗ là hắn quen thuộc thông linh thành công về sau chỗ kích phát hạ c ủ khói chỉ là cái này hạ c ủ khói quy mô rõ ràng có chút không đúng đ ó lấy một cái to lớn lại quen thuộc thân hình theo hạ c ủ khói bên trong nhảy ra mở rộng hai tay thông qua chống đỡ hai bên v ế t đá ổn định hạ xuống thân hình g ệ y ạ bùn tạ dĩ dẻ ra giật n ả y cả mình hắn làm sao cũng không có nghĩ đến n ạ rủ tổ vậy mà có thể đem m í bổ cụ dạn bên trong tối cường mấy con cóc một trong g ệ y ạ bùn tạ cho thông linh tới bên dưới v á c núi cóc bùn tạ ồm quát là ai đem bản đại gia thông linh đến loại này địa phương q u quái rơi vào ghế ã bùn tạ đỉnh đầu nạ rủ tổ thì cao hứng mừng mừng ha ha ha ta thành công rồi vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ không có đạt được kiểu vi tán thành tại trong lúc nguy cấp đều thành công thông linh ra có bùn tạ bây giờ hắn đi qua mấy lần đặc hấn đã sơ bộ nắm giữ vi thu hóa kiểu vi cũng thông qua nạ rủ tổ biết được gạ c t s ụ kỳ thu thập vi thú phục sinh thập vi ý đồ sở dĩ bất luận là đối trả c ờ dạ điều khiển năng lực vẫn là cùng kiểu vi quan hệ nạ rủ tổ đều vượt xa vốn là thời không bên trong chính hắn sở dĩ thành công thông linh ra có bùn tạ cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tỉnh g ậ ạ bùn tạ trên hai mắt lật lưu ý đến đỉnh đầu nạ dù tổ tiểu quỷ ngươi là ai nạ dù tô đắc ý nói ta chính là chủ nhân của ngươi cứ dù mạ kỳ nạ dù tổ chủ nhân g ậ ạ bùn ta khẽ hử một tiếng trên vách đá ba ba ba theo một trận âm thanh xé gió dù nạ dẫn k h í nạ tạ ino s ầ n ba người đi tới bên vách núi nhìn xem một mình đứng ở vách đá g ì dẹ dạ dù nạ nghi ngờ nói nạ dù tô đâu dì dẹ dạ c ư ờ i hỏi ngươi làm sao tìm tới dù nạ có chút bất đắc dĩ hôm nay làng âm thanh nị g i ngăn tại cửa chính bệnh viện khiêu chiến ta bên này không có cách chỉ có thể để nạ dù tổ xuất thủ. d i Ji Ji j sửng sốt một chút cái gì lần này lại đổi làng l âm thanh Tu nạ gật đầu chính là phía trước đánh bại kỳ bạ cái kia kỳ đ o m à thực lực đối phương không yếu c ú dạ mạ cùng xạ s ủ k ẹ có thương tích trong người không tiện ứng chiến càng nghĩ chỉ có nạ dù tổ xuất thủ tương đối ổn thỏa sân nhìn quanh bốn phía d i Ji Ji Ji Ji Ji nhân nạ dù tổ không phải đi theo ngài tại tu luyện sao hắn ở đâu d i Ji Ji c ư ờ i cười nạ dù tổ nha hắn liên tạo không đợi Ji Ji Ji Ji i j nói hết lời một cái to lớn thân ảnh theo bên dưới vách núi n h y ra xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người che khuất bầu trời. ầm ầm cự vật rơi xuống cách đó không xa làm cho mặt đất đều đi theo chấn l u n g lay s ầ n khi nạ ta ý nộ ba cái lập tức trận mắt há h ố c mồm chờ thấy rõ đứng tại cự vật đỉnh đầu nạ rủ tổ về sau các nàng càng là giật n ả cả mình dù nạ cũng một mặt ngoài ý m u ố n nàng liếc mắt dì dè dạ là nạ rủ tổ thông linh đi ra dì dè dạ khoe miệng cười mịn tiểu tử này so ta có thiên phú c ô nộ hạ bệnh viện p h a n k tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong mỗi ngày bị đánh bay ra ngoài dốc ly thấy thế vội vàng thả người n h ả lên tiếp nhận mỗi ngày vững vàng rơi xuống trên mặt đất mà một chân đá bay mỗi ngày ký đ ỏ mạt cười nói uy phái khắc loại phế vật này ra sân căn bản là không phải là đối thủ của ta để ủ trì hạ xỉn gì cụ dạ mạ dạ cù mò ủ trì hạ xạ s ụ kẹ những này cái gọi là cổ nộ hạ thiên tài ra đi đáng ghét j o c li nhịn không được đang muốn xuất thủ sika mạt kéo hắn lại hướng hắn lất đầu đối phương rõ ràng so với chúng ta hiếu thắng một đoạn ngươi lên cũng vô dụng dốc li hỏi vậy làm sao bây giờ chỉ có thể chờ đợi sika mạt phun ra một chữ mỗi ngày một mặt n ộ khí nếu không phải nệ di thủ thường làm sao cũng sẽ không để loại người này kêu gạo Kỳ đỏ mà tại i khiêu cái liền người chiến Nơi ế thế p tục một khích, chẳng có không như lớn làng ứng lá, lẽ dám sao? xa x đến làng lá phía trước bọn họ nghe nói quá nhiều nhị dạ làng lá nghe đồn còn tưởng rằng cổ n ổ hạ mạnh đến mức nào bây giờ xem ra cổ n ổ hạ rõ ràng là hào nhoáng bên ngoài mà theo kỳ đỏ mà kêu gạo người vây xem càng ngày càng nhiều hôm qua là làng có chặn lấy cửa khiêu chiến hôm nay lại đổi thành làng âm thanh cái đề tài này tính lập tức liền bị giật ổ cổ nộ hạ các thôn dân tự nhiên là từng cái tức giận bất bình mà những thôn khác các n ị dạ thì chỉ trỏ c ư một, một, một tên nôi người ám bộ hướng đệ tam bẩm báo nói hồ ca đại nhân dì d g dạ đại nhân đã mang theo hữu du mạ kỳ nạ dù tổ quay trở về làng h đi đi. Đệ, đệ tam lúc này vô cùng nổi nóng ánh mắt bên trong ít có tràn đầy sắc khí theo thúc đẩy mũ đại làng nghị dạ liên minh đến bây giờ mở rộng đến tất cả làng nghị dạ liên minh kế hoạch của hắn một mực tại vững bước đẩy tới bên trong lần này tổ chức nhìn thảo thí hắn dự tính ban đầu là muốn mượn c h ụ n h ì n khảo thí lập uy một lần hành động đoạt được làng nghị dạ liên minh quyền chủ đạo lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi không nghĩ tới hiện tại lại bởi vì tham khảo nghị dạ giữa lẫn nhau khiêu chiến loại này không đáng chú ý việc nhỏ mà làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch nếu chỉ là một hai trận bại trận đối cổ nộ hạ đến nói là không có quan hệ việc quan trọng đây cũng là hắn mới đầu cũng không có quá để ở trong lòng nguyên nhân có thể sự tình rất nhanh liền không kiểm soát ai cũng không nghĩ tới làng còn n h ị dạ sẽ chặn lấy cổ nộ hạ bệnh viện cửa lớn tiến hành khiêu chiến mà càng làm tất cả mọi người kinh ngạc là tên này n h ị d ạ làng cỏ vậy mà đánh bại tất cả ứng chiến lần này không những hung hăng quét cổ n ổ hà mặt mũi càng đem làng lá toàn bộ đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên trên để đệ tam bước kế tiếp kế hoạch khó mà thành hàng hôm nay ngũ ảnh hội đàm ba đời tốt không dễ dàng mượn đối kháng hạ cả sủ kỳ đại thế để mặt khác tứ đại làng nì dạ trói buộc nhà mình ní dạ tiêu trừ ác liệt ảnh hưởng không nghĩ tới hội đàm cũng còn không có kết thúc làng âm thanh nỉ dạ lại m ồ phòng theo làng cỏ lại tới một lần ngăn cửa khiêu chiến chẳng lẽ là phía sau có người sai khiến làng cỏ còn không có theo thảo quốc đại chiến bên trong khôi phục lại liền cảnh nội một chút nỉ dạ lưu vong thế lực đều không có hai cái này làng liền tính vận khí tốt đào đới ra một hai vị thiên tài đệ tam cũng không tin tưởng hai cái này làng có đảm lượng khiêu khích cổ nổ hạ sở dĩ hắn hoài nghi là phía sau có thế lực tại giật dây n ì dạ làng cỏ n ì dạ làng âm thanh khiêu khích cổ nổ hạ lấy đưa đến đả kích cổ nổ hạ hy u vọng mục đích là làng mây vẫn là làng đá đâu đệ tam nhất thời khó mà phân biệt nhưng hắn cảm thấy kẻ sau màn không có gì hơn làng mây cùng làng đá hai nhà đến mức làng sương ngủ cùng làng cát hiện nay cũng không có đơn tuyển ra tranh đoạt làng nị dạ liên minh quyền lãnh đạo ý đồ nghĩ đến đây đệ tam lại liếp mắt ngồi ở một bên uống trả h tạ t ạ n cổ hắn không thể không thừa nhận đối phương chọn lựa một cái tuyệt hảo thời cơ hướng hắn tạo áp lực c ộ n ộ hạ bệnh viện cách đó không xa rừng cây nhỏ ầm ầm thỉnh thoảng chuyền da to lớn nổ vang cùng với dâng lên đầy trời bụi mù nói rõ trong rừng cây chính tiến hành một tràng đại chiến kịch liệt n ạ dù tổ cùng ký đỏ maz chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào hạ cù nhiệt hóa bởi vì thân ở làng không cách nào vi thu hóa sở dĩ n ạ dù tổ trực tiếp sử dụng r a tạ ca bùn xìn nozuts đa t r ọ n ảnh phân thân chi thuật phối hợp dạ xẻ đẳng loa toàn hoàn chiến thuật hứng ký đỏ maz phát động một bộ tổ tấn công mạnh Ban đầu, kỳ đỏ m à còn muốn thông qua thể thuật giải quyết đi nạ rụ tổ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện nạ rụ tổ ảnh phân thân không những số lượng q u o a trường chất lượng cũng không cho khinh thường chỉ bằng vào thể thuật căn bản ứng đối không đến thế là hắn liền vừa đánh vừa lui đem chiến trường từ bệnh viện phía trước đất chống chuyển rời đến trong rừng cây có cây có hiểm hộ kỳ đỏ m à lập tức thong rong rất nhiều h ắ n t ự a n h ư một cái linh hoạt con n g ệ n tại trong rừng xuyên tới xuyên lui lợi dụng chính mình nôn lưới năng lực đem toàn bộ rừng cây biến thành một cái to lớn con n g ệ n xào huyện lại mượn nhờ chính mình tiên phú con n g ệ n tổ vực đem rừng cây triệt để biến thành sân nhà chỉ cần tại cánh rừng cây này bên trong cho d kỳ đỏ mà d đều có thể thông qua sợi tơ tùy tiện cảm giác sau đó khóa chặt vị trí của đối phương n ạ dù tô mặc dù không có rất mạnh chiến trường năng lực phân tích nhưng hắn có đồng dạng nỉ dạ khó mà với tới chiến đấu trực giác sở dĩ hắn rất nhanh ý thức được kỳ đỏ mà dễ đem chiến trường chuyển qua trong rừng cây mục đích thế là không tại cùng kỳ đỏ mà dở trong rừng chơi trốn tìm mà là trực tiếp phát động ảnh phân thân dùng dạ xén gẳng loa toàn hoàn mở ra cây rừng a g i ấ u ở một cây đại thụ tán cây bên trong kỳ đỏ mà k i n h thường khẽ gắt một cái trên mặt mặc dù k i n h thường nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận n ạ dù tô biện pháp xuẩn thì xu s ắ c thực có thể phá giải hắn con nghẹn tổ vực ngoài bia rừng nhìn xem trong rừng từng cây từng cây đại thụ như g i nổ đ đám người vây xem lập tức nghị luận ẩm ý n g h ị dạ làng âm thanh trong ba người s ạ cổ đủ cồn cười nói không nghĩ tới cổ n ổ hạ d ỉ n cờ dị k ỳ vậy mà là một cái ngu xuẩn một bên cổ dị cả giận nói ngươi nói cái gì cái khác trường n g h ị dạ đệ tử cũng n ộ n nhịp căm tức nhìn lên s ạ cổ đủ cồn s ạ cổ đủ cồn khét hừ một tiếng ta nói hắn là cái đồ đần cho rằng hủy đi cánh rừng liền có thể đánh bại kỳ đỏ m ặ sao thật sự là ngu xuẩn xì cá mãn nói ra mặc dù là so tài nhưng sân bãi vẫn là muốn có hạn chế nếu như các người một mặt trốn tránh kia dĩ nhiên coi như các người thua s a k u dạ phụ hòa nói không sai chiến đấu phạm vi tối đa cũng liền cánh rừng tây này nếu như các người chạy loạn khắp nơi chẳng lẽ chúng ta còn muốn một đường đ u ổ i theo các ngươi sao thì nạ tạ cũng là một mặt lo lắng đúng vậy à tiếp tục so tài đi xuống nạ rủ tổ có thể bị nguy hiểm hay không sĩ ca m a r nói ra nơi này là cỗ nổ hạ đối phương nên không dám làm loạn nói là nói như vậy nhưng sĩ ca m a r đấy lòng cũng có chút không chắc nghi dạ ở giữa so tài thụ thương là chuyện thường xảy ra nếu như đối phương thật ra tay gắt nạ rủ tổ coi như không chết cũng có khả năng chọc thương bất quá hắn nghĩ lại đến xù nạ liền tại hiện trường liền tính thật ra cái gì ngoài ý muốn có xù nạ dạng này chữa bệnh n g dạ tại hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sử dụng mệ gan no rụt lệ tam tại trong phòng làm việc của mình theo dõi trong rừng cây chiến cuộc làm phát hiện ký đỏ mà đem toàn bộ rừng cây biến thành chính mình sân nhà ép đến nạ dù tổ không thể không mở ra phía sau cây hắn liền thở dài sau đó hắn giải trừt mẹ g ạ n nozuts đối một bên ưu tạ t ả n c ổ h ạ t nói ra đi thông báo xỉn gì, l à n g đáp ứng yêu cầu của hắn nạ dù tổ ồn ào thành cái dạng này cuối cùng liền tính thắng đối cổ n ổ hạ đến nói cũng đồng dạng không v ẹ vang dù sao đối thủ chỉ là làng âm thanh lý dạ sở dĩ đến trình độ này đệ tam chỉ có thể lựa chọn đ ư ợ bộ u tạ t ạ n cô hàz cũng không n à i ý mới chậm dãi đứng dậy rời đi văn phòng hộ chờ ưu tạ t ả n g c ổ h ạ t rời đi về sau mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ nói ra thì dù r è n ngươi đã sớm nên n h ả ra chúng ta nội bộ dạng này đối kháng không có chút ý nghĩa nào đệ tam nhìn về phía mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ ta chỉ là không nghĩ phá hư trong làng quy củ mỹ tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ l ắ t đầu cũng rời đi văn phòng hồ c ạ muốn nói phá hư quy củ phía trước đệ tam dung túng đắn phá hư quy củ cũng không ít sở di cuối cùng vẫn là đệ tam không có đầy đủ coi trọng ưu chỉ hạ xỉn gì mới đưa đến bây giờ cục diện bị động chỉ là dùng phương thức như vậy b ư ớ c đệ tam nội bộ hắn có chút bận tâm ưu tạ tặng cô hát của ngụ chỉ hạ xin dị về sau t ỉ n h cảnh trưởng bảy trăm bảy mươi lăm vì cái gì muốn đổi sân bãi chương bảy trăm bảy mươi lăm vì cái gì muốn đổi sân bãi trưởng l a o văn phòng bên trong đem xin dị gọi đến về sau ưu tạ tặng cô hát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đệ tam vừa mới đã đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu xin dị gật đầu gặp xin dị một mặt lạnh nhạt không có chút nào vẻ đ ắ c ý ưu tạ tặng cô hát có chút ngoài ý mớn ta cho rằng ngươi sẽ rất cao hứng xin dị thuận miệm nói cái gì có thể cao hứng không sai dừng lại u tạ tặng cô hát nói、ra. Trong ưu khăng khăng này, này tạ c tặng cô hà sĩ mày sinh di người thiên phú xác thực có thể khiến ngươi kiêu ngạo nhưng ta nhất định phải khuyên bảo ngươi tạ cổ nộ hạ cho dù là như ta như vậy cố vấn trưởng lão cũng vô pháp trực tiếp ủng hộ cả đối kháng xin gì nói ra biết vì cái gì đệ tam sẽ n h ư ợ n g bộ sao u tạ tản cô hà sửng sốt một chút vì cái gì bởi vì ta đủ mạnh cười cười xin gì nói ra nên tự kiểm điểm chính là hắn u tạ tản cô hà nói ra ngươi tiếp tục như vậy sẽ chỉ đắc tội toàn bộ cao tầng xin gì nói ra vậy liền để cao tầng sớm một chút học được thích chứng u tạ tản cô hà lập tức im lặng nàng cũng rất nhiều ưu trí hạ từng quen biết nhưng cho dù là xì xì ít t r i a dạng này ưu trí hạ thi ê n tài cũng không có xin gì cồn u vọng như vậy liền xem như năm đó ưu t r hạ t ổ n trưởng cũng không dám dạng này dăn dạy toàn bộ làng cao tầng gặp xin gì chuẩn bị rời đi nàng vội và nói g n làng âm thanh k ỷ đỏ mà còn ngăn tại cửa bệnh viện ta sẽ xử lý xin gì xua tay rời đi trưởng lão văn phòng về sau xin gì thầm nghĩ ha ha dùng ủ trì hạ phong cách nói chuyện thật đúng là thoải mái à. chính là có chút dễ dàng đắc tội với người không thể nghi ngờ hắn tại văn phòng tỏ thái độ vẫn như cũng là hắn đối ngoại nguy trang bây giờ hắn bày ra thực lực đã không cho hắn tiếp tục điệu thấp khiêm tốn bởi vì như vậy ngược lại sẽ dẫn tới các phe suy đoán nhìn trộm cùng hắn dạng này còn không bằng thật tốt lợi dụng hụ trí hạ nhất tộc xâm nhập nhân tâm n h â n thiết bày ra một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dạng dạng này mặc dù sẽ dẫn tới c ă n g t h ủ cùng xa lánh nhưng dù sao cũng so trong bóng tối nhìn trộm mua tốt trong rừng cây ẩn thân tại tán cây bên trong kỳ họ mã theo trong miệng p h u n ra một đoàn con nghệ dính kim bóc thành cung tiễn hình dạng sau đó dương cung l ắ p tên chậm dài nhắm ngay phía dưới ngay tại mở ra cây nạ rủ tổ hắn vẫn giấu kín thân hình chính là vì theo nạ rủ tổ một đám ảnh phân thân bên trong tìm ra nạ rủ tổ bản tôn mà đi qua thật lâu quan sát hắn cuối cùng phát hiện mấy cái hư, hư thực thực là n đi chết đi ngu xuẩn trong lòng hắn nghe răng cười đem dây cung k é o căng ngoại trừ có thể theo trong miệng phun ra giống tơ nhện đồng dạng lưới tơ bên ngoài hắn còn có một hạng năng lực đó chính là có thể từ trong miệng hoặc là toàn thân tuyến mồ hôi b ổ ngôi giữa tiết ra một loại chất lỏng màu vàng loại này chất lỏng màu vàng nóng bị hắn x ư n g là con nhện dính kim bởi vì một khi theo trong cơ thể bài tiết đi ra ngưng kết về sau liền sẽ biến thành kiên cô kim loại cung trong tay của hắn cùng t i ễ n chính là dùng con n ệ n dính kim chế tạo ngoài bia rừng bá cùng với một trận âm thanh xé gió xin gì từ trên trời gián xuống là xin gì xin gì tới Quá trong ố t ồ i đám người vây xem làng đá cụ do sủ chia hô là xỉn di hắn cuối cùng xuất thủ làng các tể ạ di nói ra vậy thì thế nào cụ nộ hạ cụ da mạ dạ cụ mọ danh khí cũng không nhỏ không phải cũng đồng dạng bại bởi nhị dạ làng có sao cụ do sủ chia liếc tể a di một cái người biết cái gì xin dị cùng những người khác khác biệt dừng lại suy gates tiếp tục nói ngươi cho rằng làng mây làng đá làng cắt bọn họ vì cái gì không dám nhảy ra khiêu chiến cổ nổ hàng người cũng là bởi vì ủ trì hạ xỉn gì không có xuất thủ jingo ở mi nói ra Kuzo Suki giải xạ cổ đủ cồn càng là trực tiếp tiến lên nói ra ủ trị hạ xín di ta muốn khiêu chính lời ngươi chính hướng trong rừng cây đi đến xín di dưng bước quét mắt xạ cổ đủ cồn cùng với phía sau hắn tự vật cùng dị dỗ bồ nói ra ta thời gian đang gấp các ngươi cùng lên đi ngươi nói cái gì nghĩ dạ làng âm thanh ba người đầu tiên là khẽ giật mình trợ giận dữ mọi người vây xem cũng tất cả đều lấy làm kinh hãi bọn họ biết xỉn gì lợi hại nhưng làng âm thanh mấy người kia cũng tại phía trước trong tỉ t h í chứng minh qua chính mình thực lực sở dĩ ai cũng không nghĩ tới xỉn gì vậy mà lại đưa ra muốn đối phương cùng tiến lên yêu cầu d u nạ cao mày nói tiểu quỷ này có phải là quá phách lối chút trên sân xa cổ đủ côn cười gắn nói tất nhiên ngươi muốn tìm chết vậy chúng ta liền thành bằng ngươi h u y khẽ nói không nghĩ tới cỗ n ổ hạ ngu xuẩn nhiều như thế dị dộ bồ đi theo cười nói đúng vậy à ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đợi lát nữa ngươi bị chúng ta đánh thành đầu heo về sau còn có thể hay không như thế phép lối xin dị nói ra nói nhảm nhiều quá ngươi h ư một tiếng xạ cổ đủ cồn hỏi ngươi muốn tại chỗ nào so tài địa điểm tùy ngươi chọn Tắp. xin dị một cái lắm mình đột tiến đến xạ cổ đủ cồn trước mặt xạ cổ đủ cồn sắc mặt ngưng lại ngươi không đợi đối phương nói hết lời vận chuyển t r ủ nghĩ kỳ xin dị liền đấm ra một quyền đem xạ cổ đủ cồn đánh bay ra ngoài sau đó hắn có chút n h ữ người chỉ là một cái t r ứ n g mắt liền đem chuẩn bị xuất thủ để huế lôi vào huyện t h u ậ t bên trong cả người lâm vào ngốc trệ sau đó nâng lên cánh tay phải nhẹ nhõm tiếp nhận dì dô bùa hoanh đến một q u y ề n đồng thời quay người một chân đá trúng dì dô bầu ngực đem hắn đạp bay đi ra toàn bộ quá trình c h ỉ ở trong trước mắt đừng nói là vây xem các thôn đơn, dân liền rất nhiều nhị dạ đều không có kịp phản ứng chiến đấu liền đã kết thúc mà nháy mắt giải quyết ba người về sau xin dị mới phủi phủi bụi bặm trên người nghi ngờ hỏi vì cái gì muốn đổi sân bãi chương bảy trăm bảy mươi sáu mũi tên chương bảy trăm bảy mươi sáu mũi tên kinh ngạc đây là tại chỗ tất cả mọi người phản ứng cho dù mạnh như suna dì diễn ra giờ phút này cũng là trận tròn mắt đầy mặt kinh ngạc bọn họ biết xin dì rất mạnh nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến xin dì có thể mạnh đến tình trạng này đặc biệt là xin dì cũng không có sử dụng ra cái gì cường lực nhận thuật hoặc bí thuật gì đó chỉ là vô cùng đơn giản thể thuật h u y ế t thuật liền tại nháy mắt giải quyết n h ị dạ làng âm thanh ba người trong đám người vây xem ếch cu j o s ù chịa há to miệng lại nói không ra một câu trong miệng nàng chuẩn bị những cái kia ủng hộ xin dì ngôn luận tại xin dì phen này biểu hiện trước mặt lộ ra là nhiều như vậy dư tệ ạ dì khoe miệm khẽ dun thật、mạnh. ân g ã ạ ra nhẹ gật đầu thần sắc n g h i ê trọng hắn đối với chính mình tốc độ vô cùng tự tin nhưng mới rồi một cái trước mắt hắn tự nghĩ liền tính đổi thành chính mình là mấy cái tiên nghĩ dạ làng âm thanh cũng chưa chắc có thể ngăn cản xỉn dị tập kích thậm chí ngay cả sau lưng của hắn hồ lô bên trong hạt cát cũng không nhất định có thể theo kịp xỉn dị công kích làng xương mù mấy người hai mặt nhìn nhau trước sau như một không sợ trời không sợ đất g ì n g ô ở mưu gi trên mặt cũng ít có lộ ra kiên k ỵ thần sắc am hiểu lôi độn n ĩ dạ gần như đều là lấy tốc độ tăng trưởng xem như lôi độn thiên tài nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng cùng ga ạ ra mượt dạng tại nhìn xin di động tác về sau nàng phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại trước mặt xin di có vẻ hơi bình thường đến mức cổ n ổ hạ trường nhì dạ môn sinh tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra quả là thế thân s ắ c tựa như phía trước mỗi một lần xem như trường nhì dạ thủ tịch xin di chưa hề để bọn họ thất vọng qua trên sân bị xin di đánh bay đụng phải trên cây xạ cồn đủ cồn dãy ruổi lấy đứng lên sắc mặt hắn đỏ lên muốn nói điều gì có thể vừa mới há mồm liền phốc một tiếng theo trong miệm p h u n ra một miệm lớn máu tươi xin di liếp mắt nhìn hắn t h ẳ n như nói ta đề nghị ngươi trực tiếp đi bệnh viện tầng hai chối ngoặt tim phổi phòng ban tìm s a u ý nạ các dĩ sư nàng là điều trị phổi chuyên liên gia đáng ghét s ạ cồn đủ cồn một mặt khó xử nhưng hắn biết xin gì nói đúng lúc này trái tim của hắn phổi đã bị thương đừng nói chiến đấu chỉ là đơn giản hô hấp đều sẽ cảm thấy từng đợt kịch liệt đau nhức đồng thời cái này cũng làm hắn ý thức được xin gì không những thể thuật mạnh đến mức không còn gì để nói mà còn đối thân thể người kết cấu hết sức quen thuộc có thể tinh chuẩn đà kích yếu hại là cái đối thủ đáng sợ dị dộ bồ lúc này cũng từ dưới đất bỏ dậy nửa ngồi tại trên mặt đất trùng điệp thở hồn hển hắ nhìn như chỉ chịu xỉn di m ộ t í c h nhưng trên thực tế thương tổn tới thân thể hạch tâm nhất phế phủ cũng chính là đường hô hấp dẫn đến tạm thời mất đi sức chiến đấu sau đó dì dô bồ ngẩng đầu nhìn về phía xạ cổ đủ cồn lộ ra hỏi thăm t h ầ n sắc xạ cổ đủ cồn tự nhiên biết dì dô bồ ánh mắt là có ý gì bọn họ không những nắm giữ chủ ấn còn chịu đựng qua họ rỗ xỉ màn sáng tạo cải tạo dịch tàn khốc cải tạo k h ô n g chế đối với thân thể năng lực vượt xa bình thường nghĩ a thời khắc này thương thế đối đồng dạng n g dạ đến nói đúng là đánh mất sức chiến đấu trọng thương có thể đối bọn họ đến nói chỉ cần phát động chủ ứ n tiến vào trạng thái hai tất cả đều sẽ tốt. muốn mở ra chú ấn sao s a c n đủ c ò n có chút do dự phát động chú ấn xác thực có thể cực lớn làm dịu giờ phút này trên người bọn họ thương thế nhưng nhìn khảo thí còn chưa có bắt đầu hiện tại liền lấy ra con bài chưa lận khó tránh khỏi có chút quá sớm đo lấy hắn lại nhìn một chút vẫn ham tại huyễn thuật bên trong tệ hữu cảm thấy chầm xuống tệ hữu tạm thời là không trông cậy được vào có thể tiếp tục chiến đấu chỉ có hắn cùng dì dỗ bù hai người mà hắn ước định một cái thực lực của hai bên cảm thấy tại hai người bọn hắn đều thụ thương dưới tình huống liền tính mở ra chú ấn cũng chưa chắc có thể thắng được xỉ dị một phen cân nhắc về sau xao đáng ghét dị dỗ bố minh bạch xạ cổ đủ cồn ý tứ không cam lòng một quyền nện xuống đất gặp nhị dạ làng âm thanh mấy người tựa hồ từ bỏ tái chiến tính toán xin d ì thu hồi ánh mắt chậm dại hướng về nạ dụ tổ cùng kỳ đỏ m à giao thủ rừng tây đi hắn rõ ràng nhị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng khẳng định bị họ rổ xì m à giao cho chủ ấn có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng mở ra trạng thái một trạng thái hai mà bọn họ lần này có thể được phái tới cổ n ổ hạ tham gia chưa lần không có chút ý nghĩa nào tại chủ n g h ĩ kỳ trước mặt chỉ cần tốc độ nhìn rõ lực lượng những cơ sở này năng lực bị xỉn gì kéo ra t r í c h lệnh liền sẽ được xỉn gì vô tình treo lên đánh đương nhiên không có phát động m à n dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu xỉn gì trên thực tế cũng không có người khác nhìn qua cái chủng loại kia mạnh đến nghiền ép tình trạng sở dĩ sẽ cho người khác loại này giác quan hoàn toàn là bởi vì chủ n g h ĩ kỳ tính đặc thù tại cực h ạ n buộc phát bên trên chủ n g h ĩ kỳ không bằng bắt môn đột giáp nhưng chủ n g h ĩ kỳ cũng có tự thân ưu thế đó chính là nó có thể làm xỉn gì trạng thái bình thường hóa bảo trì tiếp cận bắt môn đột giáp mở ra đến cửa thứ sáu cảnh môn thậm chí là đệ thất m càng quan trọng hơn là bởi vì chủ n g h ĩ kỳ là điều tiết và cân bằng thân thể từng cái khí q u a n áo nghĩa sở dĩ nó không bằng bắt môn độn giáp phát động lúc như vậy khí thế hùng h ổ uy phong lẫm liệt cái này liền làm cho xin dị vận chuyển chủ n g h ĩ ký lúc đối phương rất khó trước thời hạn phát giác làm ra ứng đối tính phòng ngự cũng chính bởi vì chủ n g h ĩ kỳ chỗ có đủ loại này mê hoặc tính khiến xin dị đối với địch nhân phát động tập kích lúc gần như mọi việc đều thuận lợi chỉ chốc lát sau xin dị thân ảnh liền biến mất tại trong rừng cây người vây xem bên trong tự nhiên cũng có thảo nghiệp vụ nhìn xạ cổn cùng dị dỗ bồ chỉ chị dỗ bồ chỉ chị dỗ bồ ho ra máu ho ra máu thở dốc thở dốc liền biết x ỉ n gì vừa rồi một kích kia không đơn giản rất có thể đánh c h ú n g chỗ yếu hại của bọn hắn so sánh với ni dạ lực phá hoại ni dạ thân thể muốn yếu đất nhiều sở dĩ trong chiến đấu nếu như gặp phải trọng thương như vậy thường thường mang ý nghĩa chiến đấu liền kết thúc bởi vậy không ít người mong đợi ni dạ làng âm thanh mấy người tiếp tục vây công x ỉ n gì tiết mục cũng không có trình diễn phía trước phách lối ni dạ làng âm thanh bọn họ lúc này tựa như là bị sương đánh quả cả h u phải trong rừng cùng với phá phong tiếng rít từng cây mùi tên theo dầm dạp tán cây bên trong bán ra tinh chuẩn đánh trúng phía dưới từng cái nạ dù tổ. b à n h b à n h bành. thoáng chốc bị mũi tên đánh trúng nạ rủ tổ từng cái hóa thành hạ cụ sương mù tiêu tán mất bài trừ đi không ít q u ấ y n h u hạ về sau kỳ đỏ maz khóa chặt mục tiêu càng ngày càng ít cuối cùng hắn c h ầ m c h ầ m chuẩn một cái nạ rủ tổ thầm nghĩ hắn chính là tên kia bản tôn ý thức được không đúng nạ rủ tổ thì nhìn xung quanh tìm kiếm lấy thân ảnh của bệnh nhân b à đúng lúc này một cái mũi tên b ắ n ra bay về phía nạ rủ tổ bản tôn cứ việc nạ rủ tổ có chỗ phòng bị nhưng kỳ đỏ maz một tiễn này thực tế quá mức xảo trá chờ hắn phát rất lúc đã không kịp tranh、lẽ. chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên bay về phía chính mải nhờ trưởng bảy trăm bảy mươi bảy đánh giá thấp t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy đánh giá thấp kỳ đỏ mà một tiến này cũng không có tránh đi nạ dù tội y ế u hại với hắn mà nói liền tính bắn chết cổ n ổ hạ g ì n cờ gì kỳ đó cũng là chấp hành nhỏ rổ s ì mà đại nhân mệnh lệnh cũng không tính chuyện khác người gì đến mức cổ n ổ hạ có thể hay không truy cứu hắn căn bản không quan tâm bởi vậy một tiến này bất luận là cả cụ rủ vẫn là lực đạo đều là trạng thái bình thường bên dưới kỳ đỏ mà cực hạn mà tại không có học được tiên thuật phía trước nạn dù t ổ nhìn rõ năng lực nhận biết cũng không phải là rất xuất chúng lại thêm hắn là lần đầu tiên gặp phải kỳ đỏ m à loại này giấu đầu giấu đôi đối thủ sở dĩ vô cùng không quen chờ phát giác mũi tên đánh tới lúc đầu mũi tên đều nhanh bắn chúng hắn n h t hầu nạn dù t ổ cảm thấy hoảng hốt bản năng muốn tiến vào vi thu hóa trạng thái nhưng cho dù là hắn lập tức vi thu hóa cũng không kịp ngăn cản kỳ đỏ m à một tiết này đúng lúc này đại não gần như đứng máy nạn dù t ổ bên t a i lại nghe được mũi tên bởi vì run rẩy dữ dội mà phát ra ho ngao ngâm thanh sau đó hắn mới phát hiện mũi tên đầu mũi tên cách hắn ánh mắt dần dần chết đi nạ d ụ tổ cái này mới nhìn đến trước người một tay bắt lấy mũi tên tại thời khắc nguy cấp cứu hắn một mạng xin dị đem mũi tên tiện tay vứt xuống trên mặt đất xin dị thản như nói lui ra đi nạ d ụ tổ có chút không cam lòng có thể là quay người vô vỗ nạ d ụ tổ b ả vai xin dị cười nói nơi này liền giao cho ta đi ngươi đi ra ngoài trước phải nạ d ụ tổ nhẹ gật đầu không biết tại sao tại đối mặt xin dị lúc nạ d ụ tổ cảm giác được một cô rất lớn áp lực thang tây bên trong nhìn thấy xin dị hiện thân cứu nạ dù tổ t h đỏ mà không những không giận mà còn lấy làm mừng nghĩ n g i nói ự trị hạ xin dị cuối cùng đem ngươi bước đi ra đánh bại cổ nổ hạ dỉn cờ dị kỳ mặc dù cũng là không sai chiến tích nhưng cùng đánh bại cổ nổ hạ thủ tịch so ra kia dĩ nhiên vẫn là đánh bại cổ nổ hạ thủ tịch c à n g có khiêu chiến đem nạ dù tổ đuổi đi về sau xin g ì liếc qua kỳ đỏ mà dần thân tắm cây sắc mặt tâm trầm xuống thầm nghĩ h ừ vì không gặp phải dị k ỳ i s t e n nhìn ta có thể là phí đi không ít tâm tư kém chút bị ngư ơ i loại này hốn đ ả làm rối loạn kế hoạch vừa rồi hắn là thật sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn không nghĩ tới nị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng lại như vậy vô pháp vô tiền dám can đảm ở c mà gặp xin gì trực tiếp nhìn về phía chính mình ẩ n thân tàn cây kỳ đỏ maz g ấ y lòng máy động cả kinh nói chẳng lẽ bị hắn phát hiện vừa nghĩ đến đây kỳ đỏ maz vội vàng lách mình rời đi ẩn thân tàn cây mượn cây c ố hiểm hộ ẩn thân đến một chỗ khác trên tàn cây cũng không luận kỳ đỏ maz làm sao trông tránh xin gì ánh mắt đều có thể theo sát phía sau tìm tới vị trí hắn kỳ đỏ maz trong lòng kinh hãi cái này sao có thể ưu trị hạ nhất tộc xạ dịn gẳng không phải là không có thấu thị năng lực sao xin gì tự nhiên không biết kỳ đỏ maz thời khắc này tâm tư hắn sở dĩ có thể tinh chuẩn tìm tới kỳ đỏ maz hoàn toàn là bởi vì hắn sát ý cảm xin gì có chút im lặng cái này ra hỏa chẳng lẽ hoàn toàn không h i ể u thu lại sát ý sao cách xa như vậy cũng có thể làm cho ta cảm giác được phát hiện bất luận làm sao chính mình chỗ ẩn thân đều có thể bị xin gì phát hiện kỳ đỏ maz thẹn quá hóa giận trực tiếp theo trên t á n cây này xuống rơi xuống xin gì trước mặt ưu chỉ hạ xin gì, ta Tắc. không đợi kỳ đỏ maz nói hết lời xin gì một cái lắc mình liền chống đỡ gần đến kỳ đỏ maz trước mặt Người. kinh thân bản hãi, Kỳ đỏ mà dự kinh hãi, thân thể theo bản sau đó thuận tay đập xuống đất b à n h kỳ đỏ m a d nháy mắt bị xình dì nện vào trong đất sao làm sao có thể ngã tại đất nước ra trong hầm kỳ đỏ m a d một mặt không thể tin cái này mặc dù không phải hắn trạng thái mạnh nhất nhưng hắn tự nghĩ thể thuật không thua đồng dạng thể thuật nghĩ ra không nghĩ tới tại trước mặt xình dì liền một chiêu đều không có đi qua liền bị đánh bại lúc này xình dì t ú i người đem trong hố kỳ đỏ m a d bóp cổ nói ra bị xình dì bóp lấy cái cổ dù là kỳ đỏ m a d có ba cặp cánh tay cũng đồng dạng không tránh thoát được bởi vì nín thở sắc mặt dần dần đỏ lên xình d n chăm chú lên kỳ đỏ Marge, bình không nên phản kháng ngươi động mạch chủ bị ta bắt lấy dưới tình huống bình thường sáu giây ta liền có thể để ngươi t cho váng đã hôn mê nhưng nếu như ngươi phản kháng quá kịch liệt ta có thể sẽ không chế không tốt l ự c đạo không cẩn thận giết chết ngươi kỳ đọ mà vừa sợ vừa giận động lên phát động chú ấn suy nghĩ có thể ý nghĩ này vừa mới sinh ra đón nhận xin gì cái kia trong bình tĩnh mang theo một tia ánh mắt lạnh như băng về sau hắn lập tức một cái giật mình đem suy nghĩ bỏ đi bởi vì trực giác nói cho hắn nếu như hắn thật sự dám hành động thiếu suy nghĩ hạ chàng chỉ có một con đường chết tựa như hắn khả năng không cẩn thận giết nạ dù tô mực dạng xin dị cũng đồng dạng có thể tại trong tỉ thí không cẩn thận giết chết hắn đến lúc đó liền tính làng âm thanh cũng không có biện pháp truy cứu ngăn cười cười xin dị trên tay dùng sức đem từ bỏ rễ rủa kỳ đỏ mà dứt bóc t o á n g một lát sau xin dị xách theo hôn mê kỳ đỏ mà đi ra rừng cây nhanh như vậy một điểm động tĩnh đều không có chuyên gia liền giải quyết chiến đấu hắn là thế nào làm được canh giữ ở ngoài bìa rừng mọi người từng cái trận mắt há h ố c mồm xin dị chân t r ư ớ c vừa mới tiến rừng tây chân sau nạ rụ tội liền đi ra tiếp lấy trong chốc lát xin dị liền xách theo kỳ đỏ mà dứa trước trước sau sau cộng lại bất quá mấy phút cùng lúc trước nạ rủ tổ cùng ký đỏ m à đại c h i ế n lúc cái kia mở ra rừng cây động tĩnh so ra quả thực tựa như là sau bữa ăn t à n đi cái bước đồng dạng trong đám người xì、si、cả m á cảm khái nói xin gì cái này ra hỏa thật sự là để cho người không hiểu cảm thấy yên tâm à. ý n ỗ liên tục gật đầu đúng vậy à. chỉ cần hắn xuất thủ căn bản không cần lo lắng cái gì đây không phải là nói nhảm sao sân một mặt đắc ý nạ rủ tổ nói ra vừa rồi nhờ có xin gì bằng không ta liền bị làng âm thanh cái kia hôn đảng cầm tiện b ằ n chúng nghe lấy bên cạnh các đồng bạn nghị luận xạ xù kệ thần sắc phức tạp hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không hiểu xỉn gì. bên kia t ù nạ cùng dì dì lại ra liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc cho tới nay bọn họ tự nghĩ đều không có đánh giá thấp qua xỉn gì, có thể cuối cùng phát hiện bọn họ còn đánh giá thấp xỉn gì thực lực đi ra khỏi rừng cây xỉn gì, đưa trong tay n g ấ t đi kỳ đỏ mạ gi trực tiếp ném cho làng âm thanh xạ cồn đủ cồn đồng thời phân phó nói tại nhìn khảo thí phía trước ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia nghe rõ sao tiếp nhận hôn mê kỳ đỏ mạ g về sau xả cồn đ dì dô bù cùng với bị bọn họ theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại tới tận tất cả đều xanh mặt nhẹ gật đầu xin d ì cương đại quá nằm ngoài dự tính của bọn họ phản phất đối mặt chính là họ rồ xi mã bình thường thế cho nên lúc này ba người bọn hắn cũng đều có c h ú c ngộng ai cũng không dám mở miệng chống đối xin d ì trường 778. đỉnh núi nghi thức chương 778, đỉnh núi nghi thức thiết quốc hô hô đang gào t h é t phong bạo âm thanh bên trong cho dù lẫn nhau gần trong c ă n tấc cũng khó có thể nghe đến thanh âm của đối phương mà bị gió bạo cuốn theo bông tuyết càng là làm cả tầm mắt đều thay đổi đến hạ cù hoàn toàn mờ mị đứng ở dạng này trong gió lốc thì rủ c ổ khỏe miệng cười mịm hắn xác thực có đắc ý lý do coi hắn chính mình thành công hoàn thành huyết kê dung hợp nghi thức về sau hắn đối cải mệ dạ no rụt xử lý giải không thể nghi ngờ càng thêm xâm nhập cái này khiến hắn có thể đối huyết kê dung hợp nghi thức tiến hành một lần toàn bộ phương hướng cải tiến mà đi qua cải tiến về sau nghi thức đối thiên tượng yêu cầu không tại như vậy hà khắc không cần lại giống như hắn chờ đợi cái mười năm hai mươi năm lấy mưu cầu thích hợp thiên tượng mượn thiên tượng lực lượng đi thúc đẩy nghi thức bây giờ nghi thức chỉ cần chọn lựa một chỗ địa điểm thích hợp liền có thể tiến hành cũng tỉ như trước mắt nơi xa cái kia tại trong gió lốc như ẩn như hiện đỉnh núi. chính là hì rủ c ổ vì dạn mà dự chuẩn bị nghi thức sân bãi dạn mà dự giống như hắn cũng chọn lựa năm loại cắt cấy gần cái huyết kế giới hạn chỉ là bởi vì dạn mà dự tự thân chính là một vị đồng t h u ậ t huyết kế n ý giả sở dĩ cần dung hợp mục tiêu biến thành bốn người bởi vậy toàn bộ nghi thức độ khó nhỏ rất nhiều tỷ lệ thành công là có bảo đảm mà còn vì tăng thêm một bước nghi thức tỷ lệ thành công thì rủ cô đặc biệt chọn lựa cái này nghi thức địa điểm cũng vô cùng có coi trọng nơi xa đỉnh núi nhìn như là một tòa bị tuyết lớn bao trùn núi tuyết nhưng trên thực tế nhưng là một chỗ sắp phun trào điệu hỏa khiến băng tuyết tan g ã thời khắc giạt m ạ nghi thức liền có thể mượn nhờ địa hỏa lực lượng hoàn thành cách cấy gần cái huyết kế giới hạn dung hợp đông nhiên dưới chân truyền đến một trận kịch liệt chấn lắc lư thì dù cô khoe miệng vẩy một cái ha ha trò hay cuối cùng cũng bắt đầu lời còn chưa dứt nơi xa đỉnh núi liền đã tuân ra từng m ả n g lớn hạ cụ khói trước sau bất quá mấy phút mà thôi hạ cụ khói liền đem đỉnh núi triệt để bao phủ xa xa nhìn lại cho dù là lấy hỉ dù c ô mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cường đại nhã lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia đỉnh núi hình dáng ầm ầ sau đó cùng với kịch liệt tiếng nổ nơi xa hạ c núi lửa phun trào phun r a nóng bỏng r u n g nham cơ hồ đem toàn bộ màn trời đều chiếu thành màu lửa đỏ mà tại cái này đẩy trời ánh lửa bên dưới tiếng nổ cũng càng ngày càng vang liền tựa như có một đầu cự long tại như ẩn như hiện hạ cụ khói công chính hướng về bầu trời hung ác g ầ m thét tự nhiên vĩ lực khiến hỷ rủ cộ không khỏi cảm khái ta vẫn là quá nhỏ bé lấy hắn hiện tại cường cả cấp thực lực đã có thể tính là đứng ở nhận giới đ ỉ n h phong có thể dù là như vậy cùng trước mắt một màn này so ra hắn vẫn là cảm thấy mặc cảm trên đỉnh núi thân ở nóng rực sóng khí bên trong dạn mạt bắt đầu nghi thức hôn đản ta muốn giết người trong ư ơ i khoảnh khắc trong suốt quỷ mầm theo dạn mạt trong thân thể một chút xíu tấm h đi ra theo những ngày quỷ mầm cấp tốc bành trướng biến thành một đoàn chập trấn súc tu to lớn thể dính vật nhìn thấy khí vụ bên trong cái kia như ẩn như hiện khổng lồ quỷ mầm về sau bị trói buộc bốn người hoảng sợ trong lúc nhất thời đều quên chửi mắng rất nhanh quỷ mầm chất keo xúc tu bắt đầu chậm rãi m ò về bốn người không không được qua đây lan đi ngươi c ú t n g a y cho ta Á á á. mắt thấy quỷ mầm một chút xíu tiếp cận chính mình bốn vị huyết kế lì dạng hoặc là lớn tiếng chửi mắng hoặc là nhắm mắt run lầy bầy hoặc là trực tiếp ngốc trệ bất động đối mặt dạng này đại khủng bố bốn người đều không ngoại lệ tất cả đều hằng mất chất keo hình dáng quỷ mầm tựa hộ bị hoảng hốt hấp dẫn xúc tu múa đến càng thêm hăng hái chỉ chốc lát sau quỷ mầm xúc tu liền c u ố n quanh ở bốn vị huyết kế lì dạ trên thân sau đó tại bốn người nhìn chăm chú ánh mắt bên dưới từng chút từng chút đem bốn người n u ố t vào nghi thức bên trên tiếng kêu r ê n tiếng thét trói thai cùng núi lửa phun trào hoành minh so ra không đáng giá nhắc tới nhưng đặc biệt trói thai dàn ma d ư thân thể run run một cái biểu hiện ra hắn không hề tâm bình tĩnh tình cảm bất quá rất nhanh dàn ma d ư i liền thu liễm các loại cảm xúc ánh mắt lại lần nữa kiên định rất nhanh theo bốn vị huyết kế lì dạ bị quỷ mầm triệt để thôn vẽ hết kêu gen thét lên chờ n à o trong nháy mắt im bặt mà rừng dàn ma bắt đầu tiếp theo giai đoạn lấy tự thân h u y ế thật kế giới ạ ạ n làm quỷ mầm. Quỷ mầm h c tốt đau theo quỷ mầm bọc lấy bốn vị huyết kế nỉ h dạng dung nhập tự thân dạng ma dưới lập tức cảm thấy thân thể tự nhiên bài dị mang đến to lớn đau đớn loại thống khổ này phảng phất muốn đem hắn xe rách a quen thuộc chịu đựng thống khổ dạng ma dưới lại cũng ngăn cản không nổi gào lên đau đớn đi ra nơi xa nghe lấy dạn mạt cái kia âm thanh như tê tâm liệt phế gào lên đau đớn thì dù cô một mặt cười trên nôi đau của người khác loại thống khổ này hắn có thể quá quen thuộc sở dĩ khi thấy có những người khác cũng chịu được loại thống khổ này lúc trong lòng hắn lại tuân ra có một loại khó nói lên lời vui vẻ cảm giác sau một hồi đỉnh núi bên kia t r u y ề n đến gào lên đau đớn âm thanh dần dần lắng lại thì dù cổ trên khoe miệng trọn tiểu tử kia vậy mà cũng thành công không n g ợ n g công ta một phen khổ tâm Chật, hắn sưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ chạy tới đối diện đỉnh núi nghi thức hiện trường thì dù cô ánh mắt ngưng lại nghi ngờ nói người đâu hiện trường mặc dù một mảnh h nhưng quen thuộc nghi thức quá trình hắn vô cùng rõ ràng nếu như chịu không nổi dung hợp giai đoạn dạn mà liền gào lên đau đớn cơ hội đều không có mà một khi chịu đựng qua khó khăn nhất d u n g hợp giai đoạn cái kia dạn mà trận này nghi thức liền đã thành công tám chín thành bởi vậy chạy tới hiện trường lại không có phát hiện dạn mà dạng thân ảnh hỉ dù cổ giờ phút này vô cùng nghi hoặc đúng lúc này trong lòng hắn máy động tựa hồ cảm giác được cái gì đống nhiên quay người có thể quay người về sau trong tầm mắt của hắn vẫn không có dạn mà gáy bóng chuyện gì xảy ra hỉ dù cổ t r o n mày hắn rõ ràng cảm nhận được một loại chính mình đang bị thăm dò cảm giác làm thế nào cũng tìm không được thăm dò chính mình ánh mắt đầu nguồn ở đâu nếu biết rõ loại sự tình này đối có mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng hắn đến nói là phi thường hoang đường cho dù bốn phía khí vụ bao phủ cũng không nên d ạ n g này đang lúc hắn không hiểu thời khắc trước mặt hắn không đủ một mét chỗ quang ảnh bắt đầu biến ảo dần dần hiện lộ ra dạn màn thân ảnh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín lục đục với nhau t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín lục đục với nhau người k h i dù cổ trên mặt thần sắt c r ì trệ khoe miệng cái tiêm ộ t mực treo như có như không tiêu ý cũng tại một nháy mắt đọc lại hắn phía trước cân nhắc qua loại này khả năng nhưng ý nghĩ này mới vừa sinh ra liền bị hắn quên hết đi dù sao hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp ở trước mặt hắn thi triển thấu độn n h ĩ ra tại hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g cường đại sức quan sát bên d ư ớ i thấu độn trăm ngàn chỗ hở căn bản là không thể gạt được hắn nhưng trước mắt một màn lại lật đổ hắn đối thấu độn nhận biết dàn mạt thậm chí tiếp cận đến trước mặt hắn một mét chỗ hắn đều không có phát giác cái này nếu là đổi đ ị c h nhân hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương không sai dàn m ạ dung hợp bốn loại các cây gần cải huyết kế giới hạn bên trong liền bao gồm bị hỉ dù cổ khịt mũi coi thường thấu độn tại nghi thức phía trước t h ì dù cổ từng liên tục khuyên bảo dàn maz để dàn maz đem thấu độn thay thế thành làm độn lấy tăng cường lực sát thương có thể dàn maz nhưng vẫn là khăng khăng lựa chọn thấu độn dùng dàn maz lời nói hắn chỉ muốn giết một người sở dĩ không cần làm độn loại này phạm vi lớn công kích hình c á c cày gần cái huyết kế giới hạn lúc này trên thân đã c u ố n đầy băng vải dàn maz dùng khàn khàn ngữ điệu nói ra ta thành công t h ì dù cổ kiên kỵ lui hai bước dùng không xác định ngữ khí hỏi vừa rồi ngươi ở sau lưng tiếp cận t ắ lúc dùng chính là t ấ u độn phải dàn m a nhẹ gật đầu khi dù cổ hỏi vì cái gì ngươi t ấ u độn một điểm vết tích đều không có dạn maz lắc đầu ta cũng không rõ lắm thì dù cổ hít mắt trên dưới đánh giá dạn maz tại kinh lịch nghi thức về sau dạn maz cái đầu rõ ràng cao lớn một điểm thoạt nhìn tựa như một cái bình thường mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên đến mức thân thể dị dạng tự nhiên cũng bị c á i mễ dạn no rụt triệt để chữa trị vẹn vẹn theo bên ngoài đơn phân tích thì dù cổ cảm giác dạn maz độ dung hợp thậm chí so với mình còn muốn cao một chút xem ra là nghi thức tăng cường hắn dung hợp k á kế c cày cần cải huyết kế giới hạn rất nhanh thì dù cổ có phán đoán cải mễ dạn no rụt dù sao cũng là hắn khai thác sở dị hắn biết do chỉ cần nghi thức đầy đủ hò là có thể tăng lên trên diện rộng chỗ dung hợp k ẹ t cày kế gần cái huyết kế giới hạn cường độ bất quá hoàn mỹ nghi thức chỉ tồn tại ở lý luận bên trong căn cứ vào điểm này hắn phía trước mới không có hướng phương diện này cân nhắc mà bây giờ xem ra dạn maz lần này nghi thức vô cùng thuận lợi ít nhất hắn chỗ dung hợp tấu độn tại nghi thức ở bên trong lấy được không nhỏ cường hóa dạn maz lúc này cũng tại cảm thụ được toàn thân mình thân thể một mực bị bệnh giảng buộc hắn chưa hề trải nghiệm qua mạnh mẽ như vậy thể phách sở dĩ chỉ là thoáng cảm thụ một cái hắn liền nữa thích đôi lông mày thì rủ cổ đại nhân nguyên lai、like、đây chính là ngài sáng tạo nghi thức đơn giản quả thực thật bất khả tư nghị. Thì dù c ô dằn xuống đáy lòng kiên kỵ cười nói ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng dạn maz hỏi vội lấy ta thực lực bây giờ có thể vì cụ r ỗ sủ kỳ dạy gạ đại nhân báo thù sao đó là đương nhiên dừng lại thì dù c ô gắt gao nhìn chằm chằm dạn maz con mắt hỏi một cái hắn vô cùng để ý vấn đề ngươi hạ cậy gẳng có thay đổi gì sao biến hóa dạn maz cảm giác một cái lắc đầu nói hình như không có thay đổi gì thì dù c ậ nhịn không được hỏi tới một câu một điểm biến hóa cũng không có sao không có dạn m a như c ũ lắc đầu thì dù cậu mày sau đó nói ra rời khỏi nơi này trước đi mặc dù nghi thức thành công nhưng ngươi còn cần một đoạn thời gian thích chứng dung hợp sở dĩ khoảng thời gian này ngươi không nên chạy l o ạ n liền ở tại phòng thí nghiệm bên trong g i à n ma c ú i thấp xuống đôi mắt hoàn toàn như trước đây nhu thuật đáp phải chờ hì dù cổ thân hình lóe lên rời đi nghi thức sân bãi về sau g i à n ma con ngươi hơi co lại trong mắt lóe lên một vệ tinh quang không thể nghi ngờ tại cùng hì dù cổ tiếp xúc mấy ngày này tâm tư cẩn thận hắn đã sớm cảm thấy hì dù cổ đối hắn ạ c ậ y h ẳ n g có không hề tầm thường hứng thú sở dĩ hắn tại phối hợp hì dù cổ chuẩn bị nghi thức đồng thời cũng bắt đầu lưu tâm quan sát thời gian không phụ người hữu tâm có một ngày hắn thừa dịp hỉ rủ cổ ra ngoài lén lút chạy vào hỉ rủ cổ thư phòng tại giỏ rác một tấm lời ghi chép bên trên phát hiện hỉ rủ cổ vậy mà tại trong bóng tối quy hoạch một loại t ấ y ghép con mắt phẫu thuật tựa hồ muốn cho chính hắn lại t ấ y ghép một đôi mắt liên tưởng đến hỉ rủ cổ đối với chính mình ạ cấy gẳng cái k i a không hề tầm thường quan tâm hắn bông cảm giác dùng mình nếu biết rõ hỉ rủ cổ đã có một màn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng xạ d ị g ẳ n sở dĩ đồng dạng con mắt hỉ rủ cổ căn bản là trứng mắt cho nên có thể bị hỉ rủ cổ mơ ước ít nhất cũng là một loại nào đó đồng vừa rồi hì rủ cô hỏi thăm hắn ạ cậy g ẳ n g biến hóa lúc hắn cố ý nói lời nói dối không bao lâu dạn mạt liền theo hì rủ cô quay trở về hì rủ cô nằm ở thiết quốc một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất đang lúc hì rủ cô chuẩn bị vì dạn mạt làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe lúc cùng với cả, cả câm thanh một cái màu đen quạ đen bay đến phòng thí nghiệm của hắn bên trong hì rủ cô liếc qua hát nha sắc mặt âm trầm xuống ta phải đi ra ngoài một chuyến ngươi liền ở lại chỗ này phân phó dạn m ạ một câu về sau hì rủ cô đi theo hát nha ra phòng thí nghiệm hô dạn mạt h ở vào một cái hắn biết vừa rồi hát nha là a kassu kỳ tại triệu hãn hy du cô bình thường a kassu kỳ sẽ không quá hạn chế thành viên hoạt động mà một khi phát ra triệu hãn liền mang ý nghĩa a kassu kỳ có hành động lớn cân nhắc đến hy du cô đã mất đi cộng tác a kassu kỳ d ư ớ i loại tình huống này còn triệu tập hy du cô vậy nói rõ hành động mục tiêu tám chín phần mười là hy du cô quen thuộc làng lá cô n ộ hạ hồi tưởng lại phía trước cái kia khắc cốt minh tâm một màn dạn ma mà trong mắt liền tràn ra s á t khí kết quả là hắn cũng không n ó i hoài tới hy du cô vừa mới dặn dò trực tiếp phát động tấu đột biến thành một cái người trong suốt sau đó thân hình nói lên đi theo hy du cô bên kia đi theo hát nhà khi dù cô một đường đi về phía nam bởi vì tấn độ nguyên nhân tốc độ của hắn không hề so bay tại trên không hát nha chậm sở dĩ không bao lâu hắn liền đi tới thiết quốc nam bộ c ù n g hỏa quốc gia o giới địa phương tại mưa nhỏ bên trong hắn đi theo hát nha đi vào một chỗ vắng vẻ rừng cây nhỏ đã sớm chờ ở trong rừng cây hì đạn phản là nói vì, n g ư ơ i cái tên này cũng quá chậm đi bạn đại gia đều chờ ngươi thật lâu khi dù c ô không thèm để ý miệng tiện hì đạn mà là nhìn lướt qua rừng cây nhỏ phát hiện ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài những tổ chức khắc thành viên hầu như đều đến đông đủ lại có hành động khi dù cổ thầm hô một tiếng sau đó đứng ở dưới một cây đại thụ yên lặng đội mưa nơi xa gặp hỉ rủ cổ vào một rừng cây g i à n m a vội vàng phát động ạ cậy gẳng quan sát một cái phát hiện trong rừng cây tụ man ạ cà xù kỳ thành viên tại hắn ạ cậy gẳng trong tầm mắt c h à cờ dạ nóng bỏng p h á n phất muốn đem toàn bộ rừng cây là tung không hổ l à ạ cà xù kỳ thành viên g i à n m a không dám giải trừ tấu h đ ộ t trực tiếp tìm cây che mưa đại thụ giấu đi mà liên tải hắn cho rằng chính mình sẽ không bị phát hiện thời khắc giọng nói lạnh lùng tại bên thai hắn bỗng nhiên vang lên ngươi đang nhìn cái gì chương bảy ạ cà xù kỳ hội nghị chương bảy Ả cả xù kỳ hội nghị nghe đến bên thai nói nhỏ g i à n ma à sợ hãi cả kinh coi hắn đột nhiên quay đầu mới phát hiện Ả cả xù kỳ thủ lĩnh kèn cũng không biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình thà ta vội vàng giải trừ thấu độn trạng thái g i à n m à dê aê -A, a kèn tiến lên một bước trên dưới d ò xét đã dáng dấp đại biến dàn ma giật n g ư ơ i là cụ dỗ sủ kỳ giải g ạ bên người cái kia Ả cậy gẳng thiếu niên phải g i à n ma thái độ cung kính tại ạ cả xù kỳ thủ lĩnh trước mặt cho dù hắn hiện tại đã xem như là thoát thai hoàng ố t cũng không dám có một tơ một hào bất kính kèn ngữ khí vẫn như c ũ lạnh nhạt là hị dù cầu nghi thức là tại hỷ rủ c ô đại nhân trợ giúp bên d ư ớ i ta hoàn thành nghi thức dung hợp minh đột tấn đột n g h e g i à n maz nói hết lời kèn nói ra ngươi vừa rồi sử dụng chính là thấu đ ộ t phải đối mặt kèn liên tục đặt câu hỏi g i à n maz càng thêm khẩn trương kèn nhưng lại đ ă m chiêu trên thực tế hắn có thể phát hiện phát động thấu đ ộ t g i à n maz là hắn dìn nghệ gẳng cường đại sức quan sát cùng ủ cộ gì gì no rụt phối hợp kết quả đơn độc dìn nghệ gẳng hoặc hổ mưa tự tại chi thuật đều khó mà phát hiện dàn m a thân ảnh sở dĩ hắn mới không có lập tức bắt giữ tại ngoài bịa rừng theo dõi dàn m a suy tư một chút về sau k e n nói với dàn m a lấy thực lực ngươi bây giờ đầy đủ gia nhập tổ chức ngươi muốn gia nhập sao ta dàn m a trước trần c h ờ một chút chậm nhẹ gật đầu phải hắn không biết chính mình tự tuyệt sẽ có hậu quả gì sở dĩ chỉ có thể kiên trì đáp ứng mà còn tại nhận giới hắn đã không ràng buộc gia nhập một tổ chức trả lại thuộc cảm giác bên trên bao nhiêu có thể tìm đến một chút an ủi k e n nhìn chăm chú lên dàn m a rất tốt từ giờ trở đi ngươi liền cùng h ì dụ cổ cộng tác ta vậy bây giờ dàn m a một bên nói một bên nhìn về phía không xa rừng cây nhỏ kèn hỏi một câu h ì dù cổ biết ngươi tại chỗ này sao dạn ma nhỏ giọng đáp ta là lén lút đi theo h ắ n tới vậy ngươi cũng không cần tham gia lần này mị tìm dừng lại kèn nói tiếp khi dù cô gần nhất hành vi có chút khả nghi ta cần ngươi nhìn chằm chằm hắn minh bạch sao minh bạch dạn ma nhẹ gật đầu đuổi đi dạn ma về sau kèn lập tức thân hình nói lên đến ạ ca sủ kỹ các thành viên tụ tập cái kia phiến rừng cây gặp ngươi đều đến đ ô n g đủ kèn cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề căn cứ tình báo ngũ đại l à n g n ỉ dạ đem còn lại gì cờ dị kỳ tất cả đều tập trung đến làng lá khi dù cô khé hử một tiếng ngu xuẩn hành vi xa x ô gì c ư ờ i khé nói có lẽ chính là bởi vì ngươi lần trước thất bại mới cho bọn họ đem dìn cờ gì kỳ tập trung ở cùng một chỗ r ũ khí ngươi nói cái gì thì dù cô sắc mặt chầm xuống lần trước tại cổ nổ hạ bại lui không những để hắn trả thù cổ nổ hạ tâm nguyện cuối cùng thất bại còn để hắn tại trong tổ chức mất hết thể diện khi đàn nói ra hắn nói chỉ là lời nói thật nếu là ngươi lần trước có thể thành công chúng ta bây giờ cũng không cần khổ cực như vậy thì dù c ô c ă n g tức nhìn thì đàn hôn đản thì đàn núi bay đừng quên lần trước chỉ có chúng ta đem lục vĩ dìn cờ dị kỳ mang về xin n thì biểu lộ nghiêm túc nói ngũ đại làng nghi dạ dám đem dìn cờ dì kỳ tụ tập cùng một chỗ tất nhiên là làm tốt phòng ngự chuẩn bị chính diện cường công sợ rằng nguy hiểm không nhỏ bên cạnh hắn lại đổi một bộ thân thể ma vật gì sử dụng mơ hồ không rõ ngữ điệu nói ra ta không quản cái gì dìn cờ dì kỳ không dìn cờ dì kỳ lần này ta nhất định muốn thôn vệ hết vũ nữ nhìn xem b ồn ào một đoàn các thành viên k h e n lạnh lùng nói tất cả im miệng cho ta khoảnh khắc mới vừa rồi còn có chút dương cung bạn kiếm bầu không khí lập tức lắng lại tất cả thành viên bao quát kêu gào muốn thôn vệ vũ nữ ma vật gì đều lựa chọ đem các ngươi triệu tập đến bước này không phải là vì nghe các ngươi p h ả n nàn cùng cãi nhau t è n ánh mắt theo một đám ạ cà sủ kỳ thành viên trên thân bà qua gần như từng chữ nói ra nói ta chắc chắn tập hợp đủ tất cả ví thú nhận giới không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta khiếp sợ kèn huy áp ạ cà sủ kỳ thành viên tất cả đều tránh đi kèn ánh mắt gặp khuất phục mọi người kèn thế này mới đúng xạ s ô gì nói xạ s ô gì, đem kế hoạch của ngươi nói ra đi xạ xô di cười nói ra ngũ đại làng n h ỉ dạ đem dịn cờ dị kỳ tập hợp cùng một chỗ mục đích đúng là vì tập kết lực lượng thủ vệ tránh cho giống phía trước đồng dạng lại bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. một chiêu này ngu ngốc là ngốc một chút nhưng cũng xác thực hữu hiệu thì dù câu hỏi cho nên ngươi nghĩ cường công cụ nổ hạ cường công cụ nổ hạ cũng không mất làm một loại lựa chọn dừng lại xa xôi dị cười nói chỉ là bởi như vậy chúng ta chẳng phải là rơi vào ngũ đại làng n h ỉ dạ tính toán bên trong tất nhiên bọn họ bức bách chúng ta cường công cụ nổ hạ cùng bọn hắn quyết chiến chúng ta nên điều động bọn họ để bọn họ đầu đuôi không thể nhìn nhau cả c ù dù nói ra ngươi muốn dùng bị chúng ta bắt được những cái tia dịn cỡ dị kỳ đ ề u đi ngũ đại làng n h ỉ dạ chủ lực bị họa di z lắc đầu một chiêu này chúng ta lần trước dùng qua ngũ đại làng nghỉ dạ sẽ không nốc g đến mức tại cùng một nhận trước mặt liên tục bị l ừ a hai lần s a xôi dị c i nói ngũ đại làng nghỉ dạ từ trước đến nay đều không phải một cái chính thể chỉ cần phương pháp đúng chiêu số giống vậy đồng dạng có thể đạt hiệu quả À cắt xủ kỳ thành viên không tại bao xa tất cả đều nhìn về phía s a s ô i dị chờ đợi hắn nói ra chính mình kế hoạch s a s ô i dị nói lần này bị chúng ta bắt được ba dị nụ dị kia bên trong làng đá một nhà liền chiếm hai cái một khi ngũ đại làng nghỉ dạ nhận đến tình báo làng đá tất nhiên phải có điều hành động nếu như những thôn khác á n binh bất động cái kia ngũ đại làng n h ỉ dạ liên minh cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa khi dù c ố hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm sao đem tình báo tiết lộ cho ngũ đại làng n ì dạ xạ s ố gì t a mị cười một tiếng quý quốc ba ba bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong mấy thân ảnh rơi xuống gom lại cùng một chỗ là nơi này sao ân ta một đường theo dõi tới không có sai À cà s ủ kỳ cuối cùng lộ ra chân ngựa mấy người nhỏ giọng trao đổi không thể nghi ngờ mấy người kia đều là ngũ đại làng n ì dạ n ì dạ khoảng thời gian này ngũ đại làng n g dạ toàn bộ nhận giới lục soát ạ cà sù kỳ ấn thân chỗ sở dĩ giống như vậy lục soát tiểu đội chứng hơn trăm chi nhiều chỉ chốc lát sau mấy người liền k h ó a chặt một c h â u đ ả o đới tại trên vách núi đ á bí mật lối vào nhìn phía xa ẩn nấp vách núi lối vào mấy người có chút do dự dựa theo ngày trước điều tra nhiệm vụ bọn họ là cần chui vào sân động xác nhận là ạ cà sủ kỳ ẩn thân chỗ về sau mới có thể hướng làng phát ra tin tức nhưng cân nhắc đến ạ cà sủ kỳ thành viên thực lực cường hãn tuy tiện chui vào đối phương ẩn thân chỗ hạ cù hạ cụ hy sinh không nói còn có thể đả thảo kinh x à dẫn đội nị g i đề nghị trực tiếp hướng gỗ ca báo cáo đi để liên minh phái bộ đội tinh nhuệ tới xác định tình huống nơi này Tốt. Mấy người khác mà liên tại điều tra tiểu đội chuẩn bị lùi đến càng xa xôi tìm tương đối an toàn khu vực tiến hành trường kỳ giám thị lúc sơn động bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một trận oanh minh ngay sau đó một c ố khiến người run dậy vĩ t h ú khí tức theo trong sơn động lan tràn đi ra chương bảy trăm tám mươi mốt ứng đối chương bảy trăm tám mươi mốt ứng đối vài ngày sau một cái mang theo tình báo tuyệt mật thông tin diều hâu rơi xuống làn g lá tình báo ban phân tích thông tin diều hâu buộc trên đ u ổ i tình báo về sau lập tức đem tin tức này đưa đến hồ cạ đệ tam trên b à n công tác phát hiện ạ cắt x kị giam giữ bị bắt dìn cợ dị kỳ căn cứ đệ tam nhìn thấy tình báo một cái t r ớ c mắt liền bản năng nhĩ mày bởi vì phần tình báo này quá mức trọng yếu cố vấn trưởng lão đoàn toàn viên giờ phút này cũng đều nghe tin tụ tập tại văn phòng hồ cạ bên trong u tạ t ả n cô h t nói ra ạ c t sủ kỳ căn cứ tại quỹ quốc sao đây cũng phù hợp phía trước tình báo ban làm ra phỏng đoán d u nạ thì hỏi tình báo là thật sao Đệ tâm đáp, điều đội động tâm tra trong tiểu trong thú thức, thư thực thực gìn, cờ gì nổi Bất cắt phân cảm giác xác phối nghi vi nổi quả nhận sơn dịn khủng. gì khí hư có cờ dạ, ạ sủ kỳ lúc này đột nhiên tuân ra cái này tình báo có phải hay không là ạ cà sù kỳ c m bẫy đệ tam gật đầu không bài trừ loại này khả năng mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ trầm giọng nói nếu như đ â y thật là ạ cà sù kỳ an bài c m bẫy vậy bọn hắn mục đích liền rất rõ ràng ưu tạ t ả n cô hát bổ sung mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ suy đoán dẫn đi chúng ta chủ lực sau đó như lần trước một dạng lại lần nữa đối chúng ta cổ nổ hà mở rộng tập kích đệ tam không có nửa điểm n g o ạ i ý muốn đồng ý đem còn lại dịn cờ gì kỳ toàn bộ tập trung ở cổ nổ hạ lúc bọn họ liền đã ngờ tới gặp phải dạng này nghiêm trọng thế cục duy nhất để hắn có chút không nghĩ tới là ạ cà xù kỳ một vòng mới thế công đến vội vã như vậy d u nạ cao mày nói chỉ là ạ cà xù kỳ cái bấy này có thể hay không quá rõ ràng không đệ tam chậm rãi đứng d ậ y đi tới bên cửa sổ đánh lấy gác tay nhìn về phía ngoài cửa sổ ạ cà xù kỳ đây là tại thử thách chúng ta liên minh u tạ t ả n cô hàn phụ hòa nói không sai tin tức này một khi để ẩu nộ kỳ tên kia biết hắn liền tính ý thức được khả năng là ạ cà xù kỳ cầm ấy cũng tất nhiên sẽ không thờ ơ đến lúc đó chúng ta liền muốn đối mặt cứu hay là không cứu lựa chọn mỹ tổ cả đỏ mụ dạ nói ra nếu như lần này chúng ta từ bỏ cứu viện làng đá bị bắt đi dìn cờ dị kỳ cái kia đã không có dìn cờ dị kỳ không còn là ạ cà sủ kỳ mục tiêu làng đá tất nhiên lại bởi vậy nội bộ lục đục chúng ta làng n h ị dạ liên minh cũng sẽ tùy theo tăng ăn giã d u na nhẹ nhàng gật đầu đây là cái rất dễ dàng lý giải đạo lý bởi vì cái này một phần tình báo tuyệt mật có phải là ạ cà sủ kỳ cả bấy hiện nay là không cách nào xác định nói cách khác có khả năng đây thật là ạ cà sủ kỳ một lần sơ xuất nếu như làng n h ỉ dạ liên minh không nhìn thẳng phần tình báo này có lẽ liền bỏ lỡ một lần cuối cùng cứu trở về ba vị dìn cờ dị kỳ cơ hội đệ tam thở dài d ẫ u là không thể thông báo mặt khác bốn cạ tổ chức ngũ ảnh hội đ ằ m đi không bao lâu nhận đến thông tin bốn cạ liền đi tới hồ cạ đại lâu phòng họp hồ cạ đệ tam trực tiếp đem quỷ quốc chi k i a điều tra tiểu đội tình báo truyền về tại trong phòng họp công nhiên bày tỏ đi ra đồng thời nói ra cái này một phần làm ớ i vừa lấy được tình báo cùng dự đoán một dạng mấy vị cạ nhìn thấy tình báo về sau cũng không có lòng đầy căm phẫn kêu đánh kêu giết mà là riêng phần mình trầm tư cạ z đệ tứ nói ra quỷ quốc tại nhận giới phía tây nhất nếu như đây là ạ cà sủ kỳ c ặ ấy chúng ta căn bản không kịp hội viên dù chỉ cạ đệ tam lại nói các ngươi chẳng lẽ quên sao căn cứ chúng ta phía trước phân tích Ả vậy, vậy chính á t Sủ k như đệ tứ mỹ dục nói tới làng nghị dạ liên minh bên này đã thất thủ ba vị dịn cờ dị kỳ nếu như lại chúng ạ cà sủ kỳ bấy dập hậu quả là làng nghị dạ liên minh tiếp nhận không nổi nhưng nếu như ngồi yên không để ý đến Kỳ đâu. Cà, z, đệ tứ như mày, ý của ngươi là giải ca đệ tứ gào thét nói ra chúng ta trước giả ý rời đi cổ nổ hạ sau đó núp ở hỏa quốc cảnh nội chờ ạ ca sù kỳ căn câu chúng ta lại g rét trở lại đến đem ạ ca sù kỳ một mẻ hốt gọn hồ ca đệ tam liên quan sủ chỉ ca đệ tam thấy đối phương có chút ý động nói gấp giải c ả kế hoạch xác thực có thể được bị động phòng ngự kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở không bằng thừa dịp lần này cơ hội một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn nhã đem ạ c t sủ kỳ giải quyết triệt để rơi dù chỉ c ả đệ tam xoan suýt nghĩ cách cứu viện nhà mình dỉn cờ gì kỳ cơ hội xác thực hiếm thấy nhưng có thể giải quyết triệt để ạ c t sủ kỳ cơ hội cũng đồng dạng hiếm thấy mà còn liền nội tâm mà nói hắn cũng cảm thấy lần này hơn phân nửa là ạ c t sủ kỳ bố trí cà bẫy ca dép đệ tứ nói ra phương pháp xác thực có thể được nhưng thao tác cụ thể lại có chút phiền phức chúng ta làm sao để ạ cà xù kỳ xác nhận chúng ta trung k giống chống thua chiên rời đi cổ nố hạ là không lừa được gạ c a t s u k i kz nói đến điểm quan trọng bên trên làm sao đem tình báo giả không lộ ra dấu vết truyền lại cho đối thủ từ trước đến nay đều làm ưu kế bên trong trọng yếu nhất mấy cái phân đoạn một trong sở dĩ đừng nói là đưa ra kế hoạch giữa c ả đệ tứ liền trước sau như một lao luyện hổ c ả đệ tàm giờ phút này cũng lâm vào trong suy tư đúng lúc này đệ tứ mỹ dục nói ra ta có biện pháp đệ tứ mỹ dục một mực có một cái đối tượng hoài nghi lần này vừa vặn có thể mượn kế hoạch lần này nghiệm chứng một chút cái tia đối tượng hoài nghi gỗ cả đạt tới chung nhận thức về sau lập tức bắt đầu bí mật nhân viên triệu t vì có thể tạo được lừa gạt tạ cả x ủ kỳ mục đích lần này nhân viên triệu tập mức độ bảo mật rất cao nếu như không tham dự hành động cho dù là t r u y ề n tinh anh cũng không có tư cách giải t r o n g khi hành động cho mà tất cả tham dự hành động nhân viên tất cả đều xuống lệnh cấm c ầ u đồng thời ở vào lẫn nhau giám thị trạng thái bảo đảm hành động tình báo sẽ không tiết lộ cứ như vậy tại ngày thứ ba chạm vào tối đi qua dòng g ã hai ngày tập kết chỉnh huấn tinh nhuệ bộ đội thông qua một đầu lối đi bí mật l ạ g yên trốn khỏi cô nỗ hạ mà vì đưa đến nhất định mê hoặc hiệu quả rất nhiều tham gia hành động nhân viên đều có ý lưu lại một cái ảnh phân thân tại làng lá làng xương mù nơi ở tạm thời bên trong xì、sì、cả d ạ n phụ gũ kỳ đưa tới một cái làng sương mù nhì dạ hỏi hồ s ì gạ kỳ kỳ sắm đâu làm sao một ngày đều không có nhìn thấy hắn người bị hỏi đến làng sương mù nhì dạ nói ra kỳ sắm đại nhân tựa như là đi chấp hành mỹ dục đại nhân nhiệm vụ bí mật đi xì、sì、cả d ạ n phụ gũ kỳ thuận miệng hỏi một câu thật sao là nhiệm vụ gì thiên kia làng sương mù nhì dạ vừa muốn trả lời xì、sì、cả d ạ n phụ gũ kỳ liền đánh g â y đối phương tính toán tất nhiên là mỹ dục nhiệm vụ bí mật ta liền không hỏi thăm ngươi đi làm ngươi sự tình đi chương bảy trăm tám mươi hai truyền lại thông tin chương lại tại nơi ở tạm thời dạo qua một vòng về sau x ỉ cạ dạn phủ gũ kỳ nhìn thoáng qua mỹ dục ở tiểu viện sau đó im lặng rời đi trụ sở tờ dù mỹ mệ cùng hồ x ỉ gạ kỳ kỳ s á m đều là mỹ dục hộ vệ cùng mỹ dục một t ấ p cũng không rời loại thời điểm này vậy mà đều bị mỹ dục phái đi ra chấp hành nhiệm vụ cái này quá khắc thường chẳng lẽ mỹ dục cũng rời đi viện tử bên trong mỹ dục chỉ là một bộ thủy phân thân có cái suy đoán này về sau hắn đ ô n g cảm giác không ổn tại bây giờ loại này tình thế nghiêm trọng bên dưới gỗ cạ là sẽ không tùy ý hành động Chúng、chi ú n g c h mỹ dục còn là một vị d ì n c ờ dị kỳ bản thân chính là ạ cà sủ kỳ săn g i ế t mục tiêu liền càng không khả năng hành động thiếu suy nghĩ nếu có hành động cần mỹ dục bản nhân tham gia cái tiết tất nhiên là hành động lớn đáng chết không phải là ạ cà sủ kỳ đám người kia ra cái gì chỗ sơ s u ấ t đi vừa chuyển động ý nghĩ xì cạ dạn phủ gù kỳ rốt cuộc kìm nén không được liên lạc gạ cà sủ kỳ xúc động không thể nghi ngờ n ư ớ c ở làng sương mù bên trong ạ cà sủ kỳ cơ sở ngầm chính là xì cạ dạn phủ gù kỳ vị này lập tức làng sương mù xì nổ bị gạ tạ nạ sẽ kỳ n h n n t hờ nhẫn đau thất nhân chúng đứng đầu phía trước bán lục vĩ dìn c ờ di kỳ hành tung người cũng là hắn có lẽ trong con mắt người bình thường giống hắn dạng này làng sương m g cao tầng là không phải phản bội làng sương m g nhưng mà trên thực tế phản bội làng hoặc là nói cuốn vào quyền lực phân tranh vừa vặn chính là giống hắn loại này khoảng cách cả của một làng cách chỉ một bước cao tầng những chuyện tương tự tại từng cái thôn đều có phát sinh làng mây từng phát sinh qua kìn cạ cụ dìn cạ cụ huynh đệ chính biến trận tiết chính biến không những phá hủy làng mây cùng cỗ nộ hạ đàm phán hòa bình còn dẫn đến đệ nhị giới cả n g hộ cả đệ nhị trước sau chết trận làng cắt tại vốn là thời không bên trong cũng phát sinh qua c ả d ẹ t đệ tứ vì vững chắc địa vị thiết kế hại chết có thể uy hiếp đến hắn c ả d ẹ t bảo tọa làng cắt nhìn tinh anh b ạ cụ ra đương nhiên tại bản thời không bên trong bởi vì xỉn dị hiệu ứng hộ điệp dẫn đến ạ cắt s ủ kỳ trước thời hạn leo lên nhận d ư ớ i sân khấu cái này mới tiêu trừ làng cắt trận này quyền lực đấu tranh mà so sánh với cái khác làng có huyết vụ chi hương danh hiệu làng sương ngủ trong đó quyền lực đấu tranh không thể nghi ngờ càng thêm huyết tinh tán khốc sở dĩ t h vị thất bại đối với sĩ cạ dạn phụ gù kỳ loại này cao tầng đến nói liền mang ý nghĩa tùy thời có khả năng bị đệ tứ mị cũng vì trong lòng gia tâm hắn cùng hạ c t sủ kỳ ăn nhịp với nhau cấu kết ở cùng nhau thả ra phía trước cùng hạ c t sủ kỳ ước định cẩn thận bí mật liên lạc tín hiệu về sau xì cạ d ạ n phủ g ủ kỳ không có đi không người chỗ hẻo lánh mà là phương pháp trái ngược đi tới một nhà náo nhiệt ở quán rượu bên trong một lát sau một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh hắn chỗ trống điểm một chút rượu cùng ăn nhẹ Liên lúc, tại giản giò đối đối nhiên phương phương đống thầm xét xỉ cả gủ phủ kỳ âm nhưng vẫn là tin tưởng thân phận của đối phương dù sao có thể tại hắn thả ra bí mật liên lạc tín hiệu phía sau lập tức tìm tới hắn chỉ có ạ cát s ù ký người đối phương cười nói rất xin lỗi nguyên bản phụ trách cùng ngài liên lạc người tại một tuần trước bị cổ n ổ hạ ám bộ bắt được sở dĩ hiện tại chỉ có thể để ta tới cùng ngài chăm đối xì cả giản phụ gù ký biến sắc chuyện gì xảy ra xin yên tâm hắn đã bị ta xử lý xong ngài sẽ không có bất luận cái gì bại lộ nguy hiểm dừng lại đối phương nói ra như vậy mời nói cho ta ngài lần này hẹn gặp ta mục đích đi xì cả giản phụ gù ký ngay xong Thu t hồi phía r ư ớ chấm k i chi tâm đối phương có thể tại n thường phương bên trong làng h thể hạ tâm quyết bắt tù được có cổ ám phạm, rơi bị cổ nổ hạ ám bộ b lá sử nổ t thực t luận là thực lực, vẫn là vẫn â cơ, đều đầy đủ game nên hắn coi trọng. ngâm ê n hắn n coi t r ọ Chấm n g một chút hắn đem mỹ dục khả năng bí mật rời đi cổ nổ hạ sự t ì n h nói cho đối phương biết đối phương sau khi nghe xong nói cổ nổ hạ lập tức liền muốn tổ chức nhìn khảo thí mỹ dục hẳn là cũng sẽ được mời tham gia nghi thức khai mạc ngay tại lúc này bí mật rời đi cổ nổ hạ xác thực vô cùng khả nghi đối các ngươi đến nói đây là cơ hội không nên bỏ qua nói đi xì、si、cả giản phụ cụ kỳ không tại lưu lại đứng dậy rời đi đệ tứ mỹ dục tồn tại để hắn như có gai ở sau lưng sở dĩ hắn mới sẽ như thế tích cực tiết lộ đệ tứ mỹ dục thành t u n g mục đích đúng là muốn đệ tứ mỹ dục chết chỉ cần đệ tứ mỹ dục tán g thân tại ạ cả sủ kỳ chi thủ hắn liền có cơ hội lại dò mỹ m dục bảo t o ọ n xì cả dạn phủ gũ kỳ rời đi về sau người liên hệ cũng không có cũng lập tức đứng dậy mà là ăn xong rồi điểm ăn nhẹ đồng thời đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau mới khoan thai đứng dậy không bao lâu tên này người liên hệ liền tại một gian thuộc về đàn trong nhà bí mật gặp mặt họ rồ si m a ọ rồ si m a đại nhân vừa mới làng sương mù xì、si、cả dạn phủ gũ kỳ hướng ta lộ ra, đệ tứ dục hư hư thực thực bí mật rời đi cổ nỗ hạ hướng đi không rõ. Hiện nhiên, phụ chấp nối không phải người khác, chính giản nối cung người căn cạ gũ xì ký ấ là bộ tại thân đỉnh cấp gián điệp cấp cờ c giả xì cả Bù tổ. Tại bây giờ cỗ nổ hạ dạng này cao áp giám sát hoàn cảnh bên dưới đồng dạng gián điệp căn bản là lăn lộn không t i ế n vào cũng chỉ có hết sức quen thuộc cỗ nổ hạ lại chịu đắn che chở dạ cờ xì cả bụ tổ mới có thể tại bên trong làng lá tự do hành động chỗ lấy x ả số gì liền điều động dạ cờ xì cả bụ tổ ẩn thân cỗ nổ hạ tìm hiểu tình báo ngay xong dạ cờ xì cả bụ tổ báo cáo họ rồ xị mát gà cười xem ra gỗ cả lại có mấy hành động xem như g i n điệp hai mang dạ cờ xì cả bụ tổ xin chỉ thị họ rồ xị mát đại nhân cần đem tình báo này chuyển giao cho hạ cà s ủ kỳ sao tại sao lại không chứ cười cười họ r ồ xì m à nói ra lần này bất luận là hạ cà s ủ kỳ tính toán gỗ cạ vẫn là gỗ cạ tại tính toán hạ cà s ủ kỳ cũng có thể làm cho chúng ta tiếp xuống hành động càng thêm thuận lợi dạ cờ xì cạ bụ tổ khỏe miệng vẩy một cái là vậy ta hiện tại liền đem mỹ dục bí mật rời đi làng thông tin truyền lại cho hạ cà s ủ kỳ đi thôi nhìn xem dạ cờ xì cạ bụ tổ rời đi họ r ồ xì mà ránh mắt c h ấ động hạ cà sù kỳ cũng tốt ngũ lại làng nị dạ cũng được đều là dung không được hắn thế lực lớn để hai phe này thế lực đấu mới tiện lợi Thiết Vài có chính. quốc. cờ đó thể thuận tiện hắn từ đó mưu lợi bất hắn mưu sau, ngay dạ xa ì bụ tổ tình báo cuối tới cùng chuyển xôi ạ dì khoe miệng bên t r ê n trọn trên mặt lộ r a nghiền ngẫm thần sắc đầu này tình báo mặc dù ngắn gọn nhưng cũng đủ để chứng minh hắn tại quỹ quốc bố trí mội nhử đã thành công đem ngũ đại làng n h ị dạ tinh nhuệ dẫn ra làng lá gặp mục đích đ ặ t tới hắn lập tức tìm tới kèn đem tình huống hướng kèn báo cáo một phen kèn nhìn chằm chằm xạ số dì tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng sao xa số dì nhẹ nhẹ gật đầu các phương diện đều đã bố trí thỏa đáng có thể khởi động tên nhìn về phía bầu trời c h ậ t nói ra thông báo tất cả thành viên hành động bắt đầu truyền lời bọn họ hành động lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại phải xa s ổ gì cười lên tiếng lần này hành động sau đó ngũ đại lang n h ỉ dạ sẽ chỉ còn trên danh nghĩa lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ạ cà cả sủ kỳ bộ pháp chương bảy trăm tám mươi ba ạ cà sủ kỳ toàn thể xuất động chương bảy trăm tám mươi ba ạ cà sủ kỳ toàn thể xuất động thiết quốc một chỗ chỗ đổi tiền bên ngoài cả cụ rủ sách theo dương tiền theo chỗ đổi tiền bên trong đi ra đối canh giữ ở phía ngoài hì đạn nói ra trước về căn cứ sau đó xuất phát ha ha cuối cùng có thể làm một vố lớn khiến huyết tinh tăng nguyệt liêm hì đạn rách ra miệng rộng đi theo cả cụ rủ một chỗ lòng đất cung điện bên trong s i n một bên kiểm tra m dị thân thể vừa nói bộ thân thể này cường độ không đủ liền tính ta dùng chữa bệnh nhận thuật tiến hành giữ gìn tối đa cũng chỉ có thể lại kiên trì một tuần đủ rồi dì hàm hồ đáp hắn thân thể này dây thanh đã mục nát sở dĩ phát ra âm thanh tựa như lọt gió ấm bế xin hỏi thủ lĩnh bên kia đã truyền đến tin tức ngươi đều bố trí xong sao, sao đương nhiên dừng lại dì nhìn về phía xin bất quá thủ lĩnh đáp ứng ta sự tình lần này nhất định phải làm được x i n o gật đầu n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh sai khiến ta hiệp trợ ngươi thôn phệ hết v ụ nữ dì trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười vậy liền lên đường đi một chỗ bên hồ nhỏ con quẻ ỷ kỳ dịt bị họa di z chậm rãi đi tới bên hồ ngồi đối diện ở bên hồ nhìn chằm chằm trong hồ chính mình cái bóng ít chịa nói thủ lĩnh bên kia mệnh lệnh đến chúng ta muốn lên đường nha ít chịa chậm rãi đứng dậy bị họa di z nói ra chớ suy nghĩ quá nhiều bất quá chỉ là giết người mà thôi không phải đúng lúc là ngươi ta am hiểu sự tình sao ít chia nói ta không am hiểu giết người bị họa di dép nhất miệng khi dù cộ phòng thí nghiệm bí mật bên trong khi dù cộ đem dạn m à d z nhận đến trước mặt mình thủ lĩnh hướng ta hỏi thăm ngươi sự t ì n h sở dĩ ta đem ngươi hoàn thành nghi thức sự tình hướng thủ lĩnh báo cáo dạn maz cúi đầu thắt xuống hiện ra cung kính thần thái khi dù cộ tiếp tục nói tại ta tranh thủ bên dưới thủ lĩnh cuối cùng đáp ứng để ngươi gia nhập tổ chức đồng thời thay thế cụ rỗ sủ kỳ dại gà trở thành ta cộng tác đa tại đại nhân dạn maz gáy lòng k h i n thường ngoài miệm vẫn như cũ kính cần nghe theo khi dù cộ không nghi ngờ gì nói ra lên đường đi lần này chúng ta phải đi hoàn thành lần trước không có hoàn thành nhiệm vụ dặn mạn hỏi vội là đi cổ n ổ hạ sao đừng hỏi nhiều đi theo ta liền biết thì dù cổ nói đi thân hình loại lên biến mất ngay tại chỗ đồng d ạ n g có tấn độ n dặn mạn cũng phát động tấn độ n đi theo một chỗ trên vách đá giấu tại bên trong h ỉ dù cổ xạ sổ gì đối một bên ấy đã ra hỏi đều chuẩn bị xong chưa lần này chỉ sợ là một tràng đại chiến ngươi cho nổ đất xét nhưng muốn mang đủ một chút ấy đã ra ống mở mây đỏ phục lộ ra bên hông hai cái c ă n phòng đất xét túi thấy không liền xem như hủy đi cả một cái làng cũng đủ rồi xa x ô gì nói vậy liền lên đường đi ây đã ra bóp ra một cái niêm thổ phi điệu đem hắn ném đến tận trên không cùng với bành một tiếng nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đất xét búp bê nháy mắt biến thành một cái dương cánh bốn năm mét hạ c ụ sắc đại điệu nhảy tới niêm thổ phi điệu bên trên ây đã dạ cười nói lần này ta muốn để làng nghỉ dạ những cái kia lao ngăn cố mở mang kiến thức một chút ta nghệ thuật cơ hội là cùng thời khắc đó trải rộng tại thiết quốc các nơi hạ c t sù kỳ thành viên tất cả đều nhận đến, đến từ nạ gà tổ hành động chỉ thị cùng một chỗ bắt đầu hành động dạng này toàn thể xuất kích tại một lần nữa xây dựng hạ cà sù kỳ trong lịch sử vẫn là lần đầu. hiện nhiên vì đạt tới mục tiêu ạ ca su ki hiếm có dùng tới toàn lực làng lá tại giải quyết làng âm thanh khiêu chiến về sau xin di lại rảnh rỗi số dưới nay chủ yếu là vì hắn c h â n áp thô bạo nhị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng lúc khí thế quá dọa người để rất nhiều ngao ngoe muốn động tính toán mô phỏng theo nhị dạ làng c ó cùng nhị dạ làng âm thanh khiêu chiến cổ nổ hạ dương danh các thôn nhị dạ làng âm thanh khiêu chiến cổ nổ hạ m ư ơ n g danh các thôn nhị dạ dâm chân tại c h ạ i thêm làng cổ nộ h dương giành các thôn nhị dạ dâm c y â n tại chỗ mà hiện tượng này lại để cho làng lá thôn dân tưởng rằng x ỉ n d ị xuất thủ c h ấ n nhiếp các thôn n ỹ dạ thế là x ỉ n d ị ở trong thôn nhân khí cùng hy vọng lại chẳng biết tại sao tăng một đợt đương nhiên những này cũng không phải là x ỉ n d ị để ý hắn trước mắt để ý chỉ có một việc đó chính là xung kích dìn nghệ gẳng mà liên tại x ỉ n d ị chuyên tâm chuẩn bị xung kích dìn nghệ gắng lúc hắn trong lúc vô tình phát giác trong làng một tia không tầm thường rõ ràng nhất chính là tụ tập trong làng những cái tia ngũ đại làng nhì dạ tinh nhuệ chứ nhìn bọn họ đột nhiên đều điệu thấp rất nhiều rất ít xuất đầu lộ diện mà còn liền xem như xuất hiện ở công chúng trường hợp tại hắn mản dệ kỹ xạ dìn gẳng l phát hiện những này cũng đều là ảnh phân thân thủy phân thân loại hình phân thân mà cũng không phải là bản tôn cái này rõ ràng có vấn đề người bình thường có lẽ không ý thức được nhưng xin dị rất rõ ràng trước mắt thế cục là ạ cà s ủ kỳ ở vào thế công làng n h ị dạ liên minh ở vào thủ thế dưới loại tình huống này làng n h ị dạ liên minh tinh nhuệ nếu có cái gì dị thường điều động vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề chính là làng n h ị dạ liên minh muốn ra tay với ạ cà s ủ kỳ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngũ đại làng n h ị dạ lại có hành động xin dị sinh ra hoài nghi chỉ là hắn các hạng tình báo c o đường đều không có phản hồi cái gì tình báo cái này liền để hắn có chút không hiểu nếu biết rõ thân phận của hắn bây giờ là cổ nộ hạ trường nì giả thủ tịch quyền hạn rất cao lại thêm củng cố vấn trưởng lao h ủ tạ tặng cổ hạt quan hệ trong đó trong làng rất nhiều hành động cũng sẽ không giấu giếm hắn mặt khác hắn còn có cụ giả mạ cái này tình báo con đường có thể theo sủ nạ nơi đó được biết rất nhiều trực tiếp bí mật mà c ả dìn có thể thông qua làng cỏ vì hắn thu thập tình báo hạ cụ có thể thông qua làng sương mù bộ phận tình báo con đường vì hắn thu thập tình báo có thể nhiều như thế con đường đều không có tình báo phản hồi tới nói do hành động lần này bảo mật cấp bậc nhất định phi thường cao ngũ đại lang nghĩ dạ làm việc càng ngày càng cẩn thận xin dị cảm khái một tiếng cô nội hạ bệnh viện bên trong s a s u kệ thần sắc lạnh lùng hoạt động thân thể một bên xì、sì、dùn nói ra trên người ngươi tổn thương đã khỏi hẳn bất quá nhãn lực vẫn không có khôi phục sở dĩ đề nghị ngươi không được sử dụng m ạ n dễ kỳ hụ xạ gì g ằ n g s a s u kệ n h ư mày t r u y ề n khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu nếu như không thể sử dụng m ạ n dễ kỳ hụ xạ gì rằng vậy ta ứng đối như thế nào những cái kia cường định xì、sì、dùn kiên nhẫn nói ra kỳ thật lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể cũng không thích hợp tham gia lần này、Chỉ、nhìn khảo thí dù sao có xin dị cùng cụ ra mạ ngươi không bằng lui ra yên tâm tính dưỡng chờ đợi b ư ớ c kế tiếp phẫu thuật đan bài không s a s ù kệ quả quyết cự tuyệt s ỉ dùn đề nghị sau đó tại s ỉ dùn lo lắng ánh mắt bên dưới rời đi bệnh viện về tới trụ sở của mình s a s ù kệ suy nghĩ lên đối sách hắn phía trước cho rằng không cần vận dụng m ạ n dễ kỳ ủ s ạ dìn g ặ n g liền có thể giải quyết nhìn khảo thí bên trong đối thủ hiện tại xem ra không thể nghi ngờ là mười phần sai sở dĩ hắn nhất định phải tìm một cái biện pháp đ n g lối nghĩ đến đây hắn theo bản năng sờ lên bạ vai chỗ ấy chú ấn vị trí chính có chút nóng lên chương bảy trăm tám mươi bốn g h i thức khai m ạ n chương bảy trăm tám mươi bốn g h i thức kh từng đầu trong bóng tối lui tới truyền lại thông tin liền tựa như sợi tơ chậm rãi biên chế thành từng chương bắt thú vật lưới lặng lẽ đợi riêng phần mình thú s a n thời gian l i ề n tại này quỷ dị bầu không khí bên trong một chút xíu trôi qua lại qua mấy ngày cổ n ộ hạ cuối cùng tuyên bố t nhìn khảo thí sẽ tại ba ngày sau chính thức bắt đầu tất cả tham gia t nhìn khảo thí các nghị giả nghe tin phía sau tất cả đều ma quyền sát trưởng k i ể m chế quyết tâm nghĩ chờ đợi lên loại này chưa từng có cũng có khả năng là dẹt phía sau nhìn khảo thí về sau ba ngày cổ n ộ hạ yên tĩnh trở lại các thôn n h ị giả không tại, tại cổ n ộ hạ khắp nơi dạo chơi mà là toàn bộ trở về tr một bên chuẩn bị nhất cụ ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua trận này vạn chúng chú mục n h ì n khảo thí tại một cái sáng sửa sáng sớm chính thức bắt đầu khai mạc nghi thức được gan bài tại làng lá bên trong đại hội trường chúng cử đi sở dĩ một buổi sáng sớm các thôn nghị dạ cùng với quan sát nghi thức dân làng lá bọn họ liền chật ních khu phố hội tụ thành mấy đạo dòng người theo bốn phương tám hướng tuân hướng đại hội trường đứng tại chính mình căn hộ trên ban công xin gì nhìn qua cách đó không xa trên đường phố nhốn nháo dòng người cảm cái nói cỗ nộ hạ các thôn dân thật đúng là nóng lòng loại này cỡ lớn hoạt động a đúng lúc này hạ cụ cùng cạ dịn đi xuống lầu dưới hướng trên ban công xin dị vây vây tay xin dị đ ồ n g học ân xin dị nhẹ gật đầu sau đó lách mình theo ban công trực tiếp nhảy đến dưới lầu hạ cù nói ra chúng ta đều chuẩn bị xong xin dị nói ra vậy liền lên đường đi bởi vì hạ cụ cùng cạ d ì n là xin dị đồng đội sở dĩ xin dị báo danh tham gia lần này、Chỉ、nhìn khảo thí về sau hạ cụ cùng cạ d ì n cũng lần lượt báo danh tham gia xem như lý h ĩ ra xin dị ba người bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng các thôn dân cùng một chỗ c h e n trên đường phố sở dĩ bọn họ trực tiếp nhảy đến nóc nhà dọc theo nóc nhà một đường hướng về đại hội trường phương hướng tiến đến v e đường Bọn họ gặp đồng gặp dạng h ư ớ này cảnh tượng hoành tráng tất cả mọi người là lần đầu tiên kinh lịch đừng nói là thích làm quái tranh thủ quan tâm nạn du tổ liền mặt lệnh lấy một đường trang khốc xạ xú kẹ tim đập cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần cụ dạ mạ cũng có chút hưng phấn lên nói ra xin gì s a s ù kệ lần này đối thủ không đơn giản chúng ta lựa chọn tốt nhất liên thủ s a s ù kệ nhẹ nhàng gật đầu chờ giải quyết những người khác chúng ta lại phân cái thắng bại ta không có vấn đề xin gì cũng không có cự tuyệt dù sao hắn lần này tham gia chút nghìn khảo thí bản ý chính là vì phòng ngừa nạ r ụ tổ s a s ù kệ tại khảo thí bên trong ra cái gì yêu tiêu h thân dẫn đến hắn súng kích gìn nghệ g ă n g bị ngăn trở hoặc trước thời hạn dẫn ra gì kịch sẻn nhìn các loại ngoài ý muốn phát sinh không bao lâu bọn họ ba tiểu đội liền đến đã vô cùng huyên náo đại hội trường bởi vì là tham gia khảo thí nhân viên bọn họ sự hoài nghi trên đường đi thông suốt trực tiếp tiến vào nằm ở đại hội trường dưới mặt đất khu nghỉ ngơi nơi này khu nghỉ ngơi là nửa mở thả căn cứ các thôn tham khảo nhân viên số lượng mỗi cái làng đều phân phối một cái khu nghỉ ngơi thế là xỉn dị mấy người đi tới cổ nộ hạ khu nghỉ ngơi mà theo xỉn dị cụ g i á mạ xa xụ kệ ba người cùng nhau đăng tràng phía trước còn có chút ồn ào khu nghỉ ngơi nháy mắt t i ê n tính trở lại cảm thụ được theo bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt xỉn dị quất tới gần nhất làng sương ngủ trong khu nghỉ ngơi dịn gỗ ở mỹ dưới hồ dủ kỳ sụ gây cụ rụ rỗ võ tr nghiêm nghị nhìn xem chính mình xa hơn một chút làng mây làng đá trong khu nghỉ ngơi đà gì, cụ r i ọ t sụ chia mấy người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm chính mình lại sau đó là một bên khác làng cát nghỉ dạ làng t h á t nước nghỉ dạ làng cỏ nghỉ dạ làng âm thanh khu nghỉ ngơi cũng đều dừng tay lại đầu sự tình đem ánh mắt ném đi qua cảm nhận được áp lực cực lớn xa cụ g ạ nhỏ giọng nói bọn họ vì cái gì đều nhìn chằm chằm chúng ta nhìn sân nói ra còn có thể là cái gì sợ chúng ta thôi mỗi ngày cười cười hẳn là sợ xin di đi cụ già h thì tại xin di s a s ù kẻ bên cạnh thấp giọng nói nếu như bọn họ toàn bộ liên thủ áp chế chúng ta thế cục nhưng là không ổn s a s ù kẻ gật đầu nói ân trong những người này có không ít khó giải quyết g i a hỏa hắn một bên nói một bên hướng làng có khu nghỉ ngơi nhìn ánh mắt dừng lại ở tiểu tự xìn di cùng với chỉ chỗ trên thân đối theo bốn phía q u ă n g tới tràn ngập kiên kỵ ánh mắt xìn di nhìn như không thấy hắn bình tĩnh ngồi xuống khu nghỉ ngơi trên g h ế dài nhắm mắt dưỡng thần hắn đ u ô i d ì n nghệ gẳng xung kích đã ở vào thời khắc mấu chốt không bao lâu cộ nộ hạ nhân viên công tác đi tới khu nghỉ ngơi thông báo các thôn nghỉ dạ tiến vào hội trường kết quả là cổ n ổ hạ một phương tất cả tham gia khảo thí nị dạ đồng loạt nhìn về phía xìn dị chờ đợi thân là thủ tịch chỉ thị của hắn lúc này tại trên ghế d à i nhắm mắt dưỡng thần xìn dị mở hai mắt ra xuất phát từng nhánh tham khảo đội ngũ lấy thôn làm đơn vị thông qua hội trưởng hai bên thông đạo cấp tốc đi tới hình tròn đại hội trưởng trung ương tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng vào tới theo các thôn tham khảo đội ngũ đ ă n g tràng toàn bộ đại hội trưởng xôi trào các thôn nị dạ cũng đều đi theo sao động lúc đầu tham gia lần này n ì n khảo thí phần lớn đều là một chút thiếu niên chính vào trẻ tuổi nóng tính bị trong hội t r ư ờ n g nhiệt liệt bầu không khí như thế khu vực lập tức từng cái đều có chút cấp trên xin gì nghe lấy bốn phía tiếng hít thở phảng phất đều nặng nề rất nhiều trên đài hội nghị lấy hổ ca đệ tam cầm đầu gỗ cả ngồi ngay ngắn trong đó tại gỗ cả sau lưng một hàng thì ngồi làng thác nước làng cỏ làng âm thanh làng sao tuyết nhận thôn chở làng nhì dạ nhỏ đại biểu đợi chút nữa trong tràng tiếng hoan hô hơi yếu một chút về sau hổ ca đệ tam đứng dậy đi tới đài chủ tịch phía trước ta tuyên bố lần này chữ n n khảo thí chính thức bắt đầu cuối cùng bắt đầu nháy mắt ý nghĩ này tại tất cả tham gia chữ n n khảo thí nhì dạ trong đầu hiện lên Có cơ có phục tộc, có chỉ cái lúc người nghĩ đến mượn lần này truyền dương danh vạn,、có、người thì nghĩ đến hưng đành thông khoái. Mà vừa lúc này, xin nhữ lên lông gia gì hội khoái. khảo thí thì khách mà Mà mảy mày. lập là vừa bởi vì thông qua hắn mản dễ kỷ xạ dịn cảng v ĩ n h cựu cường đại sứ c quan sát hắn phát hiện trên đại hội nghị ngoại trừ hồ c ả đệ tam bên ngoài bốn vị khác cả tựa hồ cũng là các loại phân thân mà không phải là bản tôn phát hiện này tiến một bước đưa tới hắn liên tưởng hắn đông nhiên có loại cảm giác lần này nhìn khảo thí chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh bất quá hắn cũng không phải quá lo lắng dù sao hắn sớm đã xưa đâu bằng này không tính chính hắn riêng là bên tay hắn có thể chỉ huy lực lượng liền có hạ cụ cá dìn cụ giã mạ sần sasuke nệ di kỹ mỹ mã rô cùng với z chị trộ bất luận là cái gì đột phát tình hình đều đầy đủ ứng phó chương bảy trăm tám mươi lăm các hiện thần thông chương bảy trăm tám mươi lăm các hiện thần thông chuyến khảo t h í cái thứ nhất phân đoạn là thi viết trường thi chính là cô n ổ hạ trường nghĩ dạ ngồi tại quen thuộc phòng học bên trong xin di dùng cánh tay chống đỡ đầu thong thả nhìn ngoài cửa số không bao lâu ba tên lão sư giám khảo tiến vào phòng học một bên v ị thí sinh phân phát bài thi vừa nói khảo thí thời gian vì hai giờ sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn nếu trong tiểu đội không bị kịp cách l ư ờ i thì toàn bộ đội đào thải xin gì trong tiểu đội hạ c ủ cùng c ả dìn cũng tại gian này phòng thi bên trong chỉ là bị làm rối loạn vị trí một cái an bài tại hàng thứ nhất một cái an bài tại nơi hẻo lánh ba người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó riêng phần mình ngầm hiểu không chỉ là bọn họ những tiểu đội khác cũng đều là như vậy thành viên mặc dù được an bài tại một gian phòng thi bên trong nhưng chỗ ngồi bị làm rối loạn rất nhanh xin gì nhận lấy bài thi nhìn lướt qua bài thi bên trên nội dung xin gì càng thêm chắc chắn thầm nghĩ vẫn là kiểu cũ bài thi độ khó rõ ràng vượt qua chút nhìn cấp độ lại thêm một người đào thải toàn bộ đội đào thải quy tắc không khó đoán ra trận này thi viết vẫn là đang khảo nghiệm tham gia khảo thí các nghỉ dạ tình báo thu thập cùng tình báo truyền lại năng lực cùng với đoàn đội hiệp trợ tinh chuẩn ý thức được điểm này về sau xin gì phát động xạ dịn gẳng tìm kiếm lên dấu ở thí sinh bên trong nâng rất nhanh hắn liền khóa chặt mục tiêu sau đó dựa vào xạ d ị gẳng cường đại nhìn rõ năng lực dễ như chở bàn tay hoàn thành bài thi sau đó hắn lợi dụng chính mình xạ d b ắ thuật, thuật trận được sư cả tất khảo lao giám đầu i t thi viết mục đích chỉ là vì sàng trọn sở dĩ chỉ cần có thể chính xác lý giải trận này khảo thí yếu điểm muốn qua cửa ải này cũng không phải là việc khó gì dù sao tất cả mọi người là lý giải hoặc nhiều hoặc ít đều học qua thu thập cùng truyền lại tình báo phương pháp đương nhiên tất cả đều có ngoại lệ một gian phòng thi bên trong nạ dù tổ vào đầu b ứ c thay theo thời gian một chút xíu chuyển rời khoảng cách nộp bài thi chỉ còn không đến nửa giờ nhưng mà bày ở trước mặt hắn bài thi vẫn là trống rỗng làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn liên lụy xạ s ủ kẹ cùng xạ cụ dạ cùng một chỗ mất đi khảo thí tư cách sao nạ dù tổ càng ngày càng l u ô n cuống đường nói là loại này vượt qua t r u c nghìn cấp độ bài thi chính là cho hạ nhẫn bài thi hắn cũng chưa chắc có thể cầm tới sáu mươi điểm không được ta không thể liên lụy bọn họ nạ dù tổ quyết định chắc chắn chuẩn bị bí quá hóa liều nhìn lén bên cạnh thí sinh bài thi q uy n g ư ờ i phạm q uy n ạ dù tổ vừa muốn thò đầu bên hai liền vang lên lão sư giám khảo quát lớn lập tức như bị xét đánh đồng dạng sững sờ tại chỗ ngồi mồ hôi rơi như mưa kết quả lão sư giám khảo đi tới phía sau hắn đem ngồi tại phía sau hắn làm trái quy tắc thí sinh tính cả đồng đội cùng một chỗ đào thải hô n ạ dù tổ một bên lau cái chán xuất ra mồ hôi lạnh một bên thở hát ra mặc dù trốn qua một kiếp nhưng trước mắt hoàn cảnh khó khăn vẫn không có giải quyết khoảng cách nộp bài thi thời gian còn tại một chút xíu tới gần đồng dạng gấp gáp còn có xạ xủ kẻ cùng xạ cụ ra s a k u z a bản thân chính là h ọ bá dựa vào bản thân bản lĩnh cũng có thể thi đến sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn căn bản cũng không cần phí tâm tư đi thu thập tình báo sa k u kẻ có xạ gì gẳng cũng đã sớm hoàn thành bài thi sở dĩ bọn họ cũng không phải là vì chính mình gấp gáp mà là vì vào đầu bức thai nạ rủ tổ gấp gáp bởi vì bọn họ hai cùng nạ rủ tổ vị trí cách nhau rất xa rất khó tại ba vị lao sư giám khảo dưới mí mắt truyền lại đáp án s a k u z a nhìn xem s a k u kẻ trong mắt tràn đầy lo nghĩ sa k u kẻ xem xét thời gian khoảng cách nộp bài thi chỉ còn mười phút đồng hồ thật sự nếu không cho nạ rủ tổ truyền lại đáp án bọn họ cả đội bị đào thải chính là chuyện chắc như đinh đóng cột thế là hắn quyết định chắc chắn trực tiếp phát động xạ dìn gà ặ huyễn thuật đem ba tên lão sư giám khảo toàn bộ dùng huyễn thuật khống chế sau đó đem viết có đáp án tờ giấy vứt cho nạ rủ tổ trong trường thi mặt khác thí sinh gặp xạ s ủ kẹ lại làm lao sư giám khảo mặt truyền lại đáp án tất cả đều nhìn có chút hạ hê chờ lấy xạ s ủ kẹ toàn bộ đội bị lao sư giám khảo đào thải có thể chờ nạ rủ tổ đều đã bắt đầu sao chép đáp án ba tên lão sư giám khảo lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng một tên ý thức được gì đó thí sinh Giám trong Lời lại mau một thị thuật, dứt, huyền chép chưa đều bên trong thuật, chép mau à. Lời còn、like、à. vị thứ tư giám thị nói ra ngươi nhiễu loạn trường thi trật tự sở dĩ dựa theo quy tắc rất đáng tiếc ngươi cùng ngươi đồng đội toàn bộ bị đào thải tên tia thí, cười cười, mặt khác. Mặt khác, thí sinh cùng với hai tên đồng đội lập tức cá khẩu không trả lời được bởi vì bị nhắc nhở về sau bọn họ suy tư một chút phát hiện trận đầu khảo thí quy tắc bên trong xác thực không có cấm chỉ đối giám thị xuất thủ điều lệ nói cách khác nếu như có thể l ạ n g y ê n không tiếng động mê hoặc hoặc chế phục giám thị cũng là thông qua trận đầu khảo thí phương pháp một trong đinh linh linh lúc này nộp bài thi tiếng trung vang lên cùng vốn là thời không bên trong giao hạ cụ quân khác biệt nạ rủ tô lần này trước ở một khắc cuối cùng hoàn thành đáp án điện coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua trận đầu khảo thí sau đó thống kê bởi vì gian lận hoặc bài thi không đủ sáu mươi điểm cùng với trực tiếp giao hạ cụ quân thí sinh liền cùng hắn bọn họ đồng đội chừng hơn trăm người những n à y thí sinh chủ yếu tập trung ở nhị dạ làng cỏ nhị dạ làng tháp nước nhị dạ làng âm thanh trở làng nhị dạ nhỏ cũng không phải ngũ đại làng nhị dạ g a lận cái này thuần túy là làng nghỉ dạ nhỏ các hạng huấn luyện chế độ còn chưa đủ hoàn thiện xuất thân làng nghỉ dạ nhỏ nghỉ dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút l ệ c h khoa tại tình báo thu thập cùng truyền lại bên trên huấn luyện không bằng ngũ đại làng nghỉ dạ xuất thân nghỉ dạ mà tất cả thông qua trận đầu khảo thí thi sinh sau đó đi tới tử vong xâm lâm bên ngoài thứ hai trường thi nếu như xin gì dự liệu một dạng trận thứ hai khảo thí tại bên trong tử vong xâm lâm cử hành đầu tiên tử vong xâm lâm vốn chính là cộ n ổ hạ tiến hành các loại thực chiến diễn luyện địa điểm lại thêm bây giờ nhẫn giới ác liệt tình thế cũng không ủng hộ tại rời xa làng địa phương tổ chức nhìn có lẽ là bởi vì lần này chưa nhìn khảo thí chính là vốn là thời không chưa nhìn khảo thí trước thời hạn sở dĩ làm giám khảo tuyên bố quy tắc nâng lên thiên địa quyền c h u n lúc xin dí lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào má tưởng 786. hành động sách lược chương bảy t r ư ơ i sáu hành động sách lược xin dí tiểu đội bị phân phát đến là một quyển có đánh dấu thiên chữ quyền chụp dựa theo trận này quy tắc cuộc thi tiểu đội của hắn nhất định phải tại t ử v o n g xâm lâm bên trong thu thập được ít nhất một quyển có đánh dấu địa chữ của l u â rút đồng thời toàn viên thuận lợi đến trung tâm viên tháp mới tính thông qua cửa này thử thách nói cách khác tại thuận lợi nhất dưới tình huống chỉ cần đánh bại một chi tiểu đội. đồng thời toàn viên đến tử vong xâm lâm trung tâm v i ê n tháp liền có thể thông qua trận thứ hai khảo thí đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trạng thái tử vong xâm lâm là một mảnh chân thật rừng rậm nguyên thủy bên trong trải rộng d ã thu đ ộ c trùng sở dĩ bản thân nó liền mang ý nghĩa nguy hiểm lại thêm cái này trận thứ hai khảo thí là thực chiến quy tắc là cho phép xuất hiện thương vong mỗi vị tham gia khảo thí thí sinh đều ký giấy sinh tử sở dĩ mỗi một c h i đội ngũ đều sẽ tận khả năng suy yếu đối thủ lấy giảm bất tiếp xuống trận thứ ba khảo thí áp lực không bao lâu xin gì tiểu đội liền đi tới số hiệu mười bảy lối vào tất cả tham gia trận thứ hai khảo thí tiểu đội. đều s lúc n g â à n giám n phân phối đ khảo á cái c biệt lối v mở ra số mười bảy lối vào sát cửa cống đối diện phía trước bảy tri đội ngũ nói ra toàn bộ tử vong xâm lâm bên trong trải rộng giám sát bên trong còn có ám bộ tuần tra sở dĩ làm các ngươi phát hiện không cách nào tiếp tục khảo thí lúc có thể bắn ra phân phát cho các ngươi tín hiệu cầu v i ệ n đạn tìm kiếm trợ giúp bất quá một khi kích phát đạn tín hiệu cũng liền mang ý nghĩa cả c h i tiểu đội toàn viên bị đào thải từng cái đội ngũ nhẹ gật đầu tỏ h ra hiểu rõ giám khảo tiếp tục nói tiến vào tử vong xâm lâm về sau ban đầu trong vòng năm phút đồng hồ không cho phép công kích lẫn nhau sau năm phút lệnh cấm giải trừ khảo thí chính thức bắt đầu vừa nghe đến còn có năm phút đồng hồ bảo vệ kỳ cái khác đội ngũ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra bọn họ vừa rồi lo lắm nhất chính là xin gì sẽ tại lối vào trực tiếp tập kích bọn họ c nói xong tất cả chú ý hạng mục về sau giám khảo đúng đối thời gian tuyên bố hiện tại các ngươi có thể tiến vào tử vong xâm lâm khảo thí tại sau năm phút chính thức bắt đầu ghi nhớ gỗ c ạ đang nhìn chăm chú các ngươi thật tốt biểu hiện mình đi bá bá bá giám khảo vừa dứt lời cái khác sáu tri đội ngũ giống như ngựa hoang mất cương bình thường xông vào tử vong xâm lâm thân hình bên trong đều lộ ra một cỗ hoảng hốt rõ ràng là nghĩ hết khả năng rời xa xỉn gì. cần thiết hay không làm chúng ta tựa như là cái gì ma quỷ đồng dạng cá dìn ổ nước bọt một câu hạ cu cười cười sau đó đối xỉn di hỏi xin di đ ồ n g học xuất phát sao lên đường đi xin di mở rộng bước chân bước vào tử vong xâm lâm số ba lối vào phụ cận làng sương mù g ì n gỗ ở mizuji hồ rủ kỳ s u i g a t s c ô rủ rồ ba người vây quanh tại một tấm bản đồ phía trước c ô rủ rồ chỉ chỉ trên bản đồ một điểm chúng ta bây giờ ở ngay vị trí này không thể nghi ngờ trước mặt bọn hắn bản đồ chính là một tấm tử v o n g xâm lâm bản đồ địa hình theo lý thuyết đây là không được cho phép nhưng đồng dạng quy tắc rất khó ràng buộc ngũ đại làng lý ra đặc biệt là chế tạo một tấm tử vòng xâm lâm bản đồ cũng không tính việc khó gì s u y g a s nói ra có thể hôn c h i ế n trận thứ hai khảo thí là cơ hội của chúng ta cô n ộ hạ ủ chi hạ xin gì cùng cụ dạ mạ dạ c ụ mò quá mạnh nếu như không thừa dịp trận này tiêu diệt bọn hắn đợi đến trận thứ ba lại đối mặt bọn hắn lúc phần thắng của chúng ta liền không cao cô dù d â hỏi người muốn làm gì suy vê nói ra trước liên lạc lên làng mây đã gì làng đá cụ dột s ụ chia làng cắt gà hạ dạ mấy người bọn hắn đi ta đoán bọn họ nên cùng chúng ta đánh lấy đồng dạng chủ ý cô dù d â nói ra cái kiên n h ị dạ làng cổ đầu bọn họ cũng rất mạnh a suy vê nói ra có thể gặp được lời nói cũng cùng một chỗ kêu lên đi dù sao kết quả tốt nhất chính là bọn họ cùng c ô nộ hạ lưỡng bại c ầ u thương nói đi hai người cùng một chỗ nhìn về phía dìn gỗ ở mizuji ta không có ý kiến dừng lại dìn gỗ ở mizuji nói tiếp bất quá ta đ ố i ủ trí hạ x ỉ n gì có phải là thật hay không có mạnh như vậy một mực ôm lấy hoài nghi sở dĩ nếu như gặp phải hắn các ngươi không cho phép cùng ta cướp s u i vết cùng c ô rủ rô liếc nhau một cái nhộn nhịp thầm nghĩ đồ đần mới sẽ cùng ngươi c ấ p đây thử vong xâm lâm một chỗ khác n h ị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng tụ tập cùng một chỗ thương lượng hành động s á c lược bốn người tiểu đội cũng là bình thường n ị dạ tiểu đội biên chế sở dĩ lần này nhìn khảo thí không hề cấm chỉ bốn người tiểu đội đồng d ạ n g bởi vì là liên đối chế độ nhiều một tên thành viên cũng liền muốn nhiều gánh chịu một phần bị liên đối đào thải nguy hiểm sở dĩ bốn người tiểu đội biên chế tại lần này nhìn khảo thí bên trong có lợi có hại kỳ đọ m à nói ra họ rồ xị m à đại nhân mệnh lệnh rất đơn giản chính là muốn chúng ta tại trận này khảo thí bên trong kiểm tra hữu trí hạ xạ s ù k ẻ t thực hạ tốt nhất có thể đem trên người đối phương chú ấn bước đi ra dì dô bộ phụ hòa nói ân ta cũng cảm thấy ủ trí hạ xạ s ù kẻ chính là cái phế vật chân chính p h i ề n phước vẫn là cái kêu ủ trí hạ x ỉ n g ì kỳ đỏ mát ngữ điệu trở nên lạnh các ngươi đang chất vấn họ rồ xì mát đại nhân mệnh lệnh đương nhiên không có cùng liền vội vàng lắc đầu. kỳ đỏ mát nói ra bất kể như thế nào hoàn thành họ rồ xì mát đại nhân nhiệm vụ là mục tiêu thứ nhất sở dĩ chức tìm tới ủ trí hạ xạ s ù kẻ xạ cổ đủ côn lúc này thâm trầm mà hỏi hiện tại có thể sử dụng chú ấn lực lượng đi kỳ đỏ mát cười nói đương nhiên họ rồ xì mát đại nhân có thể là cho phép chúng ta buông tay đại sát ầm ầm tại một trận oanh minh, minh bên trong một thân ảnh theo trong bụi mù thoát ra vững vàng rơi xuống trên một thân cây rất nhanh trên mặt đất bụi mù t ả n đi lộ ra đã sử dụng thổ độn kẹn gẳng nozut n h a n quyền chi thuật cụ do sù chia cùng với nàng hai tên đồng đội ngươi là nị dạ làng cỏ tiểu tự xin dĩ a cụ do sù chia lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trên cây thân ảnh nói ra gặp phải ta tính ngươi xui xẻo hiển nhiên theo trong bụi mù thoát ra rơi xuống trên cây thân ảnh chính là ngụy trang thành tiểu tự xin dĩ họ rồ xì ma vừa mới tiểu đội của hắn cùng cụ do sù chia tiểu đội ngoài ý muốn gặp phải sau đó hắn hai tên làng của đồng đội bị cụ giò sủ chia một cái đối mặt liền giải quyết hết chỉ có hắn tránh thoát cụ giò sủ chia thế công đối mặt hùng hồ dọa người cụ giò sủ chia họ rồ s i mãn cười cười cụ giò sủ chia thấy đối phương trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc trong lòng âm thầm cảnh giác nói ra ngươi đồng đội đều đã mất đi sức chiến đấu giao ra q u y ề n chủ ta có thể cân nhắc gông tha ngươi n g hừ họ rồ s i mãn k h ẽ h ừ một tiếng sau đó nhào về phía cụ giò sủ chia nháy mắt s o n g phương bạo phát kịch đấu một lát sau họ rồ xì mãn một tay bóp lấy cụ giò sủ chia cái cổ ánh mắt khinh mĩ hệ tưởng bảy trăm tám mươi bảy u Trước mà cười cười, lấy tuổi của ngươi đ ngay n là i họ dồ sĩ mars nói g chuyện khẩu khí cụ do sủ chia sắc mặt run lên họ dồ sĩ mars không cần phải nhiều lời nữa cũng không lục soát cụ do sủ chia trên thân nhiệm vụ quần chúng trực tiếp đem cụ do sủ chia vứt qua một bên sau đó hướng về rừng r ậ m chốt sâu đi hắn sở dĩ ra tay với cụ giột sù chia chỉ là đơn thuần nóng lòng không đợi được muốn nhìn xem ẩu nộ kỳ tôn nữ có hay không học được chiêu số lợi hại gì làm phát hiện đối phương không có gì làm chính mình ngạc nhiên hắn liền cấp tốc mất đi hứng thú dù sao lúc này hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì lần này hắn đã quyết định hoặc là trực tiếp bắt đi xạ xù kẹ hoặc là dứt khoát liền đảo đi xạ xù kẹ mãn dễ kỳ hủ xạ gì gẳng sở dĩ hắn nhất định phải nhanh tìm tới xạ xù kẹ vết tích để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý mới mà nhìn xem rời đi họ r ộ xi mã c r ộ o sụ chĩa d â y rủa lấy n g h ị từ dưới đất bỏ dậy người này quá nguy hiểm ta nhất định phải nhanh thông báo ra ra còn không chờ nàng chống lên thân thể nàng liền phát hiện chính mình toàn thân như luôn ra một điểm khí lực đều không sử dụng ra được ta làm sao sẽ dạng này lại lần nữa ngã trên mặt đất c r ộ o sụ chĩa ánh mắt dừng lại ở trên cánh tay của mình lúc này mới phát hiện không biết vào lúc nào chính mình trên cánh tay lại nhiều ra hai cái không đáng chú ý vết răng thoạt nhìn tựa hồ là một loại nào đó rắn độc vết răng ta trúng độc ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng nàng d ã rủa muốn kích phát tín hiệu cầu viện đạn lại phát hiện chính mình đã không thể động đậy cuối cùng không cam lòng ngất đi và n h cùng với một tiếng văn g trầm một tên n ỉ dạ làng cỏ chậm rãi nga xuống s a s ù kẻ lạnh lùng liếc đối phương một cái sau đó chậm rãi ngồi s ổ m người xuống tại đối phương túi nhẫn cụ bên trong tìm kiếm lên nhiệm vụ của c h ủ n vừa mới gặp phải cái này chi n ỉ dạ làng cỏ tiểu đội lúc s a s ù kẻ vô cùng thận trọng kết quả giao thủ lên về sau mới phát hiện đối phương căn bản không chịu nổi mất kích hắn thậm chí cũng không kịp dùng tới nhân thuật trực tiếp tam quyền lưỡng cước liền đem cái này chi nị dạ làng cỏ tiểu đội giải quyết hết xem ra nghị dạ làng cỏ bên trong chỉ có cái k i a tiểu tự xỉn dị cùng chỉ chỗ lợi hại một chút những người khác tất cả đều là phế vật xạ x ù kệ thầm hô một tiếng lòng tin dần dần khôi phục một chút sau đó h á n tại đối phương túi nhẫn cụ bên trong mỏ tới một quyển quần trục mở ra nhìn lên đúng là giống như bọn hắn địa chi sách một bên xạ cụ dạ thở dài quá đáng tiếc nếu là là ngày chi thư lời nói chúng ta liền có thể trực tiếp đi trung ương vi ê n tháp xạ x ù kệ khẽ h ừ một tiếng liền tính thu thập được ngày chi thư ta cũng sẽ không lập tức đi trung ương vi tháp như thế tốt báo thủ cơ hội ta làm sao có thể tùy tiện bung tha xạ cụ dạ có chút lo lắng có thể là nạ dù tổ tùy tiện nói yên tâm đi không phải còn có ta sao xa cu ra mặt tối sầm chính là có người mới để cho người lo lắng a l i ê n tại xạ cụ giả cùng nạ dù tổ hàng ngày cãi nhau thời điểm xạ s ù kẽ b ô n g nhiên thần sắc khẽ động đối với không xa một cây đại thụ nói ra ra đi không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện n ị dạ làng âm thanh tổ ba người tos ra cụ cầm chậm rãi theo phía sau cây đi ra n ị dạ làng âm thanh xạ s ù kẽ chậm rãi nhũi mày xạ cu dạ đầu tiên là lấy làm kinh hãi trận nói ra ta biết bọn họ bọn họ chính là trên đường khiêu khích xin gì sau đó bị xỉn d ì nháy mắt giải quyết đi ba cái kia n g ỉ dạ làng âm thanh nạ dù tổ nhất miệng con tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu làm ta giật cả mình nghe lấy xạ cụ dạ cùng nạ dù tổ l ờ i nói đối diện n g ỉ dạ làng âm thanh tổ ba người cùng nhau trầm mặt xuống xa xù xu kẹ mở miệng nói uy ba người các ngươi giấu ở bên kia muốn làm gì dạ cụ cười gần nói ngươi cứ nói đi dừng a xa xù kẹ k h ẽ gắt một cái vừa lái khải xạ gì gẳng vừa đi về phía đối phương xỉn dị có thể giải quyết các ngươi ta cũng có thể cầm nói ra cùng hắn nói nhảm cái gì động thụ nói đi nghi d ạ làng âm thanh tổ ba người cùng một chỗ nào về phía xạ s ủ kẻ các ngươi đừng ra tay giao phó xạ cụ dạ nạ dù t ô một câu về sau xạ s ủ kẻ một mình nên đón tiếp lấy dạ cụ trực tiếp giơ tay lên trên cánh tay sóng âm trang bị hướng về xạ s ủ kẻ phương hướng liền kích phát ra từng đạo phong nhận cầm nhảy lên thật cao trong tay không ngừng bắn ra xe bòn tính toán phủ kín xạ s ủ kẻ tổ vị tôi thì trốn tại đội ngũ đằng sau tìm kiếm ra tay cơ hội nhìn xem tới gần phong nhận cùng xe bòn xạ xủ kẻ khỏe miệm một phát trên tay đã hoàn thành kẹt tấn quắp chỉ đọ gì thiên điệu xuy suy theo một đạo điện quang hiện lên v ọ t giữa không chúng cầm trực tiếp bị lôi điện đánh chúng ném xuống đất giải quyết quấy nhiều chính mình tẩu vị cầm về sau xả s ủ kẹ trực tiếp theo hai đạo phong nhận khoảng cách chui vào sau đó chống đỡ gần đến dạ cụ trước người một bên tấn công mạnh dạ cụ một bên lợi dụng dạ cụ thân thể chặn lại đằng sau tột công kích cả cụ r ù b á n h b á n h b á n h cùng với một trận chầm đục dạ cụ bị xả s ủ kẹ nháy mắt đánh bại sau đó s i ê u một tiếng không đợi tột có phản ứng xả s ủ kẹ liền lấn đến tột trước mặt trực tiếp bẻ gãy tột mang theo đặc thù trang bị cánh tay thản như nói dao ra cầm trục ta liền tha các ngươi thật tốt nhanh nạn dù t ổ ngơ ngác một chút xạ cụ dạ cũng là một mặt kinh ngạc nàng không nghĩ tới xạ s ủ k ẹ vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại nhị dạ làng âm thanh tổ ba người trên thực tế nếu như là vốn là thời không chuyển khảo thí lúc xạ s ủ kẹt ạ i không buộc phát chú ấn dưới tình huống thật đúng là không nhất định là nhị dạ làng âm thanh tổ ba người đối thủ nhưng bây giờ xạ s ủ k ẹ không những thức t ỉ n h m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị đẳng kinh nghiệm chiến đấu càng là vô cùng phong phú đối đầu cùng vốn là thời không bên trong so sánh thực lực không có thay đổi gì nhị dạ làng âm thanh tổ ba người căn bản chính là treo lên đánh bất quá cũng không biết vì cái gì xạ cụ dạ luôn cảm thấy vừa mới xạ xù kẻ xuất thủ rất giống xìn dị phong cách cảm giác tựa như là có ý đang bắt chước xìn dị đồng dạng nhìn xem dạ cụ cùng cầm đều bị đánh bại cánh tay của mình cũng bị bẻ gãy tột mặt đen lại nói ra cuốn quyển trục liền tại ta bên hông ta có thể giao cho ngươi xạ xù kẻ nhận lấy tột đưa tới quyển trục xua tay c ú t đi đi dạ làng âm thanh tổ ba người đành phải dắt nhau đỡ cùng một chỗ hận hận rời đi b a đúng lúc này bọc lấy phá phong rít lên một cái trường t i ễ n bay tới trực tiếp xuyên qua tột xiết h ầ sau đó mang theo huyết hoa găm trên mặt đất phát ra một trận long, long tiếng vang đ ó lấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống bóp lấy giả c ủ cùng cầm cái cổ chỉ nghe răng rắc một tiếng đem cổ hai người bóp nát bất ngờ xảy ra chuyện liền vừa mới đoạt được quyển t r ụ c xạ s ủ kệ đều lấy làm kinh hãi hắn chẳng thể nghĩ tới mới vừa rồi còn sống sờ s ờ nghị dạ làng lâm thanh tổ ba người một cái trước mắt liền biến thành ba bộ chết không nhắm mắt thi thể mà sở dĩ nói bọn họ chết không nhắm mắt là vì g i ế t bọn hắn không phải người khác chính là đồng dạng một thân nghị dạ làng lâm thanh trang phục nghị dạ làng lâm thanh tứ nhân chúng lúc này xạ cồn đủ cồn theo trong bóng tối chậm rãi đi ra cuộc đi săn bắt đầu chương bảy trăm tám mươi chương bảy trăm tám mươi tám gặp phải cùng rằng co À, vừa mới trên mặt còn mang theo vui mừng xạ c ũ dạ lập tức phát ra một tiếng hét lên mặc dù lao sư d á m khảo nói cho nàng trận này khảo thí bên trong có thể sẽ xuất hiện thương vong nhưng đối mặt trước mắt cái này máu tanh một màn nàng vẫn là thất kinh một bên nạ dù tổ càng là giận tí mặt các người mấy tên khốn kiếp này đang làm gì bọn họ có thể là đồng bạn của các người à? đồng bạn xạ cổ đủ côn một tiếng c ư ờ i khẽ nói ra à, liền mấy cái này phế vật cũng không xứng trở thành đồng bạn của chúng ta nạ dù tổ ngạc nhiên các ngươi chẳng lẽ không phải một cái là sao s ạ c ổ n đủ cồn tùy ý nói ra vậy thì thế nào làm bọn họ hướng các ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ giao ra quyển trục thời điểm bọn họ liền không xứng còn sống s ạ cù ra một mặt khiếp sợ cái này cái này rõ ràng chỉ là một tràng khảo thí a s ạ c ổ n đủ cồn một mặt khinh miệt này này ngươi là kẻ ngu a chúng ta có thể là nị dạ nha ngươi cho rằng là chơi nhà tròi sao các ngươi đám này đối đồng bạn xuất thủ ra hỏa thật sự là buồn nôn nạ dù tổ xiết lên tay áo nói ra hôm nay nhất định phải thật tốt dạy dỗ các ngươi một phen xạ xù kẻ đưa tay ngăn cả nạ dù tổ sau đó liếp nhìn xạ cồn nói cách khác chết trên tay ta các ngươi cũng sẽ không có cái gì lời h oán giận đúng không s ạ cổ đủ côn cười nói đương nhiên bất quá ngươi có cái này thực lực sao xem ra phía trước x ỉ n gì thu thập các ngươi lúc hạ thủ vẫn là quá nhẹ dừng lại s ạ s ù kẹ một tay chống n ạ n h bất quá ta cùng hắn khác biệt gặp phải chán ghét ra hỏa ta chưa từng lưu tình nguyên bản một mặt t r e o tức s ạ cổ đủ c ô n nghe s ạ s ủ kẹ đề cập vụ chỉ hạ x ỉ n gì, thật giống như bị bắt lấy chân đau nháy mắt phá phòng thủ hừ đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ đến cuồng một chỗ khác g e xích chô cùng với đồng hành một tên nị dạ làng cỏ đồng đội đang cùng mặt khác hai tri tiểu đội rằng co nói có khéo hay không cùng các nàng rằng c o chính là phía trước một chiều t i ế t thua ở chỉ chỗ cụ dạ mạ tiểu đội cùng với gà hạ dạ tiểu đội cụ dạ mạ cùng gà hạ dạ không có gì giao t ì n h lại thêm hiện tại lại là chú nhìn khảo tí h cố nộp hạ cùng làng cắt cái này hai đại làng nị dạ không có khả năng liên thủ đối phó nị dạ làng cỏ loại này làng nị dạ nhỏ sở dĩ cùng hắn nói là song phương rằng co còn không bằng nói là tam phương rằng c o tới chuẩn xác chút cũng chính bởi vì là tam phương rằng co sở dĩ ba tri đội ngũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tri chô thấy thế góp đến gì dẹt bên hai nhỏ giọng nói chúng ta làm sao bây giờ Zizek lấp đầu, c ô n ộ hạ c ủ già mạ dạ c ủ mò mạnh bao nhiêu người cũng biết một cái khác tiểu đội bên trong là làng cắt nhất v ị dìn cờ dị kỳ nghe nói hắn đã có thể cùng vi thu trao đổi là cái thiên tài dìn cờ dị kỳ cho nên chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ chỉ chỗ nhẹ nhàng gật đầu người trong nhà biết chuyện nhà mình lần trước có thể đánh bại c ủ già mạ dạ c ủ mò dựa vào là thời khắc mấu chốt thủ lĩnh cách không chuyển tới đại lượng trả cờ dạ nếu như không có những cái tia trả cờ dạ chi viện thua tất nhiên là nàng một bên nỉ dạ làng có đồng đội thì khóc không ra nước mắt thật tốt một c h à n g khảo thí hắn không nghĩ tới vừa lên đến liền bị cổ nộ hạ thiên tài cùng làng cắt dìn cờ dị kỳ chặt đường nếu biết rõ những nhân vật này tại ngày trước hắn chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nghe được cổ nộ hạ bên này sân thấp giọng nói cụ dạ mạ không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp nhanh như vậy liền gặp lần trước đánh bại n g ư ơ i n lý dạ làng cỏ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mỗi ngày t h ầ n sắc ngưng trọng tiến tới trước mặt chờ đợi cụ dạ mạ quyết định cụ dạ mạ nói ra đối phương rất mạnh ta không có niềm tin tuyệt đối mà còn làng cắt dịn cờ dị kỳ liền tại một bên cũng nhất định phải đề phòng một cái trong lúc rằng co thoải mái nhất không thể nghi ngờ là làng c dù sao cụ dạ mạ cùng chỉ chỗ ân đ oán mọi người đều biết cỗ nộ hạ tiểu đội cùng nhì dạ làng cỏ tiểu đội tuyệt đối không có khả năng liên thủ sở dĩ lập trường của bọn hắn liền càng linh hoạt một chút bất luận là giúp cỗ nộ hạ đối phó nhì dạ làng cỏ vẫn là giúp nhì dạ làng cỏ trước giải quyết cỗ nộ hạ đều là có thể chọn hạng càng cu dâu cười nói gà dạ trước giải quyết một bên nào tùy tiện gà dạ hai tay ôm ngực càng cu dâu nghe vậy ánh mắt tại cỗ nộ hạ tiểu đội cùng nhì dạ làng cỏ trong tiểu đội rõ xét tựa hồ tại chọn lựa động thủ mục tiêu gà d ạ cùng cụ dạ mạ riêng phần mình trong l nếu như vỡ t r sân cùng mỗi ngày có thể kéo lại làng cắt tiểu đội cái kia nàng ắt có niềm tin ngăn chặn nghi dạ làng cọ tiểu đội đến lúc đó liền có thể chờ đến mặt khác cổ nộ hạ tiểu đội chi viện đối diện di z giao phó nói nếu như bị bọn họ giác công ta cùng cạo đối phó làng c ắ t chi chô người phụ trách ngăn chặn cổ nộ hạ tiểu đội chờ chúng ta giải quyết làng cắt dìn cờ gì kỳ tiểu đội lại đến chi v ớ i ngươi minh bạch chỉ chỗ cùng tên là cạo n ì dạ làng có đồng đội nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời cụ dạ mạ tiểu đội cùng dị z tiểu đội đều làm tốt bị đối diện hai chi tiểu đội giáp công chuẩn bị mà ngay tại chọn lựa mục tiêu c ả n cụ dồ vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc một bên tệ ạ dì thản nhiên nói trước giải quyết ni dạ làng có đi nói cho cùng lần này nhìn khảo thí vẫn là chúng ta ngũ đại làng ni dạ ở giữa đọ sức ân gạ dạ gật đầu gặp gạ dạ quyết định c ả n cụ dồ cởi đối dị z ba người nói xin lỗi là các ngươi vận khí không tốt gặp được chúng ta Để à gì l ú cụ này đối c dạ mạ hô, chúng cú cùng dạ dạ mạ mò, t a t r ư ớ c l i ê n trờ h chi ủ giải làng cái tiểu đội đi. quyết này Tốt. t cỏ Cú nỉ dạ dạ mạ ầ n c h một chút sau đó nhẹ gật đầu n g h e xong cổ nộ hạ cùng làng cắt muốn liên thủ không chịu nổi áp lực cạo trực tiếp hô toi nào về phía làng cắt tiểu đội cẩn thận z vội vàng cảnh báo nhưng mà z tiếng nói cũng không rơi vọt tới một nửa cạo liền bị một cái nút ở mặt đất trong đùi cọ sợi t r ạ cờ dạ trói lại mắt cá chân sau đó khởi động c ặ bẫy bị treo ở giữa không trung thật là một cái ngu xuẩn c ẳ n cu dô cười cười hắn cái này nhỏ cạm b ấ y mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng phát ra thăm dò tác dụng có thể được loại này cạm b ấ y vây khốn nói do n h ị dạ làng có trong tiểu đội ngoại trừ trì trộ bên ngoài mặt khác đồng đội đều là bình thường n h ị dạ làng có trình độ bất quá cái này cũng bình thường n h ị dạ làng có bên trong có thể xuất hiện một cái đánh bại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trì trộ l i ề n đã để không ít người mở rộng tầm mắt nếu như lại ra một cái thì còn đến đâu z cùng trì t r ộ l i ế p nhau một cái trì t r ộ người phụ trách coi chừng cổ nổ hạ tiểu đội làng cắt bên này để ta đến đối phó nói đi z hướng đi gạ ra tiểu đội c à n cụ r ỗ nói ra ta tới đối phó nàng đi ân gặp ã ạ ra t ù nhị dạ làng có tiểu đội cùng làng cắt tiểu đội đặc thủ cụ dạ mã bên này cũng không có vội vàng xuất thủ đặc biệt là cụ dạ mã nàng ánh mắt một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m chi trộm một hồi lại không tự chủ quét về trầm rãi đi lên chiến trường gz mỗi ngày lúc này hỏi động thủ sao c ú dạ mạ lắc đầu mỗi ngày hơi nghi hoặc một chút vì cái gì đây hiện tại có làng c á t tiểu đội hỗ trợ chúng ta vừa vặn có thể giải quyết rơi cái này chi nhị dạ làng c ó tiểu đội nha c ú dạ mạ nói ra ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ sân phụ họa gật đầu ta cũng đồng dạ mỗi ngày một mặt hiếu k ỷ là lạ ở chỗ nào c ú dạ mạ thấp giọng giải thích nói đối diện chi t r ộ hẳn là nhị dạ làng cỏ trong tiểu đội người mạnh nhất đi có thể nàng vì cái gì không phải đội trưởng đâu cái tiêu dì dẹt cho ta cảm giác rất kỳ quái sân mặc dù không có cụ i ả mạ như vậy tinh tế quan sát năng lực nhưng xem như vũ nữ trực giác của nàng lại so cụ i ả mạ quan sát chuẩn xác hơn là rất kỳ quái nghe cụ i ả mạ kiểu nói này mỗi ngày cũng cảm thấy đối diện n h ỉ dạ làng của tiểu đội kết cấu có chút kỳ quái theo lý thuyết tiểu đội trưởng nên từ trong đội người mạnh nhất đến đảm đường nhưng đối diện n h ỉ dạ làng của tiểu đội chỉ huy rõ ràng là dì dẹt. chú ý tới điểm này hiển nhiên không chỉ cụ dạ mạ bọn họ tạ di đối đầu chẳng cặn cụ dồ hô cặn cụ dồ cẩn thận một chút cặn cụ dồ xua tay yên tâm đi tại trung ương trên đất chống đứng vững về gz nói với c ả n cụ r ồ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó xin cẩn thận hừ nên cẩn thận là ngươi c ả n cụ r ồ hai tay dâng lên tại phiêu đãng s ở i trả cờ dạ bên dưới quá đen đen kiến xã lã m ạ nở ba bộ khôi lội xuất hiện ở trước người hắn đã âm thầm đem c h ừ n g n ỉ kỷ vận chuyển tới cực hạn gz siêu một tiếng đột n g ộ t biến mất ngay tại chỗ c ả n cụ r ồ s ừ n g sốt một chút người đâu không đợi hắn kịp phản ứng hàm dưới chỗ liền truyền đến đau đớn một hồi ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể đằng không mà lên bay ra ngoài một cái đấm móc đánh bay c ả n cụ rổ về sau gà ạ d không có dừng lại thế công trực tiếp dưới chân đ ạ p một cái cùng với oanh một tiếng vang thật lớn mang theo tiếng thét công về phía gà ạ dạ thật nhanh tệ ạ dị giật n ả y cả mình trên mặt nhẹ nhõm nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh thân hình phía sau tránh đồng thời trong tay quả sắt đã bỗng nhiên vung ra gà ạ dạ cũng là thần sắt trì trệ lập tức bung lỏng ra ôm ngược hai tay lộ ra cánh tay phải hướng về dị phương hướng hư không bót rầm rầm khoảnh khắc trên lưng hắn hồ lô hạt cắt chen trúc mà ra phô thiên cái địa tuân hướng dị x đối mặt đập vào mặt ha cát dị xung kích tốc độ không giảm trái lại còn tăng tranh phong đối lập bay th Cái này. Kuzama, mỗi Sun, m ngày ba người thấy thế cũng là một mặt kinh ngạc cứ việc đoán được có thể trở thành đội trưởng dì z sẽ không quá yếu nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến dì z tốc độ có thể nhanh như vậy mảy may không kém còi xem như nhì dạ làng c ó dị loại chỉ chỗ đem mọi người trên mặt kinh ngạc thu hết vào mắt chỉ chỗ trên khỏe miệng chọn c ư ờ i thầm nói ngoài ý muốn đi dì z c t c h đây g ậ n cải huyết kế giới hạn là siêu cường dương đ ộ n trả cơ dạ cùng nhị kỳ vừa phối tính còn cao hơn ta xem nhẹ năng nhưng là muốn trả giá thật lớn và n h tự hồ là để ấn chứng chỉ chỗ phán đoán tại một tiếng to lớn nổ vang bên trong c h ặ n đường dì z tầng cắt bị dì z một quyền đánh xuyên làm sao có thể tệ ạ g ì biến sắc trong mắt tràn đầy kinh hãi nàng còn là lần đầu tiên gặp có người dám dùng nắm đấm đi đối cứng g ã ạ dạ h a Các, mà càng làm nàng khó mà tiếp thu chính là đối phương vậy mà còn thật công phá g ã ạ dạ h a Các. theo tầng c ắ t bên trong nổi bật dì z tình thế không giảm lao thẳng tới g ã ạ dạ mà đi g ã ạ dạ một bên lui lại một bên hai tay điều khiển h a Các, tính toán ngăn cản dì z mà lùi tới càng xa xôi tệ a dì đã hoàn thành kết tấn dự đoán trước dì z công kích lộ tuyến trực tiếp phát động phong độ nhẫn tiếp t h ụ qua xìn gì đặc vấn dị z vô cùng rõ ràng nhất cổ tắc khí lại m à yếu đạo lý cho nên nhìn thấy tầng cắt cùng phong độn hai tầng ngắn chặn nàng không có lựa chọn né tránh né tránh mà là cắn r ă n g một cái lại lần nữa nâng cao sung kích tốc độ trước ở phong nhận đến phía trước cỡ ép thông qua chúng gió lơi đao bao trùm khu vực cả n g ư ờ i như như đạn tháo lại lần nữa va vào, vào gà ạ dạ chế tạo ra tầng cắt bên trong vê anh lại là một tiếng nổ â m ầm bị gà ạ dạ điều khiển điều khiển như cánh tay tầng cắt đồng thời không có thể ngăn lại dị z mảy liền đánh cho nổ tung mà tại đầy trời cắt bay bên trong dị z thân hình l o a lên cuối cùng đột tiến đến đ ô n g nhiên vung ra một q u y ề n b à n h cùng với trầm thấp trầm đục âm thanh gã ạ ra bị dì dẹt một q u y ề n đánh bay ra ngoài hô hô toàn bộ chiến trường chỉ còn lại hoàn thành một kích này phía sau dì dẹt nhẹ nhàng tiếng thở dốc nhìn xem khôi lỗi nguyên si lưu tại nguyên chỗ tự thân lại bị đánh bay cạn cú rộ bị một quyền đánh bay đâm vào trên cây gã ạ dạ cùng với trốn đến nơi xa đầy mặt đề phòng cùng kiên k ỵ tệ ạ dì cú dạ mạ mấy người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng các nàng là thật không có ngờ tới n ỉ dạ làng có tham khảo nhân viên bên trong ngoại trừ chỉ chỗ cùng tiểu tự xịn dị bên ngoài vậy mà còn cất giấu dị dẹt cái này cao thủ. Đáng ghét. ngã trên mặt đất cản cụ rỗ rẽ ruổi lấy muốn một lần nữa bỏ dậy có thể thử mấy lần đều thất bại lùi đến nơi xa tệ ạ g ì lo lắng hô gà ạ dạ cản cụ rỗ các ngươi thế nào t o a toa lúc này một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra mọi người lần theo tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn kinh ngạc phát hiện cái này tiếng vang lại đến từ gà ạ dạ thân thể lại cẩn thận nhìn lên mới phát hiện nguyên l a i đây là gà ạ dạ trên thân hạt cắt chóc từng m ả n g phát ra âm thanh không thể nghi ngờ đây là gà ạ dạ sa chi áo giáp có thể chỉ là bị đánh một cái sa chi áo giáp liền bắt đầu chóc từng、máng. cái này khiến quen thuộc xa chi áo giáp uy lực tệ ạ g ì đáy lòng thầm giật mình bám vào ở trên người xa chi áo giáp dần dần rơi khiến gà ạ dạ nhìn qua đặc biệt quỷ dị dữ tợn hắn yên t ĩ n h đứng thẳng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m gz giờ khắc này gz trong lòng lại sinh ra một loại đang bị g i ã thú dọ xét dùng mình cảm giác nguy rồi tệ ạ g ì nhìn thấy gà ạ dạ cái bộ dáng này lo lắng gà ạ dạ lại giống trước đây một dạng bị chọc giận xa vào đến địch ta không phân trạng thái bùng nổ thế là thoáng hướng về sau lại lui một khoảng cách rầm rầm hạt cắt giống như như thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng về gà ạ dạ và o tới chỉ trong chốc lát gà ạ dạ bốn phía liền tụ tập một mạng lớn hạt cắt những hạt cắt này tựa như sống bình thường một bộ phận hội tụ thành một cái hình tròn bóng đem gà ạ dạ triệt để gắn vào bên trong một bộ phận khác hội tụ thành hai cái mấy mét lớn c ự hình cắt tay sau đó chậm rãi mở ra z thấy thế trực tiếp quay đầu liền chạy đi qua bị sợi chạ cờ dạ treo đồng đội lúc vẫn không quên cắt đứt sợi chạ cờ dạ mang lên đồng đội trì trộ xem xét cũng không nói nhảm trực tiếp đi theo z gặp nhị dạ làng cọ tiểu đội trực tiếp chuẩn đi không chỉ là gà ạ dạ liền cụ dạ m à mấy người đều hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới mới vừa rồi còn khí thế hung hăng dị z lại chạy trốn như vậy dứt khoát c h ư n g bảy trăm chín mươi xử lý một cái c h ư n g bảy trăm chín mươi xử lý một cái nhìn xem nị dạ làng c ỏ tiểu đội cứ như vậy nhanh như chất biến mất tại trong rừng rậm cô nộ hạ tiểu đội cùng làng cắt tiểu đội trên mặt biểu lộ chỉ còn lại có kinh ngạc sân có chút im lặng nàng các nàng cứ như vậy chạy mỗi ngày tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời nói ra thật không nghĩ tới nị dạ làng cỏ bên trong vậy mà cất giấu nhiều cao thủ như vậy chiến sự giải trừ cô nộ hạ tiểu đội một cách tự nhiên thư giãn mấy phần làng cắt bên kia tệ hạ gì không những không có bởi vì cường địch rút đi mà thở phào ngược lại sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm gà ạ dạ t h ầ m nghĩ nguy rồi đừng nhìn gà ạ dạ gần nhất thay đổi đến bình thường rất nhiều nhưng bên cạnh người thân cận đều biết rõ đây chỉ là gà ạ dạ đang cật lực k i ể m chế chính mình vừa ý chí lực là tiêu hao chủ loại ngay thương k i ể m chế l i ề n đã khiến gà ạ dạ tâm lực lao lực quá độ một khi có ngoại lực can thiệp phá vỡ phần này cân bằng liền có khả năng dẫn đến gà ạ dạ triệt để biến trở về phía trước cái tiêu người, người nghe nóng táng đ ả n quái vợt mà vừa mới cùng nhị dạ l à n cỏ chiến đấu không thể nghi ngờ chính là đệ sập gạ ạ dạ ý chí cuối cùng một c ọ n g r ơ m dầm dầm không có dấu hiệu nào mảng lớn hạt cắt quét về cụ già mạ đám người ai không có biện pháp tệ ạ gì thấy thế cũng lời giải thích đành phải dung cây quạt gia nhập đối cụ già mạ tiểu đội công kích ầm ầm n g h e lấy sau lưng chuyền đến anh minh ziz quay đầu nhìn sang vui mừng nói may mắn chúng ta chạy bằng không hiện tại phiền phức l i ề n lớn chỉ chỗ có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới bọn họ vậy mà đánh nhau ziz cười giải thích nói đây là nhìn thảo thí minh hữu cùng đối thủ là sẽ lẫn nhau chuyển đổi vừa mới có chúng ta ở đây bọn họ mới chọn lựa chọn liên thủ nếu như không có chúng ta bọn họ liền chưa hẳn có thể bảo trì liên thủ trạng thái chi chỗ hỏi vậy chúng ta bây giờ đi đâu z liếc qua trong tay sách theo đồng đội xác nhận đồng đội chúng cản cụ rỗ khói mê còn ở vào trạng thái hôn mê về sau nhỏ giọng nói đại nhân đã để chúng ta đình chỉ khiêu chiến lì dạ làm lá cũng không có sai khiến những cái nhiệm vụ khác cho nên chúng ta hiện tại vẫn là lấy thông qua khảo thí làm mục tiêu hành động đi ân chi chỗ nhẹ gật đầu đúng lúc này z bỗng nhiên nhẹ a một tiếng chi chỗ ngươi nhìn phía trước chi chỗ vội vàng nhìn sang phát hiện phía trước trong rừng cây lột ngang n lộn xộn ngược lại mấy người trong đó còn có hai cái là bọn họ nghỉ dạ làng cỏ nghỉ dạ v ù v ù rơi xuống trên mặt đất về sau z cùng chỉ chỗ đầu tiên là để phòng quan sát đến bốn phía tại xác nhận không có mai phục về sau các nàng mới đánh giá hiện trường là gỗ môn cùng tiểu xuyên hai người bọn họ không phải tiểu tự xỉn gì đồng đội sao z liếc mắt một cái liền nhận ra ngã trên mặt đất hai tên làng cỏ đồng bạn ngồi sổn tại cụ giọt xủ chia bên người chỉ chỗ vội và hướng dì z vây, vây tay những này là làng đáng n g dạ dì z người mau tới đây nhìn xem có p h giz a thân sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu ta tại phụ cận không có tìm được tiểu tự xin di không có đòn sai đánh bại nàng hẳn là tiểu tự xin di chi trô lấy làm kinh hãi hắn vậy mà lợi hại như vậy giz trơ sắc mặt đáng ghét cũng không biết hắn rốt cuộc là ai nếu như hắn lấy lì dạ làng có thân phận tại cổ nộ hạ phạm phải đại án vậy chúng ta làng c ỏ liền p h i ề n t h o á i so sánh với không ràng buộc trì t r ộ e z vẫn tương đối để ý làng c ỏ chỉ là lần trước liên lạc lúc thủ lĩnh để các nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ cho nên bọn họ mới chậm chạp không có đối tiểu tự xỉn gì xuất thủ trì trộm bỗng nhiên n h u mày lại nàng hình như t r ú n g độc z tiến lên kiểm tra một chút phát hiện cụ do sụ chĩa trên cánh tay rắn độc vết răng hẳn là độc rắn không tốt nàng tim đập càng ngày càng yếu ớt trì t r ộ nhìn hướng z muốn cứu nàng sao z gật đầu ân nàng có thể là làng đã đại nhân vật nếu như không minh bạch chết tại tiểu tự xỉn gì trong tay phiền phức của chúng ta liền lớn Chỉ chỗ l một, nhãn, nhãn một, một lát sau cù nải, r cụ h ra c do sủ chia rắn độc vừa tỉnh lại sau đó nàng nhớ tới chính mình trước khi hôn mê là tại nhìn khảo thí trận thứ hai khảo thí bên trong sợ hãi cả kinh để phòng nhìn về phía cách nàng không xa gz chi chỗ hai người đi d quả, quả nhiên là hắn gz ta trung gặp ngươi cùng dĩ vừa g đ ộ chìa c chỗ yên lặng liếc nhau một cái cù do sù chia gặp hai người xác thực không có cái gì để ý thế là lắc đầu tính toán là tắt thua quyển chụp liền tại cái này các ngươi cầm đi, đi. nói xong c u do s ù chia đem các nàng tiểu đội q u y ề n trục vứt cho z z ZZ ngược lại là không nghĩ tới cứu người lại ngoài ý muốn được đến một cái q u y ề n trục ngạc nhiên nói hắn không có cướp đi người q u y ề n trục cú do s ù chia sắc mặt ngưng lại thôn các người tiểu tự xin d z rất không thích hợp z z giờ phút này cũng không tốt hướng c u do s ù chia giải thích tiểu tự xin d z là người khác giả mạo đành phải hỏi hắn đi đâu rồi c u do s ù chia chỉ chỉ họ rồi x ì m a r ờ i đi phương hướng z z cùng chị chỗ không cần phải nhiều lời nữa vội vàng xách theo hôn mê đồng đội hướng về cú do xù chịa chỉ phương hướng truy tìm tới gặp z cùng chị chỗ rời đi cú do xù chị yếu ớt thở dài sau đó kích phát trên thân tín hiệu cầu viện trên người nàng độc rắn mặc dù bị chỉ trộ giải trừ nhưng thương thế nghiêm trọng lại thêm một bên hai cái đồng đội cũng là sống chết không rõ sở dĩ cứ việc nàng vô cùng không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền cầu viện ầm ầm cùng với đại địa một trận c h ấ n l ắ c lư một khối to lớn m ỏ m núi đã tấm dâng lên ngăn t ạ i g ạ o g ạ kỳ hào h ỏ a cầu trước mặt đem gạo g ạ kỳ hào h ỏ a cầu thế lửa toàn bộ ngăn lại lúc này xa xù kẹt theo trong ngọn lửa thoát ra trong tay cầm điện mang đâm về phía m ỏ n núi đá tấm phía sau dị dỗ bồ hừ dị dỗ bồ một tiếng n h a răng cười c hai t h tay thần tốc kết ấn mấy cây đá mâu theo lòng đất đâm ra đâm về phía giữa không trùng xạ xù kẹ cái gì xạ xù kẹ không kịp phản ứng nháy mắt bị đá mâu xuyên qua dì dộ bồ mặt lộ vẻ vui mừng ha ha dễ dàng như vậy liền bị xử lý sao mặn dễ kỳ ủ chi hạ cũng bất quá như vậy nha b à đúng lúc này xạ xù kẹ cầm trí đỏ di thiên điều tay phải theo dì dộ bồ phía sau đâm vào bả vai trô đâm ra dì dộ bồ khó khăn quay đầu ngươi dì dộ bồ phía sau xạ xù kẹ thản như nói xử lý một cái chương bảy trăm chín mươi mốt chú ấn trà cơ g i chương bảy trăm chín mươi mốt chú ấn trả cờ ra dùng trí đó gì, thiên điều xuyên qua d ì d ồ bồ x ả sù kẹ ánh mắt vượt qua d ì d ồ bồ thân thể quan sát trước mắt trên sân thế cục giờ phút này nạn dù t ổ cùng xạ cổ nụ cồn tại cách đó không xa cự đấu b ă n g vào tạ cả bùn x i n nozuts đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng da sẽ gẳng loa toàn hoàn nạn dù t ổ ở đây trên mặt chiếm cư ưu thế tuyệt đối thoạt nhìn tựa hồ là đẻ lên xạ cổ nụ cồn tại đánh bên kia xạ cụ ra chính kiềm chế lấy tệ hữu bất quá xạ sù kẹ rất nhanh như, như mày bởi vì hắn nháy mắt liền nhìn ra tệ hữu căn bản là không có nghi nạ dù t ô bên kia tạm thời không cần lo lắng bất quá xạ cụ dạ bên kia sợ rằng không chống được bao lâu ta nhất định phải nhanh giải quyết đi còn lại một cái sau đó đi chi viện xạ cụ dạ xạ xù kẹ một bên chuyển động suy nghĩ một bên rút ra xuyên qua d ì dỗ bổ thân thể cánh tay phải đương nhiên vừa rồi tập kích lúc hắn cố ý đem cánh tay nâng lên mười cm tránh đi d ì dỗ bổ trái tim xuyên qua chính là d ì dỗ bổ bên trái bà vai sở dĩ hắn thấy chỉ cần cứu chữa kịp thời d ì dỗ bổ có lẽ còn có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ v ảnh theo xạ xù kẹ rút ra xuyên qua cánh tay dị dỗ bổ ứng thanh ngã gục s a s ù kẻ ánh mắt không có tạ i gì dô bổ trên thân lưu lại cho dù một giây lập tức quan sát bốn phía cây cối tìm kiếm nút ở bên trong kỳ đọ mã không muốn trốn trốn t r á n h tránh ngươi có một lần cơ hội ra tay đi s a s ù kẻ xạ dìn gẳng tại trong hốc mắt tả hữu lắc lư xạ dìn gẳng bên trên câu ngọc xoay c h ậ m chậm có lẽ là nghe đến s ạ s ù kẻ lời nói sưu một tiếng một cái màu vàng trưởng tiễn bọc lấy phá phong rít lên bắn về phía s ạ s ù kẻ bang xa xù kẻ cũng không trốn tránh trực tiếp lấy ra cụ nải đem phóng tới trường tiễn ngăn cách mất sau đó hắn nhìn về phía trường tiễn phóng tới phương hướng khỏe miệng một phát, tìm tới ngươi. Mà lúc này t hắn c mới phát hiện bắt lấy chân mình mắt cá chân đồng thời đem tại chính mình tại trên không vùng qua vung lại đúng là vừa mới bị hắn dùng chi đỏ di thiên điệu xuyên qua bả vai dị rộ bồ làm sao có thể như thế thương thế người bình thường nhiều lắm là lưu lại một hơi căn bản không có khả năng lại đứng lên chớ nói chi là bắt lại hắn giống như vậy tại trên không vùng mạch vòng k h sau, sau đó như hình thoi n đồng dạng màu mực đường vân hiện đầy dị dỗ bổ toàn thân khiến cho hắn thân thể bắt đầu phát nhiệt nóng lên bả vai miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại toàn thân làn da cũng dần dần thay đổi đến đỏ thấm nằm trên mặt đất xa xù kẻ biểu lộ lạnh giá dì dộ bồ, bồ, cười cười, bồ nói ra ngươi chính loại à chú phế vật này căn bản là không xứng biết tên của hắn đừng cho ta trang mô tác dãi giả đi chết đi thoáng chốc phát động chủ ấn tiến vào hình thái hai trạng thái dì dộ bồ hướng về xạ s ủ kẹ bỗng nhiên vung ra một quyền và ảnh tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong xạ s ủ kẹ đưa tay vững vàng tiếp nhận dị dỗ bổ vung đến nắm đấm dị dỗ bổ cánh tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ nhưng coi như thế hắn vung ra đi nắm đấm cũng vô pháp d ù n g chuyển xạ s ủ kẹ cánh tay m ẩ y may sao làm sao có thể liền xem như đồng dạng đồ vật dùng tại người khác nhau trên thân hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn không giống đây chính là ta cùng người khác nhau cùng dị dỗ b ổ một dạng xạ s ủ kẹ bả vai cũng đã tuân ra đại cổ màu mực đường vân những này như cánh hoa đồng dạng màu mực đường vân cấp tốc bao trùm xạ xủ kẹ toàn thân thậm chí xâm nhập vào xạ xủ kẹ trong hốc mắt xạ dìn gẳng bên trên khiến xạ xủ kẹ một chỉ xạ dìn gẳng đều xuất hiện biến dị mặc dù như vậy nhưng nó cho xạ xủ kẹ mang tới biến hóa cũng là không có gì sánh kịp chỉ thấy xạ xủ kẹ thân thể bước lên một cỗ cường đại đến khiến dì rô bồ khiếp sợ khủng bố trả cơ dạ biến hóa này thậm chí ngay cả cách đó không xa ngay tại chiến đấu nạ rụ tổ xạ cụ dạ xạ cồn đủ cồn mấy người cũng đều đã bị kinh động cách đó không xa trên một cây đại thụ ngụy trang thành tiểu tự xình d họ rổ xi mạ xa xa nhìn qua cùng dị dỗ bộ chiến đấu xạ xù kẻ khi nhìn thấy xạ xù kẻ phát động chú ấn về sau hắn nguyên bản t r e o tức trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn một phần nghiêm túc à loại này t r ả cờ ra bởi vì dính đến phức tạp mà thần bí tự nhiên năng lượng họ rồ xị ma dối chú ấn nghiên cứu kỳ thật vô cùng n ô n g c ạ n thậm chí có thể nói khai phát ra chú ấn hoàn toàn là hắn được đến rủ gỗ phía sau một lần ngoại ý muốn đ ọ t được bởi vậy khi thấy xạ xù kẻ phát động chú ấn lúc cái kia khủng bố đến liền hắn cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ âm độn chả cờ ra lúc đáy lòng của hắn kinh ngạc không hề so trên sân mấy người ít không hổ là mặc dù không bằng ý chia à, bên h ữ n g cái kia khó giải quyết đám ra hỏa nhưng vẫn là so với bình thường n h ỉ dạ mạnh hơn dòng dã một cái cấp bậc nguyên bản gặp xạ sủ kẽ bị dị dô b u đập xuống đất thời điểm hắn chuẩn bị liền đào đi xạ sủ kẽ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g tính toán nhưng bây giờ hắn dần dần đối xạ sủ kẽ thân thể sinh ra hưng thú bởi vì chịu đựng qua cải tạo dịch đồng thời chịu đựng lấy chú ấn n h ỉ dạ làng âm thanh t ứ nhân chúng đã là ít có nhân tài có thể cùng xạ sủ kẽ so sánh liền lập tức lộ ra bình thường khó coi một chỗ khác một cây đại thụ trên chặt cây xin gi hạ cụ cả dìn ba người xế Cũng t xin dì n nơi xa sủ mặt ngoài qua loa một câu trong bóng tối lại phát động xù gũ tổn hạ dị cùng mặc gắt theo mở ra chú ấn xạ xủ kẻ trong thân thể rút tới một chút xíu chú ấn trả cơ giả đây chính là tự nhiên năng lượng sao chương ả m t bảy trăm chín mươi hai càng chán ghét không có lực lượng chính mình chương bảy trăm chín mươi hai càng chán ghét không có lực lượng chính mình đối với nhận giới cái này khắp nơi có thể thấy được nhưng lại khiến người suy nghĩ không thấu tự nhiên năng lượng xin gì trong lòng kỳ thật vô cùng coi trọng nị dạ tăng cao thực lực hạn mức cao nhất phương pháp cuối cùng chỉ có hai loại loại thứ nhất là thông qua các loại thủ đoạn đem tự thân xuất xù kỳ hóa xin dị trước mắt xung kích dìn nệ g ặ n g bản chất cũng là một loại chủ động xuất xù kỳ hóa vì chính là thu hoạch được vượt qua đồng dạng nị dạ thực lực hạn mức cao nhất dù sao gia tộc của xuất xù kỳ là nắm giữ vũ trụ lữ hành tinh cầu thực dân các loại vượt qua nhẫn giới trước mắt kỹ thuật siêu cấp chủng tộc sở dĩ càng là tiếp cận xuất xù kỳ thực lực bản thân hạn mức cao nhất tự nhiên là càng mạnh mà xem như dịp xèn n h ì n hậu duệ xem như ựu t r hạ nhất tộc xin gì tự nhiên đi chính là con đường này loại phương pháp thứ hai chính là nắm giữ tự nhiên năng lượng nhẫn giới bên trong nắm giữ tiên thuật nhì i ả có thể đếm được trên đầu ngón tay đã t ừ n g đệ nhất lập tức dị dạy dạ chính là đại biểu trong đó mà đều không ngoại lệ chỉ cần nắm giữ tiên thuật thực lực ít nhất là cả cấp c ấ t bước vốn là siêu cả cấp hổ ca đệ nhất tại phát động tiên thuật về sau thực lực hạn mức cao nhất bị đánh vỡ gần như trở thành dịp cấp phía dưới người thứ nhất năm đó kết thúc tan nghỉ triệt chiến có màn dễ kỳ xạ dìn gặng vĩnh cựu lại khống chế hoàn chỉnh cựu vị ủ trí ha mã đã dạ đối mặt phát động tiên pháp s i n s ả rủ chân số thiên thủ đệ nhất bị đánh đến liền năng lực hoàn thủ đều không có sở s ả n đủ, tu tán ă n g hồ thêm hoàn chỉnh cửu vi tạo thành áo nghĩa ít sở s ả n đủ cũng bị nháy mắt đánh nát t r ê n lệch lớn đến gần như nghiền ép nếu biết rõ lúc ấy xem như sổ sủ kỳ ý n đỏ dạ chuyển thế thân thể lại có màn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu r ủ trí h à mạ đã dạ cũng là vị danh xứng với thực siêu cả cấp cường g i sở dĩ xin gì kỳ thật so họ rổ xì m à rõ ràng hơn chú ấn giá trị chỉ là hắn thời gian q u á gấp chỉ là đẩy tới dìn nghệ gẳng kế hoạch cùng t h n xảy gẳng kế hoạch liền đã hết sạch hắn toàn bộ tinh lực căn bản là không có thời gian tinh lực lại đi đẩy tới tiên thuật kế hoạch. Tốt tại bây giờ hắn khoảng cách hoàn mỹ thu q u a n đã gần đến tại găng tấp kèn s ợ i gẳng kế hoạch cũng đi vào hồi cối sở dĩ hắn dần dần lên phân tích tự nhiên năng lượng nắm giữ tiên thuật suy nghĩ không nói đến xỉn dị bên này tại tinh tế thể nộ từ trên thân xạ xù kẹ rút ra đến chú ấn trả cơ dạ trên sân lại có biến hóa mới phát động chú ấn xạ xù kẹ không có lưu lại tại trạng thái một mà là triệt để bông ra đối chú ấn không chế tùy ý chú ấn trải rộng toàn thân trong lúc nhất thời da của hắn bắt đầu biến thành đen tóc dần dần, dần dài liền phía sau cũng mọc ra một đôi như bàn tay cổ k h á i cánh t h ị xạ xù kẹ cảm thụ được xạ x ủ kẹ trên thân cũ kia khiến người trong lòng run sợ âm lãnh trạ cớ dạ xạ cụ dạ hai mắt không tự chủ chạy ra lo lắng nước mắt nạ dù tổ càng là hô lớn xạ x ủ kẹ không muốn a d u nạ bà bà nói qua loại lực lượng kia không phải ngươi bây giờ có thể khống chế thân thể của ngươi sẽ bị nó ăn mòn rơi hôn đ à n đối mặt ta ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác xạ cồn đù cồn nói xong một chân đem nạ dù tổ đá bay đi ra Chết để tiến vào trạng thái hai xạ xù kẹ liếc mắt bị đá bay nạ dù tổ trên mặt là chưa bao giờ có lanh khốc biểu lộ so với bị ăn mòn ta quả nhiên vẫn là càng chán ghét không có lực lượng chính mình dị dỗ bố lúc này đối tứ nhân chúng những người k h á c quát đều đừng chơi cái này ra hỏa cũng tiến vào trạng thái hai ta một người không phải là đối thủ của hắn mau tới giúp ta s ạ s ù kẻ nâng lên hai tay nhìn một chút thì thầm nói n g u y ê n lai、like、cái này gọi là trạng thái hai sao dị dỗ bố âm mặt liền tính ngươi giống như chúng ta tiến vào trạng thái hai ngươi một người cũng không phải chúng ta bốn cái đối thủ ngươi hôm nay chết chắc a đột nhiên không xa truyền đến s ạ cụ dạ tiếng thét trói thai s ạ s ù kẻ nhìn sang phát hiện đã h ú bóp lấy xạ cụ dạ cái cổ giống ném rác rời một dạng tiện tay liền vung đến một bên sau đó một bên lấy ra một chi cây sáo một bên phát động chú ấn đồng thời trên đầu mọc ra mấy cây sừng thú làn da biến thành đen tiến vào trạng thái hai bên kia đ á bay nạ rủ tổ xạ cồn đủ cồn c n g mặt lạnh lấy phát động chú ấn theo màu mực đường vân bò khắp toàn thân tiến vào trạng thái hai thân thể của hắn bắt đầu dần dần chia rẽ nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say ủ cồn theo xạ cồn trong thân thể tránh thoát đi ra trở thành độc lập cá thể vẫn nhìn lần lượt phát động chú ấn dị dô bồ xạ cồn đủ cồn ba người xạ xủ kẹ nói ra các ngươi quả nhiên đều có thể làm đến không thể nghi ngờ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng xạ xủ kẹ biết dâu ở tán cây bên trong kỳ đỏ mã gi giờ phút này khẳng định cũng phát động chú ấn mà nghị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng đều nắm giữ loại năng lực này vậy nói rõ đây không phải là t r ù n g hợp cho hắn gieo xuống chú ấn người thần bí tám chín phần mười đến từ làng âm thanh xem như cho ta lực lượng báo đáp liền để ta xé nát ngươi đi t h â m hôm một tiếng về sau xạ xủ kẹ nhìn về phía trước mặt n h ị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng đến mức các ngươi mấy cái chịu chết đi ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch bốn sao ba cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở phía sau của nàng mà những n à y thân cao mấy mét tuyến vú nhà khôi n ô cự nhân chính là nàng thông linh thú ba quỷ u cồn hô nói lời vô dụng làm gì đồng loạt ra tay giết hắn tắp không đợi u cồn nói hết lời xạ xủ k ẹ hóa thành một đạo tàn ảnh tập kích đến ủ cồn trước mặt một cái bóp l ấ y U cồn cái cổ liền người cùng một chỗ lôi ra chiến trường cái này đừng nói là t ệ hựa di dỗ b ù liền một bên xạ c ổ n cũng không kịp phản ứng chật lấy lại tinh thần ba người hướng về xạ xủ kẹo đi u cồn phương hướng truy tìm tới một lát sau ba người dừng ở một cây đại thụ phía trước tại cái này cây cần mấy người d ư ơ n g cánh tay mới có thể vây quanh d ư ớ i đ ạ i thụ xách theo ủ cồn x ả s ủ kẹ xoay người đối ba người nói thật t r ư ở n đáng ghét xạ cồn nghiến răng nghiến lợi bởi vì x ả s ủ kẹ trong tay ủ cồn không có vừa mới phách lối nghiêng n g h i ê n g đầu không có khí thức rõ ràng là bị x ả s ủ kẹ bóp nát cái cổ không những như vậy ủ cồn chỗ ngực còn có một cái rõ ràng loãng tựa hồ là x ả s ủ kẹ lo lắng bóp nát cái cổ cũng giết không chết đối phương sở dĩ lại tại đối phương trên ngực hung hăng bổ một quyền t r i để làm vỡ nát đối phương trái tim trạng thái hai hạ ủ cồn tại thể thuật bên trên không hề so với bọn họ kém bao nhiêu kết quả cứ như vậy không minh bạch chết tại xạ s ù kẻ trong tay có thể thấy được xạ s ù kẻ lúc này tốc độ cùng lực lượng đã cùng bọn họ kéo ra một chút trên lệ n h tiện tay buông xuống ủ cồn thi thể xạ s ù kẻ nói ra ta nhớ kỹ các ngươi mấy cái vừa rồi hình như nâng lên muốn săn bắn ta h ừ săn bắn cái từ này không sai bất quá các ngươi mới là thú săn xạ cồn vô cùng phẫn nộ tên đ á n g chết、Để、ngăn cản xạ cồn không muốn bị hắn trọc giận chúng ta vẫn như cũ có người số ưu thế trạng thái hai là không thể lâu dài duy trì chỉ cần ngăn chặn hắn hôm nay chết không phải là chúng ta thật sao s a s ù kẹ khoe miệng vẩy một cái n h a o từ trường 793. liên trạm chương bảy trăm n mươi liên c h ạ m ầm ầm n g h e lấy phía trước liên tục không ngừng tiếng vang z z cùng chỉ trộ hai mặt nhìn nhau phía trước hình như bạo phát đại chiến a chỉ trộ thử phóng tầm mắt tới một cái nhưng mà tử vong xâm lâm bên trong cây cối quá mức rầm rạp dẫn đến nàng ánh mắt bị ngăn trở căn bản nhìn không rõ ràng z z nhẹ gật đầu â không biết tại sao bên kia trả cờ dạ cho ta một loại rất tà ác cảm giác cũng không biết là ai ở bên kia chiến đấu c h ỉ trộ một mặt hiếu kỳ mau mau đến xem sao、g、z i t suy nghĩ một cái gật đầu nói đi đi xem một chút các nàng hiện tại tiến lên phương hướng là vừa vặn cụ giột sụ chia chỉ giả dối tiểu tự xỉn gì rời đi phương hướng nếu như tiếp tục tiến lên lời nói rất có thể tìm tới đối phương lại thêm nàng đối với chính mình cùng chỉ chỗ tốc độ rất tự tin cảm giác liền tính gặp cường địch cũng có thể bằng vào tốc độ cưỡng ép thoát ly chiến đấu Gió lốc quá cảnh bừa bộn trên chiến trường t h ô n g linh tới ba quỷ một cái n ử a mặt ngã trên mặt đất một cái nghiêng người dựa vào đại thụ không có động tĩnh cái cuối cùng nửa ngồi tại trên mặt đất vòng quanh hai tay thủ hộ lấy bên trong thở hồng. Bên kia không có một cánh tay gì dỗ bồ cũng trốn tại chính mình thông linh đi ra bùn con dối đằng sau s á t mặt xám xịt đến mức bị phẫn nộ choáng váng đầu v ó c xà cồn đã bước củ cồn góc chân bị đánh nát đầu không biết chết tại cái nào xó xỉnh xa x ù kẽ bên này ngoại trừ có chút thở khẽ bên ngoài không có chịu bất luận cái gì tổn thương một mặt lo lắng hô kỳ đọng maz lại không ra tay chúng ta liền không chịu nổi dị dỗ bồ cũng phụ h ò a nói cái này ra hỏa chính là cái quái vật bốn phía trên cây vẫn như cũ yên tĩnh phản phất căn bản không có người giấu kín trong đó xa xu kẽ nhẹ nhàng lắc đầu hắn không phải là không muốn xuất thủ hắn là tìm không được cơ hội xuất thủ đ ệ thuốc tóc mày ngươi nói cái gì nếu như không có hắn một mực nút trong bóng tối tùy thời đánh lẽ ta các ngươi đã sớm c h ế t đấu dừng lại xa xù kẹn ngầm đầu đối với trên không nói ra ngươi rất thông minh biết không xuất thủ đối ta còn có thể bảo trì uy hiếp một khi xuất thủ ngươi liền không có tác dụng chỉ tiếc đội hưu của các ngươi đều chỉ là chút không có tác dụng gì phế vật liền để ta lộ ra sơ hở đều làm không được dị dỗ bộ giận dữ n g ư ờ i cái tên này lệ thuốc tóc à n g nói bình tĩnh một chút hắn đối chú ấn độ thuật không bằng chúng ta chỉ cần kéo đi xuống chúng ta liền có thể thắng s a s ù kẹ nhàn nhạt liếc tệ hụi một cái đối phương nói không sai hắn hiện tại mặc dù trả cờ dạ vẫn như cũ r ồ i r à o nhưng thân thể đã bắt đầu xuất hiện không cân đối cảm giác trực giác nói cho hắn nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu l u i ra chú ấn trạng thái nếu không hậu quả là hắn khó có thể chịu đ ư ợ c quyết định chú ý về sau s a s ù kẹ hai tay kết ấn đối với tệ h ụ thả ra một cái gạo gạo kỳ u n o rút hào hỏa cầu chi thuật mà t h ư a dịp hỏa diễm che đậy tệ i ánh mắt thời khắc hắn một cái lắc mình hướng về dị dộ bổ bên kia đánh bất ngờ đi qua ngã tạ i dị d ô bồ phía trước bùn con dối thấy thế lập tức vung vẩy to lớn nắm đấm đánh út về phía xạ s ù k ẻ xạ s ù k ẻ không có lựa chọn cùng dị d ô bồ bùn con dối cứng rắn đụng bởi vì cỗ này bùn con dối hắn phía trước đã đánh nát qua nhiều lần nhưng mỗi lần đều có thể tự mình c h ô i phục sở d ị hắn lần này trực tiếp nhảy lên thật cao lựa chọn theo trên không vượt qua bùn con dối một mực phòng bị xạ s ủ k ẻ t h e o hai bên vòng qua đến dị d ô bồ gặp xạ s ù k ẻ lại lựa chọn trực tiếp từ không trung vượt qua lập tức lấy làm kinh hãi đành phải từ bỏ lén lút thiết lập tại bùn con dấu tốc độ làm sao hơn được xạ sủ kẹ sở dĩ bất quá một hai hơi hắn liền bị xạ sủ kẹ đổi kịp nguy rồi dị dỗ b ù trong mắt tràn đầy bối rối s i ê u đúng lúc này một cái màu vàng trường tiến theo cạnh xéo phóng tới cả cụ rủ vừa vặn phủ kín ở xạ sủ kẹ đánh út về phía dị dỗ b ù lộ tuyến xạ sủ kẽ lại tựa hồ như sớm có dự liệu tốc độ cố ý chậm n ử a nhịp tránh ra một tiết này sau đó gió nuôi chân thân hình đột nhiên ra tốc một cái bước xa vọt tới dị dỗ bồ trước mặt trong tay cầm lấp lánh lôi quáng nháy mắt xuyên qua dị dỗ bồ lồng ngực dị dỗ bồ ho khăn máu hỏi người biết hắn sẽ ra tay. dũng trí đ ỏ gì thiên điệu đâm xuyên qua d ì dỗ bộ lồng ngực x ả sủ kẻ không có vội vã rút ra chính mình cánh tay mà là lợi dụng d ì dỗ bộ thân thể c h ặ n lại kỳ đỏ m à x ả kích cả cụ r ù về sau mới c h ậ m dai nói ra một cái không có đồng t h u ậ t cung thủ hạn mức cao nhất lại có thể cao bao nhiêu đ â u nhìn xem d ì dỗ bộ bị x ả sủ kẻ xử lý ở trên mặt khó xử cảm khái nói đây chính là m ạ n dễ kỳ hủ trì hạ sao tại vừa rồi giao thủ sơ kỳ trong tay nàng ống sáo liền bị x ả sủ kẻ chặt đức mặc dù nàng vẫn như cũ có thể lợi dụng tiếng còi thi chiến các loại nghệ thuật nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ đại đại chiết khấu cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng bản thân cảm nhận được s ạ s ù kẻ vượt mức bình thường chiến đấu trực giác cùng với nhạy cảm đến làm nàng các loại tâm tư không chỗ che thân khủng bố sức quan sát tự a hồ nghĩ thông suốt Đệ hồ kỳ đọc maz n g ư ơ i trốn đi chúng ta đã thua s a s ù kẻ nghe vậy khe giật mình chật bỏ rơi trong tay đã đỉnh chỉ hô hấp dị dỗ bồ cấp tốc nào h về phía tây h ư với hắn mà nói trước mắt cái này n h dạ làng âm thanh tứ nhân chúng hoặc là hàng hoặc là chết tóm lại quyết không thể để bọn họ tùy tiện chạy thoát tây hồ trực tiếp mở rộng hai tay tự hồ từ bỏ chống cự xa xù kẻ nhũ mày lại động tác có chút trần chờ quen thuộc âm thanh âm xa xù kẹt xa dìn gẳng tả hữu lắc lư tìm kiếm lấy bắn về phía chính mình kim tiễn nhưng mà rất nhanh hắn liền bày tỏ tình cảm trì trệ bởi vì hắn không có phát hiện phóng tới kim tiễn đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu lúc trước mặt hắn bịt hưu một tiếng bị một cái kim tiễn từ phía sau lưng xuyên qua sau đó kim tiễn tình thế không giảm trực tiếp bắn về phía hắn vội vang không kịp chuẩn bị bên dưới xa xù k ẹ chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại bà vai bị kim tiễn nháy mắt xuyên qua mặc dù chúng một tiễn nhưng xả xù kẻ không có biểu hiện tức hồn hệ chỉ là lạnh lùng nhìn xem trước mặt vừa rồi để kỳ đỏ m à chạy trốn cùng với mở rộng hai tay bày ra một bộ từ bỏ chống lại bộ dạng cũng là vì mê hoặc xạ sủ kẻ vì kỳ đỏ m à bắn ra cái này mấu chốt một tiễn sáng tạo cơ hội cứ việc cơ hội này cần nàng dùng sinh mệnh đi thanh toán cũng đổ xuống nghi dã làng âm thanh tứ nhân chúng chỉ còn lại sau cùng kỳ đỏ m à xạ sủ kẻ c h e lấy vết thương nhìn về phía vừa rồi kìm tiên phóng tới phương hướng chính hắn cũng là cung thuật cao thủ nếu không hắn sở xa nụ t u tán đ n g hồ vũ khí liền sẽ không là cung tên sở dĩ bằng vào kỳ đỏ mạt bắn ra hai m ư i tên hắn đã đại khái khóa chặt kỳ đỏ m ạ vị trí khu vực ta không biết các ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì cho nên mới dạng này coi thường đồng bạn sinh mệnh bất quá không quan trọng ta sẽ rất nhanh đưa ngươi đi xuống theo ngươi những đồng bạn kia xa xù kẻ không để ý thân thể thương thế hướng về kỳ đỏ mà d i phương hướng bay đ i trưởng bảy trăm chín mươi bốn hiện thân cùng xâm nhập t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn hiện thân cùng xâm nhập thử vong xâm lâm bên trong cả c ả sĩ cùng hạ xù mạ cụ t h ê này m xì d ù n tổ bốn người thành chú nhìn tiểu đội đứng trước tại một cây đại thụ trên chặt cây ngắm nhìn một phía xem như giam thị c h h ì n tiểu đội nhiệm vụ của bọn hắn là phụ trách hứng khảo thí bên trong phát sinh chuyện ngoài ý đ ỗ n g nhiên hai tên ám bộ rơi xuống cả cạ xỉ trước mặt b ầ m b á m nói phía trước phát sinh k ị c h đấu giao thủ song phương là ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ cùng nị dạ làng âm thanh bốn người tiểu đội cả cạ xỉ、si、hỏi kết quả làm sao ám bộ đáp nị dạ làng âm thanh bốn người tiểu đội tại chỗ chết trận hai người còn có một người trọng thương hấp hối ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ đang cùng người cuối cùng đang k ị c h đấu cái gì chiến cuộc thảm liệt như vậy khiến cho nhìn tiểu đội có chút n g o à i ý muốn ám bộ nói ra ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ có chút không đúng tiền bối muốn hay không đi xem một chút đi cả cạ xỉ、si、nhẹ gật đầu trên chiến trường sàn, sàn. d ầ m dạp tán cây vừa đi vừa về lắc lư phát ra một trận sổ soạt sổ s o t tiếng vang đón lấy hai đạo c u ố n quýt lấy nhau bóng người theo tán cây bên trong rơi xuống trùng điệp ngã đến trên mặt đất không thể nghi ngờ cái này theo trên tán cây rơi xuống chính là xạ s ủ kẹ cùng kỳ đỏ mà d... nên đáng chết ngã trên mặt đất kỳ đỏ mà d... tính toán đứng dậy lại phát hiện đùi phải của mình tại vừa rồi trong lúc đánh nhau đã đưa rời mặc dù đi qua cải tạo từng cường hóa hán miệm vết thương bắp thịt đang nhúc ních tính toán khôi phục nhưng loại này thương thế nghiêm trọng hiển nhiên không phải một chốc liền có thể hoàn toàn khôi phục đối diện xạ xủ kẹ túi thấp đầu từ dưới đất hắn nhìn qua đồng dạng chật vật vết thương trên vai còn tại hướng bên ngoài chạy xuống máu c o n lên cánh thịt cũng bị bẻ gãy một cái nhưng trên mặt lại lạnh lùng như lúc ban đầu phản phất t h ụ thương không phải chính mình sau đó hắn tập tên hướng về phía trước nói cho ta cho các ngươi gieo xuống chú ấ n chính là người nào ta liền tha ngươi một mạng kỳ đ ỏ m á cười lạnh nói muốn biết sao chém đứt cánh tay của mình ta liền nói cho ngươi biết s ạ s ù kệ nói ra không sao giết ngươi về sau ta sẽ đi làng âm thanh biết rõ ràng tất cả ha ha ha kỳ đọ m á cười to hắn thấy xạ xù kệ nếu là tiến đến làng âm thanh không khác từ ném gan bàn tay thật muốn như vậy bọn họ t ứ nhân chúng cũng coi như hoàn thành họ rổ xi、si、m ạ đại nhân mệnh lệnh suy suy khoảnh khắc xa xù kẻ nâng tay lên trên cánh tay lại lấp lánh lên màu xanh điện mang đối mặt lấp lánh trí đ ỏ gì thiên điều cứ việc ở vào khoanh tay chịu chết trong t u y ệ t cảnh nhưng kỳ đỏ m à trên mặt như cũng tràn đầy khinh miệt không có nửa điểm bán họ rổ xi、si、maz tính toán đáng tiếc xa xù kẻ hỏi người đáng tiếc cái gì kỳ đỏ m à suy nghĩ dần dần chạy xe không đáng tiếc không thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết ngươi xa xù kẻ hở hữu sau đó giơ tay lên làm bộ hướng về kỳ đỏ m a đâm xuống và đúng lúc này một thân ảnh rơi xuống trên sân một mực cảnh giác bốn phía x ả sủ kẹ ngừng công kích nghiêng đầu liếc qua tiến vào trên sân thân ảnh c h ậ t c o n ngươi co giụt lại nhận ra đối phương chính là phía trước đã thương qua chính mình n h ĩ dạ làng có tiểu tự xỉn gì là ngươi x ả sủ kẹ nhăn nhăn lông mày theo lý thuyết đối phương nếu như muốn hoàng tức tại hậu cái kia hẳn là chờ hắn giải quyết kỳ đó m à r s về sau vung lòng một sệ sủ n ã lại hiện thân nữa mà còn đối phương tự hồ chỉ có một người không thấy đồng đội bóng dáng ngụy trang thành tiểu tự xỉn gì họ rỗi mars nhìn từ trên xuống dưới tiến vào trạng thái hai xạ xù kẹ cười nói thật là có chút không nhận ra ngươi s a xu kệ thản n h i ê nói n ta hiện tại rất muốn giết người thừa dịp ta còn có thể khống chế thời điểm mau c ú t đi họ rồ xì mau từng bước một hướng s a xù kệ đi đến ngươi vì ta trình diễn một t r à n g đặc sắc chiến đấu ta tán thành ngươi s a xù kệ có chút không rõ đối phương đang nói cái gì ngã trên mặt đất ký đỏ mà dự lại thần sắc biến đổi mơ hồ đoán được trước mắt n h ì dạ làng cỏ rất có thể chính là cho bọn họ sai khiến nhiệm vụ họ rồ xì mau theo họ xì m a tới gần xa xù kệ vẻ mặt nghiêm túc ta cảm thấy trên người ngươi ác ý ngươi cái tên này cứ như vậy muốn tìm cái chết、sao? họ rồ xì m à mở rộng hai tay để ta nhìn ngươi cực h ạ n đi xa xù kệ sắc mặt lạnh lẽo giết ngươi không cần cực h ạ n vụ vụ l i ê n tại hai người dương cung bạc kiếm sắp động thủ thời khắc z chị trô đột nhiên theo trong đ u ổ i cỏ thoát ra đi tới trên sân trước đập vào các nàng tầm mắt tự nhiên là trạng thái hai hạ xả xù kẽ bộ kia quái dạng sau đó các nàng phát hiện giả mạo tiểu tự x ỉ n di người vậy mà cũng tại nguyên lai、like、ngươi còn có giúp đỡ xa xù kẹ thần sắc không thay đổi ngữ khí lại lạnh dần đối với z chị trô xuất hiện họ rồ si m à cũng có chút ngoài ý mớn mà còn từ đối phương trên nét mặt hắn đoán được đối phương khả năng là vì mình mà đến bất quá hắn dù sao kinh nghiệm lão đạo thế là thuận thế cười nói muốn trách chỉ có thể trách ngươi đồng đội không tại phụ cận xa xù kẹn ngắm nhìn bốn phía rất nhanh liền định ra chiến thuật s i ê u một tiếng thân hình lõe lên công về phía vừa mới chui vào trong sân gz chỉ chỗ bởi vì hắn thấy tiểu tự x i n gì rất có thể toàn bộ hành trình thăm dò hắn đánh bại nị dạ làng âm thanh tứ nhân c h ú n g chiến đấu đối tốc độ của hắn bây giờ lực lượng có sự hiểu biết nhất định mà đổi thành một bên gz chỉ chỗ rõ ràng là vừa mới chạy tới sở dĩ hắn muốn lợi dụng hai người không rõ ràng chính mình trạng thái hai nội t ì n h đánh đòn phủ đầu thần tốc giải quyết đi z e t s chi c h o sau đó lại chậm rãi đối phó tiểu tự xín di người z e t s chi c h o hoàn toàn không nghĩ tới thoạt nhìn trạng thái không thế nào tốt xạ xú kẹ vậy mà lại ưu tiên lựa chọn công kích mình bên này mà còn tiểu tự xín di là người khác giả mạo sự t ì n h cũng không thuận tiện tuyên dương ra ngoài cho nên bọn họ không cách nào giải thích đành phải ứng chiến nơi xa cả cà sĩ c h ư nhìn tiểu đội tại một cây đại thụ trên trạc cây xếp thành một hàng quan sát đến xả xù kẻ cùng zz chỉ trộ chiến đấu c ú hệ nợi cao mày chuyện gì xảy ra không phải cùng nhị dạ làng âm thanh tiểu đội chiến đấu sao xa xù kẻ tại sao lại cùng nhị dạ làng có người giao thủ mấy cái này tiểu quỷ thật mạnh a xù ma âm mặt cảm khái một câu bất luận là trạng thái hai hạ xả xù kẻ vẫn là ni h dạ làng có z chị trộ giờ phút này bày ra thực lực đều vượt qua đồng dạng c h ư n h cấp độ để thân làng c h ư n h tinh anh a xù mạ cũng không khỏi bản năng sinh ra kiêng kỵ cảm xúc si dù lất đầu s ả sụ kệ trạng thái không đúng lắm hắn hẳn là bông ra đối chú ấn phong ấn lần này phiến phước ai cả cả si đã lo lắng vừa bất đắc dĩ đành phải thở dài tại chương trình khảo thí bắt đầu phía trước hắn liền đã nhìn ra chút đầu mối nhưng s ả sụ kệ thực tế rất cố chấp hắn khuyên bảo căn bản không có hiệu quả Si dun hỏi muốn ngăn cản sao cả cả si lắc đầu sau đó chỉ chỉ bên kia có xin gì tại nên sẽ không xảy ra vấn đề gì Hiện nhiên, bọn họ cái này chi phụ trách giám thị nhìn cái giám tiểu bọn này truyền độ chứ bảy trăm chín mươi lăm ta cùng hắn không giống tại nhìn đến xạ sủ kẻ đánh bại kỳ đo mặt lúc xin di bên này hạ cụ cùng c ả dìn âm thầm nhẹ nhàng thở ra xạ sủ kẻ mặc dù thoạt nhìn trạng thái không đúng lại bị thương không nhẹ nhưng ít ra thắng được trận này không có sinh mệnh nguy cơ đón lấy ni dạ làng có tiểu tự xin di đang chẳng lại lần nữa đưa tới hai người bọn họ bất an chỉ là bọn họ ai cũng không nghĩ tới không đợi xạ sủ kẻ cùng tiểu tự xin di động thủ di z cùng trì châu ngoài ý muốn xâm nhập chiến trường đặc biệt là xem như có cả cá dìn giờ phút này là một mặt cổ quái lúc này xạ cụ dạ đối với xin di khẩn cầu xin di chúng ta mau ra tay đi xạ xù kệ hắn đã thụ thương bây giờ lại muốn lấy một đứa b a ta lo lắng thân thể của hắn duy trì không được sớm đã không nhẫn mại được nạ dụ tổ hô các người nếu là không muốn ra tay vậy liền để chúng ta đi à hiển nhiên xem như xạ x ù kệ đồng đội nạ dụ tổ cùng xạ cụ dạ đã sớm theo vết tích tìm tới chỉ là tại bọn hắn chuẩn bị tham chiến trợ giúp xạ xù kẽ lúc bị x i n dị phân phó hạ c Cù ụ cùng cạ dịn cho ngăn lại hạ c ụ cũng q u cứ nhủ xin dị đ ồ n g học cùng xạ xủ kẹ giao thủ cái kia hai vị nhị dạ làng có thực lực rõ ràng không yếu xạ xù kẹ khả năng không kiên trì được bao lâu xin dị nhẹ g xạ xù kẹ triệt để mở ra chú ấn phía sau thực lực hắn cũng không xê xích gì nhiều giải s ắ c thực không cần thiết tiếp tục bỏ mặc kết quả là hắn một cái lấp mình xuất hiện ở trên sân một tay đẻ xuống x à xù kẹ cánh tay một tay đỡ được chỉ chỗ v u n g đến năm đấm nhìn thấy xin dị hiện thân trên sân mọi người biểu lộ không đ ồ n g nhất x à xù kẹ sửng sốt một chút hình như có nhẹ nhàng thở ra dì x c h ỉ chỗ thì lập tức thoát ly chiến đấu khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là kiến kỵ dù sao xin dị thanh danh thực sự là quá vật vội xem như tham gia c h ứ n n khảo thí một thành viên Các nàng n g h ị không biết cũng khó khăn đến mức dựa đại thụ xem náo nhiệt tỏ r ổ xi mã hắn biểu lộ vẫn như cũ trêu tước tựa hồ cũng không có đem xỉn gì quá để vào mắt mà theo xỉn gì hiện thân hạ cụ ca dìn nạ d u tô x a cụ dạ cũng một mạch rơi xuống giữa s â n x a su kè ngươi không sao chứ nạ d u tô x a cụ dạ vọt tới x a sủ kè trước mặt ca dìn thì một cái lấp mình ngăn tại z e t chỉ trổ trước mặt bày ra một bộ để phòng bộ dạng gặp ca dìn hiện thân z e t lấy làm kinh hãi theo bản năng chuẩn bị hành lễ sau đó nghĩ đến p h ụ cận còn có những người khác thế là vội vàng lôi kéo chỉ chỗ xa xa tránh ra giải trừ địch lý nơi xa quan chiến truyền tiểu đội cũng nhẹ nhàng thở ra có xin gì tiểu đội ra trận lại thêm nạ dù tổ xạ cụ dạ cái này xạ xủ kẻ hai tên đồng đội gia nhập bất luận là nhân số vẫn là chiến lược cùng nghĩ dạ làng có so sánh cố nộ hạ một phương rõ ràng chiếm ưu chỉ là bọn họ không hề biết di z cùng chỉ chỗ cũng không phải là bị xin di bước lui mà là bị hiện thân cả dìn bước lui v u n g lòng về sau x i d u nói n ra trận này kết thúc về sau xạ xủ kẻ nhất định phải một lần nữa phong chủ ấn chú ấn bằng không ta lo lắng thân thể của h ắ n sẽ chống đỡ không nổi cụ hệ nơi bổ sung một câu chi tiêu nhị dạ làng âm thanh tiểu đội vậy mà cũng nắm giữ chú ấn lực lượng cái này quá khắc thường ta nhất định phải lên báo cho h ổ c ả đại nhân để làng mở ra đối làng âm thanh điều tra a x u m ã bất đắc d i nói không thích hợp nào chỉ là nhị dạ làng âm thanh làng có mấy cái này tiểu quỷ cũng rõ ràng không thích hợp những này làng nhị dạ nhỏ nhất định có cái gì giấu giếm chúng ta tất cả chờ khảo thí kết thúc nói sau đi c ả cạ sĩ vẫn như cũ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường không biết tại sao trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm phiến phức tựa hồ cũng không có kết thúc trên sân ta không có việc gì qua loa đồng đội một câu về sau s a s ù kẽ nói với xỉn di xỉn di đem tiểu tự xỉn di giao cho ta đi xỉn di nói ra ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút ta thân thể của ngươi không sai biệt lắm đến cực hạn xa s ù kẽ lắc đầu ta có thể cảm giác được hắn đối với ta ác ý vẫn là để ta đến xử lý đi s a k u gia nói gấp s a s ù kẽ chúng ta là đồng đội chúng ta cùng tiến lên ân nã dù tôi trùng điệp gật đầu s a s ù kẽ lại lần nữa lắc đầu chỉ sợ các ngươi không phải là đối thủ của hắn mắt thấy chính mình đánh bại nhị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng toàn bộ quá trình về sau còn dám nhảy ra n ờ i rõ ràng không phải bình thường nhân sở gì hắn không muốn để cho nạ r ụ tổ xạ cụ già mạo hiểm họ rồ xì ma rước mắt bị xa xa bức lui dí c t chi trô hơi nghi hoặc một chút hai cái này n ì dạ làng có rõ ràng thực lực không yếu phía trước còn dám chặn lấy cổ nổ h ạ bệnh viện cửa lớn khiêu chiến giờ phút này lại vì cái gì như thế sợ bất quá liền tính không có hai người hiệp trợ hắn cũng không sợ trước mắt nhóm này tiểu quỷ sở gì hắn cười hướng mọi người vây vây tay các ngươi có thể cùng tiến lên xin gì không mang bất kỳ tâm tình gì nói ta lo lắng cùng tiến lên sẽ đánh chết ngươi đơn xin gì chính mình một cái liền đủ họ rồ xì ma rối một bầu t h ú n g chi nơi này còn có hạ c ủ cùng ca dìn cùng với z, -Z chì trộ thật muốn cùng nhau tiến lên liền xem như nhận giới có thể n h ấ t cầu họ rổ xì mãs cũng không đủ chết ha ha họ rổ xì mãs cười khẽ xà xù kệ nói ra không cần bọn họ ta một người là đủ rồi t ắ p vừa dứt lời xà xù kệ liền bay nào h đi ra hai tay thần tốc kết tấn trong tay lại lần nữa lấp lánh lên chỉ đó gì thiên đ i ể u cái kia c h ó i mắt lôi quang khoe miệng cười mỉm họ rổ xì mãs một bên bay ngược về đằng sau một bên hai tay hướng về phía trước lộ ra xiu xiu hai đạo bóng đen theo hắn tay náo bên trong bay ra đánh út về phía xạ xù kẹ xạ xù kẹ lấy làm kinh hãi người khác có lẽ thấy không rõ theo họ rổ xì m à g i ữ tay áo bên trong bay ra chính là cái gì có thể có mạn dễ kỷ ủ xạ g ì n gẳng hắn lại một cái phát hiện cái kia hai đạo bóng đen đúng là hai cái dài nhỏ r ắ n độc đoán được con r ắ n độc này khẳng định không đơn giản hắn không dám k i n h thường lập tức dùng chỉ đó gì, thiên điều đón nhận cái này hai cái r ắ n độc cùng với suy suy điện giật tâm t h a n h hai cái r ắ n độc nháy mắt cứng ngắc rơi xuống đến trên mặt đất liền tại xạ xù kẹ chuẩn bị đối họ rổ xì mạ lại lần nữa phát động thế công lúc trên mặt đất cái kia hai cái đã cứng ngắc buộc khói rán độc lại lần nữa dâng lên. cắn bị thương xạ s ủ kẹ hai chân làm sao lại như vậy mang theo nồng đậm không hiểu xạ s ủ kẹ lấy ra cung lại đem hai cái rắn độc chém thành mấy khúc họ rồ xị mã thì t thừa cơ khi đi lên một chiêu sẽ lấy giả sủ, tiềm ảnh x ả thủ mấy cái họ rồ xỉ theo hắn tay háo bên trong lộ ra đem xạ s ủ kẹ từ trên xuống dưới một mực c u â n lấy liếm lắp khoe miệng họ rồ xị mã thâm t trầm nói n g ư ơ i là của ta xạ sủ kẹ tránh thoát một cái phát hiện không tránh thoát thế là không nghĩ ngợi nhiều được chuẩn bị để chú ấn tiến một bước q u y t tán bà đúng lúc này cùng với một đạo hàn quang hiện lên xin dị từ trên trời giáng xuống dùng cụ này đem c u ố n lấy xạ sủ kẻ họ r ổ xỉ cùng nhau chặt đứt, sau đó đưa tay kéo lấy xạ sủ kẻ bà vai thuận thế xoay người một cái đem xạ sủ kẻ ném đến tận sau lưng nạ rụ tổ xạ cụ dạ bên kia họ r ổ xỉ m à khe giật mình s á t mặt t r ầ m xuống xin g ì t r ầ m dái nói hắn thụ thương quá nặng thân thể đã không chịu nổi hiện tại không phải là đối thủ của ngươi họ r ổ xỉ m à n cười lạnh cho nên vẫn là đội ta đi dừng lại xin g ì tiếp lấy thẳng như nói ta cùng hắn không giống nếu như là ta trận chiến đấu này nên rất nhanh liền sẽ kết thúc đi chương bảy trăm chín mươi sáu kích đấu t mặc dù không thể căn cứ một cái nhân vật liền khẳng định đối phương nhất định cùng họ rổ xì mát có quan hệ nhưng cái này châu kỳ hoặc cũng đầy đủ gây nên hắn quan tâm mà liên tại cả cả xì chuẩn bị khảo thí kết thúc phía sau thật tốt điều tra một cái cái này tiểu tự xì mát một chiêu kia là s nơi ra sủ tiềm ảnh xạ thủ sao cả cả xì h e như mày n ó cái này để ta n h ĩ đến một cái k h g i ả u y ế t nhân vật không thể nghi ngờ cả cả xì nghĩ tới chính là họ rổ xì m á có quan hệ nhưng cái này châu t ỳ h i c cũng đầy đủ gây nên hắn quan tâm khó tránh cũng quá cuồng vọng a đối mặt tù chi hạ xin di hắn hình như một chút cũng e ngại si dùn nói ra có lẽ là ỷ vào còn có hai tên nghĩ dạ làng cỏ đồng đội ở đây đi dù sao bên cạnh cái kêu kêu chỉ trôn n h ĩ dạ làng cỏ có thể là đánh bại qua cù dạ mạ thiên tài a su mạ nhẹ nhàng gật đầu như thế xem ra thế cục không hề là con a hai chi trong tiểu đội xa su kẻ rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu chỉ còn xin di một người độc diễn chính học viên khác bên trong cũng liền nạ rủ tổ mạnh hơn một chút đến mức x a cụ dạ hạ cụ cả dìn những học viên này tại loại này t h i ê n tài cấp độ đối kháng bên trong rõ ràng là không giúp đỡ được cái gì trải qua ạ s ù mạ cái này vừa phân tích c h í n trong tiểu đội những người khác cũng n ộ n nhịp n h ư mày tiểu tự xin gì dám như thế phết lối tất nhiên là có chỗ dựa vào lại thêm một cái từng đánh bại qua cụ ra mạ chỉ trộ thế cục thật đúng là khó mà nói t r ầ m ngâm một chút các cạ xi、si、nói ra xà xù kẹ tổn thương không thể kéo quá lâu nếu như thế cục bất lợi chúng ta liền lấy cứu chữa thương binh mượn cớ hạ tràng、Tốt. mặt khác ba vị truyền cùng nhau gật đầu c h í n khảo thí dĩ nhiên trọng yếu nhưng nếu bởi vì khảo thí mà tổn thất một hai cái thi tài vậy liền tính không ra trên sân nghe xin dì lời nói họ rồ x ì mãs lún vai cười to xem ra giết chết cụ r ồ sủ kỳ dại ga để ngươi đối với chính mình thực lực có không thiết thực biết tượng theo ta được biết ngươi liền mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đều không có tỉnh lại đi xin dì thản n h i ê nói n giết ngươi không cần mạn dễ kỳ họ rồ x ì mãs hướng x i n d ì vây vây tay cái kia thử xem Tốt. xin dì dứt khoát lên tiếng thôi động sớm đã vận chuyển c y ù i kỳ phát động thất loại hình co lại bước tập kích đến họ rồ xị mãs trước mặt tựa hồ sớm có dự liệu họ rồ xị mãs một bên bay ngược một bên kích bành bành k h o ả n khắc hai người hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh cùng với giày đặc như nhịp chống giao kích tâm thanh tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui s ạ cu dạ triệt để sửng sốt thật tốt nhanh thật lợi hại nạn dù tô cũng một mặt kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia khiến người chán ghét n h ỉ dạ làng cỏ tiểu tự xín gì thể thuật vậy mà có thể cùng xín gì đánh có đến có v ề quả thực mạnh đến mức có chút không hợp t h ó i thường thối lui ra khỏi chú ấn trạng thái gần như mệt là xạ xú kẹ giờ phút này cường đánh lấy tinh thần dùng xạ d ì n gẳng nhìn rõ xín gì cùng tiểu tự xín gì chiến đấu thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng hiển nhiên tiểu tự xin dị biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn lại thêm một bên còn có nhị dạ làng cỏ trì chỗ tại nhìn c h ă m c h ă m hắn lo lắng xin dị sẽ bị hai tên nhị dạ làng cỏ cao thủ giác công đáng ghét hắn thử đứng d ậ y lại phát hiện đừng nói là đứng lên chính là hô hấp hơi nặng một chút tim phổi đều sẽ giống đốt khó chịu giống nhau hạ cù thấy thế khuyên nhủ giao cho xin dị a hắn nhất định không có vấn đề xa xu kẽ lắc đầu ngươi không hiểu nếu như nhị dạ làng cỏ trì t r ộ xuất thủ xin dị sợ rằng sẽ rơi vào hạ phong một bên cạ d ì t h ẳ n như nói hai cái này nhị dạ làng cỏ ta nhìn xem ngươi vẫn là yên tâm nằm đi. trên thực tế chỉ cần ca dìn nguyện ý để x ả xù kẻ cắn một cái x ả xù kẻ trạng thái lập tức liền có thể khôi phục hơn phân nửa bởi vì hiện tại dung hợp tế b à o đ ệ nhất đồng thời mở ra dìn n h ệ g ặ g ca dìn d ư ơ n g đột trả cờ giả cấp độ sớm đã vượt xa khỏi nàng tại vốn là thời không bên trong trình độ nhưng không biết tại sao ca dìn cũng không có làm như thế tính toán x ả xù kẻ còn muốn tranh luận hai câu nhưng gặp một bên làng có gì xếp chỉ chỗ quả nhiên không có bất kỳ cái gì cử động thế là liền yên tâm x u n dưới bên kia xin dị cùng họ rồ si m a càng đấu càng hung càng đấu càng nhanh dần dần thoát ly chiến trường nói thực ra xin gì là có chút ngoài ý m u ố n họ rồ sĩ mạt mặc dù cùng su nạ dì dạ dạ là một cái cấp độ sàn nhìn nhưng họ rồ sĩ mạt đặc điểm chủ yếu là am hiểu các loại nhân thuật bí thuật thậm chí nghe g i ậ n cả người cầm thuật thể thuật mặc dù cũng tại tiêu chuẩn bên trên nhưng không phải mạnh như vậy mới đúng đương nhiên hắn không hề biết họ rồ sĩ mạt những năm này cũng không có nhàn rỗi ngoại trừ khai phá chú ấn bên ngoài hắn còn căn cứ thượng huyền quỷ tế b ả o tổ chức để luyện ra có thể trên diện rộng cường hóa thể năng cải tạo dịch phía trước nị dạ làng âm thanh tứ nhân chúng sở dĩ có thể cùng xạ xủ kẻ đối kháng lâu như vậy chính là bằng vào cải tạo dịch cùng chú ấn hai tầng giá trị. mà họ rồ x i mạt bản thân chính là cả cấp nhân vật loại này người mỗi một bước tăng lên đều đã vô cùng khó khăn nhưng cùng lúc mỗi một bước tăng lên cũng sẽ để cho bọn hắn thực lực hướng về phía trước phóng ra một bước dài sở dĩ tại thể năng phương diện được đến tăng lên trên diện rộng về sau họ rồ x i mạt được đến toàn diện tăng lên bất quá giật mình cũng không chỉ x i n di một cái cùng x i n di giao thủ họ rồ x i mạt cũng đồng dạng kinh hại không thôi hắn vốn cho rằng có thể tùy tiện giải quyết đi x i n di sau đó thừa cơ bắt đi xả súng kẹ đánh cổ n ổ hạ một cái trở tay không kịp không nghĩ tới giao thủ lên phía sau mới phát hiện tuổi không lớn làm xìm x ì vậy mà mạnh như vậy để hắn căn bản phân không ra tâm đi cân nhắc những chuyện khác cách đó không xa c ô rù rộ đ ố n g nhiên cảnh giác thanh n m gì s u i g a t e nhìn quanh bốn phía trong miệng nói nhỏ hình như có người tại chiến đấu đi xem một chút jingo ơ miyoji cũng không nói nhảm trực tiếp nhấc lên lôi đ à o hướng về tiếng vang chuyển đến phương hướng vội vã đi u i chúng ta mới vừa vặn nghỉ ngơi a s u i gates oán trách một câu đã đánh bại ba tiểu đội trước thời hạn tập hợp đủ thiên địa quyền chụp bọn họ lúc đầu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút kết quả cái mông còn không có ngồi xuống liền bị cái này tiếng đánh nhau cắt đứt lần theo tiếng vang Ba người bọn hắn rất nhanh liền tìm tới ngay người hắn liền trong rừng tới tại kịch rất tìm đây ấ u Dujo Uchiha、Shinji. Sui qua Shinji Shima. Shinji. kinh hạ khác như nói, Geis cái bại cùng nổ làng đánh Shinji. Cô cả cô có cỏ, Uchiha Ojo mày, một tựa kẻ là là là xạ tiểu tự đ sủ mới thật sự là chiến đấu jingo ở m i y z u j i kích động p h á t r u n c ô d u d â hỏi muốn hay không xuất thủ Sui s u i g a t s gật đầu nói nhảm đây chính là cơ hội tốt ta chúng ta trước cùng một chỗ vây công c c h i hạ xinji chờ đánh bại hắn sẽ giải quyết rơi cái tiên nhị g dạ làng cỏ c ô dù d â có chút c h ầ chờ có thể là không đợi làng sương mù tiểu đội thương lượng ra kết quả l i ề n phát hiện xin dì cùng họ rổ xi mage đánh lấy đánh lấy hướng về phía bọn họ bên này tới lần này không muốn ra tay cũng phải xuất thủ thế là cổ d ụ rỗ sủi gates gin gỗ ở m i z u di ba người đồng loạt ra tay công về phía xin dì nhưng mà họ rổ xi mage một cái quất chân trực tiếp đem cổ d ụ rỗ đánh bay ra ngoài mà cùng lúc đó xin dì dành thời gian cho ra một cái t r ọ quyền cũng đem sủi g a t s đánh bay sau đó xin dì cùng họ rổ xi mage tiếp tục kích ấ u nên ngang rời đi cánh thứ nhất dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu chương bảy trăm chín mươi lăm một đường tác động đến chương bảy trăm chín mươi lăm một đường tác động đến nhầm số chứ ư thôi làm sao có thể bị đánh bay treo ở trên cây cổ rủ rộ một mặt một b ớ c hắn thậm chí ngay cả phía sau song đao điệp đều không có lấy ra liền bị đánh bay đáng chết đây đều là thứ gì quái vật ta ngã trên mặt đất sủi g a t cũng hùng hùng h ổ h ổ hắn si cá nozuts thủy hóa chi thuật lúc đầu có thể không nhìn t u y ệ t đại đa số vật lý công kích chỉ là vừa mới xỉn dị xuất thủ quá nhanh hắn liền thi thuật thời gian đều không có cổ rủ rộ theo trên cây rơi xuống một bên xoa bà vai một bên nói nàng đâu sủi g a t bất đắc、dĩ. hẳn là đuổi theo đi vừa rồi trong nháy mắt giao thủ bên trong bọn họ trong tiểu đội chỉ có nắm lấy lôi đao tốc độ nhanh nhất dìn gỗ ở mỹ dưỡng không có bị đánh bay sở dĩ cũng chỉ có dìn gỗ ở mỹ dưỡng một người đuổi theo xin dị bên này bất luận là tại trên thực lực vẫn là kinh nghiệm bên trên odo sĩ maas đều là một cái đáng giá hắn học tập tốt bồi luyện sở dĩ đang ở tại sung kích dìn nghệ gẳng thời khắc mấu chốt hắn dần dần đ ắ m chìm tại trận này kịch đấu bên trong khó mà tự kiềm chế odo sĩ maas cũng là vui mừng không thôi hắn kinh hại phát hiện trước mặt ủ trí hạ không cần, mạn kỳ xạ rằng, không cần chú ấn thậm chí không cần n h ấ n thuật chỉ bằng cơ bản nhất thể thuật liền có thể đem chính mình bước đến trước mắt bộ này xấu hổ tình cảnh nếu mà so sánh cứ việc thức tỉnh mạng dễ kỳ ủ xạ gì rằng nhưng xạ xủ kẹ vẫn như c ũ lộ ra kém rất nhiều thế là hắn cũng đối x ỉ n gì lên hứng thú dần dần hai người theo thăm dò quá độ đến toàn lực đối với anh giai đoạn tốc độ cùng lực lượng lại lần nữa tăng lên những nơi đi qua một mảnh hỗn độn ngăn tại bọn họ kịch đấu lộ tuyến bên trên tất cả đều bị san thành bình địa cho dù là cần mấy người mới có thể vây quanh tráng kiện đại thụ tại bọn hắn dưới nắm tay cũng bị, đã bị đánh bay tán loạn mảnh gỗ vụn làng m â y c ả d ì theo một tên ngã trên mặt đất n g ấ t đi tuyết nhận thôn nỉ dạ túi nhẫn cụ bên trong tìm ra nhiệm vụ q u ầ n trục mở ra nhìn lên lại là địa chi thư xui xẻo đa d ì tiến lên thu hồi q u ầ n trục giảm bớt tham gia khảo thí tiểu đội số lượng vốn chính là mục đích của chúng ta một trong không có gì xui xẻo đông nhiên ở phía xa cảnh giới mọi nói ra chuyện gì xảy ra đa d ì cùng c ả d ì vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa hai đạo thanh thế thật lớn tàn ảnh dây dưa cùng nhau va chạm một đường hướng bên này tới đa dị trong lòng báo động đó là không tốt cẩn thận nhưng mà chẳng kịp chờ đạ dị cảnh báo âm thanh chuyên gia cái kia hai đạo kịch đấu tàn ảnh liền đi qua bọn họ lúc này vị trí khu vực chịu bản năng khởi động cảm nhận được to lớn uy hiếp mọi cùng c ả gì đồng thời xuất thủ công về phía đánh tới hai đạo tàn ảnh hai người đều là lôi đội cùng kiếm thuật kiếm tu cao thủ tại thể thuật bên trên vượt xa đồng dạng người đồng lửa một kích toàn lực bên dưới càng là lăng lệ vô cùng b à n h b à n h kết quả vừa mới tiếp xúc hai người không những trường đào b ắ n g i tự thân cũng đều bay ngược ra ngoài hung hăng n g h đến hai bên trên đại thụ làm sao có thể xa xa tránh thoắt đạ dị trận mắt há hốc mồm đồng đội thực lực hắn vô cùng rõ ràng. hắn làm sao đều không nghĩ tới hai người thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ đi qua hai đạo tàn ảnh cũng không có như vậy lưu lại phản phất vừa rồi đánh bay toàn lực xuất thủ mọi cùng c ả gì chỉ là thuận tay mà làm rất nhanh hai đạo kịch đấu bên trong tàn ảnh liền mang theo phá phong tiếng rít đã đi xa về tới giữa sân đạ gì t h ầ n sắc nghiêm trọng vừa rồi đó là ủ chỉ hạ xin gì một cái khác n g dạ làng có ăn mặc là ai lúc này bám đuôi xin gì cùng n g ọ rổ xi m ạ dịn g ồ ở mi r u gì cũng chạy tới nơi này rơi xuống giữa sân nàng quét mắt hai bên bị đánh bay hung hang đâm vào trên cây mọi cùng cạ gì cười khẽ một tiếng chật cũng không nói nhảm lại lần nữa khởi hành hướng về phía trước đuổi theo hơi c h ầ n c h ờ đa d ì cũng đi theo hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn chăm chăm phía trước d ì n gỗ ở m i z u z i thu hồi tiêu ý ai biết được bất quá liền xem như mạnh hơn đối thủ ta cũng không cho phép chính mình không đánh mà lui ta cũng vậy đa d ì không nói thêm lời chỉ là yên lặng đi theo bị xin gì cùng họ rổ x ĩ m à kịch đấu liên lụy tiểu đội h i ệ n nhiên không chỉ làng sương ngủ tiểu đội làng mây tiểu đội cái này hai chi rất nhiều tiểu đội trực tiếp bị bọn họ chiến đấu tác động đến một n á y mắt toàn diện toàn viên bị đào thải bị loại liền xem như vận khí tốt chút may mắn còn sống sót tiếp theo hai cái cách xa hơn một chút cũng không dám trả thù xỉn dị cùng n g rổ x i m a t sở dĩ qua rất lâu xa xa treo ở xỉn dị cùng n g rổ x i m a t phía sau vẫn là làng xương mù dịn gỗ ở mỹ d u dị cùng làng mây đạ dị hai người mà thôi đương nhiên phụ trách giám thị t r ụ c n n tiểu đội cũng xa xa theo ở phía sau c ù hễ lại vẻ mặt lo lắng không thích hợp cái kia nghị dạ làng có nhất định có vấn đề cà cả cà xỉn dị à ta lo lắng tiếp tục thế cục sẽ không có cách nào khống chế hiện tại liền xem như đồ đần đều biết rõ n h ị dạ làng có cổ đệ dạ xỉn dị không thích hợp l à kỳ chui vào bên trong. sở dĩ tại cái này thời khắc mấu chốt hắn không thể để cho ngừng truyền hình khảo thí bởi vì dạng này có khả năng đả thảo kinh xạ để ạ cà sù kỳ từ bỏ kế hoạch đánh bất ngờ ạ xu mạ nói ra xin dì dù sao mới mười hai mười ba tuổi tiếp tục hắn có thể sẽ thua cả cạ x ì sắc mặt t r ầ m xuống đây cũng là hắn lo lắng địa phương xin dì cùng họ rồ x、si、ì m à kịch đấu quá mức kịch liệt hơi không chú ý tại phân gia thắng bại đồng thời liền có khả năng phân g i a sinh tử x si ì dùn q u a y đầu nhìn lên c a o mày nói bọn họ làm sao cũng theo tới rồi cả cạ x ì đi theo nhìn lại phát hiện không chỉ là xỉ dì hai cái đồng đội hạ cụ cùng cạ dì n theo sau liền xạ xủ kẹ tiểu đội cùng với l ụ dạ làng có gì dẹt cùng chỉ chỗ c ũ n g theo đôi u tới chỉ bất quá xạ xủ kẹ giờ phút này đã không cách nào nhúc n í c h sở dĩ là nạ dù tổ có xạ xủ kẹ thật sự là làm ẩu c a c a xì thở dài phía trước vê anh lại là một m cái đối banh sau đó sinji cùng họ rổ xi mạt đồng thời bị đẩy lui sinji liên tiếp đụng ngã vải cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình bên kia họ rổ xi mạt cũng là lui mấy chục mét hai chân tại trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu h o ắ m mới khó khăn làm đứng vững tiếp tục sinji hoạt động một chút thân thể loại c ư ờ n g độ này đối kháng hán trí kỳ còn có thể kiên trì rất lâu sở dị hắn không chút nào sợ hãi a họ rổ xi mạt ngượng ngùng cười một tiếng ngay tại vừa rồi cùng h hắn đã gây xương, liền xem như hắn, khôi phục cũng cần một đoạn thời gian, sợ gì hắn đã không nghĩ â n xương, liền cũng cần đoạn gian, của c đã đã gây gì xem một sợ xin tiếp kháng. gì tục thể thuật đối với ù vù. Cùng v âm thanh x é gió d n g o ở m i y u j i cùng đạ dị rơi xuống một cây đại thụ trên trà cây nhìn chằm chắm cách đó không xa xỉn dị cùng họ rỗ xỉ ma hai người d n g o ở m i y u j i nghi nói không đánh đạ dị nói ra không đúng hẳn là muốn vận dụng nhất thuật liền tại hai người nhìn kỹ họ rỗ xỉ ma chậm rãi nâng lên hai tay một bên kết tấn một bên t r e o tức nói vốn cho rằng lần này không cần cái này thuật không nghĩ tới gặp ngươi phiền phái như vậy ra hỏa tất nhiên dạng này Vậy liền đời nổ để cổ nổ hạ tại r ư ớ c chỉ bọn họ đ o một c á ngươi này cổ nổ hạ vạn Trưng cái bối đi. cổ、e e、chuyển sầy. hạ thổ một cái trận mắt, mặt nầm ẩm. thành kết tấn ẩm. Tại rồ si hoàn một trận oanh minh bên trong hai cố quan tài vụt lên từ mặt đất chân chính hấp dẫn xin dị ánh mắt cũng không phải là mặt khác mà là cái kia hai cố quan tài kỳ nủ k h á t lấy lần đầu cùng hai chữ cắt. xin dị khẽ g ắ t một cái hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà được đến vốn là thời không bên trong hồ ca đệ tam cao quy cách đ á i ngộ muốn tại nhìn khảo thí bên trong đối mặt bị họ rổ xì maz e đỏ tèn xây v u ế thổ truyền sinh hồ ca đệ nhất cùng hồ ca đệ nhị đó là cái gì quan tài cách đó không xa g ì n gỗ ở m i ờ i giây có chút nhớ mày tại nhân giới bên trong bất luận là nhất thú vẫn là nhất cụ thậm chí liền nhị dạ bản thân cũng có thể bị thi thuật thông linh cho nên nàng đối họ rổ xì maz thông linh ra hai cô quan tài hành vi không hề giật mình chỉ là có chút nghi hoặc gái này hai cô quan tài đến tội cùng cha người nào có làm được cái gì một bên đạ gì cũng chú ý tới hai cỗ trên quan tài lần đầu cùng hai tiêu chí lần đầu hai chẳng lẽ là đệ nhất đệ nhị ý tứ hắn đem làng cỏ đệ nhất đệ nhị thông linh đi ra dì ngộ ở mizuji bữ môi chưa nghe nói qua làng cỏ có cái gì đệ nhất đệ nhị a càng xa một chút rơi vào trên cây truyền tiểu đội cũng gặp được gói rổ xi、si、mạt phát động ẹ đọt tèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh một màn này cùng nhau biến sắc a su ma ẩn ẩn cảm thấy không ổn cái đó là ẹ đọt tèn xây h ế thổ truyền sinh xem như có cỗ nộ hạ đệ nhất kỹ sư danh hiệu cả cà s i trong đầu nháy mắt lóe lên cái này từ h ồ cả đệ nhị khai thác cấm thuật danh tự hắn mặc dù không có học qua cái này cấm thuật nhưng h i ể u q u a tin tức tương quan s i dùn sắc mặt cứng đờ lần đầu hai sẽ không phải là nhất định sẽ không cụ hễ lại nói đến chém đinh chặt sắt h i ệ n nhiên nàng cũng nghĩ đến loại kia khả năng bang bang rất nhanh theo quan tài triệt để dâng lên lộ ra nắp quan tài thế là chậm rãi ngã xuống lộ ra ở bên trong ăn nghỉ người chết một cái tóc đen h ồ n g giáp một cái tóc bạc lam giáp lại đều mang nồng đậm sẻn gỗ cù thời đại phong cách quả nhiên là đệ nhất đệ nhị xin gì không có sợ hãi cũng không có khinh thường chỉ là thần sắc lạnh giá lúc này đệ nhất đỡ quan tài vùng ven k éo lấy thân thể cúng ngắp vừa x à i bước ra quan tài đón lấy đệ nhị cũng lắc thân thể đi ra d i ngộ ở mizuji kinh hãi đó là cổ nổ hạ hổ ca đệ nhất cùng hổ cả đệ nhị sao đ ạ i d ị cũng t r ư ơ n g miệng rộng xác thực cùng hổ cả mỏm núi đá bên trên đệ nhất đệ nhị rất tương tự nhưng sao lại có thể như thế đây chẳng lẽ nị dạ làng có cổ đệ dạ xin gì đem đã qua đời hổ ca đệ nhất cùng hổ ca đệ nhị thông linh đi ra kinh lịch rung động ban đầu về sau dì ngộ ở mizuji nét lên khoe miệng một mặt hưng phấn nói như vậy chúng ta có thể c ù n g hộ cả đệ nhất c ù n g hộ cả đệ nhị g i a o thủ đạ i di xứng sờ nhìn xem nàng ngươi là người đến sao dì ngộ ở mizuji n ắ m thật chặt trong tay cầm lôi đao k ỳ bạ cơ hội như vậy có lẽ cả một đời cũng chỉ có lần này đạ i d ì nói ra cô đệ dạ xin d ì làm như vậy hoàn toàn là đang khiêu khích cô nổ hạ không cái này đã không thể tính toán khiêu khích quả thực chính là đang vũ nhục cô nổ hạ cô nổ hạ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ nỉ h dạ làng cỏ nơi xa chính như đạ i d ì dự liệu như vậy tại nhìn thấy đệ nhất đệ nhị đi ra quan tài sẽ xu nạ cô nô hạ bên này bất luận là c h ú n h ì n tiểu đội vẫn là phân tán bốn phía ám bộ tất cả đều vỡ tổ chuyện gì xảy ra là ta hoa mắt sao theo trong quan tài đi ra tựa như là đệ nhất cùng đệ nhị hai vị đại nhân a không thể nào ám bộ bọn họ từng cái vừa kinh vừa sợ bà ảnh a x u mạ một quyền đập t ầm ầm tại bên cạnh trên cành cây đáng ghét nị dạ làng có đám người k i a quả thực vô pháp vô thiền vậy mà dạng này khinh n h u n chúng ta cổ n ổ hạ đệ nhất đệ nhị hai vị đại nhân cả cả s ỉ thần sắc nghiêm trọng không hắn hẳn không phải là nị dạ làng có cổ đệ dạ xỉ cụ hệ mẹ hỏi vội vậy hắn là ai cả cạ xì nói ra chính mình suy đoán nếu như ta không có đ o á n sai hắn hẳn là năm đó phản bội chạy trốn ra làng họ rồ s ì mạt là hắn xì dùn sắc mặt trầm xuống xem như s ù nạ tiểu tùy tùng xì dùn là ở đây trong mấy người đối họ rồ s ì mạt hiểu rõ nhất một cái bởi vậy nàng rất nhanh công nhận cả cạ xì suy đoán dù sao nàng thực tế không thể tin được chỉ là một cái n ì dạ l à g cỏ sẽ có dung k h í tại cổ nổ hạ làm loại chuyện này nhưng ý thức được đối phương là họ rồ s ì mạt về sau nàng lại lo lắng có khả năng cùng su nạ gì dễ ra nổi danh nhân vật cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó trên sân Theo đệ nhất đệ nhị đi ra a q u ngay tài, vẫn một mặt treo tức thấy xuất tú mà dự, cười nói, nhìn thấy cổ nổ hạ xuất hiện như vậy hậu bối, vẫn vậy nhìn nổ như rổ cỏ cổ xì ưu hạ hậu vậy ánh mắt dừng lại ở đối diện xìn dị trên thân gặp xìn dị trong hốc mắt có s o n g đỏ tươi xạ dìn gắn g cấp ba đệ nhị ngữ khí thản như nói nguyên lai、like、là ủ chỉ hạ sao đệ nhất thì cười bên dưới như thế tuổi trẻ liền mở ra xạ dìn gắn g cấp ba thoạt nhìn có mấy phần mã đạ dạ năm đó cái bóng a xìn dị không có tùy tiện mở miệng hẳn lên mà là nhìn chăm chú lên đệ nhất đệ nhị biến hóa trên người làm hai người đi ra quan tài về sau trên người của bọn hắn liền tản ra từng đợt nhẹ nhàng khí vụ mà theo khí vụ tản đi bọn họ liền tựa như theo minh thổ triệt để trở về thế gian một dạng xuất hiện người sống mới có linh tính liền tựa như thật phục sinh đồng dạng đương nhiên thần sắc vẫn là không có chân chính người sống như vậy linh động nhưng so với xin gì trong ấn tượng vốn là thời không chỉ nhìn khảo thí lúc odo si m、e、a r ẹ đỏ kèn xây h ế thổ truyền sinh ra đệ nhất đệ nhị lại rõ ràng có chỗ tiến bộ odo si m a r cười nói hài lòng không vậy liền mời hai vị giết hắn đi đệ nhị nhữ mày lại đệ nhất đưa tay n â n chán đối đệ nhị phản nản nói ta đã sớm nói n g ư ơ i liền không nên khai phá loại này mơ hồ sinh tử giới h ạ n thuật đệ nhị có chút im lặng đại ca bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đệ nhất thở dài sau đó nói với x i n h di ủ trị hạ thiếu niên chúng ta bị thuật trói buộc chỉ có thể chấp hành người thi thuật mệnh lệnh sở dĩ ngươi mau chạy đi nói xong lời cuối cùng sơ đại ngữ có chút khó khăn tựa hồ là tại đối kháng xem như người thi thuật tỏ rồ xì m dị. không hồ là sáng lập cổ n ổ hạ đệ nhất đại nhân quả nhiên yêu mến hậu bối cười cười họ rồ xì m ã n kết một cải ấn thúc giục nói bất quá hàn huyên dừng ở đây rồi mau ra tay đệ nhất đệ nhị lập tức thay đổi thần sắc thần sắc ngốc trệ mấy phần cũng lạnh như băng mấy phần sau đó hai người một trái một phải hướng về xin dị nhào tới tốc độ từ chậm đến nhanh p h ả n phất một đài lâu không vận chuyển máy móc dần dần khởi động đồng dạng xin dị cũng không có như đệ nhất khuyên bảo như vậy quay đầu liền chạy mà là thu l i ê m cảm xúc lại lần nữa vận chuyển chủ n kỳ nên đón tiếp lấy bành bành bành song phương nháy mắt mở rộng kỳ đấu xin dị lấy một đích hai lại ẩn ẩn chiếm thừa phòng một quyền đánh lui đệ nhị về sau lại là một chân đem đệ nhất đạp bay đi ra chương bảy trăm chín mươi bảy h tám một trăm bảy mươi bảy hát cám đánh lui đệ nhất đệ nhị về sau xin g ì không có đắc ý cùng hắn dự liệu không giống bị lần thứ nhất h đọt thèn xây huế thổ c h u y ể n sinh đi ra đệ nhất đệ nhị tại tốc độ cùng trên lực lượng đều có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn mà còn bằng vào hắn mạn dễ kỳ xạ dìn cảng vĩnh c ử u khủng bố nhìn rõ hắn phát hiện đệ nhất đệ nhị thân thể còn tại chậm rãi mạnh lên bên trong liếc qua đối diện óc độ xi mã xin g ì thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thời kỳ này liền đã hoàn thành đối h đọt thèn xây h ế thổ truyền sinh cải tiến không thể nghi ngờ hiểu rõ hẹn xây h ế thổ truyền sinh xin gì rất rõ ràng h ẹ đọt kèn xây v ế thổ truyền sinh cái này thuật đại khái kinh lịch đệ nhị mới thành lập thời kỳ họ dồ sĩ m a t học trộm thời kỳ cùng với cuối cùng họ dồ sĩ m a t cùng dạ cờ xỉ、si、c ả bù tổ cải tiến thời kỳ cái này ba cái giai đoạn mà theo giai đoạn khác biệt h ẹ đọt kèn xây v ế thổ truyền sinh hạn mức cao nhất cũng hoàn toàn khác biệt đệ nhị sáng tạo cái này thuật dự tính ban đầu là vì cùng bông, hỗ thừa khởi b ạ phụ cùng phối hợp sở dĩ giai đoạn thứ nhất hẹn、e、đọt kèn xây h ế thổ truyền sinh không hề hoàn thiện giai đoạn thứ hai họ dồ sĩ m ạ đang trộm học cái này thuật lúc liền gia nhập ý nghị của mình thời kỳ này h đỏ thèn s â y v ế thổ c h u y ể n sinh đã đơn giản uy lực nếu như bị h đỏ thèn s â y v ế thổ c h u y ể n sinh mục tiêu là đệ nhất đệ nhị dạng này cứng giả cái t i ê u cho dù là hổ ca đệ tam cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình đem hắn phong ấn đến mức giai đoạn thứ ba đó chính là vốn là thời không bên trong chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư lúc chuyện phát sinh khi đó h đỏ thèn s â y v ế thổ c h u y ể n sinh gần như trở thành lịch chuyển chiến c u ộ c một trong mấu chốt là có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh khủng bố cấm thuật xin dị lúc đầu cho rằng h đỏ thèn xây h ế thổ truyền sinh hiện nay nên ở vào giai đoạn thứ hai nhưng bây giờ xem ra cường độ tự hồ lại có chút vượt qua giai đoạn thứ hai bởi vì là bất tử c h i thân sở dĩ bị đánh lui đệ nhất đệ nhị rất nhanh liền đứng lên đệ nhị có chút ngoài ý muốn đánh giá xin gì không có lên tiếng đệ nhất thì khích lệ nói rất ưu tú thể thuật cùng cân độ chính xác cao không chế trạ cơ dạ cùng bắp thịt phối hợp mới có thể thi triển ra k h á i lực quyền thú nạ khác biệt đệ nhất không cần phiền phái như vậy đơn giản lý giải đối h ú nạ đến nói k h á i lực quyền cùng bị hạ c u g a o n o rút bách hào thuật những này là cần tỉ mỉ chọn lựa phóng thích thời cơ kỹ năng chủ động có thể đối đệ nhất mà nói những này tất cả đều là không cần ngoài định mức phát động thường trú kỹ năng bị động sở dĩ đệ nhất thể thuật có thể nghĩ liên h ắ n loại này phối trí nghĩ yếu cũng khó khăn mà xin gì có thể được đến đệ nhất tán thành ít nhất tại thể thuật phương diện này đủ để ca ngợi cái này tiểu quỷ cũng không chỉ loại trình độ này hai vị vẫn là nhận thật một chút đi họ dồ si ma một bên nói một bên kết tấn theo họ dồ si ma lại lần nữa kết tấn dùng thuật thôi động đệ nhất đệ nhị phát động tiến công đệ nhất cùng đệ nhị trật đỉnh chỉ nói chuyện phim ế đo lấy đệ nhị nâng lên hai tay thần tốc kết tấn cụ hạn chị ô nozuts hát ám hành chi thuật Bá. Trong khoảnh khắc, bốn phía chỉ riêng p h ẳ n g phất tại một nháy mắt bị hút đi bình thường lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối bóng tối bên trong m ả n h này h á cám không những đem xìn gì bao phủ liền cách không xa dìn g ộ ở m i z u j i cùng đạ d ì cũng gắn vào bên trong chuyện gì xảy ra dìn g ộ ở m i z u j i cầm kiếm mở mị tứ phương đạ d ì nói ra hẳn là một loại nào đó huyễn thuật ta như thế lớn phạm vi ngay cả chúng ta đều bị tác động đến không hổ là cỗ nổ hạ hổ cả đệ nhị đồng dạng thân ham h á cám xìn dị cũng tại đánh giá bốn phía đáy lòng thầm nghĩ đệ nhị thuật quả nhiên đối ủ trì hạ có tràn đầy á i Cổ、cụ c ù hạn chị ô n o r u t hát cám hành chi thuật cũng không phải là đồng thuật loại hình huyễn thuật sở dĩ xỉn dị mạn dễ k ỳ xạ d ì n cảng v ĩ n h cựu đối hắn không có rõ ràng k h c n g tính sửu đúng lúc này xỉn dị nghe đến một trận âm thanh xé gió từ xa đến gần tất nhiên thị giác bị huyễn thuật mê hoặc xỉn dị dứt khoát nhắm hai mắt lại bằng vào t r u y kỳ đối thân thể khống chế tinh chuẩn cùng với s á c ý cảm chi phụ trợ triệt để đắm chìm tại hát cám bên trong tìm tới khoe miệng của hắn một phát đón nhận đánh tới âm thanh xé gió bành bành rất nhanh hắn liền cùng một người giao thủ mở rộng kịch liệt đối công mà b chỉ, chỉ là o t đệ nhị tốc độ ư ợ c đối quá nhanh dù bọn hắn sớm đã thần kinh căng thẳng độ cao đề phòng vẫn là bị đệ nhị cư n ả i đâm thường gồ ở mizuji bị quẹt làm bị thương cánh tay đa dị bị đâm thương b ắ p đùi đa dị la lớn đối phương là hổ ca đệ nhị chúng ta một cái sơ xuất liền sẽ chết dùng toàn lực không cần ngươi dậy gồ ở mizuji lớn tiếng đáp lại trong khoảnh khắc toàn lực kích phát lôi đao gìn gồ ở mizuji toàn thân bị lôi quang bao phủ tựa như khoác lên một kiện g i ạ y tổng no giỏ giỏi giáp nhất dạng không thể nghi ngờ đây chính là lôi đao kỵ bạ một đời trước người nắm giữ cụ rỗ sủ kỳ dải gạ từng sử dụng quà lôi áo giáp xem như làng xương mù bẩy trôi nhẫn đao một trong lôi đao kỵ bạ nó năng lực một trong chính là có thể để cầm đao người lấy thấp hơn cánh cửa nắm giữ. lôi áo giáp loại này cần ngày qua ngày khổ tu lôi đội bí thuật đa g ì bên kia tại hít một hơi thật sâu về sau hắn bắt đầu chấm dứt ấn quắp lôi đội trả cờ giả hình thức mở suy suy thoáng chốc thân thể của hắn cũng bị một đạo lôi quang bao phủ mà so sánh với cần phải mượn lôi đao kỵ bà mới có thể thi triển lôi áo giáp dìn gỗ ơ miêu d i đến nói hắn lôi đội trả cờ giả hình thức không thể nghi ngờ càng mạnh một chút ai vốn là vì trận này nhìn khảo thí mới chuẩn bị con bài chưa lật không nghĩ tới dùng tại đối phó hổ cả đệ nhị trên thân hắn bất đắc dĩ thở dài đồng thời phát động lôi đ ộ n dìn cô ở mizuji cùng đạ dì hai người tại mảnh này sao hắc cám bên trong tựa như hai cái cô lập điểm sáng nhỏ trên người bọn họ lôi điện ánh sáng một khi rời đi bọn họ quanh thân nửa mét liền sẽ được không hiểu hút đi cái này khiến tựa như đèn điện hai người bọn họ cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là chiếu sáng quanh thân không đến một mét khu vực căn bản là không có cách xua tan toàn bộ hạ cám mà n u ố t ở trong bóng tối đệ nhị gặp hai người thi triển lôi đ ộ n nhân thuật thế là thần tốc kết ấn thủy đội xì đáy nhà thủy đ o ba và một đạo dài nhỏ ấ n nước kích sóng theo đệ nhị trong miệm phun ra thẳng tắp hướng về phía trước sau đó theo đệ nhị nghiêng đầu quét ngang hướng về phía dìn gỗ ở mizuji cùng đạ dị hai người chơ s i đắc h nhạ thủy đoạn ba đánh tới lúc hai người đều không kịp phản ứng chỉ có thể bằng vào riêng p h ầ n mình trên thân lôi đội n ạ n h kháng ầm ầm cùng với hai tiếng oanh minh hai người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài h u n g hăng ném xuống đất ngã trên mặt đất dìn gỗ ở mizuji liếc mắt không ngừng c h ả y máu bà bai một mặt rung động thủy đội có thể làm đến loại trình độ này chỉ một cái c h ư ớ c mắt nàng bị to lớn lực trùng kích đánh bay không nói lấy cường hăng sưng lôi áo giáp cũng bị xuyên thủng chương bảy trăm chín mươi tám đây chính là hồ ca đệ nhị sao. Trước nếu như là h chỉ ị sao. ừ riêng phòng ngự phương diện này lôi động trả cơ giả hình thức kỳ thật cũng không có so dìn gỗ ở mizuji lôi áo giáp cường quá nhiều sở dĩ vừa rồi hổ ca đệ nhị si、sì、đạch nhạ thủy đoa ba cũng tại nháy mắt đánh tan phòng ngự của hắn tốt tại lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ cùng độ nhạy sở dĩ tại phá phòng thủ nháy mắt hắn liền tránh ra,、si、đánh ra xi đánh nhạ thủy đợi b a công kích lộ tuyến cũng không có bị thương gì hô hô thở hôn hẹn đa dĩ chưa tỉnh hồn quét mắt một phía giống vừa rồi công kích như vậy chỉ cần lại có một lần hắn sợ rằng liền không thể toàn thân trở lui u i n g ư ơ i chết không có lúc này cách đó không xa chuyển đến dìn gỗ ở miêu di âm thanh đa dị vội vàng đáp ta không có việc gì người đây bị thương nhẹ dừng lại dìn gỗ ở miêu di hỏi người có ý nghĩ gì đa dị nói thẳng căn cứ chúng ta làng may ghi chép cỗ nộ hạ h ồ ca đệ nhị vô cùng am hiểu ứng đối lôi đội nhân thuật ngay cả chúng ta đệ nhị giật ca đều vô cùng kiến kỵ sở dĩ nếu như tại đối phương dự thiết bên trong chiến trường này chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào Jingo Mizuji Nói xong, đã dí lại cường điệu nói, thời hai cái biết đại khái nữ trốn. trốn. xong, cường trốn, hắn không có khả năng đồng thời chặn đường chúng luôn Bang thanh, bọn họ đã biết lẫn nhau đại khái phương hướng vào a ra ta, ra. mày, một âm chạy thể tách thể Chỉ có có có có khả năng đồng thời chặn đường hai người bọn họ đã đã dí d n g o a m i y u j i cũng không nói nhảm r ứ t khoát lên tiếng đa di hô lớn chờ ta đếm tới ba một hai ba vừa dứt lời d n g o a m i y u j i cùng đa di liền bộ phát toàn lực hướng về phương hướng ngược nhau phá vây mà đi cô cụ hạn chị ô n o dốt、no、hắc ám hành chi thuật phạm vi bao phủ tất nhiên là có hạn chỉ cần bọn họ có thể chạy ra thuật phạm vi liền có thể khôi phục tầm mắt có tầm mắt về sau ít nhất sẽ không bị động bị đánh tắp đúng lúc này đa di bên t hai nghe đến một trận cấp tốc mà đến âm thanh xẻ gió nghĩ ngợi nói nguy rồi hồ cạ đệ nhị để mắt tới chính là ta quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hồ ca đệ nhị liền xuất hiện ở trước mặt hắn đối mặt hồ ca đệ nhị ánh mắt lạnh như băng đ à dị trong lòng cả kinh nhưng hắn cũng biết chính mình tránh cũng không thể tránh đành phải nên đón tiếp lấy nhưng mà hồ ca đệ nhị cũng không có cùng hắn chiến đấu mà là trực tiếp d á n vào ngay sau đó t ừ n g đợi dày đặc suy suy âm thanh chuyển đến đ à dị cúi đầu nhìn lên phát hiện hồ ca đệ nhị trên thân g á n đầy rầm rạp chẳng c h ị t bị nổ tung kỳ bạ c ụ phụ ạ cái này đ à dị mở to hai mắt nhìn ầm ầm trong khoảnh khắc liên miên bất tuyệt bạo tạc đem đa dị nuốt sống đi vào một chỗ khác n g h e lấy sau lưng phảng phất không có rừng vô tận bạo tạc dình gỗ ở mỹ dưới gì thầm nghĩ xem ra đạ dì tên kia xui xẻo nàng thật không có bao nhiêu cởi trên n ỗ i đau của người khác ý tứ bởi vì tại dạng này tình cảnh bên dưới đạ dì rõ ràng là có thể giúp nàng gánh vác không ít áp lực tựa như hiện tại nếu như không phải đạ dì dẫn ra hổ ca đệ nhị nàng đối với chính mình có thể hay không phá vây mà ra thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin đúng n h i ê n l i ề n tại dình gỗ từ mưa sắc sắp xông ra thuật phạm vi bao phủ lúc một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngăn tại trước mặt nàng nàng thân sắc trì trệ cả kinh nói làm sao có thể không thể nghi ng cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời ngăn lại nàng đường đi không phải người khác chính là nàng cho rằng bị đạ dị dẫn ra hổ cả đệ nhị vốn là mang thương lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị nàng một cái đối mặt liền bị hổ cả đệ nhị đánh tan tổn thương càng thêm tổn thương không nói cả người cũng bị đánh bay ra ngoài lại lần nữa lui vào đến cổ cụ ạn tri ô nozuts h á c ám hành chi thuật phạm vi bên trong Phúc hung hăng ném xuống đất ở Mizuji, lúc này ho thân lúc xuống Mizuji màu ném dìn này miệng lớn màu tươi, liền trên gỗ giáp một đất tươi, lôi áo ra nàng thực tế không hiểu rõ rõ ràng bị đạ gì hấp dẫn đến một chỗ khác hồ ca đệ nhị làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mình mà còn theo vừa rồi giao thủ tình huống đến xem hồ ca đệ nhị rõ ràng có cơ hội tức vũ khí trong tay nàng lôi đao kỳ bạ lại không có đ ộ n g thủ chỉ là đem nàng đánh lui bước về cổ cụ ạ n chị ổ nozuts h á c ám hành chi thuật phạm vi bên trong đáng ghét chẳng lẽ trong mắt hắn trong tay của ta có hay không lôi đao căn bản là một kiện không quan trọng sự tình sao vừa nghĩ đến đây zigo ở mi rừng vừa sợ vừa giận một chỗ khác bằng vào lôi độn trạ cờ dạ hình thức ngạnh kháng vô số kỳ bạ cũ phụ a đà cuối cùng từ bạo tạc bên trong sông ra giống như dịn gỗ ở mizuzi bị ép lui trở về cổ cụ cụ hạn chị o nó dốt hát ám hành chi thuật phạm vi bên trong cùng lần trước không tổn hao gì tránh đi xì đ ạ n h nhạ thủy ba ba khác biệt lần này hắn vô cùng chật vật trên thân có nhiều chỗ bị nổ tổn thương bỏng h i ệ n nhiên liền tính cường hắn như lôi độn trả cờ dạ hình thức cũng vô pháp để thân thể của hắn hoàn toàn miễn trừ hổ cả đệ nhị vừa mới công kích bốn phía lại lần nữa l ê n tĩnh trở lại chỉ còn lại dịn gỗ ở mizuzi cùng đạ dị hai người cái tiên ặ n g n ề tiếng thở dốc nghe đến lẫn nhau tiếng thở dốc hai người đồng thời giật mình người cũng không có chạy đi người làm sao còn t ạ i sau khi nói xong hai người đều ý thức được vừa rồi phát sinh cái gì rõ ràng tách ra phá vòng vây hai người đều bị hổ ca đệ nhị một người ngăn chặn đồng thời bị b ứ c l u i trở về dì ngô ơ mizuji có chút tuyệt vọng đây chính là hổ ca đệ nhị sao nàng thậm chí đều không có thấy rõ hổ ca đệ nhị mặt liền tại cái này một vùng t ầ m tối bên trong bản thân bị trọng thương chỉ có thể khoanh tay chịu chết đa dị cũng cảm k h á i nói mặc dù một mực có nghe nói cổ n ổ hạ hổ ca đệ nhị mạnh đến mức nào nhưng chân chính giao thủ về sau mới biết được nguyên lai khủng bố như vậy năm đó nếu không phải kìm cả cụ d ị ca cụ h u n h đệ đánh lén tại ngưng chiến nghi thức bên trên làm hắn bị thương nặng để hắn ngoại ý muốn chết t r u n chỉ sợ về sau nhận giới lịch sử đều sẽ thay đổi đến không giống đi lúc này họ dồ xì mã trêu tức gâm thanh văng lên các ngươi hai cái tiểu quỷ vậy mà còn có thời gian cảm khái n h ữ này g n nếu như các ngươi chết tại hồ ca đệ nhị trong tay chắc hẳn giờ ca đệ tứ cùng đệ tứ mỹ dục sẽ rất nổi nóng đi các ngươi nói bọn họ sẽ g i ậ n chó đánh mèo ai đây Zingo Mizuji cả kinh nói, là dạ làng có cô đệ dạ xin Nghì gì? Gì làng không, hắn gì. gì đầu, cả có cô kh là lắt dạ dạ đệ Đa nghĩ ra làng cọ làm sao dám như thế khiêu khích chúng ta ngũ đại làng nghĩ ra tắt đ ã gì lời còn chưa dứt một đạo h ạ hạt đ á n h tới hắn thần sắc run lên theo bản năng quay đầu chỉ thấy hắc cám bên trong một cái tay cầm cù nải đâm tới cách hắn biết hầu chỉ có mười mấy cm kết thúc trong đầu hắn loe lên cái cuối cùng suy nghĩ nhưng vào lúc này hắn phát hiện cù nải mùi đ a u lại d ừ n g ở cổ họng của mình phía trước、Chật. hắn phát hiện không biết lúc nào một cái tay khác từ trong bóng tối lộ ra bắt lấy cầm trong tay cù nải hổ ca đệ nhị cổ tay chương bảy trăm chín mươi chín đệ nhất một độn chương bảy trăm chín mươi chín đệ nhất một độn sững sờ nhìn xem gần như chống đỡ chính mình h ế t hầu câu nại đa dị tinh thần nhất thời có chút hoảng hốt tiếp tục ngẩn người lời nói có thể là sẽ chết mất lúc này một thanh âm chuyển vào lỗ thai của hắn đa dị m ừ n g rỡ uchi hà xin dị không thể nghi ngờ tại thời khắc mấu chốt bắt lấy h ổ ca đệ nhị cánh tay cứu đa dị một mạng không phải người khác chính là đồng dạng hiện tại cổ cụ hạn chị o n o d u t s h á cám hành chi thuật bên trong xin dị trên thực tế không chỉ đa dị bên này cách đó không xa dịn cổ ở mizu dị vừa rồi cũng lâm vào bị hồ ca đệ nhị chém giết tiệ cảnh là xin dị phân ra một bộ ảnh phân thân chạy tới cứu đối phương cảm ơn con ơn. tại nghĩ mà sợ dìn gỗ ở mizuji hướng xin dì ảnh phân thân nói câu cảm ơn xin dì ảnh phân thân thản n h i ê n nói không cần loạn cái này thuật liên lụy phạm vi như thế lớn ngoại giới nên đã sớm phát hiện sở dĩ chỉ cần chống đỡ đi xuống các ngươi liền có thể sống dìn gỗ ở mizuji biết môi ngươi nói đơn giản h ồ ca đệ nhị so tưởng tượng khó đối phó nhiều à cười khẽ một tiếng xin dì ảnh phân thân nói ra không nên hiểu lầm đệ nhất cùng đệ nhị căn bản là không muốn giết người hiện tại chỉ là làm nóng người mà thôi và đúng lúc này một trận ánh sáng xua tán đi tất cả h á m hãng tại ám hắc bên trong đạ dị cùng dịn g ồ ở m i z u j i có chút không thích đứng k h í p mắt hỏi chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì xin dị cười nói xem ra phía ngoài động tác so ta mong muốn càng nhanh bởi vì vốn là một mực nhắm hai mắt sở dĩ xin dị、Shinji、so đạ dị dịn g ồ ở m i z u j i hai người phải nhanh hơn thích đứng tia sáng tại trong tầm mắt của hắn lấy cả c ả s ỉ cầm đầu nhìn tiểu đội gia nhập chiến cuộc vừa rồi xô tan c ổ cụ ả ạ n tri ô n o d u t s hát ám hành chi thuật hơn phân nửa chính là bọn họ liên tại xin dị dò xét nhìn tiểu đội lúc vội vàng chạy tới nhìn tiểu đội cũng thần sắc khẩn sắc đến trên sân thế cục chờ h ắ t cám bị xua tan về sau bọn họ phát hiện hám tại phẫu thuật bên trong xỉn di đà di dìn gô ơ m i y u j i ba người còn sống không nhịn được vui mừng sau đó bọn họ chú ý tới đà di cùng dìn gô ơ m i y u j i thoạt nhìn tựa hồ bị thương rất nặng đặc biệt là đà di diện tích lớn nổ tổn thương bỏng để hắn thoạt nhìn vô cùng thê thảm ngược lại ban đầu nhìn thẳng vào hư hư thực thực gõ rổ x i ma d cùng với hồ ca đệ nhất hồ ca đệ nhị xỉn di trên thân lại một điểm tổn thương đều không có rơi xuống trên sân ca ca si hỏi xỉn di ngươi không sao chứ xỉn một bên giải trừ ánh phân thân vừa nói ta không có việc gì chỉ là hai người bọn họ bị trọng thương cần điều trị si dun vội vàng chạy tới kiểm tra lên đ à g ì cùng dìn cô ở mỹ dù g ì thường thế một bên cảnh giới ạ su m a thì nhìn xem đối diện đứng ở họ rồ xì m a trước người hồ ca đệ nhất cùng hồ ca đệ nhị giận không nhịn nổi dám khinh nhuần đệ nhất đệ nhị bất luận ngươi là ai đều không thể tha thứ họ rồ xì m a nói ra tha thứ đáng tiếc ta cũng không cần loại đồ vật này n g ư ơ i ạ su m a giận dữ liền muốn tiến lên cụ hệ lại ngăn cản hắn lắc đầu đối phương rất mạnh không nên xúc động cả cạ xì thần sắc ngưng trọng vén lên bị mắt lộ ra bên trong xạ dì t ẳ n g hắn hiện tại có chút sợ ném chuột vỡ b ì n h bởi vì căn cứ làng tình báo họ rồ sĩ maz sớm tại mấy năm trước liền đã theo hạ cà sù k i phản bội chạy trốn những năm này thậm chí còn bị hạ cà sù k i truy sát qua sở dĩ trong lúc nhất thời hắn không cách nào phán đoán họ rồ sĩ maz lần này tập kích làng đến tột cùng là cô lập sự kiện vẫn là nói cùng hạ cà sù kỳ có chỗ cấu kết nếu như đây chỉ là họ rồ sĩ maz một mình bảy kế cô lập sự kiện t h ô n tiêu một khi phản ứng quá độ rất có thể sẽ đả thảo kinh x à kinh sợ thối lui chuẩn bị tập kích làng hạ cà sù kỳ để gỗ cạ lần này khổ tâm bố trí trôi theo nước chảy ba ba ba cùng với từ hạ cụ ca dìn nạ dù t o s a s ù kẹ s a cụ dạ cùng với z chì chỗ cũng lần lượt chạy tới bên sân cái đó là đệ nhất đệ nhị nhận ra đệ nhất đệ nhị s a cụ dạ một mặt không thể tin nạ dù tổ vào đầu là hồ cả mỏm núi đá bên trên đệ nhất đệ nhị nhưng bọn hắn không phải chết sao bị nạ dù tổ c o n g tải c o n g lên s a s ủ kẹ nói ra đệ nhất đệ nhị trạng thái rõ ràng không thích hợp hẳn là tên k i a thuật ca dìn cùng hạ cụ liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy khiếp sợ loại này có thể đem qua đời người chết thông linh về h n h n thế đồng thời để người chết vì chính mình chiến đấu thuật hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói chỉ chỗ lữ l ư ỡ i thật là khủng khiếp thật ta gz thì âm thầm nghĩ mà sợ nói may mắn phía trước nghe đại nhân lời nói không có t r e o chọc hắn nếu không chúng ta liền thiệt thoái nhìn thấy các học viên tới gần cụ hệ lại lúc này hô lớn các ngươi không được qua đây nơi này rất nguy hiểm các ngươi mau rời đi nơi này xì r ù n mặt tối sầm cũng gấp nói không phải nói cho bọn họ không nên tới gần sao xa xù kệ nói ra chúng ta cũng có thể rút một tay cả cà xì、si、lắc đầu đây không phải là các ngươi có thể mó tay vào được t r u y ể n khảo thí tạm thời bỏ dở ngoại trừ xỉn gì bên ngoài những người khác lập tức rút lui tất nhiên đến cũng không cần đi họ rồi xì m a r k h é hử một tiếng lại lần nữa phát động thuật đối lần này chuẩn bị trực tiếp bắt đi xả sủ kệ hắn đến nói trang diện càng hỗn loạn đ ố i hắn hành động tự nhiên là càng có lợi đặc biệt là cựu vĩ dìn c ờ dị kỳ cũng tại hiện trường nếu có thể để dìn c ờ dị kỳ n ổ i khủng vậy hắn liền có thể thừa dịp loạn tùy tiện thoát đi cỗ nổ hạ theo họ r ồ xì m a r phát động thuật đứng ở trước mặt hắn đệ nhất cũng nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt ấ n không tốt mọi người nhanh cả, cả、si kinh lúc này hồ ca đệ nhị cũng theo lao nhanh b i ể n cây xuất kích họ rồ xì maz cơ cười mượn biện cây hiệp hộ hứng con xạ xủ kẹ nạ dù tô đánh tới mà cùng rút lui mọi người khác biệt xin d i một người đi ngược dòng nước lấy cực nhanh tốc độ theo kẽ cây bên trong xuyên qua đầu tiên là đối mặt đệ nhất sau đó lại cản lại đệ nhị gần như lấy lực lượng một người kéo lại đệ nhất đệ nhị vì mọi người rút lui tranh thủ thời gian gặp đệ nhất đệ nhị bị xin d i ngăn chặn họ rồ x i、si、ma giữ sầm mặt lại chợ không còn quan tâm mà làm mượn biển cây h i ệ m hộ lao thẳng tới n ạ rủ tổ bởi vì vắt trên lưng xạ sụ kẻ n ạ rủ tổ tốc độ hơi chậm một chút rơi vào đội ngũ đằng sau nhưng cảm nhận được sau lưng có ác phong đánh tới lúc hắn đã không kịp phản ứng đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn tại họ rổ xì m a cùng nạ rủ tổ xà xù k ẹ ở giữa bành bành bành một trận đối công sau đó song phương riêng phần mình nảy ra lúc này họ rổ xì m a mới phát hiện ngăn tại trước mặt mình vậy mà là ủ chỉ hạ xỉn gì bên cạnh một cái không thế nào thu hút đồng đội hạ cù đối nạ rủ tổ xà xù k ẹ hỏi các ngươi không có sao chứ nạ rủ tổ thở vào một cái hạ cù may mắn có ngươi ba ba ba theo mấy đạo âm thanh x é gió kazin gx chỉ chỗ ba người cũng trở về trở về rơi xuống hạ cụ bên người họ rổ xì m a thấy thế cười lạnh nói các người mấy cái không biết sống chết tiểu quỷ chừng tám trăm một độ vs một độ chừng tám trăm một độ vs một độ họ rồ xì m à cũng không có đem hạ c ủ ca dìn z dì gz chỉ chỗ mấy người để vào mắt cho dù là phía trước biểu hiện kinh diễm chỉ t r ỗ trong mắt hắn cũng chỉ là tại thể thuật bên trên có chút thiên phú dị bẩm thiên tài mà thôi nếu như là bình thường hắn có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú nhưng trước mắt hắn có thể không để ý tới những này bắt đi x ả s ủ kẹ rút lui cổ nổ hả mới là hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt bị nạ dù tổ công tại con lên xạ xủ kẹ mở miệng nói nạ dù tổ thả ta xuống n nhưng mà không phải đợi họ hắn. r t si maas bủi nào t vào nạ rủ tổ trước mặt ziz cùng chỉ trộn liền một trái một phải đối hắn phát động giác công hai người không những tốc độ cực nhanh mà còn phối hợp ăn ý một trận cất công lại đánh đến họ rổ xì maas đỡ trái hở phải ẩn ẩn có chút chống đỡ không được làm sao có thể họ rồ si m a trong lòng thất kinh chi chỗ loại này thực lực tiểu quỷ hắn thấy cũng đã là vạn người không được một hắn tỉ mỉ chọn lựa nhị dạ l à n g âm thanh t ứ nhân chúng cùng hắn so ra quả thực không chịu nổi một kích sở dĩ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến g ì dẹt vậy mà có đủ cùng chi chỗ tương đương thực lực cái này thật sự là làm hắn có chút n g o à i ý muốn ha ha không nghĩ tới sẽ bị mấy cái tiểu quỷ chặt đường nếu có thời gian thật muốn cùng các ngươi thật tốt chơi một chút đáng tiếc không có thời gian họ rồ si m a một bên nói một bên kết tấn theo hắn kết tấn thôi động hồ ca đệ nhất bên kia không còn bảo lưu m ộ trong t hai lúc nhất thời tại biển cây phạm vi công kích bên trong tất cả mọi người áp lực đại tăng liền xin gì cũng không ngoại lệ vụ vụ lấy da củ nải chặt đứt đánh tới mấy cây vụn vặt về sau xin dị phát hiện bốn phía đã triệt để bị biển cây nuốt hết liền trộm đứng cũng không có thế là đành phải hướng về sau triệt hồi truy tiểu đội mang theo thủ thương đạ di cùng dìn gỗ a mizuji phá vây đi ra về sau một bên chỉnh đốn một bên quay đầu nhìn phía sau lưng chiến trường cụ hệ này nói ra không tốt nạn dù tổ cùng xạ s ủ kệ đều không có rút đi ra si dun một bên vì thủ thương đạ di dìn gỗ a mizuji điều trị tương h thế một bên vội vàng hỏi chi viện làm sao còn chưa tới nàng l ờ i còn chưa dứt mấy thân ảnh liền rơi xuống bọn họ phụ cận người đến không phải người khác chính là da mạ tổ dẫn đội một chi truyền tiểu đội thành viên ngoại trừ da mạ tổ bên ngoài còn có g ẹ t cù hay ắt ski da nu hải gân mạ dạ mạt khi nhìn cách đó không xa bước lên khủng bố biển tây d ạ n mạ tô một mặt khiếp sợ chuyện gì xảy ra là cụ d ạ n mạ ở bên kia chiến đấu sao cả cạ si lắc đầu a xu m à mà nghiến răng nghiến lợi là họ rổ xì mạ hắn dùng h、e、ẹ đỏ kèn xây huế thổ truyền sinh đem đệ nhất đệ nhị cho thông linh xuất hiện cái gì hãy ạt đám người hai mặt nhìn nhau d ạ n mạ tô thì chỉ chỉ nơi xa thi triển một đ ộ t là đệ nhất cả cạ si nhận lấy lời nói gốc d ạ bây giờ không phải là giật mình thời điểm họ rồ xị mạt mục tiêu tựa như là xạ xù kẹ nạn dù t ổ giờ phút này cũng h a m tại biển cây bên trong cho nên chúng ta nhất định phải đem bọn họ cứu ra d ạ n mạ tô n g ư ơ i tới v ừ a vặn có n g ư ơ i tại chúng ta cứu ra bọn họ tỷ lệ càng lớn hơn d ạ n mạ tô há to miệng cuối cùng vẫn là đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào nhẹ gật đầu xạ xù kẹ không nói đến nạn dù t ổ là trong làng dìn cơ dị kỳ bất luận là bị người bắt đi vẫn là bị kích thích n ổ i khủng đều là quyết không cho phép sự tỉnh sở dĩ hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì bên trên không bao lâu lưu lại xỉ dùn cùng mấy tên ám bộ trông nom t h ư ơ n n h cạ ả c xỉ chờ một đám chân nhìn lại lần nữa xông vào biển cây bên trong vừa vào biển cây pha b i chuyện bọn họ liền bị toàn bộ phương hướng thế công hoa đột thủy đột thổ đột trong lúc nhất thời các loại nhận thuật đều xuất hiện nhưng tại bước lên biển cây trước mặt những n à y hoa mắt nhận thuật cũng không có bao nhiêu tác dụng hoa đột nhẫn thuật nhóm lửa cây cối nháy mắt liền bị tân sinh cây cối thay thế t h i ê u đến căn bản là không có lớn lên nhanh mà thủy đột nhẫn thuật nền ở biển cây bên trên chỉ có thể tóe lên một chút bọc nước đến mức thổ đột nhẫn thuật tại biển cây trước mặt quả thực tựa như cắt nặn đ ồ n dạng tùy tiện liền bị phá hủy rác mato cạ xỉ vội la lên d ạ n mạ tổ vẻ mặt đau khổ kết ấn một đ ộ t vượt dư ý ả sơ t h ủ giới bích theo hắn một tay đ è xuống đất t ừ n g đạo hàng rào gỗ vụt lên từ mặt đất tại một đám chút nhìn trước mặt dựng thành một đạo tường gỗ a su m a hỏi chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao d ạ n mạ tổ muốn giải thích ta ầm ầm không đợi d ạ n mạ tổ nói hết lời h ắ n vượt dư ý ả sơ t h ủ giới bích liền bị từng cây cây cối đột phá chỉ mấy hơi thở công phu liền toàn tuyến hầm mất dạng mạ tổ trên mặt sầu khổ càng đậm hô mọi người nhanh tới gần ta cả cạ xì đám người ngay vậy vội vàng hướng dạ mạ tổ vị trí tụ lại d ạ n mạ tổ lúc này lại lần nữa kết tấn một đ ộ t mô cục h ệ ki bữa bữa ngừng lại từng cây tráng kiện có gỗ khép kín hợp thành một cái nửa trụ tại trên đất hình tròn hậu thuẫn đem một đám chữ nhìn bảo hộ ở bên trong phía ngoài biển cây cũng không có vì vậy đình chỉ tiến công mà là chen chúc đánh út về phía d ạ n mạ tổ mô cục h ệ k ỳ n g h e lấy bên ngoài va chạm kịch liệt tâm thanh trốn tại mô cục h ệ k ỳ bên trong chữ nhìn bọn họ từng cái sắc mặt khó xử mọi người xuất phát phía trước đều biết do trận này nghĩ cách cứu viện sẽ rất khó khăn lại không nghĩ rằng sẽ khó khăn đến loại này tình trạng đừng nói cứu người tiến vào biển cây phía sau bọn họ thậm chí ngay cả tự vệ cũng khó khăn mà bị bọn họ ký thác kỳ vọng ra m ạ tổ giờ khác này ở bọn họ bên cạnh kịch liệt thờ hồn hển nhìn qua một bộ tiêu hao quá độ giám dấp thờ hồn hển sau một lúc dạ m ạ tổ nói ra ta một đội căn bản không có biện pháp cùng đệ nhất đối kháng c ạ cạ xi、si、một mặt lo lắng bọn họ những n à y c h ì n đều như vậy không dám tưởng tượng h a m tại biển cây chỗ càng sâu nạ dù tổ xả xù kẹ bọn họ hiện tại là cái gì tình cảnh biển cây c h ố sâu hạ cù xoay người nói với mọi người nói mọi người trước nghỉ ngơi một cái đi ta thuật nên có thể chống đỡ một hồi nhìn xem bốn phía đem biển cây ngăn trở ở bên ngoài băng tinh n ạ rủ tô một mặt rung động hạ cụ ngươi ngươi thật lợi hại nha đúng vậy a gz cùng chỉ chỗ cũng nhẹ vỗ về băng tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ hạ cụ lắc đầu đây không tính là cái gì chỉ là rót vào băng độn trả cờ dạ băng bích m à t h ô i ngay tại vừa rồi thời khắc nguy cấp hạ cụ phát động băng độn chế tạo ra một cái to lớn trống giống băng tinh đ ú cục đem bao quát x ỉ n gì ở bên trong mọi người tất cả đều bảo hộ ở bên trong gian giắc lúc này mọi người bên thai chuyển đến một trận g i n vàng nguyên lai là bên ngoài quấn quanh cây cối không ngừng nắm chặn đem băng tinh cho đập v hạ cù liếc qua băng tinh bên trên vết rách một máy mắt vết rách bị vớt lên vỡ vụn băng tinh lại lần nữa thay đổi đến liền thành một khối sau đó hạ cù bình tĩnh nói xem ra không chống được quá lâu mọi người nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị phá vây chương tám trăm linh một chui vào chương tám trăm linh một chui vào văn phòng hồ cạ tử vong s â m lâm bên trong phát sinh dị biến thông tin ngay lập tức liền bị hiện trường ám bộ truyền lại trở về hồ cạ đại lâu bên này u tạ tản cô hà dơ mặt đáng ghét họ rồ xi m ạ vậy mà chọn vào lúc này gây dối mỹ tổ cạ đỏ hồ ngụ ra hỏi thì ru rèn xác nhận sao thật là thuật kia giải trừ vệ gan nozuts vọng viễn kính chi thuật hồ ca đệ tam thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu ân xác nhận qua chính là đệ nhị khai thác h、e、ẹ đỏ kèn xây v ế thổ c h u y ể n sinh chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà to gan như vậy đem đệ nhất cùng đệ nhị h、e、ẹ đỏ kèn xây v ế thổ c h u y ể n sinh đi ra mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ nói ra ta nhớ kỹ h ẹ đỏ kèn xây v ế thổ c h u y ể n sinh đi ra người chết cũng không thể phát huy ra khi còn sống toàn bộ thực lực à. đệ tam thở dài không biết có phải hay không là hắn cải tiến qua h、e、ẹ đỏ kèn xây h ế thổ truyền sinh hoặc là dùng cái gì đặc thù tế phẩm bị thông linh đi ra đệ nhất đệ nhị thực lực mặc dù không bằng khi còn sống nhưng cũng so với bình thường h、e、ẹ đ ỏ k h è n xây huế thổ c h u y ể n sinh thân thể mạnh một mảng lớn u tạ t ả n cô haz trách mắng nói ngươi khi đó liền không nên b u ô n g tha hắn đừng nói u tạ t ả n cô haz liền chính đệ tam giờ phút này cũng ẩn ẩn có chút hối hận năm đó b u ô n g tha họ rồ xì m à dù sao trước mắt là ngũ đại làng nghỉ dạ cùng hạ cả s ủ kỷ quyết chiến thời khắc mấu chốt họ rồ xì ma c á i này một lầm rối rất có thể dẫn đến ngũ đại làng nghỉ dạ bên này bố trí thật lâu kế hoạch thất bại trong gang tốc đệ tam có chút bực bội vẫy vây tay、Bá. một tên á m bộ rơi xuống đệ tam trước mặt hộ cạ đại nhân ngài có cái gì phân p h ó đệ tam đánh lấy gác tay đi tới bên cửa sổ làng địa phương khác tất cả bình thường sao tình báo ban bên kia có cái gì tin tức mới á m bộ đáp hiện nay tất cả bình thường tình báo ban không có đưa tới tin tức mới u tạ tản c ô hát di tới đệ tam bên cạnh ngươi lo lắng họ rổ xì maz lần hành động này là hạ c t sủ kỳ thụ ý đệ tam nói ra hiện tại còn không thể bài trừ loại này khả năng m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ nói ra nếu như họ rổ xì maz cùng hạ cà sủ kỳ có chỗ cấu kết cái k i ệ hạ cà sủ kỳ hiện tại nên phát động thế công đệ n n g h tam trùng điệp gật đầu phảng phất nhẹ nhàng thở ra đối tình báo ban phân phối nói thông báo tất cả mọi người hành động chính thức bắt đầu làng lá bên trong làng sương mù nơi ở tạm thời xì、si、c ả g i ả n phụ gủ kỳ nhìn xem trước mặt hất lên áo chẳng hi dù cổ cả kinh nói ngươi ngươi làm sao tới nơi này khi dù cổ cười cười đây chẳng phải là ngươi châu mong đợi sao xì、si、c ả g i ả n phụ gủ kỳ sầm mặt lại nếu như các ngươi liên lụy đến ta ta liền không có biện pháp thuận lợi tiếp nhận mỹ dục vị trí chuyện này với các ngươi đến nói cũng là một cái tổn thất thật lớn hừ khi dù cổ k h ẽ hừ một tiếng thân s ắ c tràn đầy khinh thường hắn thấy lần này sau đại chiến còn có hay không ngũ đại làng nị ra đều không nhất định trước mắt cái này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa vậy mà còn nhớ thương mỹ dục vị trí quả thực buồn cười đến t ự c điểm bất quá trước mắt còn cần đối phương phối hợp thế là h ì dù c ô hỏi lưu tại cổ nộ hạ d ì n cờ dị kỳ hiện tại cũng ở đâu s、si、ì cả i ả n phủ cựu kỳ nói ra cổ nộ hạ cựu vĩ d ì n cờ dị kỳ làng cắt nhất vĩ d ì n cờ dị kỳ cùng với nghỉ dạ làng t h ắ c nước thất vĩ d ì n cờ dị kỳ đều tham gia lần này nhìn thảo thí sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hiện tại nên đều tại cổ nộ hạ tử vong xâm lâm bên trong hy dù c ô không tại nói nhảm trực tiếp quay người đi ra ngoài s、si、ì cả dàn phủ cựu kỳ nhứ mày tử vong xâm lâm bên kia cổ nộ hạ nhất định có bố trí nếu như chỉ có ngươi một người ta khuyên ngươi đừng đi chịu chết. Cùng hắn lo lắng chúng ta. còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi thì dù cậu ngừng chân cười cười chợt lại hỏi đúng rồi tu chị hạ x i n gì ở đâu tu chị hạ x i n gì xì、sì、cạ d ạ n p h ủ gù kỳ hiển nhiên không nghĩ tới thì dù cậu sẽ hỏi lên cái này ngẫm nghĩ một cái nói ra nghe nói hắn cũng tham gia lần này nhìn khảo thí hiện tại hơn phân nửa cùng dịn cờ gì kỳ cùng một chỗ cũng tại bên trong tử vong xâm lông nghe x ì、sì、cạ d ạ n p h ủ gù kỳ lời nói thì dù cậu không tại nói nhảm nháy mắt biến mất tại chỗ cũ một lát sau khi dù cậu đi tới cỗ nổ hạ đầu đường một tòa kiến trúc trên nóc nhà liếp mắt ngã l ệ ở một bên mất đi cỗ n khỏe không khí không không kẻ Không hắn thế phương, chuyến thanh thanh thúy, hành, phát hiện. thể nghi miệng một cảm một âm một tiềm đối nói giác bên trên trọn, đối một bên không khí nói ra, cảm giác thế nào. Vốn nên không có vật gì địa phương, đến một đạo thanh âm thanh thúy, ta một đường luận nào ngờ. gì của có có ra, địa ta bị bất vật đạo xem như hỉ dù cổ cộng tác đồng dạng hoàn thành huyết kê dung hợp nghi thức giản m d n cũng lẻn vào cổ nổ hạ ngã tại một bên án bộ chính là phụ trách giám sát cái này một mảnh quảng trường kết quả giản m d n tiềm hành đến hắn sau lưng đều không có phát hiện không minh bạch liền bị g i n mạn đánh ngắt xịu đi qua hỉ dù cổ cười cười rất bình thường liền ta mạn dễ kỳ ủ xạ dịn g ắ n đều không thể tùy tiện nhìn ra ngươi thấu độn cổ n ộ hạ những người này lại càng không có biện pháp phát hiện ngươi không thể không nói ngươi lựa chọn thấu đ ộ t hiệu quả so ta tưởng tượng một tốt thì dù cổ không có nói láo đi qua nghi thức tẩy lễ phía sau thấu đ ộ t hiệu quả xa so với hắn mong muốn hiếu thắng lại phối hợp thêm tấn đ ộ t tốc độ tiềm hành ám sát quả thực dễ như t r ở bàn tay sở dĩ nhìn xem dạn m à d t như thế dễ như t r ở bàn tay chui vào cổ nổ hạ muốn nói hắn không có một chút g h e n ghét cái k i a rõ ràng không phải lời nói thật phát giác hỉ rủ cổ trên thân tràn ra n g i ác ý dạn m ạ vội vàng chuyển hướng chủ đề hắn ở đâu thì dù cổ nói ra Đã tìm hiểu rõ ràng, ân tại tại trong, chúng ta không cần tới dạn Giản ma dẹ đ nén cảm xúc nhẹ nhàng gật đầu hắn tiếp nhận nghi thức thống khổ cùng đối với chính mình tràn đầy ác ý h ỉ dù cổ lá mặt lá trái tất cả đều là vì một cái mục đích đó chính là vì cụ rỗ sủ kỳ giải gạ báo thù giết ủ trí hạ xỉn gì bây giờ mục tiêu vị trí đã tìm hiểu rõ ràng hắn cũng thu được đủ để báo thù năng lực tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động đầu tiên chờ chút đã nói xong h ì dù cổ đi tới té xịu cổ nộ hạ ám bộ bên cạnh vươn tay bóp lấy đối phương cái cổ đem hắn nhấc lên g i ả n m a nói ra hắn đã đã hôn mê mà còn không có phát hiện ta thì dù cổ cười gần nói nhân từ nương tay sẽ chỉ hại người hại mình chúng ta lần này tập kích là dày d giống như vậy phiền toái nhỏ nhất định phải xử lý sạch sẽ g i a n g giác. trên tay hắn vừa dùng lực tên đưa ám bộ cái cổ nháy mắt bị bóp nát đem ám bộ thi thể tiện tay vứt xuống nơi hẻo lánh về sau hắn mới phủi tay t ố t hiện tại có thể xuất phát dàn maz u n g thuận gật đầu phải chừng tám trăm linh hai bất tử quân đoàn chừng tám trăm linh hai bất tử quân đoàn bởi vì gì triệu hắn bất tử quân đoàn chính hướng về làng lá bên này đánh tới khoảng cách làng chỉ có khoảng cách mười mấy dặm sở dĩ vì ứng đối số lớn nguyên bản phụ trách phòng giữ tuần tra cảnh giới các loại nhiệm vụ nhị dạ làng lá bị làng lâm thời điều hợp thành nhị dạ quân theo làng các ngõ ngách xuất phát khẩn cấp chạy tới tiền tuyến đi ngăn cản bất tử quân đoàn sở dĩ tại cổ nộ hạ đầu đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng người từng người võ trang đầy đủ nhị dạ làng lá thần thái trước khi xuất phát vội vã xuyên thẳng qua gặp một màn này thì dù cổ khẽ cười nói xem ra ngũ lại làng nhị dạ phương diện đã phát hiện gì bất tử quân đoàn dạn màn h ẹ nhàng thở ra bở như vậy chúng ta áp lực liền có thể nhỏ không ít đúng vậy a cười cười thì dù cô nói ra d ì triệu hoán đám lính t i a tượng bất tử bất diện ngoại trừ phong ấn thuật không có biện pháp gì tốt đầy đủ ngũ đại làng nghĩ dạ đau đầu một hồi trong lịch sử ma vật d ì triệu hoán bất tử quân đoàn từng có độ diện số quốc ghi chép sở dĩ đối mặt địch nhân như vậy c ô nộ hạ phương diện tất nhiên sẽ nghiêm túc đối phó dù sao một khi xảy ra vấn đề cái thứ nhất gặp nạn chính là làng lá thì dù cô nói tiếp bất quá cũng đừng xem thường ngũ đại làng n h ĩ dạ đặc biệt là cỗ nộ hạ các loại phong ấn thuật đa dạng cho nên chúng ta bên này nhất định phải tăng thêm tốc độ phải dạn maz lên tiếng đối với nắm giữ tấn đột thì rủ cổ cùng dạn maz lên nói chạy tới làng lá một bên khác tử vong s â m lâm chỉ cần một lát sở dĩ trong chốc lát hai người bọn họ liền một t r ư ớ c một s a u đến mảnh này cổ nộ hạ đặc biệt duy trì rừng rậm nguyên thủy phía trước một chi cổ nộ hạ tiểu đội ngăn cản hai người các người là cái nào làng bởi vì lần này là bí mật tập kích thì dù cổ cũng tốt dạn maz cũng được trên thân mây đỏ phục bên ngoài đều phủ lấy một tầng đấu đồng màu đen sở dĩ canh giữ ở tử vong xâm lâm lối vào cổ nộ hạ tiểu đội cũng không có ngay lập tức nhận ra bọ là ạ cả xủ kỳ thành viên thì dù c ô không để ý đến cản bọn họ lại cổ n ổ hạ tiểu đội mà là dùng vô cùng tùy ý giọng điệu đối bên cạnh dàn m a giới thiệu nói nơi này chính là cổ n ổ hạ tử vong xâm lâm dù chị hạ xỉn dỉ dị cùng dìn cờ dì kỳ bọn họ nên đều ở bên trong minh bạch dàn man h ẹ nhàng gật đầu nghe h ì dù c ô đề cập dìn cờ dì kỳ cổ n ổ hạ tiểu đội lập tức kịp phản ứng các ngươi là tắt thì dù c ô một cái tập kích lấn đến cổ n ổ hạ tiểu đội trưởng trước mặt tay phải nháy mắt lộ ra tinh chuẩn bóp lấy cổ của đối phương cái này chi cổ nộ hạ tiểu đội vốn chính là phụ trách duy trì khảo thí trật trên thân võ trang đầy đủ sở dĩ gặp đội trưởng bị tập kích các đội viên lập tức phát động phản kích hòa đội viêm đạn lôi đột lôi ba khoảnh khắc hòa đội nhân thuật cùng lôi đột nhân thuật một trái một phải đánh út về phía hy dù cổ hừ hy dù cổ cơ khẩy một bên bóp nát cổ nổ hạ tiểu đội trưởng cái cổ một bên nâng lên chống không tay trái phát động minh đội đem đánh tới hòa đội cùng lôi đội tất cả hấp thu hết là hạ cà sù ký hy dù cổ cổ nổ hạ mấy người biến sắc thông qua minh đội điểm này lập tức đối mặt hy dù c thân phận Khi dù cố lại lần nữa phát động tấn độn như tàn ảnh đồng dạng tại mấy tên n h ỉ dạ làng lá bên cạnh thoảng qua sau đó phốc phốc một dạng mấy tên n h ỉ dạ làng lá trên thân liền phun ra từng đạo cột máu cuối cùng lần lượt ngã trên mặt đất không có khí tước giải quyết cổ n ổ hạ tiểu đội về sau thì dù cổ quay người nói với dàn m à d lên đường đi để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều phải vừa nghĩ tới cựu nhân liền tại trước mặt bên trong vùng rừng rầm này dàn m à d ứ sáng long lanh ạ cẩy gẳng bên trong tràn ra sắc ý khi dù cổ khoe miệm một phát chật kéo che đậy tại bên ngoài mây đỏ phụ cáo đen nhớ kỹ lần này chúng ta muốn đem nhất v ĩ d i n cờ dị k ỳ thất v ĩ d i n cờ dị k ỳ kiểu v ĩ d i n cờ dị k ỳ toàn bộ bắt đến đền bù lần trước ta cùng c ụ dỗ sù k g i ả i g ạ không thể hoàn thành nhiệm vụ dán m a cũng một cái kéo áo bào đen lộ ra bên trong tiêu chi ạ cả sù kì thân phận mây đỏ phục thử vòng xâm l â m bên trong t r á n h thoát một vòng lại một vòng hà cát cú dạ mã y ể m hộ sân cùng mỗi ngày trốn đến phía sau một cây đại thụ bị một đường đệ lên đánh sân có chút ôm không được tức giận nói ra đám này làng cắt ni dạ khó tránh cũng quá đáng đi mỗi ngày cũng nói như thế trốn ở đó cũng không phải biện pháp cú dạ mã lại lắc đầu làng cắt nhất v i d ỉ n cờ gì kỳ cùng nạ dù tổ quan hệ không tệ là chúng ta tiềm ẩn minh h i ế u làng mây làng sương mù làng đá nỉ dạ làng cỏ lại thêm nỉ dạ làng âm thanh hiện tại cường địch vào mắt chúng ta không cần thiết cùng làng cắt liều cái lưỡng bại cầu thương chính là cân nhắc đến điểm này nàng mới không có phát động một đ ộ t cùng gà ạ dạ đối công mà là bảo tồn trả cờ dạ vừa đánh vừa lui b à đúng lúc này một tên ám bộ rơi xuống cụ dạ mạ tiểu đội trước mặt cụ dạ mạ dạ cung xuất hiện biến cố chuyển khảo thi tạm thời bỏ dở ngươi bây giờ lập tức cùng ta tiến đến tri viện một chỗ khác chiến trường cụ dạ mạ lấy làm kinh hãi phát sinh cái gì vì cái gì muốn bỏ dở khảo thí ám bộ lắc đầu tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm cụ dạ mạ hỏi tiếp vậy chúng ta bây giờ đi chi viện người nào ám bộ châm dọn g đáp cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ tri hạ xạ suke một bên sân hỏi vội có người tập kích nạ dù tổ xạ suke là ạ katsuki ám bộ lại lần nữa lắc đầu không thể trả lời cùng xem như sủ nạ đệ tử cụ dạ mạ khác biệt ám bộ hiển nhiên không có trả lời tạm trú cổ n ổ hạ quỷ quốc vũ nữ mẫn cảm vấn đề cụ dạ mạ chỉ bên cạnh đồng đội ta theo ngươi đi cái t i ế các nàng làm sao bây giờ yên tâm ta đồng liêu sẽ dẫn các nàng đi gần nhất chỗ tránh nạn tị nạn nói xong ám bộ ánh mắt lật ra theo ám bộ ánh mắt cụ dạ mạ ba người lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、ở phía xa còn có một tên ám bộ đứng ở thật cao trên cây đề phòng bốn phía cụ dạ mạ lúc này gật đầu t u t ta theo ngươi đi d ầ m d ầ m lời còn chưa dứt một mảng lớn hạt cắt theo đại thụ hai bên đánh tới không phân xanh đỏ tạo một bên đ ố i cú dạ mạ tiểu đội cùng ám bộ mở rộng công kích ám bộ một bên bay ngược về đằng sau một bên cao giọng hô làm cắt mỹ ra bởi vì đột phát ngoài ý mới truyền khảo thí đã chúng dừng lại lập tức đình chỉ công kích đi theo sau gà ạ dạ tệ ạ gì cùng cạn cụ dô liếc nhau một cái sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần không thể nghi ngờ rời đi phía trước ca dép đệ tứ lén lút hướng bọn họ bàn ra qua nếu như t r u y ề n khảo thí trên đường xảy ra bất chắc không nên hỏi nhiều lập tức đi theo nhị dạ làng l à tiến đến tị nạn mà trước mắt ngoài ý muốn hiển nhiên đã phát sinh kết quả là hai người cùng một chỗ đối với phía trước gà ạ dạ hô gà ạ dạ t r u y ề n khảo thí bỏ dở mau dừng tay nhưng mà gà ạ dạ lại ngoảnh mặt làm ngơ vẫn như cũ chuyên tâm điều khiển hạ cát càng cụ dô có chút một mực đáng ghét làm sao lại là lúc này tệ ạ gì cũng là một mặt phiền muộn ở vào nửa trạng thái mất khống chế gạ ạ dạ căn bản cũng không phải là một hai câu có thể thuyết phục vừa vặn lúc này khảo thí xuất hiện biến cố cái này liền làm n à n g có chút bất đắc dĩ 803. Khắc chế. 803. Khắc chế. cơ chế. Trưng hội là cùng thời khắc đó cổ nộ hạ ám bộ cũng tìm được nhị dạ làng thác nước thất vĩ dịn cờ dị k ỳ ép đồng thời đem làng xuất hiện biến cố trình khảo thí tạm thời bỏ d ở thông tin truyền đạt biết được nhìn khảo thí bỏ d ở dịn cờ dị ký đều cần khẩn cấp tị nạn về sau ép hỏi vội nạn d tố đâu hắn không có sao chứ ám bộ nói ra, ngươi yên tâm. chúng ta cũng sẽ đem hắn đưa đi chỗ tránh nạn tị nạn nếu không ta cùng các ngươi cùng đi tìm hắn a ta có thể bay rất nhanh liền có thể tìm tới hắn nói xong ép liền đem chính mình nửa vĩ thu hóa phía sau đưa ra hai đôi thất vĩ đặc thù côn trùng cánh bay vọt lên trời ám bộ lắc đầu nạn dù t ổ có những tiểu đội khác phụ trách ngươi không cần lo lắng không cần nói nhiều hiện tại lập tức cùng chúng ta cùng đi chỗ tránh nạn tị nạn ép cũng biết nặng nhẹ thế là nhẹ gật đầu tốt ta rất nhanh ba tên ám bộ mang theo ép cùng với ép hai tên nỉ dạ l à thác nước đồng đội hướng về gần nhất một chỗ chỗ tránh nạn tìm đến nhưng mà đúng vào lúc này p h cùng, cùng với trói u y n hai tiếng trận t kim loại va chạm ám bộ tiểu đội trưởng kinh hai phát hiện chính mình c ù nải chạm tại đối phương ngăn cách trên cánh tay đứt gãy vậy mà là cú nải không thể nghi ngờ cái này xuất hiện tại ạ bụ tiểu đội trưởng sau lưng chính là chui vào tử vong xâm lâm một đường tìm kiếm d ì n cờ dị kỳ hỉ dù c ô dùng cưng đ ộ t đỡ được á m bộ tiểu đội trưởng vùng chém cú nải về sau hắn một tay lâm ra nháy mắt xuyên thủng ám bộ tiểu đội trưởng b ả vai ám bộ tiểu đội trưởng che lấy vết thương một bên bay ngược về đằng sau một bên la lớn ngươi là ạ cả sủ kỳ hỉ dù c ô hắn cố ý lơ tiếng kỳ thật chính là muốn nhắc nhở nơi xa đồng đội lập tức mang theo thất vĩ gìn cờ dị gì kỳ rút lui kỳ dù cổ nói ra không cần hạ cụ tốn sức các ngươi l i ê n tại h ì dù cổ chuẩn bị xuất thủ lần nữa giải quyết đi thủ thương ám bộ tiểu đội trừng lúc đông nhiên theo một trận gió một mảng lớn v ả y phấn phô thiên cái đ i ệ u đánh tới chỉ một hai cái hô hấp công phu liền đem bốn phía tất cả bao phủ lại chuẩn bị xuất thủ h ì dù c ậ ngừng lại n h ư n nhữ mày một trận này v ả y phấn tới quái gì, rõ ràng là một loại thuật mà còn theo v ả y phấn nồng độ gia tăng hắn phát hiện chính mình màn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đều không thể thấy rõ bốn phía có ví t h ú trạ cơ ra cảm giác chẳng lẽ là thất vĩ dịn cơ di kỳ không nghĩ tới loại kia tiểu quỷ còn có thể thi triển loại này thuật nửa vĩ thu hoa ép bay đến thụ thương ám bộ tiểu đội trưởng bên cạnh thấp giọng nói ta dẫn ngươi rời đi ám bộ tiểu đội trưởng đ ộ i la lên ngu xuẩn ngươi làm sao còn không có trốn đối phương có thể là ạ cà sù kỳ hy du cổ không cần của ta ngươi trước trốn ép một mặt tự tin đừng lo lắng đây là ta bí thuật vậy phấn ẩ n chi thuật có thể che đậy tầm mắt cùng cảm giác liền xem như mạn dễ kỷ ủ xạ dị g ẳ n g tại mảnh này vậy phấn trong sương mù cũng không phát hiện được chúng ta ám bộ tiểu đội trưởng vẫn lắc đầu ta thủ thường mùi máu tươi sẽ bại lộ vị trí ngươi đi trước đi ép còn không chịu đi ta bay được bọn họ đuổi không kịp Ám bộ tiểu đội tiểu t r ư ở ngay nói r ngươi không hiểu do Katsuki, đối phó bọn hắn, không hiểu đối kỳ, phó thể do ạ cạt có sủ m may may mắn. một âm ám một thanh hai vang cao Hắn nói đúng. Đông nhiên, một thanh âm tại bên cạnh hai người vang lên đừng nói là ép, liền độ cao cảnh giác ám bộ tiểu đội trưởng cũng là một mặt kinh ảnh. Ngay hãi. tại giác tiểu đội độ bộ mặt là là ép, sau đó tại một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong bay tại giữa không trung ép bị trọng kích hung hăng ngã đến trên mặt đất lúc này một cái cánh tay đem ngã xuống đất ép nhấc lên mà theo ép cả người bị nhấc lên cánh tay tính cả thân thể mới dần dần hiện hình hiện lộ ra hất lên ạ cả sủ kỳ mây đỏ phục giàn m ạ d... làm sao có thể ép ho khăn máu khắp khuôn mặt là không hiểu nàng không hiểu vì cái gì tại chính mình vậy phấn ẩn chi thuật bên trong đối phương còn có thể tinh chuẩn phát hiện chính mình nếu biết rõ làm vậy phấn nồng độ đạt tới trình độ nhất định về sau tầm mắt cảm giác thậm chí âm thanh đều sẽ bị quấy nhiều ám bộ tiểu đội trưởng cả kinh nói ngươi không phải hỉ dù cô ngươi là bá không đợi ám bộ tiểu đội trưởng nói hết lời một cái cánh tay màu đen liền theo phía sau đâm xuyên qua bộ ngực của hắn sau đó hỉ dù cô theo ám bộ tiểu đội trưởng sau l ư n g đi ra nơi xa đánh bậy đánh bạ đi tới phụ cận xin ồ kỳ bạ ký nạ tạ tiểu đội đang nghe được phía trước á n bộ tiểu đội trưởng tiếng kinh hô về sau lập tức cẩnấp trốn tại trong bụi cỏ kỵ bạ lo lắng hỏi các ngươi ngược lại là nói nha phía trước đến cùng phát sinh cái gì là ai tại nơi đó chiến đấu bởi vì ngược gió nguyên nhân ạ cạ mã thông qua khíu giác điều tra năng lực giảm đi sở dĩ kỵ bạ chỉ có thể chờ đợi hai tên đồng đội điều tra tin tức xin o lắc đầu ta k ỵ cách không dám tới gần bên kia kỵ bạ sửng sốt một chút làm sao có thể xin o nói ra có thể để cho ta k ỵ cách hoảng hốt đến c ự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của ta nói do ở bên kia chiến đấu người thực lực rất mạnh nói xong xin l nhìn về phía h i n a t a mở ra bị ạ cựu găng hi nạ ta một mặt rung động nói ra ta Ta nhìn thấy cạt một tên nhìn cùng thành hì khác ả cổ sủ rủ kỳ v i ê n t ậ p kích cùng đám bộ é p Cái cùng cùng Sino gì? Kỳ bạ n h a u giật m ì n h Hina cứng ta mặt sắc đở, k h ô n bọn họ hình như g tốt, phát họ h i ệ n chi ú n phấn ẩn g ta. Vậy h c thuật bên trong dạn ma nghiêng đầu nhìn về phía h i nạ tạ ba người bọn hắn vị trí bụi cỏ sau đó thần sắc không đổi thu hồi ánh mắt không hề nghi ngờ ép bí thuật vậy phấn k n chi thuật xác thực có thể che đậy tầm mắt cùng cảm giác nhưng đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường nhưng nếu như gặp có đủ năng lực nhìn xuyên tường đồng thuật ví dụ như dạn ma dạ c ạ n gẳng nơi xa hy nạ tạ bị hạ tiểu gẳng v v vậy cái này thuật hiệu quả liền không có như vậy rõ rệt sở dĩ chỉ có thể nói ép vận khí rất tệ vừa vận đụng phải có thể khắt chế nàng g i à n maz mà, mà nhìn thấy h í nạ tạ sino kỳ ba người g i à n maz cũng không có tập kích tính toán của đối phương vừa đến trước mắt thời gian cấp bách không cần thiết tại người không liên quan trên thân lãng phí thời gian thứ hai hắn cũng không phải một cái người hiệu sát phát giác g i à n maz quái gì, thì dù cổ cũng nhìn về phía h í nạ tạ ba người bọn hắn vị trí hỏi ngươi phát hiện cái gì sao dàn maz ắ t đầu không có thì dù cổ không nghi ngờ gì nói ra hiện tại thất vĩ dịn cờ dị kỳ đ ắ thủ chỉ còn cổ n ổ hạ cựu vĩ dìn cờ dị kỳ cùng làng cắt nhất vĩ dìn cờ dị kỳ âm âm đúng lúc này nơi xa truyền đến một trận banh minh đồng thời còn cùng với mặt đất t ừ n g đ ợ t c h ấ n lân lư k h i dù cổ cười nói động tinh lớn như vậy xem ra chúng ta lại có thu hoạch không có bị thông báo đến tiểu đội còn tại chém giết lẫn nhau tranh luận thông qua trận thứ hai khảo thí cần thiết thiên địa quần chủ họ rồ sĩ mặt dùng hẹ、e、đỏ kèn xây huế thổ truyền sinh thông linh ra hổ ca đệ nhất hổ ca đệ nhị không những khống trụ nạ dù tổ xa s ú kẹ còn k ề m chế cổ n ổ hạ số lớn lực lượng trước mắt lại có ạ cà xù kỳ hy rủ cổ cùng dàn mạ giết vào nếu như theo trên không quan sát liền có thể phát hiện lúc này t ử v o n g xâm lâm sớm đã loạn thành một nồi cháo cụ dạ mạ bên này gặp gà ạ dạ cũng không có đình chỉ công kích ám bộ biến sắc làng cắt nhất vĩ dìn cờ dị kỳ là chuyện gì xảy ra mất khống chế nội khùng sao cụ dạ mạ nói ra hắn tình trạng xác thực có chút không đúng cần chúng ta chế phục hắn sao ám bộ thoáng cân nhắc một chút hỏi làm được sao sân cười nếu như là phong h n hắn có ta cùng cụ dạ mạ tại hẳn không có vấn đề Ám bộ lúc này n nạn nạn, vô vô biển ra, cắt lại lần nữa đánh tới trong từng đợt tiếng nổ vang ven đường tất cả cây cối đều tại biển cắt xung kích nghiêng xuống dưới tre trong rừng rậm nguyên bản phức tạp hình dạng mặt đất lập tức thay đổi đến mở rộng rất nhiều mà tại biển cắt trung ương gã á dạ đứng ở một đoàn nhỏ hạt cắt bên trên phiêu phụ tại biển cắt phía trên thần sắc tràn đầy dữ tợn cụ dạ mạ thấy thế không tại t r á n h né lúc này hai tay kết tấn quắp một đ ộ t dù cạch tắn t h ủ giới hàng đản rầm rầm vô số vụn vặt kiên quyết ngoi lên mà ra tạo thành biển cây cùng đánh tới biển cắt đối kháng lên đồng thời cấp tốc nịch chuyển thế cục bắt đầu hạn chế biển cắt lan tràn cảm thụ được dưới chân đại địa chấn động á m bộ cảm khái nói đây chính là một đ ộ t vi lực sao gặp hạn chế lại biển cắt lan tràn cụ dạ mạ lại tăng thêm một cái sức lực thôi động một đội đánh út về phía lơ lửng tại biển cắt phía trên gà ạ dạ nửa mất khống chế gà ạ dạ không có lựa chọn mà là điều khiển hạn cắt cùng đánh tới cây cối đối kháng cụ dạ mạ hô to chính là lúc này đến rồi sân tung người một cái nhảy vào giữa sân sau đó dọc theo cây cối một đường chạy như bay tại c h ố n g đỡ gần gà ạ dạ nháy mắt một tay lộ ra phong ma quan tài cấm khoảnh khắc bốn đạo giống như thực chất hát quang tại gà ạ dạ bốn phía dâng lên sau đó lẫn nhau khép kín tạo thành một cái quan tài bộ dáng hộp đen đem gà ạ dạ phong ấn tại bên trong đắc thủ gặp gà ạ dạ bị phong ấn bốn phía biển cắt tùy theo lắng lại sẩn trên mặt lộ ra vui mừng không chỉ là nàng xung quanh cụ da mạ á bộ Thậm chí l i ề nhưng đi t e o phong sau ra. đều gã giả gì, gặp gã giả ạ ạ ạ cản tệ tất thở cù cũng cả ấn, nhẹ nhàng n dồ, bị Bá. h vào lúc này một đạo hạt cắt theo bình tịch trong b i ể n cắt đ ố n g nhiên l ù t lên đánh út về phía sân đem hắn đánh bay đồng thời lại đ ố n g nhiên quay trở lại đánh út về phía phong ấn gà hạ dạ hát quan làm sao lại như vậy c ù dạ mạ lấy làm kinh hãi vội vàng điều khiển cây cối tiếp lấy bị đánh bay sân một bên mỗi ngày hô là phong ấn thất bại sao ám bộ lắc đầu nếu như phong ấn thất bại trước mặt biện cắt sẽ không nháy mắt lắng lại tệ ạ dỉ cùng cản cụ cù dỗ lúc này một bên hướng mọi người chạy đến một bên hô hạ cát sẽ tự động bảo vệ gà á ra nhất định phải tính cả những cái k i a đặc thù hạ cát cùng một chỗ phong ấn mới được vê anh trở về hạ cát đục vào quan tài đen bên trên lập tức phát ra nổ vàng nhưng mà sần quan tài đen không nhúc nhích tí nào cái này mãnh liệt va chạm thậm chí ngay cả một k i a vết tích đều không có lưu lại bị đánh bay sần bị cây cối sau khi nhận được lập tức bị mang về đến cụ giả mạ bên cạnh mọi người thấy không ngừng va chạm quan tài đen hạ cát nhộn nhịp cảm khái gà á ra năng lực thần kỳ theo lý thuyết chỉ cần người thi thuật bị phong ấn người thi thuật ngay tại phát động thuật liền đều sẽ bị đánh gãy nhưng mà trước mắt một màn này rõ ràng lật đổ cái này một thưởng thức cụ dạ mạ nhịn không được hỏi hắn là thế nào làm t a di lắc đầu chúng ta cũng không rõ ràng s â n phạm vào khó muốn tại trong b i ể n cắt chính xác phong ấn một nhóm nhỏ đặc thù hạt c á t cái này căn bản liền làm không được a bọn họ hướng trong b i ể n cắt một dấu ai có thể phân biệt ra được nguyên lai là nhất vĩ dìn cờ dị kỳ nha chắc không được động tinh lớn như vậy đ ỗ n g nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo trêu tức tiếng cởi khẽ mọi người vội vàng quay đầu chỉ thấy cách đó không xa một thân mây đỏ phục hỉ r ù cổ đứng ở trên một cây đại thụ khoe miệng c ư ờ i mỉm nhìn xem bên này là ạ katsuki hì dù cô nguy rồi mọi người nhất thời kinh hãi thân xác khác nhau ám bộ biết có ngoại địch xâm lấn chỉ là không nghĩ tới ạ katsuki động tác nhanh như vậy lại thần không biết quỷ không biết lẻn vào đến t ử vòng xâm lâm bên trong tới tạ thi c à n g cụ rồ c à n g là trong lòng run sợ bởi vì bọn họ rõ ràng mục tiêu của đối phương chính là gạ ạ ra cụ ra m à thì một mặt nghiêm trọng lần trước cùng hỉ rủ cổ lúc giao thủ nàng cũng không có chiếm được tiện nghi gì đã bị phong ân sao thật sự là tiết kiệm ta không ít phiến thức dừng lại thì dù cổ quay đầu đối với một bên nói ra ngươi đi tìm cựu vĩ dịn cờ gì k ì nơi này giao cho ta là được rồi mọi người vội và nhìn phát hiện thì dù cổ bên cạnh không có vật gì không hiểu hắn đến tột cùng đang nói chuyện với ai tệ ạ dì sắc mặt khó xử đối với mọi người hỏi làm sao bây giờ gà ạ dạ nhất định không xảy ra chuyện gì cụ dạ m à nói ra ngươi có biện pháp để hắn khôi phục thanh tình sao ta ta có thể thử một lần nói xong tệ ạ dị lại cường điệu nói kỳ thật gà ạ dạ gần nhất đã thay đổi rất nhiều vẫn luôn không có xảy ra vấn đề gì chỉ là trùng hợp lần này đến kiềm chế cực hạn cho nên mới sẽ mất khống chế cụ dạ mạ hít một hơi thật sâu ta trước ngăn cản được đối phương sần n g ư ơ i giải trừ phong ấn đem gạ ạ dạ thả ra đi sần gật đầu các ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi đạt được sao thì dù cổ c ư ờ i cười sau đó thân hình loay lên biến mất tại nơi xa cụ dạ mạ lập tức phát động một đ ộ t một bên điều khiển biển cây công về phía h ỷ dù cổ một bên điều khiển cây cối đem sần đưa đi phong ấn gạ ạ dạ quan tài đen phía trước có tấn đ ộ t g a chỉ h ì dù cổ tốc độ vượt xa người bình thường lại thêm m ả n dễ kỳ ủ xạ dìn gặng khủng bố sức quan sát hắn tại biển cây bên trong chằn trọc xê dịch không chút phí sức chỉ thời gian mới hơi liền xuyên qua cụ dạ mạ thiết lập tầng tầng ngăn chặn đi tới biển cắt trên không ẩn ẩn sẽ vượt qua s ầ n tư thế lúc này một bộ khôi lỗi theo hạt cắt bên trong thoát ra đánh út về phía hì dù cổ và ảnh h ì dù cổ không tránh không né cương đột phát động một q u y ề n đánh nát chặn đường hắn khôi lỗi phong độn cạ dẹ kỳ gì một bên tệ ạ dị bỗng nhiên vung vầy cây quạt phát động nàng am hiệu phong độn đối mặt có thể gọ c ũ n n g h ấ t đ ị n h phải thận t n r ọ g đối đáy, sở dị hắn t ì n h thế m ộ t tác chế, tốc độ h ậ m linh ạ b ê kia, k cuối cùng tiếp cận, quan tài quan cùng cận, đen, sần, ô n g để đến ý tập đến trước m ắ thời cơ xuất hiện á t đ chương tám trăm linh n Trưng 805, thời cơ xuất hiện làm s ầ n giải trừ phong ma quan tài về sau quan tài đen cái kia giống như thực thể đồng dạng mặt ngoài chật nổi lên từng đợt gọn sóng sau đó như phiêu tán đoá hoa bình thường tiêu tán tại trên không mà theo quan tài đen tiêu tán bị phong lớn ở bên trong gạ ạ dạ lập tức mở mắt chỉ một thoáng nguyên bản yên tĩnh lại b i ể n cắt lại lần nữa xôi trào tất cả thân ở biển c ắ t phạm vi bên trong người bất luận là làm cát cố nộp hạ hay là ạ cà sù kỳ hỷ dù cổ tất cả đều bị không khác biệt công kích cản cụ dồ hô lớn gà ạ dạ là chúng ta nha tệ ạ dì bất chấp nguy hiểm một bên hướng gà ạ dạ bên kia phóng đi một bên hô gà ạ dạ mau tỉnh lại đ ị c h nhân là ạ cà sù kỳ a nghe đến cản cụ dồ cùng tệ ạ dì tiếng hô hoán gà ạ dạ cái kia tràn đầy lệ khí trong mắt đông nhiên khôi phục mấy phần s ậ mê ấy ạ cà sù kỳ hắn mầm nguyên lai là không kiểm soát c ư ờ i nhẹ h ì d ủ cổ trong hốc mắt x ả dìn gẳng cấp ba lượn vòng lên sau đó ba viên câu ngọc liền cùng một chỗ biến thành một vòng màu mực đường vân theo m à n dễ kỳ mở ra h ì d ủ cổ sắc mặt r u lên mồ đạ cùng hắn mắt phải có thể hấp thu cực đoan cảm xúc khôi phục nhãn lực m à n dễ kỳ đồng t h u ậ t aia khác biệt hắn trong mắt trái ẩn chứa m à n dễ kỳ đồng t h u ậ t mồ đạ có thể đem người thi thuật chính mình cảm xúc truyền lại cho mục tiêu đồng tiến một bước phóng to mục tiêu cảm xúc một máy mắt nguyên bản ánh mắt đều đã bắt đầu khôi phục xây mệ gạ dạ ánh mắt lại lần nữa vần đ ụ trên mặt lệ khí liên tục xuất hiện. A -a -a. đang gào thét bên trong gà ạ dạ bắt đầu vi thu hóa nửa người xuất hiện nhất vĩ sở xạ cụ vết tích cùng lúc đó dưới chân hắn biển cắt cũng càng thêm cuồng bạo tần suất công kích trọn vẹn tăng lên hơn hai lần cụ dạ m à thay thế đành phải thôi động chính mình một đ ộ t đem h á m tại cuồng bạo trong biển cắt sần tệ ạ gì, cản cụ d ô mấy người mang ra thì dù cô một bên trốn tránh một bên cười t o nói đúng cứ như vậy m u ố n giết người nào liền giết hay không cần lo lắng bất cứ chuyện gì chỉ cần thuận theo tâm ý của mình là được rồi không thể nghi ngờ phát động mộ đạ phá vỡ gà ạ dạ ý chí phòng tiến hỷ dù cổ cũng đồng d ạ n g là gà ạ dạ mục tiêu công kích nhưng hắn ngược lại thích thú phảng phất tại làng lá dẫn phát một c h à n g dìn cờ d ì kỳ n ổ i khủng là một kiện vô cùng đáng giá cao hứng sự tình nhìn xem một thân mây đỏ phục hỉ dù cổ đã bắt đầu nổi khủng gà ạ dạ cụ dạ mạ thở dài đối bên cạnh ám bộ nói ra ta khả năng không có biện pháp c h i viện cái khác chiến trường ám bộ cũng thở dài bất kể như thế nào không thể nhường nổi khủng nhất vĩ dìn cờ d ì kỳ đột nhập đến khu dân cư bên kia đi sân động viên nói cụ dạ mạ liền hoảng hốt không phải còn có chúng ta sao mỗi ngày tê a di cản cụ d â cũng đều đứng đi ra ân một chỗ khác thất tạo hạ chế ở cụ b ă ngay tinh trong, chặt, tinh sắp xiết nát biển cây, mà là hết thể trong thể trả xin ngoài lại biển bên không bên càng càng băng ngộ mình n chăm chú co gì g có cây, sức cơ cờ để đem ý mà là dạ. sắp tại vừa rồi cùng hộ ca đệ nhất hộ ca đệ nhị giao thủ về sau hắn phát hiện trong cơ thể mình e m đội trả cờ dạ cùng dương đội trả cờ dạ g i a o h ò a tiến vào một cái trước nay chưa từng có trạng thái đại lượng x i n ra bằng xâm la vật tượng lực lượng ở trong cơ thể hắn liên tục không ngừng được đề lệ ra sau đó lại cấp tốc phản tiếp tế hắn thân thể cùng trong hốc mắt cặp kia mạn dễ kỳ xạ dìn gắng vĩnh cửu thời cơ đã đến sau hắn cười cười chật thơ nghĩ không nghĩ tới s u n g kích gì nghệ gẳng thời cơ vậy mà tại loại tình huống này xuất hiện gian g g i á c cùng với một đạo tiếng vỡ vụn băng tinh xuất hiện lần nữa một vết nứt hạ cù hung dung khôi phục vết rách về sau quay người nói với mọi người nói ta băng đột không sai biệt lắm đến cực hạn đệ nhất đại nhân một đ ộ t quả nhiên không tầm thường chư vị muốn làm chuẩn bị cẩn thận chi chỗ nhỏ giọng thầm thì nói ngươi bộ rắn g này nào giống là đến cực h ạ n nha bởi vì ếch dĩ gẳng huyết long nhãn nguyên nhân tại khoảng cách gần bên dưới chỉ chỗ có thể thông qua địch nhân huyết dịch trạng thái đến phán đoán địch nhân trạng thái thân thể mà chỉ chỗ phát hiện chính mình ếch dĩ gẳng huyết long nhãn căn bản là không có cách can thiệp hạ cụ trong cơ thể huyết dịch lại hạ cụ nhìn qua không chút phí s ứ c không có nửa điểm vẻ mệt mỏi cho nên nàng mới nhịn không được nhổ nước bọn một câu di z vội vàng giật giật chỉ trộ nhỏ giọng một chút xa cù ra có chút lo lắng vậy phải làm sao bây giờ phía ngoài một đội có thể là hổ ca đệ nhất đại nhân thi triển a chúng ta có thể chạy thoát sao xa su kẽ sắc mặt hơi c h â m xuống theo giải trừ chú ấn trạng thái tình trạng cơ thể của hắn chuyển tiếp đột ngột giờ phút này đừng nói là phát động mạn dễ kỳ đồng thuận liền cơ sở nhất chiến đấu đều rất khó làm được n ạ dù tổ xiết lên tay áo mọi người không cần lo lắng ta sẽ nghĩ biện pháp mang mọi người lao ra sa cu gia nói ra ngươi không phải nói một đ ộ t nhất khắc chế ngươi sao n ạ dù t ô lập tức nghe lời ca dìn lúc này nhắc nhở không chỉ là hổ ca đệ nhất đại nhân hổ ca đệ nhị đại nhân cùng đem hai vị hổ ca đại nhân thông linh đi ra cái kia cường địch cũng tại bên ngoài mọi người nháy mắt nhìn về phía zz chỉ trộ z liên tục xua tay bên ngoài cái kia cổ đệ giả xin gì là mạo danh thay thế hắn căn bản cũng không phải là chúng ta làng có lý giả xin gì phất tay đem đệ nhất đệ nhị thông linh đi ra thuật gọi là hệ、e、đỏ kèn xây v ế thổ c h u y ể n sinh là chúng ta cổ n ổ hà một loại cấm thuật không có quan hệ gì với lì dạ làng cỏ có xin gì định âm điệu cô nộ hà mọi người nhất thời giải trừ đối、g、z chỉ chỗ hoài nghi s a cú dạ lúc này tha thiết nhìn chằm chằm xin g ì xin g ì nếu như là ngươi lời nói nhất định có biện pháp dẫn chúng ta đi ra đúng không ánh mắt đảo qua mọi người xin g ì không khỏi c ư ờ i t h ầ m thế cục trước mắt kỳ thật căn bản chưa nói tới nhiều nguy cấp chủ yếu là c ả dìn h ạ cụ z chỉ chỗ mấy cái này không phương diện thi triển chân thật thực lực nếu để cho bọn họ đổi một bộ trang phục lấy hạ c á s x kỳ thành viên thân phận xuất thủ đối phó họ rồ simaz cùng với trần tục trạng thái đệ nhất đệ nhị liền dư xài đường nhìn cạ dìn hiện tại mất đi dìn nệ gẳng riêng là một đội cùng với hữu du mạ kỳ nhất tộc phong ấn t h u ậ t là đủ ứng đối trước mắt phức tạp thế cục chờ một chút ta xung phong nạ d u tô n g ư ơ i phụ trách bảo vệ tốt xạ s ù kẻ sa k u gia n g ư ơ i chỉ cần đuổi theo đội ngũ là được rồi giao phó x o n g xạ s ù kẻ tiểu đội về sau xin d i lại đối hạ cũ cùng cạ dìn nói ra hai người các ngươi phụ trách bọc hậu minh mạch cô nộp hạ mọi người cùng nhau gật đầu xin dị vừa nhìn về phía dì z chicho hai người các ngươi phối hợp ta pha vây không biết tại sao đối mặt xin dị lúc dì z lại không sinh ra cự tuyệt suy nghĩ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu được rồi xin dị cuối cùng liếc qua xạ s ủ kẻ ngoại giới hỗn loạn với hắn mà nói không quan trọng hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt chỉ có một dạng đó chính là bảo đảm xạ s ủ kẻ an toàn sau đó tìm cơ hội rút ra xạ s ủ kẻ trên thân thuộc về xột xủ kỳ in đỏ giả cao độ tinh khiết âm độn trà cớ dạ xung kích dìn n h ệ gẳng chừng tám trăm linh sáu pha vây chừng tám trăm linh sáu pha vây Giang giác. Giang giác. tiếng vỡ vụn tại mọi người bên thai không ngừng vang lên xác minh hạ cụ p h ả n đoán hắn dùng băng đột chế tạo băng tinh s á c thực không chống được quá lâu dù sao đệ nhất một đ ộ t là có thể di sơn đào hải phá vỡ một cái tảng băng căn bản là không tính là cái gì về khó mọi người chuẩn bị sẵn sàng xin di nâng lên cánh tay phải ngự khi vô cùng bình tĩnh tựa hồ là nhận xin di bộ này thông d o n g cử chỉ ảnh hưởng chống tại băng tinh bên trong mọi người chấn định rất nhiều trong mắt ít đi rất nhiều bối rối thấy mọi người đã làm tốt chuẩn bị xin di hướng một bên hạ cụ nhẹ gật đầu được đến xin di bày mưu đặc kế hạ cụ lập tức thôi động băng đột tại băng tinh bên trên mở ra một đạo chỉ cho một người ra vào lỗ hổng siêu chỉ một thoáng s h i n j i một ngựa đi đầu theo lỗ hổng liền xông ra ngoài ở bên ngoài thôi động m ộ t đột đệ nhất đồng dạng đã đoán được hạ cụ băng đột cực hạn vị trí sở d ĩ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng đành phải s h i n j i đi ra liền thôi động m ộ t đột công tới không những như vậy một bên còn có đệ nhị từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà đậu và ảnh toàn lực vận chuyển t r u n i k i về sau s h i n j i chỉ một quyền liền đánh nát nào tới trước mặt cây cối nhưng mà đúng vào lúc này từ xác ý cảm chi mang tới nguy hiểm báo hiệu làm hắn c á i c h á n hai bên h u y ệ t thái dương không ngừng nhảy lên đến rồi hắn cảm thấy run lên lúc này phát động xạ dìn gằm nhìn rõ lên một phía đông nhiên đầy trời bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong một thân ảnh rết ra cầm trong tay cù nải đâm về phía xìn di mà cù nải mùi đao nhắm thẳng vào xìn di ế t h ậ u không thể nghi ngờ tuy thời mà động đệ nhị xuất thủ sớm có dự cảm xìn di cũng không có bởi vì đệ nhị đột nhiên tập kích mà trong lòng đại loạn hai tay tinh chuẩn lộ ra bắt được đệ nhị đâm tới cánh tay tắt cùng với một đạo tiếng xe gió bị xìn di hai tay bắt đệ nhị đột một biến mất ngay tại chỗ khi giới xìn nó r xin gì trong đầu hiện lên suy nghĩ đồng thời động tác không có chút nào chậm chạp bằng vào sát ý cảm chi mang tới nhạy cảm trực giác lập tức quay người một chân khiến cho dùng khi xin n o rút phi lôi thần chi thuật lập lọe đến phía sau mình đệ nhị một chân đạp bay đi ra ba ba ba cho đến lúc này trốn tại băng tinh bên trong mọi người mới nối đuôi nhau mà ra bọn họ cũng nhìn thấy đệ nhất đệ nhị ở bên ngoài phục kích âm thầm vui mừng cái thứ nhất lao ra chính là xin gì nếu không những người khác thật đúng là chưa h ẳ n ứng phó được vừa rồi cục diện khả năng chỉ là một cái đối mặt liền chẳng biết tại sao chết tại đệ nhất liên thủ với đệ nhị tập kích bên dưới vừa mới đệ nhị thi triển chính là cái gì thuật nạ dù tổ gãi đầu một cái nói tiếp rõ ràng bị xìn di bắt lấy làm sao lập tức lại xuất hiện ở xìn di sau lưng xa xù kẻ nói ra ta không nhìn lầm cái kia hẳn là một loại thời không gian n h â n thuật đi xìn di đơn giản giới thiệu nói đó là khi xin nozuts phi lôi thần c h i thuật là hồ ca đệ nhị khai thác một loại thời không gian n h â n thuật người thi thuật có thể thông qua khi xin nozuts t h ư c na di đến bất kỳ địa phương vô cùng k h ắ c chế xạ dìn g ẳ n trạng thái bắt giữ năng lực x ị ạ n x ù kẻ nghe vậy nhẹ gật đầu theo vừa rồi giao phong đến xem Cái nhìn à y k i giết xin、no、rút, phi lôi rút, thần chi thuật, xạ no cùng chi thực khắc chế vô sắc gặng, không nếu như không phải xem i n mạnh, thay cái khác hạ, thậm chí là có mản dệ ủ xạ gìn gặng hắn, cũng có thể bị đệ nhị một kích thành công. Nhìn gì thể thuật thay trí thậm thể một khác hạ, chí kích cực cái cụ có có xạ kỳ là dệ x bị đệ bốn phía dương nhanh múa vớt b i ể n tây xin gì không nóng không vội nói ghi nhớ ta vừa rồi bố trí mỗi người làm tốt chính mình sự t ì n h minh bạch mọi người cùng nhau lên tiếng pha vây xin gì không tại nói nhảm trực tiếp đi đầu một bước sông vào b i ể n tây giz chi chỗ một trái một phải đi theo hắn hai bên n ạ dù tổ cùng xạ cụ dạ che chở xạ s ủ k ẹ tại trung đoạn hạ cụ cùng c ả dìn thì rơi vào đội ngũ sau cùng biển tây bên trong nhìn xem không chút hoang mang chỉ huy mọi người phá vòng cây xỉn gì họ rồ x ì mà r á n h mắt sáng lên có chút miết lên q u ẹ n miệng thật là khiến người bất ngờ tiểu quỷ à. đứng ở họ rồ x ì mà bên cạnh đệ nhất câu nói cứng n g ắ t nói xem ra ngươi tính toán muốn thất bại n h ư n g hải tử này rất mạnh đệ nhị lúc này cũng rơi vào trước mặt cái k i ể u chi hạ tiểu quỷ không đơn giản họ rồ x ị mà k h é hử một tiếng h ử hiện tại cũng không phải phê bình thời điểm mời hai vị tiếp tục ra tay đi đệ nhất nói ra ngươi thuật đối với chúng ta chói buộc quá lớn cỗ này tế phẩm thân thể cũng nhanh đến c ự c h ạ n nếu như ngươi không bông lỏng một chút chói buộc chúng ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó cầm xuống những h à i tử kia h rồ sĩ -Sì、m a n ư ờ i nói ngài nói đùa ta cũng không dám có chút bông lỏng loại này độ tự do đã là hắn đi qua mấy lần thử nghiệm về sau phát hiện giá trị c ự c h ạ n nếu như lại bông lỏng một chút ràng buộc s ắ c thực có thể để đệ nhất đệ nhị thu hoạch được càng mạnh độ linh hoạt cùng thực lực nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến đệ nhất đệ nhị có đủ thoát khỏi hắn khống chế khả năng xem như ẹ、e、đỏ tèn xây h ế thổ truyền sinh người thi thuật hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đệ nhất đệ nhị khủng bố nếu quả thật xuất hiện mất khống chế tình huống cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn một chỗ khác bởi vì có ạ cậy gẳng nguyên nhân dạn m a điều tra năng lực vượt xa hỉ rủ cổ sở dĩ cùng hỉ rủ cổ sau khi phân tán hắn lần theo tử vong xâm lâm bên trong trạ cờ dạ không ổn định rất nhanh liền đi tới họ rổ xi mã dạ đệ nhất đệ nhị cùng x ỉ n dị đám người chiến đấu chiến trường bên ngoài đây không phải là một đội sao kỳ quái cổ nộ hạ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không phải tại làng cắt nhất vĩ dịn cờ dị kỳ bên kia sao dạn m a có chút không hiểu Thế là hắn mượn. thấu đ ộ t tiềm hành năng lực mỏ tới canh giữ ở chiến trường vòng ngoài xì、sì、dùn đ á m người bên cạnh nhìn phía xa cái k i a như cũ tại b ư ớ c lên không chỉ biển tây cùng với chậm chạp chưa về các đồng liêu xì、sì、dùn không khỏi có chút sốt ruột cụ dạ mạ làm sao còn chưa tới đã bị băng bó ký thương thế đ ã dị đỡ một cây đại thụ đứng lên cũng nhìn qua nơi xa chiến trường rất khó tưởng tượng người nào có thể tại dạng này bên trong chiến trường sống sót ngồi xếp bằng tại trên mặt đất dịn gỗ ở mizu dị cũng không có phía trước tùy tiện nhìn về phía nơi xa chiến trường ánh mắt bên trong tràn đầy không c ă n lòng nàng tự cho là chính mình thực lực đủ để hoành hành nhận g ớ i kết quả đến cổ nộ hạ về sau mới biết được nguyên lai nhận d ư ớ i tàng long hoa hổ cường giả tầng tầng lớp lớp nghe đạ gì lời nói si dùn nói ra xin gì cũng tại bên trong có hắn tại nên có thể chống đỡ một hồi hiện tại đệ nhất còn tại duy trì một đ ộ t đã nói lên bên trong chiến đấu còn chưa kết thúc đạ gì thở dài lần này thiếu nợ hắn một cái ân tình jingo ơ miyoji mí m ô i một cái không có lên tiếng nàng từ trước đến nay không nợ ân tình nhưng lần này nếu như không phải xin gì tại thời khắc mấu chốt xuất thủ nàng sợ rằng sớm đã chết ở hộ cả đệ nhị trong tay một bên nghe trộm dạn mạt cũng nhìn về phía biển tây thầm nghĩ u c h ị hạ xỉn gì liền tại bên trong sao giờ khác này hắn không tại kiềm chế đáy lòng s ắ a ý mang hết l ử a giận sỉu một tiếng xông vào kinh khủng biển cây bên trong đa di nhữ mày lại a các ngươi có cảm giác được gì hay không di ngô ơ mưu di cùng xì、si、dùn liếc nhau một cái đều lắc đầu đa di nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ cảm giác ta bị sai luôn cảm thấy vừa rồi hình như có đồ vật gì theo bên cạnh ta đi qua chừng tám t r ă n h bảy thấu đ ộ t q u á t t h á o t r ư m n g 807, thấu đ ộ t quáo bởi vì thấu độn nguyên nhân rát mars cũng không có bị biển cây tấp kích sở dĩ hắn một đường tại kẽ cây ở giữa xuyên qua hướng về biển cây chỗ sâu thẳng tiến chỉ chốc lát sau hắn liền thấy đồng dạng bị vây ở biển cây bên trong c ạ cà xỉ trở nhìn hạ tắc c ạ cà xỉ chỉ một cái hắn liền nhận ra c h ú nhìn bên trong c ạ cà xỉ k u d o s u k i giải gạ từ trận trong trận c h i ế n ấy c ạ cà xỉ cũng ở tại chỗ nếu như không phải c ạ cà xỉ mấy lần từ đó cản trở k u d o s u k i giải gạ cùng hì dù cổ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rút lui căn bản sẽ không gặp được cụ chỉ hạ xỉ gì bây giờ hắn giết ý đầy đủ khoang quyết định tại g i t cụ chỉ hạ xỉ báo thù phía trước liên quan đem trước mắt hạ tặc cả cà xỉ cũng cùng nhau diệt trừ phanh phanh, phanh. ngoại giới không ngừng va chạm để ra mã tổ m ồ cục hệ kỳ lung lay sắp đổ d ạ mã tổ một bên lau cái chán dỉ ra mồ hôi vừa nói các ngươi nhanh nghĩ biện pháp ta một đội sắp không kiên trì được nữa m ồ cục hệ kỳ bên trong chút nhìn bọn họ hai mặt nhìn nhau đối mặt bên ngoài đệ nhất phát động dù cải tản t h ủ giới hàng đ à n bọn họ lại có thể có biện pháp nào À su mà nói ra chỉ có thể rút lui trước lui ân cụ hệ nơi anh nhẹ nhàng gật đầu lúc này gậy cù hệ á ạ nói ra nếu không ta dùng thấu độn ẩn núp đi vào thử xem cạ cạ xi lắc đầu ngươi một người đi vào quá nguy hiểm n g ậ p một cái cây tăm s ì giàn đủ hải g ầ n mạ nói ra nếu như nạ mì ạ xì giải đổ cùng tạ tạ mì ý họa xì tại chỗ này lời nói ngược lại là có thể mạo hiểm xông đi vào sau đó thử nghiệm dùng khi xin nó、no、rút phi lôi thần chi thuật đem nạ rủ tô đưa đến địa phương an toàn Nhẫn chung nắm Kizisinojuts,、no、thần chi thuật, thật cũng không phải là chỉ có cả đệ nhị cùng cả đệ tứ. Từng xem như Sihianu gần nạ phi chi thuật, thật phải chỉ hổ hổ hổ hổ hỏa giới giữ, giải lôi ai có cả cả cả xem mạ, mì mì kỳ tứ. tứ tạ tạ là đệ đệ đệ đổ, vệ xì x ạ tại h hắn nhất định phải 3 người liên thủ, mới có thể thành công phát khi、no、phi lôi thần chi thuật, h bất bọn rút, quá đám động, người liên công xin no mới giấy lôi có n n chế h rất ề u Tại mọi người ánh mắt bên dưới cả ca xì cuối cùng vẫn là hạ quyết định chúng ta rút lui trước lui không có phong ấn ban phối hợp chúng ta là xử lý không được cục diện dưới mắt hãy hát nói ra cái kêu r ù m à khi nạ rủ tổ làm sao bây giờ cả ca xì nói ra hiện tại còn không thể xác định họ rồ xì mà có hay không cùng hạ cắt xủ kỷ cấu kết nếu như lần này chỉ là họ rồ xì mà tư nhân hành động vậy hắn mục tiêu hẳn không phải là nạ dù tổ đến mức họ rồ xì mà mục tiêu là xả xủ kẻ điểm này hắn không có nói tiếp dù sao cùng nghĩ cách cứu viện g ì n c ờ gì kỷ khác biệt mọi người không có nghĩa vụ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi nghĩ cách cứu viện đủ trí hạ sở dĩ hắn không nghĩ cho các đồng liêu gia tăng gánh nặng trong lòng mọi người hạ quyết tâm về sau d ạ mạ tô giải trừ mổ cục hệ kỳ sau đó mọi người thừa dịp biển t â y còn chưa vây kín ngắn ngủi khoảng cách hướng về biển t â y bên ngoài phá vây mà đi đúng lúc này một đạo đao quang đột n g ộ t thoáng hiện chém về phía cả c ả x ì cả c ả x ì t h ầ n sắc chỉ trệ miết ngưỡng như người ngay sau đó bịch một tiếng đao quang tại cả cà xi trước ngực vệ qua mang ra một mảnh huyết hoa biến cố này khiến tất cả nhìn lấy làm kinh hãi. vừa rồi cái kia một cái quá mức đột nhiên dù là c ả c ả xì、si、ở vào độ cao cảnh giác trạng thái lại mở khải xạ dì gẳng cũng không thể hoàn toàn né tránh nếu như đổi ở đây mà k h á c nhìn bên trong bất luận một vị nào chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ che lấy trước ngực vết thương c ả c ả xì、si、biểu lộ nghiêm trọng trên thực tế vừa rồi hắn có thể trốn qua một kiếp không chỉ là bởi vì chính hắn đầy đủ nhạy cảm càng là bởi vì hắn mắt trái xạ dì gẳng là một cái mạn dễ kỳ ụ xạ dì gẳng cho nên mới có thể tại đối phương thế công chống đỡ gần lúc ngay lập tức phát giác đồng thời làm ra kịp thời phản ứng nếu không phải như vậy vừa rồi một đao kia liền không chỉ là quẹt làm bị thương lồng ngực của hắn đơn giản như vậy c ú hễ ngại cả kinh chuyện gì xảy ra ạ xu mạ ngắm nhìn một phía nơi này còn có địch nhân khác d ạ mạ tổ hơi nghi hoặc một chút là hồ ca đệ nhị đại nhân sao không dừng lại ghép c ú h ã hạt thần sắc nghiêm trọng vừa rồi đó là thấu đ ộ t có thấu độn nghi dạ tiềm phục tại phụ cận nói đi hãy hạt một bên rút ra trường đao một bên phát động thấu đ ộ t đem thân hình của mình biến mất kết quả hắn bên này mới vừa ẩn hình liền gặp phải tập kích trường đao trong tay nháy mắt bị đoạt không nói đối phương còn thuận thế đem hắn trường đao đâm vào thân thể của hắn rất nhanh bị trường đao đâm xuyên thân thể gạch c ủ hay hạt l ư i ra thấu đ ộ t trạng thái lộ rõ tại mọi người trong tầm mắt cái gì làm sao lại như vậy đáng ghét bốn phía một đám chú nhìn là vừa sợ vừa giận ai cũng không ngờ đến phát động thấu đ ộ t gạch c ủ hay hạt không những bị đối phương nháy mắt tìm tới mà còn giao thủ một cái liền thua trợn liền bội đao đều bị tức vũ khí đối phương rất mạnh mọi người cẩn thận a xu mạ lớn tiếng cảnh báo sau đó bất chấp nguy hiểm bọn tới g ạ c cù hay hạt trước mặt con bị trọng thương g ạ c cù hay hạt liền muốn hướng bên ngoài phá vây bọn hắn lúc này đã ở vào biển cây phạm vi nhất vùng ven lại thêm xỉn gì đám người ngay tại biển cây khu vực trung tâm đại chiến liên lụy đệ nhất lực chú ý sở dĩ biển cây giảm xuống công kích đối với bọn họ tần số để bọn họ có thể thong dòng p h a vây cả c ả sĩ cố ý rơi vào đội ngũ sau cùng một bên n i ể m hộ mọi người một bên suy nghĩ đối sách thấu đ ộ t cũng không phải là cái gì cường lực k ẹ t cậy gần cải huyết kế giới hạn hạ a y t t h i triển thấu đ ộ t trên thực tế liền không gạt được hắn mản dễ kỳ ủ xạ g ì n gắng nhưng mà trước mắt cái này thần bí c ư ờ n g địch thấu độn lại không tầm thường hắn mản dễ kỳ ủ xạ d ị gẳng vậy mà cũng vô pháp nhìn rõ ngoài ra đối phương không chỉ có thể tùy tiện tùy tiện hạ hát còn có thể tại thể thuật giao phong bên trên lực áp kiếm thuật tạo nghệ không tầm thường hạ hát cái này cũng tổng hợp hai điểm này hắn lục soát khắp não cũng nghĩ không ra nhận giới có nhân vật nào đó phù hợp những n à y đặc điểm một đường chật vật phá vây rất nhanh chứ nhìn bọn họ liền đi tới biển cây bên ngoài vừa rồi phá vây lúc chính bọn họ cũng không có nhản rỗi đã thông qua ánh mắt hoàn thành câu thông sở dĩ vừa mới xông ra b i ể n cây ạ x ủ mạ liền đem thụ thương vệ củ hạ t giao cho cụ hệ mẹ quay người liền đối với sau lưng không chúng phát động hòa đội nhãn thuật bùi tích đốt thoáng chốc một cỗ to lớn bụi mù bao phủ cả phiến thiết đ i ệ chiếu ra bên trong một cái mơ hồ hình dáng. trong h khoảnh khắc ba đầu xì、si、dịch tràn vào đám cháy đem tất cả bao phủ lúc này dành thời gian thông linh ra chó nỉ dạ cả cả xì、si, tại chó nỉ dạ và cùng chỉ dẫn bên dưới hướng về một phương hướng phát động dạ kỳ di lôi thiết trói mắt lôi quang theo thủy đồn khuyết tán ra đến nháy mắt bao trùm một mảng lớn khu vực quả nhiên chiếu ra một cái mơ hồ nhân hình cuối cùng giải quyết hết ạ s ù mạ chờ một đám chú nhìn nhẹ nhàng thở ra đỡ h ã t cụ hệ mẹ c a o mày nói đến tột cùng là ai cả cạ xì、si、lắc đầu không biết có lẽ không đợi cả cạ xì、si、nói hết lời bị lôi quang bao phủ mơ hồ thân hình đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của mọi người sau đó phúc một tiếng một cái dài nhỏ cánh tay theo ạ s ù mạ phía sau đâm vào xuyên t h ấ u ạ s ù mạ lồng ngực túi đầu xuống nhìn xem xuyên qua chính mình lồng ngực cánh tay ạ xù mạ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sao làm sao có thể chương tám trăm linh tám phân tích chương tám trăm linh tám phân tích ạ s ù mạ trong mắt tràn đầy không hiểu căn cứ phía trước trong bụi mù mơ hồ hình người hắn phi thường khẳng định đối phương đã trúng chính mình hỏa độn n h ấ n thuật b ụ i tích đốt về sau vì bao trùm càng lớn phạm vi công kích mấy vị truyền h ì n liên thủ thi triển thủy đội cùng c ả cạ x、si、ì lôi đ ộ t cũng thành công đánh trúng đối phương hắn thực tế khó có thể tưởng tượng đối phương làm sao có thể tại trúng chính mình b ụ i tích đốt cùng c ả cạ xi、si, dạ kỳ gì, lôi thiết về sau còn có thể nhanh như vậy phát động phản kích Bá. Lúc này, xuyên qua à, tại thấu đ ộ t quang ảnh ngụy trang bên dưới lập lòe lộ r a dị thường quỳ dị sau đó đối phương một cái vung cánh tay đem nhiệm huyết dịch toàn bộ vứt bỏ mà theo huyết dịch thoát ly đối phương vết tích lần nữa biến mất không còn chút tung tích đáng ghét a su m ạ chán nản quỳ xuống a su m ạ c ú hệ mẹ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút chậm, không quan tâm vào tới cả cả xì、si、trong lòng khẩn trương cẩn thận quả nhiên cả cả xì、si、bên kia lời còn chưa dứ t cả bên kia lời còn chưa dứ ệ mẹ liền bị vô căn cứ nhấc lên phản phát bị cái gì bóp lấy cái cổ đồng dạng chào đến ngươi c ú h ệ n à y một bên khó khăn nói xong một bên kết tấn phát động viễn thuật dù bà c u s á t t h ủ phước sát hiển nhiên nàng cũng biết tùy tiện tới gần ạ xú mà sẽ gặp phải tập kích của đối phương nhưng cũng chỉ có loại này phương pháp mới có hy vọng tiếp xúc đến đối phương phát động viễn thuật theo viễn thuật phát động một cây đại thụ xuất hiện ở phía sau của đối phương đồng thời phân ra mấy cái vụ vặt trói buộc lại đối phương xiết ra một cái mơ h ầ người trong suốt loại hình c ú h ệ lại vẽ mặt sát khí móc ra cung i ta muốn nhìn bộ mặt thật của ngươi đến cùng là g i ặ gì nhưng mà liền tại nàng hướng về bị dù bà k u s a t thụ phước sát khống chế địch nhân hung hăng đâm xuống lúc đ ỗ n g nhiên đối phương lộ ra một cái tay vững vàng nắm nàng đâm ra c ù nải đ ó lấy ràng buộc đối phương dù b ạ c ù sắt t h ủ phước sát phiêu linh tiêu tán phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng làm sao lại như vậy c ù hệ n ả i kinh hãi nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà không lộ mảy may dấu vết liền phá giải chính mình huyễn thuật đối phương nắm c ù nải về sau bang một tiếng đem tinh cương rèn đúc c ù nải nháy mắt bẻ gãy nhưng mà cầm đứt rời một nửa c ù nải đâm về phía c ù hệ n ả i bà đúng lúc này một thân ảnh lướt qua đem ngay người cụ hệ nể cứu lại kakasi Một mặt nếu g h hệ nhìn ĩ mà mới này, này sợ củ hệ này, cái c này do h này. Này như mình đem mạnh, chính này xuống. nói này n hệ khi hóa cạ cạ củ Cạ cạ cái là si si sau g rất ờ i nhất đối phương không phải thi triển thấu độc đồng thời toàn bộ hành trình chầm mặc các ca sĩ đều cảm thấy đối phương khả năng là hy dù cổ Ba ba b ở đâu n n g lúc si dun cùng một đám ám bộ bọn họ cảnh giác quan sát một phía si dun nắm g h giữ lấy rất cao minh thấu độn thấu độn si dun sắc mặt trầm xuống nắm giữ thấu độn hãy ạt trọng thương ngã xuống đất ôm có xạ dìn gẳng cả cả si một mặt nghiêm trọng chỉ một điểm này nàng liền đã lý giải sự hy rạ n đ h á i gần m ạ c â u kia cao minh là có ý gì lúc này bác c u n nhảy tới cả cà x ì trên bay chỉ chỉ một chỗ không xa đất trống cái hướng kia có mùi màu tươi cả cà x ì ánh mắt vừa muốn rời qua đi siêu một tiếng một đạo kình phong đập vào mặt hắn lập tức vong hồn đại mạo thuận theo trực giác của mình không chút nghĩ ngợi hướng về sau bay lượn b á lúc này một đạo lưỡi kiếm cơ hồn là lau cổ họng của hắn x ẹ qua tại cái kia cả cà xỉ bị tập kích cho những người khác thời gian phản ứng mọi người lập tức thi triển nhân thuật hướng về cả cà xỉ ngay phía trước đánh tới ầm ầm trong khoảnh khắc, hóa đ ộ t lôi đ ộ t phong đ ộ t các loại nhận thuật một mạch hướng về bên kia chút xuống nổ chỗ ấy tiếng sấm dền liền dĩ bụi mù nổi lên một phía lui về phía sau mấy chục mét cả c ả x i、si, lau lau cái chán thấm ra mồ hôi lạnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù thấy vừa mới một màn x i r ù n cuối cùng cảm nhận được địch nhân khó giải quyết trình độ lúc này không chút do dự đối bên cạnh ám bộ bọn họ hô nhanh đi thông báo kết giới ban điều một chi nắm giữ cảm giác kết giới tiểu đội tới Phang! L chuẩn bị đi thỉnh cầu c h i viện ám bộ vừa mới chuẩn bị q u a y người liền bị một đao cắt cổ theo trên cây ngã rơi lại xuống đất đối mặt cái này giống như quỷ mị định nhân ở đây nhìn cùng ám bộ bọn họ cùng nhau hút ngụm khí lạnh nếu như lại nghĩ không ra một cái biện pháp ứ n g đối sợ rằng ở đây tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi d ạ mà dồ à hô, làm Ski sao bây giờ? ảo bà bây hô, h ắ n ở đâu? Dạ mã t ổ hai tay c h ắ p lại một đ ộ t vận sức chờ phát động chỉ là khổ vì tìm không được mục tiêu c ả cà xì nhắc nhở mọi người không c ầ n đoạn cụ hệ n à liếc mắt cách đó không xa trên đất tạ xù mạ cùng hạy h á hô lại kéo đi xuống ta sợ ạ s ù mạ bọn họ không kiên trì nổi cả cạ sĩ dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua trong lòng cảm giác nặng nề ạ s ù mạ cùng hạ không thể nghi ngờ đều bị thương tổn tới yếu hại theo trôi đầy đất máu tươi cũng có thể thấy được một hai đến sở dĩ lại c h ê t này nữa bọn họ có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nhưng trước mắt thế cục không thể loạn một khi loạn đừng nói cứu người những người khác sợ rằng liền tự vệ cũng khó khăn thế là cả cạ sĩ lúc này tại trong đầu thần tốc phục bản vừa rồi một hệ liệt chiến đấu một bên trải vớt một bên hướng mọi người nói tốc độ của đối phương rất giống tấn độn bóp nát cú nải quái lực tựa hồ là cương độn k h ô người nhìn nhận thuật của chúng ta, năng lực có thể là đến từ, minh chính gần hạn. n thuật thể thêm, thấu huyết ta từ, đột, đột, kẹt của lực có cấy giới g là lại là loại đây kế cái, bình thường là không thể nào có nhiều như vậy cách tẩy gần cái huyết kế giới hạn cho nên đối phương rất có thể giống như hỉ d ù cổ cũng tiến hành huyết kế dung hợp nghi thức nguyên lai là dạng này c h ắ c không được tốc độ nhanh như vậy à c a t s u ký người nghe cả c ả s ỉ phân tích mọi người đối với địch nhân tình huống có bước đầu hiểu rõ không tại giống vừa mới như thế mù q u a n g khủng hoảng đối phương nên còn nắm giữ một loại c á c tẩy gần cái huyết kế giới hạn có thể nhìn ra hệ ác thấu độn phá giải cụ hệ loại huyết thuật rất có thể là một loại nào đó đồng t h u ậ t k á t tẩy gần cái huyết kế giới hạn cả c ạ xì một bên tiếp tục phân tích một bên âm thầm nổi lên đồng t h u ậ t hắn cố ý lớn tiếng phân tích chính là nghĩ dụ dỗ địch nhân ra tay với mình sau đó tìm cơ hội dùng chính mình mặn dễ kỳ đồng t h u ậ t c ạ c m ũ ai phát động phản kích n g h e lấy cả c ạ xì phân tích biến mất ở một bên dạn mặn à d không khỏi có chút hoảng sợ đó là loại p h ả n phất là bị người nhìn ra tất cả bí mật tâm hoàng ầm ầm l i ê n tại dạn mặn chuẩn bị xuống tay với cả cà xì ngăn cản hắn tiếp tục phân tích chính mình lúc cách đó không xa biển cây bên kia chuyển đến một trận tiếng nổ hắn theo tiếng kêu nhìn、lại. ạ cậy gẳng trong tầm mắt xuất hiện xỉn dị thân ảnh thế là không tiếp tục để ý c ạ cạ xỉ chờ một đằng á m nhìn thân hình nói lên hướng về tiếng nổ chuyển đến phương hướng bay đi t r ư ơ n g tám trăm linh chín thất thủ t r ư ơ n g tám trăm linh chín thất thủ tại c ạ cạ xỉ b ả vai bạc cùn nói ra mùi hình như biến mất có ý tứ gì c ạ cạ xỉ nhữ mày lại hắn đã làm tốt lấy trọng thương làm đại giá đ ổ i một lần cơ hội xuất thủ kết quả bạc cùn vậy mà nói mùi biến mất bạc cùn nói ra hoặc là hắn tại người bị thương trước mặt dùng người bị thương trên thân mùi máu tươi che giấu mùi của mình hoặc là hắn chính là bị ngươi hụ chạy làm sao lại thế c ả c ả xì、si、có chút im lặng vẫn không dám g u n g lòng cảnh giác ta đến thử xem xì、si、dùn lúc này kéo lấy tổn thương thân khập khanh hướng về trọng thương ngã xuống đất ạ sủ mạ đi đến mọi người đều biết xì、si、dùn làm như vậy cùng chịu chết không có gì khác biệt nhưng bây giờ lại tìm không được biện pháp tốt hơn thế là ngoại trừ đề cao cảnh giác bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xì、si、dùn đặt mình vào nguy hiểm rất nhanh xì、si、dùn liền đi tới ạ sủ mạ trước người bắt đầu đối hắn thi triển chữa bệnh nhân thuật một tên hiệu chút chữa bệnh nhân thuật cán bộ cũng mạo hiểm đi tới hay hát bên cạnh vì đó trị liệu mắt thấy xì r u n cùng điều trị h a ạ t á m bộ đều không có bị tập kích mọi người cái này mới xác nhận địch nhân có lẽ thật rời đi cả ca xì đi tới hạ s ụ mà cùng h a ạ bên cạnh đơn giản hiểu rõ một chút thương thế về sau chật đối mọi người phân p h ó nói đem tất cả người bị thương đưa đi bệnh viện lại thông báo kết giới ban tới d ạ n mạ tô bú ư lại hỏi cả ca xì tiền bối chẳng lẽ tên kia thật bị ngươi hụ chạy cả ca xì lắc đầu liên tính hắn dụ địch kế hoạch tất cả thuận lợi cũng bất quá là lấy trọng thương đổi trọng thương mà còn lấy vừa rồi thế cục đối phương căn bản không có lý do rút đi trừ phi nghĩ đến đây cạc cạc xì nhìn về phía nơi xa còn t ạ i bước lên biển tây bốn biển tây bên trong b à ảnh lại một quyền đánh nát đánh tới cây tối về sau xin di bước chân không ngừng tiếp tục dẫn đầu hướng bên ngoài phá vây tại hắn hai bên dì z chi chô lúc này trên mặt thần sắc không có bị gỗ q u á i có lẽ là đồng dạng tu luyện truy kỳ nguyên nhân cũng có lẽ là bởi vì thường xuyên cùng thủ lĩnh đối luyện nguyên nhân các nàng đối thủ lĩnh ra chiêu quen thuộc tốc độ lực lượng v v có vượt quá tưởng tượng quen thuộc đặc biệt là có cách ì gẳng huyết long nhãn chi chô nàng có thể thông qua huyết dịch cái này một bên người vô pháp lưu ý đến chi tiết đ ra ra, lúc này đệ nhất một cái bay bọn đột tiến đến xin di trước mặt xin gì cũng không nói nhảm t r ự cùng tiếp t i với âm thanh xe gió huyết nhận vung chém đi ra dọc đường tất cả cây cối vụ vặt tất cả đều bị huyết nhận chặt nước đồng thời bạo phát từng đợt oanh minh cái này nạ d ù tổ s a cụ ra mở to hai mắt nhìn s a xu kệ cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi hắn phía trước còn tại nghi hoặc cái này làng có chỉ trộn là thế nào đánh bại cụ ra mạ bây giờ thấy thủ đoạn của đối phương lập tức có đáp án đừng nói nạ d ù tổ s a xu kệ bọn họ liền hạ cụ cùng cà dìn cũng có chút ngoài ý m ớ n cà dìn mặc dù biết chỉ trộn là thủ lĩnh xếp vào vào làng cỏ giống như z là gia nhập tổ chức đồng liêu nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ trộn còn có thủ đoạn như vậy cung xin gì giao thủ đệ nhất lướt qua sau đó thu hồi ánh mắt đối lập tức nhị ra đến ó i cái d gẳng huyết long nhãn có lẽ là một loại tràn đầy cảm giác thần bí đồng thuận nhưng đối với trưởng thành tại thời kỳ chiến quốc đệ nhất mà nói cái gì gẳng huyết long nhãn liền không có bao nhiêu thần bí q u a n hoàn cứ việc chi trô cái gì gẳng huyết long nhãn nhãn lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng loại trình độ này vẫn như cũ dẫn không lên hắn quá lớn quan tâm đệ nhị lúc này theo một bên khác thoát ra lao thẳng tới c o n xạ s ủ kẹ nạ rủ tổ mà đi cẩn thận sa k u ra kinh hô một tiếng liền đại bọc hậu hạ cụ cùng cạ d ì chuẩn bị xuất thủ thời khắc dì z vượt lên trước một bước cản lại đệ nhị cùng đệ nhị mở rộng thể thuật đối、công. rơi vào nơi xa họ rổ xì m à gặp z chỉ chỗ phối hợp xì xì xì vậy mà thật có sông ra vòng vây tư thế sắc mặt lập tức c ầm t r ầ m thầm nghĩ không nghĩ tới l ẳ n g có hai cái này tiểu quỷ thực lực vậy mà cái này cường bành bành cùng với hai tiếng chầm đục đệ nhất cùng đệ nhị gần như đồng thời bị xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì n g l ì xì xì xì xì xì n ì xì xì xì xì xì xì xì xì xì n ì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì x i xì xì xì n g chật theo thật s á t xin dì bá đột nhiên một đạo hàn quang không có dấu hiệu nào xuất hiện thẳng tắp đâm về phía xin dì í t hầu xin dì rất bình tĩnh ở bên đầu tránh né đồng thời tay phải nắm tay bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra vây anh tại tiếng vang bên trong một cái trong suốt mơ hồ thân hình bị xin dì một q u y ề n đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng gây không biết bao nhiêu cây cối mới miễn cưỡng dừng lại dì xét nghi nói vừa mới đó là cái gì chi trô lắc đầu đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cách xa hơn một chút nạ dụ tổ s a su k e s a cụ ra thậm chí đều không có lưu ý đến vừa mới dị biến xin dì thì nhìn phía xa dâng lên bụi m có chút hiếp mắt lại. nói thực ra hắn cũng không có thấy rõ vừa rồi tập kích chính mình đến tột cùng là cái gì hoàn toàn là bằng vào sắc ý cảm chi trước thời hạn phát hiện đối phương mới có thể t h ô n g dòng đánh trả nếu như chỉ bằng vào m ạ n dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh cửu lời nói hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tùy tiện tránh thoát đối phương vừa rồi một k í c h lúc này phát động c á c dị gẳng huyết long nhãn chỉ trộ chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa bụi mù dâng lên địa phương ở trong đó có người mà còn t r ả cờ dạ rất mạnh nàng dị gẳng huyết long nhãn mặc dù không phải mắt nhìn xuyên tưởng nhưng có thể bằng vào nhạy cảm huyết dịch cảm ứng phát giác được phụ cận sinh mệnh giác được cận dàn ấ u hiệu. Bọc hậu Bọc cả g không ma theo t động, xỉn g cả cụ dạ ắ trong hố bỏ lên phủi phủi bụi bặm trên người nghĩ ngợi nói vừa rồi nhất định là cái trùng hợp ta cũng không tin ủi chỉ hạ xỉn gì có thể nhìn ra ta thấu độ nói đi thân hình hắn nói o một cái xuất thủ lần nữa t r ư ơ n g tám trăm mười tự tìm cái chết t r ư ơ n g tám trăm mười tự tìm cái chết siêu một cái trong bụi mù liền thoát ra một thân ảnh chỉ là tại thoát ly bụi mù về sau thân ảnh kia lập tức dung nhập hoàn cảnh biến mất vô ảnh vô tung a xin gì một tiếng nhẹ kê bây giờ hắn đôi này mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u nhãn lực đã đến cực hạn tùy thời đều có thể sung kích dìn n ệ gẳng dưới loại tình huống này hắn phát hiện chính mình vậy mà cũng vô pháp rõ ràng bắt được thân hình của đối phương đấy lòng không khỏi sinh ra một tia h ế u kỳ đến rồi chỉ chỗ nhắc nhở mọi người một câu ZZ hỏi, ở đâu? Nạ dù tâu ngắm tổ n nhìn bốn phía đúng vậy a đúng vậy a căn bản là không thấy được người nhà xa xu kẽ một mặt t h ám bởi vì hắn phát hiện chính mình xạ dỉn g ẳ n g lại cũng mất hiệu lực căn bản là bắt giữ không đến thân hình của đối phương xông ra bụi mù dàn mạ d vừa quan sát xin d i một bên tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ tại phát hiện dì xét chi chỗ ẩn ẩn bảo hộ ở xin d i hai bên về sau hắn nghĩ ngợi nói xem ra trước hết giải quyết hai cái tiên n h ì dạ làng có mới được kết quả là hắn lại lần nữa phát động tấn độn cương độn lao thẳng tới chỗ đứng dựa vào bên ngoài một chút chi chỗ thoáng chốc sắc ý c ả m chi liền kích thích lên x ỉ n d ị thần kinh để hắn ý thức được cái kia địch nhân thần bí lại xuất thủ Tắt. dít tới trổ trước mặt. Người là người thứ nhất. Thâm một tiếng về sau, giản mà bị, ương đột, cường hóa cánh tay trổ trái tim tay thời trổ, kết dị gặng, huyết long nhãn, cảm ứng được trước mặt kịch liệt huyết dịch phản ứng, sở dĩ cứ việc nàng trong tầm mắt hắn khắc, Cùng chỉ cường cánh chỉ lúc cho chính chỉ cảm được kịch dịch cứ việc chống phong lên, dạn dẫn người Người người dạn ương hướng bỗng nhiên Đang rằng mình muốn đến gặng, long nhãn, ứng phản ứng, nàng với về về đi phá hô hóa dị là mà mà đâm ra. sau, sở bị, đây là nàng khổ tu thể thuật được đến trực giác dự phán bang nháy mắt một đạo tựa như kim loại giao kích âm thanh vang lên chi chỗ huyết nhận c h ạ n g tại giữa không trùng liền làm sao cũng rơi không nổi nữa tựa như chém chúng cái gì lại tựa như cái gì cũng không có chém chúng đúng lúc này cùng chi chỗ phối hợp a n ý d y t lập tức phát động trí kỳ một quyền đánh phía chỉ chỗ huyết nhận phía dưới chật cùng ới và n h một tiếng văng trầm d y t một quyền này đánh chúng thần bí đ ị c h nhân so sánh với phía trước vội vàng xuất thủ xin dyz một kích này có thể nói ấp ủ đã lâu sở dĩ lực đạo so vừa rồi xin gì một quyển kia còn muốn lớn hơn mấy phần lại lần nữa đem thần bí địch nhân đánh bay ra ngoài ầm ầm một đường bay ngược dàn mạt thân thể tại trên mặt đất cứ thế mà cày ra một đạo danh sâu dọc theo đi mấy chục mét phía sau mới miễn cưỡng ngừng lại khu khu hãng tại dãnh ngọn nguồn dàn mạt kịch liệt h ó khăn dù hắn đã phát động c ư ơ n g đ ộ t toàn thân cứng rắn như sát chịu gì z một quyển này cũng không chịu nổi c hắn ậ t h một bên theo dãnh ngọn nguồn leo ra một bên tầm nói làm sao có thể phía trước tại ủ trì hạ xìn dì trước mặt thất thủ hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu dù sao ủ trì hạ xìn dì là giết chết c ủ rổ sủ kỳ dại gà đánh bại hỉ rủ cổ cường địch có thể tại hai cái nỉ dạ làng có trước mặt thất thủ cái này liền có chút làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải ánh mắt quét một vòng chiến trường hắn rất nhanh phát hiện phía trước cùng xìn dì một đoàn người kịch đấu họ rổ xi mã đệ nhất đệ nhị đều ngừng thế công tựa hồ là bởi vì chính mình xuất hiện mà làm rối loạn ý đồ của đối phương không quản những tên kia trước hết giết ủ trì hạ xìn dì quan trọng hơn hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt bất luận là ngụy trang thành khổ đệ giả xin gì họ r ổ x ì mã vẫn là hồ ca đệ nhất hồ ca đệ nhị hắn cũng không nhận ra cũng không quan tâm hắn hiện tại một lòng nghĩ chính là giết chết xin gì quyết định chú ý dán mãn g lại lần nữa phát động tấn độ thân t hình thoát một cái liền lặng yên không tiếng động đi tới xin gì một đoàn người đằng sau tất nhiên phía trước hai tên lì dạ làng có khó giải quyết hắn liền chuẩn bị theo đội n g ũ phía sau bưng tay chỉ cần bắt được sơ hở công phá trận hình hắn liền có thể tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng tuyệt sắt rơi xin gì suy nghĩ k h á động hắn liền tâm không có bên cạnh chú ý nào đi ra tại tấn độ cùng cương、đột. g i a trì bên dưới cả người giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng đội ngũ phía sau quả nhiên cà dìn thật nhanh cà dìn thầm hô một tiếng tầm mắt của nàng bên trong cũng là không có vật gì chỉ là cà cụ dạ xì gẳng cảm giác để nàng một mực tập trung vào thần bí vị trí của địch nhân dạng này khóa chặt mặc dù mang theo nhất định chỉ hoãn không cách nào nhờ vào đó chủ động xuất kích nhưng bị động phòng ngự lại dư xài sở dĩ làm dạn mà dứt đâm ra tay phải sắp nối liền cà dìn thân thể lúc cà dìn tại thời khắc cuối cùng một cái như người bóp lấy thời cơ trở tay một cầm giữ lại dàn mắt đâm ra cánh tay phải đã sớm cùng cà dìn đối mặt qua hạ c ụ lúc này ngầm h i ể u bắt đầu kết tấn sau đó một tay đặt tại bị cà dìn c h ế trụ dàn mắt r ê n thân b ă n g đ ộ t b ă n g lao chi thuật khoanh khắc lấy hạ c ụ bàn tay làm tâm điểm b ă n g x ư ơ n g ngáy mắt lan tràn chỉ thời gian một cái ngáy mắt liền lan tràn tới dàn mắt o à n thân mà liền tại hạ c ụ cùng cà dìn lách mình hướng hai bên bay ngược ngáy mắt lan tràn dàn mắt toàn thân b ă n g x ư ơ n g t r i ệ t để bốc phát ngưng tụ thành một khối to lớn b ă n g tinh đem dàn mắt chết để đóng bằng tại bên trong à katsuki mọi người cùng nhau giật mình bởi vì theo dàn m ắ bị hạ cù bằng lộ bằng lao chi thuật, đóng thân hình của hắn cuối cùng lộ rõ tại đóng băng băng tinh bên trong lộ ra hắn nguyên trạng cùng với hắn cái k i a thân đang chú ý ạ cả sù kỳ mây đỏ p h ụ sa k u g a hoàng sợ nói ạ cả sù kỳ người làm cái gì lại ở chỗ này đáng ghét ạ cả sù kỳ lại đột kích đánh làng nạ dù tôi giận không nhịn nổi lần trước cũng là bởi vì ạ cả sù kỳ tập kích dẫn đến trong làng tử thương thảm trọng cái k i a thảm trạng cho tới bây giờ đều làm hắn ký ức khắc sâu xin gì thì quan sát đến bị đóng băng giàn mạng thầm nghĩ hắn sẽ không phải là tổng đi theo cụ rỗ sù kỳ dài gà cái tia giàn m ạ ra không thể nghi ngờ kinh lịch viết kê dung hợp nghi thức gi v ẫ ngay là à hình thể, hoa biến n đều có biến hoa rõ r nếu không k phải cặp i c ậ gặng, xin gì thật đúng là không nhất định thật là liên lúc, ra. Mà nhiên đột một lấp lánh lên một trận ánh sáng màu tím ngay sau á n n g g màu tim thấm. y s a đó haku băng lao chi thuật từ nội bộ bắt đầu tan giã t a n chảy bất quá mấy hơi thở công phu một lớn đống băng tinh liền triệt để hòa tan khiến bị nhốt dạn ma giành lấy tự do haku khe n h ư mày là minh đột hán băng lao chi thuật cũng không phải là đồng dạng nhân thuật không sai biệt lắm có thể nhìn thành là Sở no thăng t cơ bản một khi bị nhốt trừ phi có đồng bạn giải quyết nếu bị khốn người là không cách nào tự mình thoát khốn chỉ có có thể hấp thu nhân thuật minh độn mới có thể giống vừa rồi như thế từ nội bộ tùy tiện tan ra rơi băng lao chi thuật khiến bị nhốt từ này cho thoát khốn thoát khốn giàn mạn gắt gao nhìn chằm chằm xin di quát ủ chi hạ xin di ta hôm nay muốn giết n g ư ơ i vì cụ rỗ sủ kỳ g i ả i gà báo thủ mọi người vẻ mặt run lên không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện cường đại đệ nhân lại vừa mở miệng liền muốn xin di mệnh xin di n h t miệng tự tìm cái chết chương tám bắt sống Trước bắt s ố n đoán g được dĩ ạ n mà dự hắn phận k cứ tuyệt h i gian n t c n đối hỷ dù cổ cãi mẹ dạ nozut sinh ra chút hứng thú nhưng cũng giới hạn tại hứng thú phạm chủ cũng không có đưa vào quá nhiều tinh lực bây giờ nhìn xem lại đồng loạt án lệ thành công cứ như vậy b ả y tại trước mắt mà còn theo dàn m à d z vừa rồi đủ loại biểu hiện đến xem tựa hồ không hề so trước đó hỉ dù cổ yếu cái này liền làm hắn không thể không một lần nữa ước định cãi m ệ dạ no rụt tiềm lực s a s ù kẹ lúc này nói ra cái này ra hỏa giống như hỉ dù cổ cũng dung hợp cái khác kẹt cậy gần cải huyết kế giới hạn xa cu ra một bên gật đầu phụ họa vừa nói hắn ẩn thân hẳn là thấu đ ộ t hấp thu hạ cụ băng đ ộ t nên dùng chính là minh độn tốc độ nhanh như vậy khả năng còn có tấn độ z bổ sung một câu chịu ta một quyền không có làm sao thụ t ư ờ n g nên còn có tương độ nạ dù tôi nói ánh mắt của hắn hùng hồng chẳng lẽ cũng là xạ gì gắng ngu xuẩn ngươi thấy rõ ràng điểm dạy dỗ nạ dù tôi một câu về sau xạ xù kẻ nói ra hắn trong hớp mắt hẳn là làng sương mù đồng thuật k ẹ t tẩy gần cái huyết kế giới hạn ạ t y gắng gặp trước mắt mấy người hai câu ba lời liền điểm phá lai lịch của mình dán mạn thẳng qua có chút bối rối bất quá vừa nghĩ tới đoạn đường này tiềm hành b à o cổ nổ hạ ven đường không có bị bất luận kẻ nào phát hiện liền cổ nổ hạ những cái tia thành danh đã lâu nhìn bọn họ cũng lấy chính mình không có cách nào thế là ổn định tâm thần nói ra hừ nhãn lực của các ngươi cũng không tệ bất quá vậy thì thế nào các ngươi ngăn không được ta nói đi hắn lại lần nữa phát động thấu đột biến mất không còn tăm hơi tại trước mắt mọi người xa xù kệ thấy rõ ràng quả nhiên là thấu đột xin gì nói ra không phải bình thường thấu đột thấu đột đối xin gì đến nói không một chút nào lạ lẫm ngoại trừ ghẹt củ hay hạt bên ngoài hắn nhẫn mèo than nắm cũng là nắm giữ lấy thấu đột chỉ là than nắm thấu đột còn không thế nào đạt tiêu chuẩn chỉ có thể tại ban đêm mượn nhờ cái bóng sử dụng không cách nào tại ban ngày thi triển mà trước mắt ra ma thấu đột hoàn toàn khác biệt rõ ràng là bị lực lượng nào đó từng c ư ờ n g hóa liền hắn mạn dễ kỹ xạ d ì n g ả n g vĩnh cựu đều không thể nhìn ra bộ dạng chi chỗ lúc này nói ra hắn không tại phụ cận những người khác tất cả đều nhìn về phía chi chỗ không hiểu nàng vì cái gì có thể bên dưới phán đoán như vậy bất quá nghĩ đến đối phương cũng thất bại qua dàn ma g i t ậ p kích thế là suy đoán chỉ chỗ có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù kỳ thật không cần chi chỗ nhắc nhở chính xin di s ắ c ý càng chi phản hồi cũng giảm bớt rất nhiều nói rõ dàn ma g i ậ c thực kéo dài khoảng cách trầm ngâm một chút xin di nói ra không cần phải để ý đến hắn chúng ta tiếp tục phá vây ân mọi người nhẹ gật đầu bởi vì mọi người phát hiện xác thực cầm nắm giữ thấu độn dạng mà không có gì tốt biện pháp bất luận là có cái gì gẳng huyết long nhãn chỉ trộ vẫn là nắm giữ lấy c ả c ụ giả x i n gẳng cả dìn đều chỉ có thể thông qua cảm giác miễn cưỡng tiến hành phòng ngự mà không cách nào chuẩn xác nhìn rõ vị trí của đối phương mở rộng tiến công n ạ dù tổ cóng lên xạ s ủ kẹt trầm mặt nói với x i n gì, x i n gì, dạng này cũng không phải biện pháp hắn khẳng định còn giấu ở phụ cận dình mò chúng ta xín di thản nhiên nói ta tự có an bài nơi xa đứng ngoài quan sát xỉn di một đoàn người cùng dàn mã a chiến đấu về sau họ rồ xỉ mã a khỏe miệng một phát nói nhỏ lại một cái hỉ dù cổ sao hắn trong mắt tinh quang k h ó mà che lấp liền giống như xỉn di làm phát hiện hỉ dù cổ huyết kế d u n g hợp nghi thức là có thể phục chế hắn cũng bị đốt lên hiếu kỳ đệ nhị hỏi hắn là thế nào làm được thân kim năm loại cắt cầy gần cái huyết kế giới hạn loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp nói xong đệ nhất thoáng cảm giác một cái mà còn hắn thấu độn không đơn giản liền ta đều chỉ có thể cảm ứng cái đại khái đệ nhị cảm khải nói quả nhiên không phải chúng ta thời đại đệ nhất nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy à chỉ tiếp dạng này tiểu ra hỏa vậy mà đứng tại làng đối đ ị c h phương đúng bọn họ vừa rồi nói hạ cả suki đến tột cùng là cái gì ỏ rồ sĩ、si、m a nói ra hai vị nói chuyện p h i m trước có một kết thúc đi đệ nhị có chút không vui lại muốn tiến công sao đệ nhất cũng một mặt bất đắc dĩ loại này bị người điều khiển cảm giác cũng không tốt chịu may mắn chịu cỗ thân thể này có hạ không phát huy ra khi còn sống thực lực bằng không tạo thành phá hư liền khó có thể tưởng tượng ỏ rồ sĩ、si、m a lại lắc đầu không chúng ta tạm thời rút lui trước lui ồ đệ nhất đệ nhị có chút ngoài ý mớn họ rồ sĩ m a r một mặt trêu thức ngươi không phải hỏi hạ cả xù kỳ là cái gì sao ta lựa chọn rút lui nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ hiện tại cũng ra tay với cổ nỗ hạ những tên kia tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc trò thỏa đáng đệ nhị nói ra có thể để cho loại người như ngươi đều cảm thấy kiên kỵ tổ chức ta bắt đầu có chút hiếu kỳ họ rồ sĩ m a r cười cười x í n dị bên này một đoàn người thần tốc phá vây không bao lâu liền cùng cách đó không xa cả cà xì chờ nhìn đụng vào đầu gặp hạ xù mạ cùng g h ẹ cù hay t r ọ n g thương trên mặt đất mặt khắc nhìn baoắt cả cà xì ở bên trong từng cái tất cả đều thần sắc khẩ xin dĩ liền đoán được bọn họ nhất định cũng gặp phải dạn mà d ứ quả nhiên gặp xin dĩ phá vây đi ra cả cà xì đầu tiên là vui mừng chậm hỏi các ngươi gặp gỡ cái kia thần bí địch nhân không có nạ dù t ô đáp là cái kia kêu dạn mà dư hôn đ ằ n s a o hắn vẫn muốn đánh lén chúng ta đoán chừng lúc này còn đi theo chúng ta đây dạn mà d ứ cả cà xì sửng sốt một chút xa xù kẻ chỉ chỉ trên đất dạ xù mà cùng hãy hát bọn họ là bị dạn mà dạ thương c ú h ệ n à y hỏi ngược lại các ngươi không có người thủ thương xa cu ra lắc đầu dạn mà dì vào thấu đột muốn đánh lén chúng ta bị xỉ dị cả dịn bọn họ đánh lui hiện tại chỉ dám xa xa đi theo chúng ta cái này một đám chút nhìn hai mặt nhìn nhau cái tiếp theo dạn maz thần bí địch nhân có thể là ở ngay trước mặt bọn họ trước sau đả thương nặng hại á t ạ s ụ mạ đả thương xì r ù n nếu như đối phương duy trì liên tục công kích bọn họ thật đúng là không dám hứa chắc tự thân có thể hay không sống sót kết quả một đám trường nhì dạ sinh không những theo đệ nhất biển cây bên trong phá vây đi ra còn không tổn hao gì đánh lui dạn maz đập kích này làm sao không cứ gọi bọn họ cảm thấy kinh ngạc xa xù kệ nói ra hắn muốn vị cụ rỗ sủ kỳ dạy g ạ bảo thủ sở dĩ mục tiêu là xỉ gì hiện tại nên liền núp trong bóng tối theo dõi chúng ta cả cạ s ỉ cuối cùng nhớ ra dạn mà là ai nguyên lai là hắn chinh cung ám bộ bọn họ lại lần nữa khẩn trương lên mà xem như mục tiêu xỉ gì ngược lại không một chút nào lo lắng cùng lúc đó khi gạ tộc địa bên trong nệ dì đeo lên mặt nạ khoác lên mũ t r ù m mây đ ỏ phục sau đó tung người một cái ra tộc địa cùng chờ ở bên ngoài đồng dạng một thân hạ cặt s ủ kỳ ăn mặc kỳ m ì mạ rồ hội hợp kỳ mị mạ dỗ nhìn tử vong xâm lâm phương hướng mục tiêu liền tại bên trong tử vong xâm lâm thủ lĩnh mệnh lệnh là s ố n bắt nệ dị mở ra bị hạ tịu cẳng đi thôi chương tám trăm mười hai người nào t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i hai người nào thử vong xâm lâm bên trong mặc dù sau có trần tục trạng thái đệ nhất đệ nhị cường địch như vậy phụ cận lại có giống như h ị dù cổ thân kim ê nhiều loại cây gần cái huyết kế giới hạn đồng thời bằng vào thấu đ ộ t ở một bên theo dõi giàn mạng nhưng các học viên cùng nhìn bọn họ tụ lại về sau vẫn là nhẹ nhàng thở ra dù sao tại các học viên trong lòng đảm nhiệm lao sư nhìn trên người chúng là tự mang cảm giác an toàn chỉ là bọn họ không hề biết nhìn xem xin gì xuất lĩnh đệ tử tiểu đội theo biển cây bên trong bình yên vô sự xông ra vòng vây về sau chỉ bọn họ đáy lỏng là bao nhiêu rung động giàn m ạ n xuất hiện ở đây nói do ả cà sù kỳ đã bắt đầu hành động dừng lại ca ca sĩ nhìn về phía nạ d u tổ nạ t t nhất định phải lập tức u ngươi định tránh n giờ phải đi bây lập trôi n nạn. tị dù tổ nói ra ta mới không sợ ả cà sù kỳ những tên khốn kiếp kia đây liền tại ca ca sĩ chuẩn bị lại khuyên thời khắc xin gì trực tiếp phân p h ó nói xà s ù kẻ hiện tại đã mất đi năng lực chiến đấu cần phải đi chỗ tránh nạn chữa thương mà bên cạnh hắn muốn có người thủ hộ nạ d u tổ sakuza hai người các ngươi là hắn đồng đội bảo vệ hắn nhiệm vụ liền giao cho các ngươi minh bạch sakuza lúc này gật đầu nạ dù tổ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng vừa nhìn thấy xạ xù kẹ bộ này hình dạng cũng chỉ đánh nhẹ gật đầu yên tâm đi xạ xù kẹ liền giao cho chúng ta xin gì tiếp lấy đối hạ cù cùng cạ dìn phân phó nói các ngươi cũng cùng đi hạ cù tự nhiên biết xin gì là nghĩ bọn hắn đi bảo vệ nạ dù tổ xạ xù kẹ chỉ là cân nhắc đến dạn mà dì xin muốn giết xin gì có chút lo lắng vậy còn ngươi cạ dìn nói ra nếu không để ta lưu lại đi không cần lo lắng ta xin g ì x u a tay b à đúng lúc này một tên á m bộ vội vàng chạy đến nói ra không tốt làng cắt nhất vĩ d ì cờ dị kỳ gặp phải ạ cà xù kỳ hỉ dù cổ tập kích cái gì mọi người tất cả đều sắc mặt châm xuống cả cạ xi、si、hỏi vì cái gì không có an bài dịn cờ gì kỳ đi tị nạn ám bộ nói ra chuyên đặt tị nạn chỉ lệnh tiểu đội vừa tới ạ cà s ù kỳ h ì rủ cổ liền xuất hiện căn bản không kịp tị nạn cả cạ xi、si、hỏi tiếp tình huống thế nào ám bộ nói ra cụ dạ mạ dạ c ủ mò tiểu đội vừa vận ở đây lúc này nên tại cùng h ì rủ cổ kịch i ế n si run một trận bừng tỉnh c h ắ c không được cụ dạ mạ lâu như vậy đều không có chạy đến chi viện ầm ầm đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận tựa như gấm thét lại tựa như bạo t ạ tiếng nổ nghe lấy cái này tiếng vang mọi người bản năng cảm nhận được tê cả ra đầu là nhất vĩ nguy rồi không phải là nổi khùng đi không phải nói làng cắt d ỉ n c ờ gì kỳ trạng thái ổn định lại sao làm sao sẽ đột nhiên nổi khùng đâu cái này bao phủ trong không khí c u ầ n bạo vi thú trả cơ dạ liền tính không phải cảm giác loại hình lý dạ cũng có thể phát giác được không thích hợp sở dĩ mọi người suy đoán nhất vĩ rất có thể đã nổi khùng đáng ghét cạc cạ x i sắc mặt vô cùng ấm chầm a cắt xù kỳ mục tiêu không thể nghi ngờ là vi thú bây giờ nạ r ụ tô bên này bị dạn m à d ấ t t ắ kích nhất vĩ dìn cờ dị kỳ gặp h ỉ dù cổ tập kích sở dĩ đồng dạng tại tử vong xâm lâm bên trong thất vĩ dìn cờ dị kỳ rất có thể cũng bị tập kích thậm chí có khả năng đã bị hạ cá sủ kỳ bắt đi chỉ là trước mắt hắn lại phân không ra nhân viên đi cứu viện nhất vĩ dìn cờ dị kỳ cùng thất vĩ dìn cờ dị kỳ bởi vì chính là chính bọn họ bên này cũng chưa nói tới nhiều an toàn biển cây mặc dù yên lặng nhưng họ rổ xị mạ duy hiếp cũng không có giải trừ ai cũng không biết hắn khi nào sẽ lại lần nữa khống chế đệ nhất đệ nhị xuất thủ phát động thấu độn tiềm phục tại phụ cận gian mạ càng là họa lớn trong lào so sánh với cả cà si đã thông qua s u cụ tôn a gì, trong bóng tôi liên lạc lên tại tử v ò n g xâm lâm một chỗ khác cùng hì rủ cổ kịch chiến cụ gia mạ sần cùng với thân ở trong làng nề gì, kỳ bị mạ rổ đám người xỉn gì, đối với mắt thế cục không thể nghi ngờ có càng thêm rõ ràng phán đoán trước mắt thế cục quả thật có chút hỏng bét cứ việc gạ cắt xủ kỳ hiện nay còn không có đối cổ n ổ hạ phát động quy mô tiến công nhưng xuất thủ hì rủ cổ cùng g i à n mạ đều là hoàn thành huyết kế dung hợp nghi thức thân kim ê nhiều loại c á c cầy gần cái huyết kế giới hạn cường giả vẹn vẹn là hai người này đối phó liền vô cùng khó khăn lại thêm bỏ rổ xì mạ giật ngang một tay tại cái này mấu chốt bên giới lại dùng E đỏ thèn xây h ế thổ truyền sinh đem đệ nhất đệ nhị thông linh đi ra cùng với ngay tại mất khống chế n ổ i c ù n g gà ạ dạ đ ổ i người nào đối mặt loại này thế cục đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sức đầu mẹ c h á n chỉ là xin gì trước mắt thực tế không để ý tới những thứ này xung kích d ì n nghệ gẳng thời cơ thật vất vả xuất hiện hắn không có khả năng trơ mắt bỏ qua sở dĩ đứng tại chính hắn lập trường hắn chỉ cần bảo đảm xạ s ú kẹ nạ dù t ổ an toàn sau đó tìm một chỗ yên t ĩ n h xung kích d ì n nghệ gẳng là được rồi đến mức nhất vĩ gìn cờ dị kỳ gà ạ dạ cùng thất vĩ gìn cờ dị kỳ ép h ắ n chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bởi vì đứng tại cao hơn thị giác đi nhìn ạ cà s ù kỳ thu thập vĩ thú phục sinh thập vĩ hành vi trên thực tế quan hệ toàn bộ nhận giới an uy nếu như tại bá chủ tập kích nhận giới phía trước xin di vị này người đốt đèn có thể thu được thập vĩ lực lượng khi đó đối kháng bá chủ bảo vệ nhận giới hy vọng liền có thể tăng lên thật nhiều đem các loại tin tức cắt tiệm một lần về sau xin di đối n ạ dù tổ xa s ù kẻ phân phó nói dạn mang mục tiêu là ta thừa dịp hiện tại các ngươi lập tức đi chỗ tránh nạn tị nạn xa xù kẻ có chút chăn trở có thể là cả cà xì lúc này nói ra ta lưu lại cùng xin di cùng một chỗ đối phó tên kia các ngươi đi trước gặp có cả ca s、si、ì lưu lại phối hợp xin di s a s u kẹ không cần phải nhiều lời nữa kết quả là tại a bù hiểm hộ bên dưới sĩ dùn mang theo t h ụ thương a suma hay a t da di dìn go a mi d u ớ i đám người cùng với n ạ dù tô s a su kẹ s a k u r a hạ cũ cùng cả dìn chờ một đám đệ tử hướng về gần nhất chỗ tránh nạn tiến đến jiz chi chỗ còn lưu tại nguyên chỗ chờ đợi mệnh lệnh xin di thấy thế cũng xua tay các ngươi cũng cùng đi đi phải phải jiz chi chỗ nhu thuận nhẹ gật đầu đi theo rời đi mọi người cả ca s、si、ì vốn định ngăn cản dù sao g ì z chỉ chỗ không phải ngũ đại làng ní ra ní ra lại thêm làng cỏ lại ra cổ đệ dạ xỉn di cái này cọc sự tình nhưng nghĩ đến g ì z cùng chỉ chỗ thực lực không tầm thường vừa rồi lại tận tâm h i ể m hộ nạ r ù tổ xạ s ủ kẹt theo biển cây bên trong phá vây chạy ra thế là liền ngầm cho phép xỉn di ăn bài một lát sau trên sân cũng chỉ còn lại xỉn di cùng với cả cà xỉ dạ mạ tổ chờ mấy tên bên trên nhẫn cụ h ệ n g nhỏ giọng nói hắn còn tại sao xỉn di c ư ờ i cười yên tâm mục tiêu của hắn là ta s á c ý cảm chi còn tại không ngừng nhắc nhở lấy xỉn di uy hiếp cũng không có rời xa sở dĩ hắn biết dàn ma dư liền tại phụ cận không có bám đuôi rút lui mọi người c ú h ệ n ạ y cảm khai nói hưởng cho ngươi còn cười được chỗ tối dàn ma g ắ t gao nhìn chằm chằm trên sân s h i n j i gặp phía trước có thể cảm giác được hắn thấu đ ộ t chỉ chỗ cùng c ả dìn lần lượt rời đi về sau trong mắt của hắn sát khí b ố n phía ủ c h ị hạ s h i n j i đây là chính ngươi quả thực tự tìm cái chết sau một cái cù nải từ không trung phong tới không lại không nghiêng đính tại hắn nào về phía s h i n j i lộ tuyến bên trên đem tập kích bên trong hắn đoạn ngừng lại ai dàn ma mạnh mẽ ngầm đầu phát hiện không xa trên chặt cây lại đứng thẳng hai tên đồng dạng thân mặc mây đỏ phục người chứng tám trăm mười ba dạn mà r a cày gắng năng lực chứng tám trăm mười ba dạn mà r a cày gắng năng lực nhìn xem một cái c ủ nải pha phong mà đến đột ngột găm trên mặt đất xin gì mấy người cũng nhộn nhịp lần đầu lần theo c ủ nải phóng tới phương hướng nhìn thấy đứng ở trên chặt cây hai tên ạ cà sủ kỳ thành viên hai người kia cứ như vậy yên t ĩ n h đứng ở trên chặt cây một người trong đó mang theo rắn mặt mũi cỗ một người mang theo hạ cụ tâm mặt nạ ạ cà sủ kỳ tiếp viện sao nguy rồi mặt nạ này t h ư n h ư là ạ cà sủ kỳ f cùng dê chính bọn họ từng cái sắc mặt khó xử vẹn vẹn là một cái hoàn thành huyết kế dung hợp nghi thức giàn mạn l i ề n đã để bọn hắn khổ không thể tả bây giờ lại tới hai tên ạ cà sù kỳ thành viên bọn họ trên vai áp lực không thể nghi ngờ càng lớn xin di thì âm thầm cười một tiếng không thể nghi ngờ cái này kịp thời chạy tới không phải người khác chính là xin di triệu hắn tới n ể gì cùng kim i mạn rộ cùng cực đoan đến có chút c u ồ n g loạn hì dù cổ khác biệt giàn m ạ càng thêm cẩn thận lại thêm hắn thất kiêm thấu độn tấn độn cương độn minh độn cùng với tự thân ạ cày gẳng kẹp cày gần cái huyết kế giới hạn cái này khiến hắn gần như đứng ở thế bất bại. liền xem như xin gì muốn giải quyết hắn cũng không dễ dàng sở dĩ cùng hắn cùng dạn mà dự tại chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng tìm chuyên nghiệp đối đáp người tới đối phó hắn mà có bị hạ cựu gẳng nề gì không thể nghi ngờ là n h ầ m vào thấu đ ộ t lựa chọn tốt nhất được cường hóa qua thấu đ ộ t có lẽ có thể quáy dày xạ gì gẳng két gì gẳng huyết long nhãn loại này nguyên thuật mắt nhưng quyết không có thể nào giấu giếm được bị hạ cựu gẳng loại này mắt nhìn suy tưởng các ngươi là dạn mà có chút chân trờ trên trái cây nệ dị cùng kỳ mị mạ rổ cũng không nói nhảm trực tiếp thân hình nói lên nào về phía ẩn thân trạng thái dạn mà đối mặt đột nhiên tập kích. g i ạ n mã giữ lập tức làm ra đánh trả thế là một màn quỵ dị phát sinh nệ dị cùng k ý mị mạ rộ liền tựa như tại cùng không khí kịch đấu bình thường nếu không phải thỉnh thoảng vang lên quyền c ư ớ c giao kích âm thanh cùng với pha phong hô hô âm thanh thì bọn họ còn cho hai người bọn họ đi lên rồi ngập tây t â m xì ra nụ h ả i gần mạ hỏi bọn họ làm sao đánh nhau c ù h n mẹ cau mày chuyện gì xảy ra bọn họ hình như có thể xem thấu thấu độ xin gì thấy thế cũng không giải thích trực tiếp đối với một đám t r ì n hô chúng ta lui sau đó hắn đi đầu một bước rút lui mặt khắc nhìn thì tất cả đều nhìn về phía ca ca c ả cạ xì không do dự quá lâu lập tức đi theo xì gì. không q u ả n là cái gì ạ c t sủ kỹ nội chiến đối với bọn họ đến nói không thể nghi ngờ là c h u y ệ n tốt bởi vì bọn họ còn cần chi viện làng cắt nhất vĩ dìn c ờ dị kỳ cùng nhị dạ làng thác nước thất vĩ dìn c ờ dị kỳ trên sân b à n h bành bành. một trận kịch đấu về sau g i à n ma dư lách mình thối lui sắc mặt u ám nhìn chằm chằm đối diện nệ di trách không được có thể xem thấu ta thấu đột nguyên lai ngươi có bị ạ t i u g ẳ n g sau đó hắn vừa nhìn về phía bên kia kim m mã rỗ trong mắt lộ ra một chút không hiểu bởi vì tại hắn hạ cậy gẳng trong t â m mắt kỳ mỹ mạ rồ trong hốc mắt hai mắt rõ ràng không thuộc về bất luận một loại nào đồng thuận k ẹ t cậy gần cái huyết kế giới hạn sở dĩ hắn có chút không hiểu rõ kỳ mỹ mạ rồ vì cái gì cũng có thể nhìn thấu hắn thấu đ ộ t đồng thời hắn còn có một cái nghi hoặc chỗ đó chính là hắn không hiểu những người khác trả cờ giả nhất sinh động khu vực thường thường tại tiếp cận trái tim phụ cận mà trước mắt cái này hai tên ạ c t sủ kỳ thành viên trong cơ thể trả cờ giả nhất sinh động khu vực lại khác thường tập trung vào chỗ mi tâm đặc biệt là trong đó trói mắt nhất chỗ liền hắn hạ cậy gẳng đều không thể thấy rõ, rõ ràng đối diện dưới mặt n nghệ gì cùng k ý mỹ mạ rổ thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần d à n ma dễ thuật ể t h mặc dù có chút cứng nhắc non nớt nhưng tại tấn đ ộ t cùng cương độn ra trì bên dưới hơi có chút lực lớn gạch bay hiệu quả lại thêm d à n ma dễ rõ ràng cũng là vị đồng t h u ậ t huyết kế lý g i sức quan sát cũng không tục sở dĩ bọn họ phát hiện muốn đánh bại thậm chí là bắt sống đối phương cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đặc biệt là kỳ mỹ mạ rổ cần sinh vật xương vào ngoài hắt giúp hắn cùng hưởng nghệ dĩ bị ạ cựu gẳng tầm mắt mới có thể phát hiện thấu độn trạng thái dưới dạn ma dễ trì h o n cũng liền không thể tránh khỏi sở dị hắn thể Ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, trong n i sau khoảnh khắc theo hắn ạ cậy gẳng nhãn lực bộ phát từng đạo hồng quang theo trong mắt của hắn bắn ra đến tại bốn phía như hình chiếu bình thường bắn ra từng cái rất sống động yếu ớt ảnh phân thân những ngày yếu ớt ảnh phân thân sau đó bắt đầu xuất hiện qua ảnh biến hóa dần dần biến mất thân hình liền tựa như dạn mạt bản tôn một dạng ở vào t sau đó Cái một chiêu vô ý nghệ di chịu một quyền cả người bị đánh bay ra ngoài kỳ mỹ mạ dồ thấy thêm muốn nhiệm vụ nghệ di kết quả đối diện liền chúng một cái hòa đ ộ t không đợi hắn theo hỏa độn bên trong tránh ra lại chúng một cái quét ngang bị đánh bay hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ nễ gì từ dưới đất b ò dậy một bên thở hồn hện vừa nói những này hư ảnh không có thực thể kỳ mị mạ d ỗ cũng lảo đảo hai bước mới đứng vững nói bổ sung nhưng chúng nó có thể cùng đối phương bản thể đồng dạng thi triển nhất t h u ậ t không thể nghi ngờ dàn ma dạ cậy gẳng năng lực cùng bình thường ạ cậy gẳng khác biệt bình thường ạ cậy gẳng nhiều lắm là chỉ có thể chế tạo ra cùng loại huyết ảnh đồng dạng hư ảnh đến mê hoặc bị ạ cậy gẳng đưa đến quấy nhiễu bị ạ cự gẳng tác dụng mà dàn ma gái kia đi qua huyết kế dung hợp nghi th c h ế nói ra các ngươi hiện tại loại trạng thái này không phải là đối thủ của hắn thủ lĩnh mệnh lệnh là muốn bắt sống đối phương cho nên vẫn là hợp thể đi nệ di cùng kỳ m i mạ rộ liếc nhau một cái riêng phần mình gật đầu nếu như nệ di bị hạ thự cẳng không đối phó được đối phương cái kia vì hoàn thành thủ lĩnh mệnh lệnh cũng chỉ có thể mở ra kèn sạch cắn dạn ma lúc này còn có chút đắc ý thế nào người bị ạ tịu gẳng có thể phân rõ cái nào là ta sao các ngươi nói xong nói xong g i á n mã dâm thanh càng ngày càng nhỏ dần dần ngừng lại bởi vì hắn phát hiện đối diện hai người lại cùng đi tới sau đó tựa lưng vào nhau dán lên bốn bên kia bởi vì muốn đi tri viện cụ gia mạ giải cứu làng cắt gạ ạ dạ c ả c ả xỉ bàn giao x ì n di đi tị nạn về sau liền xuất linh t nghìn bọn họ tiến đến cụ giả mạ bên kia bên cạnh không có t r ư ớ n g mắt người về sau nhu cầu cấp bách tìm địa phương an toàn xung kích dìn n ệ gẳng xỉn d không trần trờ nữa toàn lực vận chuyển chú n kỳ biến mất tại chỗ cũ xung kích gìn nghệ gắng chương tám trăm mười bốn xung kích gìn nghệ gắng không bao lâu xin dĩ liền xông ra tử vong s â m lâm thoảng qua suy nghĩ một cái về sau hắn quyết định trước đi chính mình phòng thí nghiệm bí mật xung kích gìn nghệ gắng là h ắ n hướng di t h ứ cấp phóng ra trọng yếu nhất một bước quyết không thể nhận đến bất kỳ quái nhiễu nào sở dĩ nằm ở cổ nổ hạ bên ngoài không tại trận chiến tranh này phạm vi bên trong phòng thí nghiệm bí mật không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi bất quá cân nhắc đến ạ cả s ủ kỳ đã mở rộng hành động nói không tốt l à cái tia nơi hẻo lánh bên trong liền có làm mô bítô cùng với ẩn dưới đất dẹt đang âm thầm r sở dĩ hắn không có thẳng tắp chạy tới chính mình phòng thí nghiệm bí mật mà là nửa đường tìm chỗ bí mật phát động sờ s ả nụ đủ dạng cụ tạm thời k h ô n g chế rét l ò n gắng m ư ợ n nhờ rét l ò n gắng năng lực nhìn xuyên tường cùng với đ ố i huyết dịch năng lực cảm ứng tại cẩn thận xác nhận bốn bề vắng lặng về sau hắn phân ra nhiều cái huyết phân thân phân tán đi ra mê hoặc khả năng người giám thị chính mình bản tôn thì rơi vào cuối cùng tốt nhất phản chế người giám thị tính toán cuối cùng trong khi bên trong nội bộ huyết phân thân thuận lợi tiến vào phòng thí nghiệm bí mật phía sau hắn bản tôn tiềm phục tại phòng thí nghiệm bí mật bên ngoài trực tiếp phát động đồng thuật ré Cùng tiến vào phòng thí nghiệm bí mật bên n thí nghiệm bí mật t vào o bí r sau đó hắn đầu tiên là phát động sơ xa nụ giang tủ đem dép lọt gẳng gỡ xuống sau đó cẩn thận bỏ vào cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong hiện tại k h ố n g chế bất luận cái gì đồng thuận đều sẽ đối hắn s u n g kích gìn nghệ gẳng tạo thành v ấ y nhiêu cùng gánh vác sở dĩ nhất định phải giải trừ tất cả k h ố n g chế đ ó lấy hắn một bên bình phục tâm cảnh một bên đi tới dụng cụ phía trước đem dụng cụ tuyến đường tiếp nhận đến trên người mình kiểm tra lên ngay lập tức thân thể số liệu đem số liệu cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại về sau hắn khẩn trương cảm giác làm dịu không ít trà cờ giả sinh động độ quả nhiên tăng lên là vì xìn ra băng sâm la v ậ tượng t lực lượng đã góp nhặt đủ chưa trong đầu hắn hiện lên các loại suy đoán hắn thấy lì dạ tất cả tăng lên kỳ thật đều có thể quy nạp vì trà cờ dạ tăng lên sở dĩ loại bỏ rơi huyền lại huyền đồ vật hắn sở dĩ có thể cảm giác được xung kích gìn nệ h gẳng thời cơ xuất hiện trên thực tế chính là thân thể của hắn góp nhặt đủ rồi xung kích gìn nệ h gẳng cần thiết trả c ờ ra khép lại bản bút ký đáy lòng của hắn khẩn trương đã hoàn toàn biến mất làm tất cả đều biến thành nhìn thấy đo cho ra số liệu về sau mê man khẩn trương loại hình cảm xúc liền sẽ tiêu tán theo dù sao tạo thành hoảng hốt lớn nhất nguyên nhân dẫn đến chính là không biết mà theo số liệu bên trên nhìn lập tức xin gì đã toàn diện vượt qua phía trước chuẩn bị xung kích gìn nệ gẳng cá gìn sở dĩ hắn lần này tỷ lệ thành công cực lớn rời đi phòng th xin dì đi tới càng thêm rộng rãi sân luyện tập bên trong hắn không có mở đèn cứ như vậy c h ậ m rãi đi vào bóng tối mượn nhờ dưới mặt đất sân luyện tập bên trong yên tĩnh hát cám hoàn cảnh để sự chú ý của mình càng chuyên trú vào tự thân đi tới sân luyện tập trung ương hắn ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm chặt c h ậ m rãi mở ra hiện lộ ra bên trong đỏ tươi xạ d ì t gẳng hắn không có vừa bắt đầu liền phát động đồng thuật su c ủ tô na dì cùng mặc gắt đi rút ra xạ s ủ kẹ trên thân x u kỳ i đỏ dạ trả cỡ dạ mà là thử nghiệm lợi dụng tự thân trả cỡ dạ đến xung kích dịt nhịt gẳ thật ở trong bóng tối hắn trả c ờ dạ tăng vọt xạ dìn găng bên trên ba viên câu ngọc thần tốc lượn vòng đồng thời toàn bộ đồng tử bên trên cũng tách ra c h ó i mắt hồng quang b á khoảnh khắc hắn xạ dìn găng theo bình thường câu ngọc trạng thái giao qua m ạ n dễ kỳ xạ dìn găng vĩnh cựu trạng thái khi thế trên người dần dần trèo đến đ ỉ n h phong đây chính là cực hạn của ta sao xin gì âm thầm kinh hãi bởi vì lúc trước một mực tại trụ bị sung kích dìn nhẹ g ă n g sở dĩ hắn đã thật lâu không có toàn lực b ộ c phát qua trả cơ dạ bây giờ toàn lực b ộ c phát hắn mới phát hiện chính mình trả cơ dạ không ngờ phát triển đến tình trạng này khiến chính h ắ n cũng không khỏ nhưng mà liền xem như kinh khủng như vậy trả cớ dạ khoảng cách mở ra dìn nệ gẳng vẫn có một bước ngắn cứ việc một bước này đã vô cùng rõ ràng nhưng xin dị chính là không cách nào thông qua chính mình năng lực p h ó n g ra một bước kia dương đồn trả cớ dạ phương diện bất luận là chất vẫn là lượng đều đã đầy đủ chỉ là âm đồn trả cớ dạ chết vẫn là thiếu sót một điểm xin dị không khỏi hơi xúc động hắn cảm giác nếu như liều lĩnh phát động su cụ tôn a gì, cùng m a g ắ t sẽ bị tiêu ký cả dìn hạ cụ cụ d ạ n mạ sần nệ dị ký mỹ m ạ r ồ di x chỉ t r ỗ cái này một đám cấp dưới trả cờ dạ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ bằng vào lượng lớn trả cờ dạ vật mạnh kỳ thật cũng có không nhỏ hy vọng xông mở công s i ề n g mở ra biểu tượng dị tứ cấp ngưỡng cửa dìn nệ gắng nhưng trước mắt à, cả cả xủ k ý ngay tại sâm lấn cổ n ổ hạ các đầu trên chiến tuyến đều tại chiến đấu mạng n ộ i rút ra các bộ hạ trả cờ dạ rất có thể sẽ dẫn đến các bộ hạ xuất hiện chuyện ngoài ý mới sở dĩ hắn không có lô mãng quả quyết từ bỏ thử nghiệm quyết định dựa theo kế hoạch đã định rút ra xả xủ kẹ trên thân số xủ kỳ in đỏ dạ trả cờ dạ dùng ổn thỏa nhất phương thức xung kích, s ù cù tôn nạn di xin di liền cảm ứng được xạ xù kẹ lúc này xạ xù kẹ đã tạ nạn rụ tổ cá dìn hạ cù đám người bảo vệ cho tiến vào chỗ tránh nạn chỉ bất quá bởi vì phía trước sử dụng chú ấn quá độ dẫn đến thân thể vô cùng suy yếu liên hành động đều rất khó khăn xin di không nói nhảm trực tiếp thông qua xù cù tôn nạn di đi thẳng vào vấn đề nói với xạ xù kẹ ta cần ngươi trả cờ dạ cái gì n g h e đến đấy lòng thủ lĩnh truyền đến âm thanh xạ xù kẹ sửng sốt một chút xin di mở ra điều kiện của mình ngươi cho ta trả cờ dạ ta giúp ngươi khôi phục nhã lực Khi kẻ kỳ phản hỷ, thật. ứng Mạn dễ gìn gẳng nhãn xa xù đại dệ ủ xà l ự cơ hội là không cần nghĩ ngợi x à xù kệ đáp ứng xuống bất quá rất nhanh hắn liền nhữ mày bất quá ta hiện tại trạng thái rất tệ sợ rằng không có bao nhiêu trả cờ dạ có thể cho ngươi xin gì thản nhiên nói không sao hắn không cần trả cờ dạ lượng hắn cần thiết chính là s u ấ t s ù kỳ in đỏ dạ cái kia đủ để so sánh s u ấ t s ù kỳ ashu dạ phẩm chất cao âm độn trạ cờ dạ đơn giản lý giải chính là hắn cần chút ít cực cao phẩm chất âm độn trạ cờ dạ chuyển vào tự thân để liền kém một bước chính mình vượt qua trước mắt đạo kia có thể đụng tay đến cánh cửa vậy thì tới đi đ i nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta xạ s u kẻ trực tiếp không thèm đếm x ỉ a hắn biết trạ cờ dạ triệt để khô kiệt ý vị như thế nào nhưng vì có thể khôi phục nhãn lực hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy xin gì cũng không khắc khí trực tiếp phát động mà cách không đem xạ xù kẻ trạ cờ dạ rút lấy đi ra chương tám trăm mười l trong ư n không đến g Uchiha Cách cờ h mù mẹ ấy. Cách không mà ấy. trạ t dạ, e Magats, h ô đạo vào đến lại vào trong Trong chuyển cơ nước Shinji thể, phản phất thêm dầu bên trên lại thêm một hồ lô dầu nóng. sôi một lô hồ khoảnh khắc xin dị cái kia nguyên bản đã trèo đến đỉnh phong trạ cơ dạ đột phá ràng buộc lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước cùng với cái này bước then chốt phóng ra trên người hắn trả cờ dạ bắt đầu tràn ra ngoài xa xa nhìn lại cả người hắn liền tựa như bị một đạo trùng thiên tử quan g bao phủ lại chính là hiện tại thân thể của hắn đã không cách nào hoàn toàn tiếp nhận xôi trào trạng thái trả cờ dạ đây là sung kích d i nghệ gẳng tốt nhất thời khắc kết quả là hắn vứt bỏ tất cả lo lắng liều lĩnh đem trả cờ dạ d ố t vào chính hắn mản dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u bên trong mản dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u bên trên đồ án bắt đầu lượt vòng dần dần hòa hợp một cái điểm đen sau đó cái này điểm đen cấp tốc đẩy ra một máy mắt hắn hồng đồng liền bị một vệ t màu tím nhạt c h o n h i ễ m một đạo lại một đạo xoắn ố c tại từ đồng bên trên kéo dài cuối cùng hiện đầy toàn bộ từ đồng hô xin di nhẹ nhàng thở hát ra khép kín bên trên xong không có ngoài ý mớn cũng không có kinh tâm đậu khách được vinh dự tiên nhân tri nhãn dìn n h ệ gẳng cứ như vậy bị hắn thành công mở ra th hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn trong cơ thể trả cờ dạ c à n g là không chút phí sức có lẽ chính là bởi vì điểm này hắn phát hiện mở ra dìn nhẹ gẳng chính mình cũng không có đánh mất m ạ n dễ k ỳ xạ dìn gẳng v ĩ n h cựu đồng thuận vẫn ở vào mở ra trạng thái s u c u t o n a di cùng m a gắt chính là chứng minh tốt nhất là tạm thời còn là có thể một mực giữ g i đâu xin gì đáy lòng sinh ra lo nghĩ thẳng thắn nói mở ra dìn nhẹ gẳng về sau sẽ đánh mất m ạ n dễ k ỳ xạ dìn gẳng v ĩ n h cựu đồng thuận đây là gì vô cùng ngại điểm hắn một mực có ý xét nhẹ chỉ là vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xung kích dìn n ệ gẳng bây giờ dìn n ệ gẳng đã mở ra sự lo lắng của hắn liền ở đáy lòng dần dần sinh sôi dù sao hắn đôi này mạn dễ k ỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu bên trong ẩ n chứa đồng thuận cũng không so bình thường bất luận là có thể khống chế mặt khác đồng thuận sợ xạ n đủ giặc phụ còn là có thể kết nối những người khác có thể tự do rút ra cùng quán thâu trả cớ dạ su cụ tô na di mà gắt đều là phi thường mạnh mẽ đồng thuận thật muốn bởi vì mở ra dìn n ệ gẳng mà đánh mất rơi lời nói hắn thực tế có chút khó mà tiếp thu nhưng căn cứ cả dìn ví dụ một khi mở ra d nhẹ nhàng che mắt xin gì trên mặt lộ ra vẻ ưu sâu xù gù tôn adi cùng mạc gắt hiện nay còn ở vào mở ra trạng thái cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu nếu như về sau không cách nào sử dụng cái kia có lẽ là bởi vì lo lắng một khi đóng lại đồng thuận liền không còn cách nào mở ra sở dĩ giữa bất chi bất giác xin gì đem đại lượng nhãn lực dọc đến Số c ụ tôn adi bên trong kết quả là hãn số c ụ tôn adi cảm giác phạm vi không ngừng mở rộng theo ban đầu một trăm km phạm vi mở rộng đến một trăm năm mươi km sau đó tới gần hai trăm km người, người là ai đông nhiên xin gì bên thai vang lên một đạo nữ hải sợ hãi âm thanh xin gì sợ hãi cả kinh cả người từ trên mặt đất bắn lên nhìn xung quanh lên bốn phía nhưng mà bốn phía không có một ai ở ngoài phòng thí nghiệm vây các loại kết giới thuật thức cũng đều vận chuyển bình thường thủ vệ ở bên ngoài huyết phân thân cũng không có cảnh báo không có người cái kia vừa mới âm thanh là chuyện gì xảy ra xin gì đầy bụng điểm khả nghi sau đó hắn đột nhiên ý thức được vừa mới bên thai vang lên âm thanh cũng không phải là chân thật âm thanh mà là hắn xù gù t ố n n ạ gì cảm ứng nói cách khác có người không có đi qua hắn cho phép xâm nhập hắn xù gù t ố n n ạ gì cái này làm sao có thể hắn có chút những mày thông qua xù gù t ố n n ạ gì hỏi g i người là ai bên kia lại truyền tới đạo kia tràn đầy hoang mang giọng nữ ta cũng quên có lẽ ta căn bản là không có danh tự đi không có danh tự dừng lại xin gì hỏi tiếp ngươi vì cái gì có thể xâm lấn ta xù gù tôn adi ngươi là thế nào làm được giọng nữ trần trờ nói ra ta cũng không biết là nó tìm tới ta xin gì không hiểu nó giọng nữ có chút hiếu kỳ ân nó là ngươi đồng thuật sao vì cái gì ta cảm giác nó phải biến mất chẳng lẽ ngươi giống như ta cũng bị người phong ấn vẫn là ngươi sắp phải chết xin gì im lặng im lặng đáy lòng rung động không nói gì lấy dụ cái này thần b í nữ hại không những xâm lấn chính mình xù gù tôn adi thậm chí còn có thể cảm ứng xù gù tôn adi sắp biến mất đây quả thực không thể tưởng tượng đồng thời căn cứ nữ hải lời nói xin di nhạy cảm ý thức được đối phương tự a hồ ở vào một loại nào đó phong ấn trạng thái xin di trầm mặc tự a hồ để nữ hải có chút bối rối ngươi còn tại sao tại tâm loạn như ma xin di lên tiếng hắn còn có chút tiếp thủ không được sắp mất đi xù cụ tôn a gì, ma gắt sờ xa nụ dạng tụ những này đồng thuật sự thật nữ hải nhẹ nhàng nói xin lỗi rất lâu không có người bồi ta nói chuyện xin di ngồi trở lại đến trên mặt đất chậm rãi thoải mái tất nhiên nhân duyên tế hội vậy ta liền bồi ngươi nói chuyện thêm à mãi đến ta đồng thuật hoàn toàn biến mất cùng người xa lạ tán gẫu ngược lại là thứ nhỉ xin di chỉ là n g h ị cuối cùng làm bạn một cái su gù tôn nạn gì hai người ngươi một câu ta một câu dần dần hàn huyên xin di biết đối phương là một vị hữu trí hạ đối phương cũng biết xin di là đồng tộc có lẽ là bởi vì cách cách mạng nguyên nhân xin di nói chuyện rất tùy ý thỉnh thoảng sẽ còn nói mấy cái quá hạn trò cười đã t r e o trọc đối phương lại có thể giải quyết một cái chính mình phiền m u ộ n không biết qua bao lâu su gù tôn nạn gì thông tin lúc bắt đầu gian lúc tiếp theo nữ hải có chút luôn uống hỏi ngươi ngươi gọi cái gì xin di cười ngươi có thể gọi ta đèn mặc dù cảm nhận được đối phương không có ác ý gì nhưng xuất phát từ cẩn thận xin gì vẫn là không có đem chính mình danh tự nói cho đối phương biết nữ h à i hỏi u trị hạ đèn xin gì chuyển hướng chủ đề ngươi đây ta làm như thế nào xưng hô ngươi chẳng lẽ gọi ngươi u trị hạ mù mẹ ấy sao m ù mẹ ấy ân ngươi có thể gọi ta mù mẹ ấy nữ h à i lên tiếng sau đó nói ra đèn ta còn có thể cùng ngươi tán gấu sao xin gì có chút phiền muộn ta thuật sắp đến cực hạ sợ rằng không thể bồi ngươi tiếp tục trò chuyện đi xuống s u g u t o nazi liên hệ thay đổi đến càng thêm không ổn định liền xin gì âm thanh cũng bắt đầu sai lệch nữ hài âm thanh cũng bắt đầu đứt quãng s u g u t o nazi ma gắt sở sản đủ giản phụ đ e n những n à y đồng thuận ta sẽ dùng giả trị h ồ cô bắt thiên m â u vì muốn tốt cho ngươi tốt giữ gìn ngươi không cần lo lắng cái gì xin gì s ừ n g sốt một chút vô ý thức hỏi m ũ mẹ ơi, ngươi ở đâu chương tám trăm mười sáu ta nhất định sẽ tìm tới ngươi chương tám trăm mười sáu ta nhất định sẽ tìm tới ngươi vốn chỉ là đem trận này dưới cơ duyên xảo hợp trò chuyện xem như nhân sinh khúc nhạc dạo ngắn xin di đ ỗ n g nhiên có tìm tòi nghiên cứu đối phương suy nghĩ kết quả là câu kia ngươi ở đâu buồn miệng nói ra chỉ là chờ hắn hỏi ra câu nói này lúc hắn s u g ụ tôn nạn d đã đạt tới cực h ạ n vốn là đ ứ t quán kết nối tại thời khắc này triệt để đứt rời mụ mẹ ấy xin di mờ mị tứ phương bên hai cũng rốt cuộc nghe không được cái kia sợ hai d ọ n g nữ vừa rồi vì cái gì không hỏi rõ ràng hắn vô cùng hối hận sớm biết sẽ như vậy hắn nên thừa dịp phía trước nói chuyện p h i lúc trước biết rõ ràng thân phận của đối phương cùng với vị trí thoảng qua thu xin d ì chạy vớt lên vừa rồi trò chuyện nàng đến cùng là ai nàng vì cái gì có thể xâm nhập ta xù gù tô na gì, kết nối nàng cuối cùng nói câu k i a u dùng ra trì hô cô bắt tiên mâu giúp ta giữ gìn đồng t h u ậ t lời nói rốt cuộc là ý gì theo chạy vớt từng cái nghi hoặc tại xin d ì đáy lòng sinh sôi để hắn thật lâu khó mà bình tĩnh hiện nay có thể khẳng định là đối phương cũng là một tên đ ụ trí hạ mà còn tình cảnh rất sớm hơn phân nửa ở vào một loại nào đó phong ấn trạng thái bình thường người căn bản không cần phong ấn trực tiếp giết chết là được rồi nàng tất nhiên bị người phong ấn vậy nói rõ thân phận của nàng không đơn giản hoặc là thực lực của nàng rất mạnh dừng lại xin dì nghĩ ngợi nói chẳng lẽ nàng là thức tỉnh m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng u trí hạ không sai có thể x n g nhập ta su cụ tôn nạn gì không gian bình thường câu ngọc xạ dìn gẳng căn bản là làm không được u trí hạ nữ tử m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng đem cái này ba cái điểm mấu chốt nối liền cùng nhau liền có thể đem điều tra phạm vi rút nhỏ t r a một chút ra phả hẳn là có thể tìm tới chút đầu mối dù sao có thể dắt tỉnh m ạ n dễ kỷ ủ xạ d ì gẳng cũng không nhiều ra phả bên trên bao nhiêu sẽ lưu lại một hai đi ghi chép xin dì có mạch suy nghĩ mà hắn sở dĩ nghĩ theo ra phả bắt tay vào làm là vì trực giác nói cho hắn m ù mẹ ơi, hắn không phải là lập tức hụ trí hạ vừa đến căn cứ kiếp trước ký ức ít chia d i ệ t tộc về sau nhận giới may mắn còn sống sót hụ trí hạ tới tới đi đi cũng chỉ thừa lại như vậy mấy cái căn bản là không có một cái gọi hụ trí hạ m ù mẹ ơi. thứ hai theo phía trước nói chuyện phía bên trong hắn phát hiện m ù mẹ ây vậy mà không biết cô n ộ hạ có mạch suy nghĩ về sau xin di trên mặt vẻ hưu sầu tàn đi không ít l i ê n tại hắn chuẩn bị rời đi hắc á m dưới mặt đất sân luyện tập lúc đông nhiên nghĩ đến nếu như là chính mình bị phong ấn ở dạng này hắc á m hắn không xác định chính mình lý trí có thể chống bao lâu mụ m ẹ ơi! chẳng lẽ nàng một mực bị giam tại dạng này hắc cám bên trong sao lắc đầu xin di l ầ m b ầ m nói nhất định là ta nghĩ nhiều rồi nàng có lẽ không có bị phong ấn bao lâu nói chuyện trời đất thời điểm nàng rõ ràng cười qua nếu như bị phong ấn ở trong bóng tối là chính xin di vậy hắn vô cùng chắc chắn liền tính nghe đến cho dù tốt cười cho cười cũng nhất định cười không nổi húng chi hắn vừa rồi nói cho cười rất bình thường ngắn ngủi ngừng chân về sau xin di mở ra bước chân từ trong bóng tối đi ra nếu như mù m ệ thật bị giam tại cái nào đó hắc cám bên trong vậy hắn nhất định sẽ đem mù m ệ từ trong bóng tối kéo đi ra ai kêu hắn nói cho mù m ệ ấy chính mình k ê u đèn đây rời đi hắc cám dưới mặt đất sân luyện tập xin gì đi tới phòng thí nghiệm lại lần nữa đem dụng cụ tiếp nhận đến trên người mình hắn bắt đầu ghi chép lên mở ra d ì n n h ệ gẳng phía sau các hạng thân thể số liệu như hắn dự liệu một dạng mở ra d ì n n h ệ gẳng cũng không phải là chỉ là đơn thuần tăng lên n h ã lực liên cung phía trước mở ra gìn n h ệ gẳng cả gìn một dạng thành công thất tỉnh gìn n h ệ gẳng về sau xỉn dị thân thể các hạng số liệu cũng đều có tăng lên trên diện rộng đặc biệt là trả cờ dạ chất lượng cùng lúc trước có rõ ràng tăng lên đồng dạng nhì dạ tu luyện trả cờ dạ càng nhiều chỉ là tại tích lũy trả cờ dạ lượng rất khó dính đến trả cờ dạ chất tăng lên thường thường chỉ có hoàn toàn nắm giữ trả cờ dạ một loại nào đó tính chất biến hóa mới có thể miễn cưỡng tăng lên một chút xíu trả cờ dạ chất l i ê n so như vân ẩn đá dì h ắ t điện cùng với vốn là thời không bên trong mất đi xạ dìn gẳng c ả cạ xỉ khai phát ra từ điện các loại đây là bởi vì tại nhận thuật hệ thống bên l i ớ i gần như không có tăng lên trả cờ dạ chất thủ đoạn một tên nhì nhiều khi tại vừa ra đời lúc liền đã xác định cho dù là nạ dù tổ xạ xủ kệ hai cái này tại vốn là thời không bên trong kết thúc chiến tranh nhận giới lần thứ tư một lần nữa phong ấn cho xủ kỵ cạ c u dạ, khiến nhận giới khôi phục hòa bình tiên đoán c h i tử mấu chốt nhất thể biến cũng là dựa vào dịp x e nghìn trực tiếp ban cho dịp dương lực lượng cùng dịp dâm c h i lực sở dĩ mỗi một lần có thể tăng lên trạ cơ gia chất cơ hội tại nhận giới đều là đầy đủ chân quý cẩn thận tỉ mỉ ghi chép thân thể các hạng số liệu về sau xin dị k ở i xuống dụng cụ sau đó hướng nơi xa khoát tay một c ố đột nhiên tạo ra sức đẩy đem bản bút k h i đưa đến nơi x a trên giá sách bởi vì có cả dìn cái k i a một đôi dìn n ệ gẳng xìn dạ thèn xây thần la thiên trinh hắn đã sớm có thể thuần t h u ộ c sử dụng chỉ là dùng chính mình dìn n ệ gẳng thi triển xìn dạ thèn xây thần la thiên trinh không thể nghi ngờ càng phải tâm đáp tay một chút trên thực tế dùng chính mình dìn n ệ gẳng cùng dùng sơ s ả nụ giặc thù khống chế cả dìn dìn n ệ gẳng tại cảm thụ bên trên là hoàn toàn khác biệt khách quan mà nói dùng chính mình dìn n ệ gẳng lúc bất luận là nhãn lực tiêu hao vẫn là đồng thuận í c lực đều so thông qua khống chế phương thức sử dụng cả dìn dìn n ệ gẳng mạnh hơn không ít cũng t ỷ như xin dạ kèn xây thần la thiên trinh cái này đồng thuận nếu như là dùng sờ s ạ nụ dạng tủ khống chế cả dìn cá kia dìn n ệ gẳng thi triển thời gian cún đồ ước chừng tại sáu giây đến bảy giây ở giữa so nạ gạ t ô năm giây muốn nhiều một điểm nhưng nếu như dùng chính mình dìn n ệ gẳng xin dạ kèn xây thần la thiên trinh thời gian cún đầu cũng chỉ có bốn giây mà còn hắn cảm giác theo độ thuần thục tăng lên bốn giây thời gian cún đầu còn có thể tiến một bước rút ngắn mà còn cùng khống chế cả dìn dìn n h gẳng khác biệt chính hắn Dinh n g ẳ n g vừa mở ra liền nắm giữ như xin dạ thèn xây thần la thiên trinh b ă n g k h e n in vạn tượng tiên dẫn trị bạ cụ thèn xây địa bạo thiên tinh các loại một loạt d i n nhẹ g ẳ n g đồng thuận liền hát đồng hắn cũng có thể thử nghiệm chế tạo cái này tại k h ô n g chế c ả dìn c ặ p kia d i n nhẹ g ẳ n g lúc là chưa từng có duy nhất khiến xin dì có chút tiếng đối là hắn đôi này d i n nhẹ g ẳ n g bên trong lận chứa cái kia độc thuộc về hắn thời không gian đồng thuận còn không có hoàn toàn g ấ t tỉnh cần hắn tiến một bước khai phá hô quen thuộc một cái chính mình xin nhẹ gắng về sau xin dì thở hát ra xin giả tèn xây thần la thiên trinh bắc ken h in vạn tượng tiên dẫn chị bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh những n à y dịn nệ gẳng đồng thuật mặc dù vô cùng cường đại là hắn tha thiết ước mơ nhưng hắn vẫn là hoài niệm chính mình su cụ tô n a d i m ặ g đất sợ s ả n đủ giặc vụ cùng với công thủ gồm nhiều mặt sợ s ả n đủ tu tá năng hồ thiếu đi những n à y làm bạn hắn theo nhỏ yếu từng bước một hướng đi cường đại đồng thuật về sau hắn tổng cảm giác chính mình cũng thay đổi đến không hoàn chỉnh mụ mẹ ơi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi chương tám trăm mười bảy đánh bại chương tám trăm mười bảy đánh bại thu thập song tâm tình xin dĩ đi tới phòng gửi đồ đổi lại ạ cát xù k ý mây đỏ phục cùng với trước đó liền chuẩn bị tốt kính sắt tròng xin nhẹ gẳng không cách nào đóng lại điểm này xin dĩ đã sớm cân nhắc qua sở dĩ ngoại trừ sử dụng c à n g gây cho người chú ý kính bảo hộ bên ngoài cũng chỉ có sử dụng kính sắt tròng đến che đậy một cái xin nhẹ gẳng đặc thù đường vân chỉ là đây cũng không phải là kế lâu dài bởi vì hắn cái này đủ chỉ hạn nếu là tổng cũng không mở xạ xin gẳng cho dù ai đều sẽ sinh ra hoài nghi đổi s a g mây đỏ phục đeo lên mặt mèo mặt nạ về sau xin dĩ lại kiểm tra một chút chính mình túi nhất cụ ngoại trừ bình thường các loại nhẫn cụ bên ngoài bên trong còn tồn phóng mấy cái dạng đơn giản cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng dù sao giống cả dìn dìn n ệ gẳng cụ dạ a m mạ rét l ò n gẳng cùng với ủ trí hạ phụ gạ cụ cái kêu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng những này chân quý con mắt chỉ có tùy thân mang theo hắn mới an tâm nếu không một khi rơi mất hậu quả khó mà lường được chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau x ỉ n gì động thân hắn mặc dù không định can thiệp hạ cà sủ kỳ thu thập vi thu hành động nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ bỏ mặc gạ cà sủ kỳ muốn làm gì thì làm mà còn tại ạ cà sủ kỳ thu thập vi thu quá trình bên trong thích hợp suy yếu một cái ạ cà sủ kỳ cũng có lợi với hắn cuối cùng theo ạ cà sủ kỳ trong tay đem phục sinh thập vĩ đoạt lại ra phòng thí nghiệm bí mật xin di một đường đi vội đi tới làng lá bên ngoài ngắm nhìn làng bên trong chiến sự tựa hồ còn bị khống chế tại từ vòng xâm lâm phạm vi bên trong cái này để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra đ ó lấy hắn tầm mắt chết đi nhìn về phía một chỗ khác bên kia bụi mù nổi lên một phía a n h minh từng trận rõ ràng là bạo phát đại chiến mà còn theo chiến tuyến đến xem tựa hồ chính một chút xu hướng cỗ nộ hạ tới gần bên kia là tình huống như thế nào xin dì t h ầ m hô một tiếng chật thân hình lõe lên biến mất tại chỗ cũ không bao lâu hắn đi tới chiến trường vùng ven cuối cùng thấy rõ song phương giao chiến trong đó một phương tự nhiên là lấy n ỉ dạ làng lá làm chủ làng n ỉ dạ liên minh n ỉ dạ quân nhân số không ít xin dì chỉ thoảng qua quét mắt một vòng liền phát hiện chí ít có bốn năm trăm người chúng hơn nữa còn có liên tục không ngừng n ỉ dạ theo làng lá bên kia chạy tới đến mức một phương khác thì có chút vượt quá xin dị d ự liệu bởi vì cùng làng n ỉ dạ liên minh n ỉ dạ quân tác chiến cũng không phải là ạ cà sù kỳ mà là từng tôn b ị dị trạ cờ dạ kích hoạt binh tượng bất tử quân đoàn xin n cũng n à chính vì vậy làng nghị dạ liên quân một phương mặc dù người đông thế mạnh nhưng chiến tuyến vẫn là chậm dạ hướng về làng lá phương hướng chuyển rời nguyên lai là dùng tử vong quân đoàn kiềm chế làng nghị dạ liên quân lực lượng sau đó để hì rụ cổ dạn ma rích chui vào cổ nộ hạ đánh lén dìn cờ di kỳ cái này sách lược quả thật không tệ xin dị minh bạch hạ c ắ s xủ kỳ tính toán tử vong quân đoàn là trong lịch sử chân chính từng có diện quốc ghi chép thiên hai đối phó loại này khó giải quyết đ ư ợ c nhân ít người thật đúng là không được sở dị ạ c á t sủ kỳ lợi dụng tử vong quân đoàn uy hiếp làng lá b ư ớ c bách làng nị dạ liên quân phân ra số lớn quân lực đi đối kháng cái này thuộc về là dương n h u minh bạch ạ c á t sủ kỳ chiêu này dụng ý về sau xin gì cũng không quay đầu lại rời đi chỗ này chiến trường tử vong xâm lâm bên trong hoàn thành hợp thể nệ dị cùng kỳ mị mạ rộ bị ạ tựu cảm trạ cơ dạ cùng xì có sủ mị ạ cụ thi quất mạch trạ cơ dạ dung hợp ở cùng nhau đồng thời tại h điều hòa lại bắt đầu phát sinh kịch liệt tính chất biến hóa kết quả là hợp thể trạng thái dưới bọn họ trả cơ ra lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên lập tức liền đạt tới khiến người khiếp sợ trình độ cái này cái này sao có thể g i á n ma một mặt khiếp sợ hắn là thật không nghĩ tới trước mắt hai người vậy mà còn có thể hợp thể lúc này h ở đấy lòng đối nề gì cùng ký mỹ mạ dô nói ra các n g u y ê nên n đều rõ ràng liền xem như tại hợp thể trạng thái dưới duy trì kẻn s ợ i gẳng đ ô i chúng ta cũng là gánh nặng cực lớn sở dĩ mở ra kẻn s ạ c gẳng phía sau nhất định phải tốc chiến tốc thắng nệ dĩ hỏi chúng ta có bao nhiều thời gian ta cũng vô pháp phán đoán lý do an toàn tốt nhất là trong vòng mười phút kết thúc kỳ mị mạ rồ nói ra đủ rồi n ệ dị cũng phụ h ò a một câu hẳn là đủ h ắ c nói ra vậy liền động thủ đi theo ba người ý chí thống nhất phân biệt nằm ở n ệ dị cùng kỳ mị mạ rồ chỗ mi tâm hai cái t ẹ n s ả y gẳng đống nhiên mở ra phun phát ra hào quang rực rỡ、Tắc. tại t phát động t ẹ n s ả y gẳng nháy mắt n ệ dị kỳ mị mạ rồ liền nhào tới dàn mạt bản tôn t ô n trước mặt cái gì dàn mạt lấy làm kinh hãi đành phải vội vàng h n g chiến bành bành bành rất nhanh hai phe liền kịch đấu dàn mạt gia trì cương độn cùng tấn độ không những thân như s ắ c é p mà còn tốc độ cũng có thể không ngừng đập ra nhưng hợp thể trạng thái dưới nề di kỳ mỹ m a dô thể chất cũng tăng lên rất nhiều nếu biết rõ v ẻ n vẹn là có xì có xù mỹ ả cụ thi cốt mạch kỳ mỹ m a dô thể chất liền cường hãn vô lý bây giờ hợp thể về sau không những huyết kế bệnh bị tạm thời áp chế xì có xù mỹ ả cụ thi cốt mạch cũng đã nhận được cường hóa so với dàn ma dương độn đồng thời không kém cỏi bao nhiêu mà tại phương diện tốc độ hợp thể trạng thái nề di kỳ mỹ mạ dô mặc dù hơi thua tại tấn độ dán maz nhưng cũng không phải không có chống đỡ lực lượng sở dĩ tại cấp tốc thể thuật công phòng chiến bên trong song phương đấu cái lực lượng ngang nhau làm sao có thể sao lại có thể như thế đây dán maz dần dần hoảng sợ tại thèn s ợ i gẳng c ự c hạn nhìn rõ bên dưới hắn đáp ý thấu đ ộ t cùng với hắn ạ cậy gẳng chế tạo ra từng gỗ yếu ớt ảnh phân thân tất cả đều không có mê hoặc hiệu quả cái này khiến hắn chỉ có thể chính diện cùng n g h di kỳ mị mạ r ồ đối kháng bất luận là n g h di vẫn là kỳ mị mạ rộ đều là kinh lịch vô số đối kháng tiếp nhận suốt ngày đêm khắc khổ tu luyện mới có bây giờ thể thuật tu vi mà dàn maz tại huyết kê dung hợp nghi thức phía trước chỉ là cái thân thể có không hoàn chỉnh thiếu niên căn bản không có cái gì thể thuật tu vi cũng không có thể thuật công thủ kinh nghiệm giống phía trước như thế nước ở thấu đ ộ t bên dưới đánh lén đ ị c h nhân hắn còn có thể nhưng nếu như muốn cùng cường địch mặt đối mặt đối cứng vậy hắn lại không được ít nhất hiện giai đoạn không được sở dĩ rất nhanh dàn maz đấy l ỏ n g liền lên thoái ý b ả n h một quên bước lui đối phương về sau dàn maz không trần trở nữa lập tức phát động tấn độn chuẩn bị rút lui tại hắn nghĩ đến nắm giữ tấn độn chính mình chỉ cần muốn chạy trốn cho dù là sau lưng cái kia khó giải quyết cường địch cũng lấy chính mình không có gì biện pháp có thể nào biết hắn mới vừa thả người bay ra một cỗ không hiểu hấp lực đ ỗ n g nhiên chụp vào hắn đem hắn lại hút hướng về phía nệ gì, kỵ mị m ạ rô dạn mạt dây mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại phát hiện sau lưng cường đ ị c h chỉ là hướng chính mình lộ ra một cánh tay mà thôi bị lực hút hút về về sau còn ở vào trong lúc b ố i r ố i dạn mạt căn bản chống đỡ không được nệ gì, kỵ mị m ạ r ồ trong nháy mắt mười mấy quyền toàn thân cao thấp h u y ệ t vị đều bị nhu quyền phong bế chương tám trăm mười tám táng đảm chương tám trăm mười tám táng đảm phối hợp kèn x ệ c gẳng đột nhiên tạo ra hấp lực nệ di một bộ hặc kệ rồ cụ r ư n g t hờ một mạch mà、thành. không có cho dãn mãn bất luận cái gì cơ hội thở dốc bành bành bành tại t ừ n g đợt trầm đục bên trong dãn mãn như bị trọng quyền đánh c h ú n g ba b ố một dạng bay ngược ra ngoài hô hô một bộ nhu quyền đánh xong n ệ gì cũng thở khẽ kẻn sạch gẳng gánh vác so hắn dự đoán còn trầm trọng hơn cứ nói khải kẻn sạch gẳng phía sau sức quan sát được đến trước nay chưa từng có tăng lên còn có như hấp lực sức đẩy những này thần kỳ năng lực nhưng trả cờ dạ tiêu hao cũng đạt tới một cái khó có thể chịu đựng tình trạng kỳ mị mạ dỗ hỏi giải quyết sao ta nhu quyền đã phong bế toàn thân hắn việt vị hắn nên đang nói nệ gì b ô n g nhiên ngừng lại bởi vì tại trong tầm mắt của hắn vừa mới bị hắn h ạ t kẹt rổ cụ d ê ô nghé hờ đánh bay ra ngoài dàn mạng giờ phút này lại lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy làm sao có thể nệ gì lập tức biến sắc vừa mới h ạ t kẹt rổ cụ d ê ô nghé hờ hắn cũng không có mảy may lưu t ì n h theo lý thuyết dàn mạng trên thân bao quát trái tim phủ cận các nơi mệt vị nên đều bị hắn bị hạ k i ự u gẳng trả cờ dạ phá vỡ loại tình huống này người bình thường căn bản là không có khả năng đứng lên đồng dạng chỗ mi tấm có một cái kèn sậy g ẳ n ký mị mạ rộ chậm rãi nói hẳn là minh m i n h nộn, tộc hóa hỷ giả giả, nhất giải, gạ lúc ư u u q này thuốc dùng nói các người nhanh một chút kèn sạch gà bắt đầu không ổn định mà còn ta cảm giác trên mặt trăng tôn kia cự hình kèn sạch gàm tựa hồ phát giác được chúng ta n g h ĩ gì kỳ mì mạ dầu nghe vậy đều thần sắc run lên nếu như kèn sậy gẳng xảy ra vấn đề gì hoặc là bị trên mặt trăng c ự hình kèn sậy gẳng phát hiện từ đó trước thời hạn gây nên s ụ s ụ kỳ phân ra cảnh giác đây đều là bọn họ không thể tiếp thu ta tới đi kỳ mì mạ dầu nói một tiếng phải qua quyền khống chế thân thể chật hắn một cái s u n o lấn đến dàn ma t r ư ớ c mặt trong tay cốt nhận đ ỗ n g nhiên đâm ra dàn ma g i ờ phút này đã không có lòng tin thấy đối phương lại lần nữa đánh tới hắn một bên phát động tương độn n g ạ n kháng một bên tùy thời chạy trốn thương thương thương sắc bén cốt nhận chạm tại cứng rắn cương đột bên trên kích thích một trận tựa như kim loại giao kích sắc bén tiếng vang trong rừng rậm không ngừng quên q u ẩ n cương đột là không có cách nào trường kỳ duy trì húng chi thân thể bộ vị khác biệt cương đột cường hóa hiệu quả cũng tồn tại sự sai biệt rất nhỏ cái này nhỏ xíu khác biệt tại đối mặt đồng dạng địch nhân lúc không tính là cái gì có thể đối mặt có kèn s ợ i gẳng kỳ mỹ mạ r ô lúc liền thành muốn mạng sơ hở kỳ mỹ mạ r ô rất nhanh liền chú ý tới dưới nách t hiết hầu con mắt các loại những này bộ vị yếu hại cho dù có cương đột cường hóa cùng với vẩy da huyết hoa dàn ma giết hầu bị trúng ngược kiếm cánh tay trái khớp nối bên trong bị đâm trúng ngược kiếm trên huyện thái dương cũng bị quẹt làm bị thương đến một đạo sâu sắc lỗ hổng dàn ma giữa hai hùng kiếp vía loại trình độ này thương thế với hắn mà nói còn chưa đủ lấy trí mệnh nhưng đối hắn lòng tin nhưng là một cái đà kích cực lớn cương độn bị phá phòng thủ đây là phía trước chưa bao giờ có sự tình vừa nghĩ đến đây hắn rốt cuộc không lo được cái gì trực tiếp đem trên ấ n đột, thực i tế không cần hắt nhắc nhở có kèn sạch gẳng ký mỹ mạ rộ cùng nghệ gì tại cái này một cái trước mắt đều cảm ứng được một cô đến từ đỉnh đầu thăm dò không có giao lưu chỉ một cái trước mắt ký mỹ mạ rộ cùng nghệ gì liền ăn ý cùng một chỗ đóng lại t è n s ạ c gẳng đồng thời giải trừ hợp thể trạng thái sau đó hai người bọn họ đồng thời cảm nhận được một cỗ ánh mắt theo đỉnh đầu của bọn hắn đảo qua kém một chút cảm nhận được đỉnh đầu ánh mắt đi xa nệ di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kỳ mỹ mạ dầu cái kia trước sau như một trên mặt lãnh đ ạ m giờ phút này cũng lộ ra một tia k i n h sợ không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cự hình thẹn s â y gẳng chú ý h ắ c vui mừng nói còn tốt không có bị khóa định nệ di lúc này nhìn về phía dàn mặt chạy trốn phương hướng n h ữ n g mày vẫn là để hắn chạy trốn thủ lĩnh mệnh lệnh làm sao bây giờ vừa rồi bọn họ xuất thủ cũng không có lưu tình bất luận l à nghệ gì toàn lực ứng phó nhu quyền vẫn là vận dụng xì con sú mỹ á cụ thi quất mạch ký mỹ mã rô đều có thể xem như là hạ tử thủ chỉ là thân kim năm loại cắt c ầ y gần c á i huyết kế giới hạn i ạ n mạn thực tế rất khó khăn bắt sống cho dù là bọn họ hợp thể mở ra kẻn s ợ i gẳng cũng vô pháp tại mấy phút bên trong bắt sống đối phương Bá, tại tử vong xâm lâm bên trong phi nhanh dạng m ạ đã không có trầm ổn như trước liền thấu độn đều quên tiếp tục duy trì thế là đối diện đụng phải một đội cổ hạ ám bộ tiểu đội là ạ katsuki hắn thụ thương lúc này giải trừ hợp thể trạng thái nệ di kỹ mỹ mạ dô hiện thân về sau ám bộ tiểu đội thành viên từng cái như lâm đại địch bất quá tốt tại cả cạ xỉ phía trước đã đem ạ cả xỉu kỳ phát sinh nội chiến thông tin chuyến ra ngoài lại thêm dàn mặt thương thế trên người cùng với hoảng hốt chạy trốn cử động để ám bộ bọn họ mơ hồ đ o á n ra trước mặt hai băng hạ cát sủ kỳ thành viên tựa hồ cũng không phải là người một đường đáng ghét nhìn thấy nề gì kỳ mỹ mạ d ồ đuổi theo về sau dàn maz kinh hãi tính toán cưỡng ép đột phá ám bộ tiểu đội ngăn cản phân tích ra nề gì kỳ mỹ mạ d ồ khả năng cùng dàn maz không phải một nhóm lại thêm dàn maz lại bị thương ám bộ bọn họ tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha dàn maz thế là lập tức mở rộng trận đánh âm ầm hiện tại mấy tên ám bộ chuẩn bị xuất thủ thời khắc tại bọn hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ hỏa đột nhẫn thuật cùng phong độn nhẫn thuật phong hỏa đan sen phía dưới thế lửa nh t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín sơ xạ cũ chương tám trăm m ư ơ i chín sơ s ạ cũ c làm sao có thể a đáng chết bị phong hỏa hợp lại nhân thuật n u ố t hết á m bộ tiểu đội tại liệt diễm chúng chú mắng kêu rên trong bọn họ không thiếu cảm giác loại hình lý giả dẫn đầu tiểu đội trưởng càng là kinh nghiệm phong phú lại kiếm thuật tạo nghệ có thể bước lui tấn đột trạng thái dưới gian mạng cả c h i đội ngũ thực lực không hề yếu nhưng cho dù là dạng này bọn họ vẫn là bị sau lưng không h i ể u xuất hiện nhân thuật nháy mắt đánh tan không thể nghi ngờ tập kích bọn họ chính là dàn m ạ dạ cậy gẳng chế tạo ra Ả cái y này g những phân thân, n cầy gẳng phân thân, mà nhìn xem bị phong hỏa hợp lại nhận thuận t mất hết ám bộ tiểu đội nệ dị gương mặt dưới mặt nạ bên trên vô cùng ủ ám tại đóng lại thèn sạch gẳng về sau chỉ bằng bị ả cựu gẳng sức quan sát căn bản là không có cách phân biệt dạn mạt bản tôn cùng ạ cậy g ẳ n g phân thân nệ gì đối kỳ mị mạ d ồ hỏi một câu còn tiếp tục đổi sao truy kỳ mị mạ d ồ thần sắc vẫn như c ũ lạnh nhạt hắn biết không có kèn s ợ i g ẳ n g muốn bắt sống dạn mạt à cũng không dễ dàng có thể mệnh lệnh chính là mệnh lệnh bất luận xử lý không làm được đến đều muốn chấp hành thử vong xâm lâm bên trong một chỗ khác trên chiến trường giống theo gà ạ dạ triệt để mất khống chế sở xạ cụ cuối cùng khống chế gà ạ dạ thân thể thoát khỏi phong ấn thuật giàn buộc lấy vi thu hoàn toàn hình thể trạng thái xuất hiện nguy rồi nhất vĩ đi ra làng cắt tiểu quỷ hại giết chúng、ta. khuyết k bên cạnh cả cà xì lúc này nói ra cụ dạ mạ đợi lát nữa ngươi phụ trách khống chế nhất vĩ hiệp trợ phong ấn ban đem nhất vị phong ấn cụ dạ mạ nhìn về phía nơi xa hỉ du cổ vậy hắn làm sao bây giờ cà cả cà xì ánh mắt ngưng lại hắn để ta đến đối phó cụ dạ mạ có chút chăn trở cả cà xài sàn xây ngài c ả cả xì nhất cựu chĩa chặt đức cụ i a mạ nói ra yên tâm đi ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn nhưng ngăn chặn hắn một trận vẫn là không có vấn đề gì sở dĩ nhất vĩ liền trông cậy vào ngươi cụ i ạ mạ trùng điệp gật đầu xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để nó tập kích làng tệ ạ gì cùng c ả n cụ dỗ lúc này xuống tới hướng về cụ i ạ mạ b á i một cái vô luận như thế nào mời ngươi nhất định mau cứu gà ạ ra đi cụ i ạ mạ đáp ta sẽ cố hết sức ha ha ha b ả n đại gia cuối cùng đi ra cụ dạ mạ lời còn chưa dứt trên bầu trời liền truyền đến sở xạ cù tùy tiện cười to sau đó nó dưới tầm mắt rời ánh mắt quét qua từng cái n ỉ dạ làng lá cuối cùng lưu lại tại thân m ặ c gạ cà sù kỳ mây đỏ phục hỉ dù cổ trên thân ạ cà sù kỳ không có dấu hiệu nào sợ s ạ cụ hướng về hỉ dù cổ p h u n ra một cái d ẹ đạn hưu cùng với p h a phong tiếng rít to lớn d ẹ đạn nháy mắt đánh út về phía hỉ dù cổ ngừng chân đại thụ sau đó cùng với ẩm ẩm tiếng vang đem cây đại thụ kia liên đới xung quanh một mảng lớn toàn bộ lao đi lợi dụng tấn đ ộ t tránh đi d ẹ đàn hỉ dù cổ cười nói đây mới là quái vật nên có bộ g i n g nha lúc này một đạo lóe điện quan thân ảnh đánh tới xông về hỉ dù cổ đồng thời vô số vụn bặt phá đất mà lên đánh út về phía sở xạ cụ lại lần nữa nhẹ nhõm né tránh cả cà xì công kích k h i dù cô cười nói chỉ đọ gì thiên điều sao ân rất không tệ n h ấ t thuật cả cà xì không để ý đến đối phương tiếp tục phát động lên thế công hắn biết tốc độ của mình so ra kém nắm giữ lấy tấn đột k h i dù cô sở di hắn không những mở ra bắt môn đột g i á c còn cần lôi đột trả cờ giả kích thích thân thể mưu đồ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thân thể của mình hoạt tính thì dù cô một bên né tránh một bên dếu cờ nói cả cà xì liều mạng như vậy thân thể của ngươi có thể chống bao lâu đầu không có chịu đối phương trào phúng ảnh hưởng cả c ả xỉ thế công một vòng mánh liệt qua một vòng thì dù cổ chầm chậm bắt đầu cảm nhận được áp lực theo phía trước nhẹ nhõm ứng đối dần dần thay đổi đến nghiêm túc bên kia cụ dạ mạ một đ ộ t cấp tốc lan tràn theo bốn phương tám hướng quấn chặt lấy s ở xạ cụ đáng ghét một đ ộ t s ở xạ cụ giận dữ làm bộ liền muốn thoát khỏi nhưng mà một đ ộ t bản thân liền đối v i thú có không tầm thường áp chế hiệu quả lại thêm cụ dạ mạ không hề tiếp rẻ trả cớ dạ sở dĩ sợ xạ cụ mới vừa kéo đứt một nhóm vụ vặt liền lại bị một nhóm khác vụn ặ t quân quanh để nó lâm vào mệ mọi ứng phó xấu hổ tình cảnh. lúc này bị cụ giả mạ điều khiển một đầu vụn vặt đưa đến sở xạ cụ trước mặt sần hô lớn gà ạ dạ mau tỉnh lại sân hiện tại kỳ thật liền đã có thể đối sở xạ cụ thi triển phong ấn thuật chỉ là bởi như vậy gà ạ dạ cũng sẽ bị phong ấn sở dĩ tại làng cắt tể ạ gì cùng cẳng cụ rộ liên tục khẩn cầu bên dưới nàng cùng cụ giả mạ quyết định thử tỉnh lại gà ạ dạ cái này nhất vĩ dìn c ờ dị kỳ tiểu quỷ ta muốn giết n g ư ơ i nhìn xem chống đỡ gần đến trước mắt mình sần sở xạ cụ cảm giác chính mình bị coi thường lúc này liền muốn há mồm phong thích dễ đàn sân cẩn thận cụ g i mạ thấy thế kinh hãi Cái k h sân dạ sừng giờ sốt này cũng một chút phản ứng lại hữu hiệu phía dưới cú dạ mạ sắc mặt vui mừng đối bốn phía mọi người hô mọi người nhanh đỉnh chỉ công kích gạ hạ gia hình như khôi phục ý thức không thể nghi ngờ gã ạ g i ả nghe đến ngoại giới kêu gọi bắt đầu khôi phục ý thức cùng sợ xạ cụ tranh đoạt lên thân thể quyền k h ô n g chế cách đó không xa cùng cả c ả xì chiến đấu hỉ dù cổ gặp sợ xạ cụ đ n g nhiên không có động tĩnh liền vội vàng đem ánh mắt quay đầu sang tại phát hiện nhất vĩ dịn cờ dị k ỳ tựa hồ thoát khỏi chính mình vừa mới đồng thuận có khôi phục thanh tỉnh tình thế lúc này cười gần nói chỉ muốn thoát khỏi ta đồng thuận k h ô n g chế không dễ như vậy nói đi hắn một cái lắc mình tránh đi cả c ả xì sau đó theo cuốn lấy sở xạ cụ v ụ ợ t mặt chỉ mấy cái x â y dịch liền đi tới sở xạ cụ trước mặt đối với sở xạ cụ lại lần nữa phát động chính mình mạn dễ kỳ đồng thuận mộ đạ ta muốn giết ngươi Giết ngươi Giết ngươi thật vất vả yên tĩnh xuống sở xạ cụ nháy mắt thay đổi đến quần bạo lên nó trong hốc mắt màu m g ự c đồng tử cũng lập tức biến thành xạ dìn gẳng đỏ tươi hiển nhiên lần này không chỉ là gạ á dạ liền sở xạ cụ cũng trúng hì dù cổ đồng thuận chương tám trăm hai mươi quỷ nhà d ị lại chương tám trăm hai mươi quỷ nhà d ị lại Bị đồng t hiu liên nghiệm đối gà ạ thử khôi phục thành tỉnh cố gắng cũng gắng n t hiu k h i ê hiu khoảnh khắc từng m ai từng m ai mang theo phá phong tiếng i ế t d ẽ đạn không có kết cấu gì hướng về bốn phía rừng rậm tiết ra nhất vĩ sở s ạ cụ d ẽ đạn uy lực không hề so bị dù áp mạ vi thú ngọc yếu bao nhiêu sở dĩ chỉ một cái trước mắt bốn phía thảm thực vật xanh tươi rừng rậm nguyên thủy liền bị san bằng một vòng lớn tiếng kêu rên tiếng chửi rủa khóc giống âm thanh cũng đan vào không thể nghi ngờ s ờ s ạ cụ cái này một đợt không khác biệt rửa sạch công kích trực tiếp dẫn đến phân tán tại bốn phía nghỉ dạ làng lá tử thương tham trọng không ít bị dễ đàn trực tiếp chúng đích nghỉ dạ làng lá thậm chí là h ả i q u ố t không còn toàn bộ chiến trường bên trên là một mảnh hỗn độn đúng đúng đúng cứ như vậy liền nên dạng này thì dù c ô nhết miệng cười to tâm linh của hắn đã sớm tại cực độ tự ti cùng điên cùng ghen ghét bên trong bơm méo bây giờ tất cả có thể tổn thương đến cổ nổ hạ sự vật đều có thể gây nên sự hưng phấn của hắn đáng ghét nhìn xem bừa bộn một phía cụ dạ mạ vô cùng tự trách đột nhiên nổi giận sơ tay không kịp phế tích bên trong sân đẩy ra bảo vệ chính mình t â y tối sững sờ nhìn xem bốn phía vừa mới còn rừng rậm xanh đung tơi ư tốt giờ phút này biến thành lối lõm g ặ p g h n chiến trường thậm chí ngay cả không khí bên trong đều lưu lại nồng đậm mùi máu tươi cụ dạ mạ lúc này chạy tới sân ngươi không sao chứ sân lắc đầu xảy xảy ra cái gì cụ dạ mạ n g ẩ g đầu nhìn phía trên không là hì rủ cổ đồng thuận nhất vĩ n ổ i khùng bất quá ngươi đừng sợ ta nhất định sẽ ngăn cản nhất vĩ Tắc. nàng vội vàng nhìn sang phát hiện đạo thân ảnh kia đúng là một tên hất lê nạ cà sủ kỳ mây đỏ phục thiếu niên đối phương cho nàng một loại nhìn quen mắt cảm giác tựa hồ là tại địa phương nào gặp qua nhưng trong lúc nhất thời lại nghị không ra mặt khác đối phương trạng thái rõ ràng không tốt lắm trên gương mặt trên cổ đều có rõ ràng vết thương lại thêm cái kia hoảng hốt thân hình lộ ra vô cùng chật v ậ t hiển nhiên cái này đột nhiên chui vào trong t r à n g không phải người khác chính là bị nề gì kỳ mị mạ rồi truy sát giàn mạng riêng rơi xuống hì rủ cổ trước mặt dàn mạn một bên t h ở phì phò vừa nói là là ạ cà s u k i ta bị bọn họ tập kích h ì dù cậu nghe xong lông mày càng nhịu chặt mày ngươi đang nói bậy b ạ gì đó đây dàn mạn cũng không biết làm như thế nào giải thích đành phải chỉ chỉ phương hướng sau lưng mà theo dàn mạn ngón tay phương hướng h ì dù cổ ánh mắt lấp liệt bởi vì tại cái nào phương hướng hai tên thân mặc mũ trùm mây đỏ p h ụ đầu đội mặt nạ người thần bí chính phi tốc mà đến là bọn họ h ì dù cổ thần sắc nghiêm một chút liên quan tới nhóm này lấy chữ cái vì danh hiệu ạ cà sù kỳ thành viên nội bộ tổ chức kỳ thật cũng có thảo luận chỉ là bao quát thủ lĩnh ở bên trong ai cũng không cách nào xác định nhóm người này thân phận cùng ý đồ sở dĩ đang thu thập vi thu đồng thời ạ các xù kỳ cũng tại trong bóng tối điều tra nhóm người này chỉ là nhóm người này luôn là trống rông xuất hiện lại biến mất không còn tăm hơi t ừ n g cái không những thực lực mạnh mẽ càng là không lưu bất luận cái gì manh mối sở dĩ để bọn họ điều tra chậm chạp không có tiến triển bám theo một đoạn dạn g ma m à đến n e di kỳ mị ma rộ tại chiến trường vùng ven ngừng chân một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt vừa bộn một mảnh chiến trường nệ di nói nhỏ làm sao sẽ dặn này k ỳ mị mạ d ộ nhìn chằm chằm nơi xa còn đang không ngừng kêu gào nhất v ị sở s ạ c cụ thản như nói có thể tạo thành diện tích lớn như vậy phá hoại hẳn là nhất v ị n ổ i khủng nghệ dị vô ý thức nói ra quyết không thể để nó tiến vào làng ân k ỳ mị mạ d ộ nhẹ nhàng lên tiếng nếu tại ngày trước hắn sẽ không để ý làng là an uy nhưng không biết tại sao tại nhìn đến nhất v ị tàn phá bừa bãi qua chiến trường về sau có như vậy một cái trước mắt hắn sinh ra phải bảo vệ sau lưng cuộc sống này nhiều năm làng là ép cùng dê trong sân cụ dạ mạ đầu tiên là xước sở trận thầm nghĩ xem ra đại nhân đã biết tối hạ cả sủ kỳ hành động phái người can thiệp không biết mặt khác đồng bạn có hay không tham gia bất quá có ép cùng dê xuất thủ lại thêm ta nên có thể đối phó được tối ạ cả Sủ kỳ hỉ d ù cổ c ú dạ mạ mặc dù cảm thấy hơi định nhưng trên sân mặt khác n h ỉ dạ làng lá bọn họ gặp ạ cả Sủ kỳ thành viên một cái tiếp theo một cái xuất hiện lập tức xuất hiện bạo động bắt đầu trận c ư ớ p đại loạn dù sao riêng là một cái hỉ d ù cổ liền đã để bọn họ tử thương thảm trọng bây giờ lại tới ba tên ạ cả Sủ kỳ thành viên so sánh thực lực của hai bên không thể nghi ngờ càng thêm cách xa chỉ có cả xì、si, dạ mạ tổ mới vị biết ạ cả xù kỳ nội chiến chín minh mạch d ạ n m ạ n cùng f dê cũng không phải là cùng một bọn mà căn cứ dàn màn thương thế trên người cùng với h o à n g hốt răng dấp cả c ả s ỉ phán đoán ạ cả sủ kỳ nội chiến bên trong bại trận chính là vừa mới làm bọn hắn t h u ố c thủ vô sách dàn màn dàn màn che lấy vết thương i ể u vĩ dỉn cờ di kỳ đã chạy thoát rồi chúng ta rút lui đi rút lui khi dù c ô sở mặt lại sợ h ỉ dù c ô đánh giá thấp đ ị c h nhân dàn màn bận rộn giải thích nói bọn họ rất mạnh ta c ă n bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ khi dù c ô nghe xong trên mặt lộ ra mấy phần do dự bây giờ dàn m à có thể nói là hắn một tay chế tạo ra tối cường tác phẩm sở di hắn biết rõ dàn m à thực lực liền tính dàn m à tồn tại kinh nghiệm không đủ. thủ đoạn không đủ hung ác các loại thiếu sót thân kim năm loại k ẹ t cày gần cái huyết kế giới hạn ngành thực lực cũng đủ để san bằng những thứ này cho nên có thể đủ đem dạn mà trọng thương đ ệ n h nhân cho dù là hắn cũng không dám có chút khinh thường chỉ là cứ như vậy từ bỏ cựu vĩ d ì n cờ d ị kỳ để hắn có chút không c ă n g tâm nếu biết rõ hành động phía trước hắn nhưng là tại kẻn trước mặt vũ bộ ngực cam đ o a n qua muốn rửa sạch đ ụ c nhã đem trốn tại cổ nổ hạ nhất vĩ d ì n cờ d ị kỳ thất vĩ d ì n cờ di kỳ cựu vĩ d ì n cờ di kỳ một lưới bắt hết trần chờ một lát sau thì dù cổ không do dự nữa phân phó nói ngươi đi ngăn chặn bệnh nhân chờ ta phong ấn nhất vĩ phía sau lại rút lui minh bạch dán m a g sẽ đành phải kiên trì đáp ứng xuống nếu như có thể mang về nhất vĩ cùng t h ấ t vĩ mặc dù chưa hết toàn bộ công nhưng cũng miễn cưỡng có thể báo cáo kết quả nhưng nếu như chỉ có thể mang về một cái vĩ thú cái k i a thủ lĩnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ quyết định chú ý về sau thì rủ c ổ rất nhanh hành động chỉ thấy hắn siêu một tiếng chạy đến chính táo bạo gầm thét sợ s ạ cụ đ ì n h đầu một bên hai tay kết tấn vừa nói đáng tiếc không nhìn thấy ngươi lật tùng cổ nổ hạ tình cảnh đáng chết tiểu bất điểm theo bản đại gia trên đầu lăn xuống đến sợ xạ cụ giận dữ làm bộ liền muốn phất tay quạt rơi đứng ở nó đỉnh đầu hì dù cổ hì dù cổ khoe miệng trêu tức vẩy một cái quắp minh đột quỷ nha dịt lại u ố n thôi hoàn thành kết tấn hắn một tay đặt tại sợ xạ cụ đỉnh đầu chỉ một sát vô số quỷ nha theo hì dù cổ trong lòng bàn tay bắn ra hung hăng đâm vào sợ xạ cụ thân thể sau đó cái này từng cây đâm vào sợ xạ cụ trong cơ thể quỷ nha tựa như h ú t máu quản bình thường điên cùng hấp thu lên sợ xạ cụ vĩ thú trả cơ ra chừng tám trăm hai mươi mốt cướp đoạt nhất vĩ bất luận là trong chàng cụ da mạ cà c ạ xì đám người vẫn là ngừng chân ở đây một bên nghệ di k ỳ mị mã rô tất cả đều trong nháy mắt đã đoán được hỉ dù cô ý đồ sân hô lớn không tốt hắn tại hấp thu nhất vĩ trà cờ ra nhất định phải ngăn cản hắn cù dạ mạ có quyết đoán bắt đầu chấm dứt ấ n rất nhanh theo cù dạ mạ trả cờ dạ truyền vào giữa sân tản đi khắp nơi vụn vặt lại lần nữa sinh động hẳn lên chen trúc đánh út về phía sở xạ cụ cùng với đứng ở sở xạ cụ đỉnh đầu hỉ dù cô gặp cù dạ mạ phát động một đội cà cà xì -sì、chờ một đám n h dạ làng lá là cũng n ộ n nhịp xuất thủ xông về sở xạ cụ tính toán ngăn cản hỉ dù cùng với bốn phương tám hướng vây công tới n ụ y dạ làng lá bọn họ dạn ma giành phải cắn r ă n g một cái lại lần nữa phát động thấu đ ộ t biến mất thân hình của mình cùng lúc đó hắn thoáng ấp ủ một cái lại lần nữa phát động động vật chế tạo ra từng cỗ ạ cậy gẳng p h â n thân mọi người c h ú ý địch nhân nắm giữ thấu đ ộ t phóng tới địch nhân c ả cạ xì、si、một bên nói một bên hướng về dạn ma d i phương hướng ném ra đại lượng cù nải những n à y cù n ả i cũng không phải là xem như thủ đoạn công kích mà ném ra bọn họ tại trên không tản đi khắp nơi mở về sau thắt ở bọn họ phần đôi viên cầu nhỏ bỗng nhiên nổ tung tản ra một cỗ nhỏ bé bọ phấn Thân ở trong ở sau, tự dư ảnh. nhưng đó giàn mà gi, rất khiến h phát cho mọi người không tưởng tượng được là bất luận là cả cả xì ném ra bụi vẫn là kết giới ban cảm giác kết giới phát hiện mục tiêu cũng không chỉ một cái mà là bảy tám cái cả cả xì trong lòng còn nghi vấn chẳng lẽ là ảnh phân thân lúc này hắn đã tiếp cận mục tiêu thứ nhất nhìn đối phương tại bụi bên trong mơ hồ hình dáng hắn không dám k i n h thường kết ấn phát động giải kỳ di lôi thiết lấy hắn trả cơ ra lượng như vậy thường xuyên sử dụng giải kỳ di lôi thiết đã cho thân thể của hắn tạo thành gánh nặng cực lớn nhưng đối mặt trước mắt cường địch hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó Bá. Nháy cái trong cùng hắn mang theo đuổi thân ảnh thiết, theo hồ giao thoa tay, mắt, cầm mặt mơ mà trước cạ cà giao giải gì, kia qua. lôi si, đuổi kỳ Là tựa như một đoàn không khí bình thường có thể treo ở trên người đối phương bụi nhưng lại biểu lộ rõ ràng nơi đó tựa hồ tồn tại cái gì hồ đúng lúc này phía sau hắn chuyển đến một đạo tiếng rít hắn vội vàng quay đầu nhìn lên phát hiện cùng mình xuyên thân mà qua hư ảnh lại kết tấn đối với chính mình thi triển một cái hỏa độn n h ấ n thuật cả cạ xì không lo được nghĩ lại vội vàng nghiêng người bay trốn mặc dù tránh né kịp thời nhưng hỏa độn vẫn là thương tổn tới cánh tay trái của hắn mà nhìn xem cánh tay trái diện tích lớn bỏng hắn biết đây không phải là huyễn thuật những người khác liền không có cả cạ xì như thế nhạy cảm không ít nhị dạ làng lá chỉ là một cái đối mặt liền bị d à n g mạn ạ cậy g à n g phân thân tập sát đây rốt cuộc là cái gì thuật nhìn xem bốn phía tử thương đồng liêu các c si đầy mặt bi phẫn nếu như những này phân thân không có thực thể vậy chúng nó liền không phải sẽ bị bùi bám vào cũng không nên có thể độc lập thi triển nhân thuật nhưng nếu bọn họ có cùng ảnh phân thân đồng dạng thực thể cái kia vừa mới liền không phải giống một đoàn không khí một dạng cùng hắn xuyên thân mà qua Hiện nhiên, lấy cả cả si vị này, cô hạ si này, nộ lấy cạ cạ cô vị đệ nhất kỹ sư, cũng không phải là hoàn toàn không có thực thể chỉ là nó thực thể là lấy dạn mà dạ cậy gặng nhãn lực làm khung k h u n g một đoàn nhỏ t r ạ cơ dạ sở dĩ nó nhu hòa như không khí mặc dù có thể nhiễm phi ê u phù trong không khí bụi lại không cách nào cùng địch nhân tiến hành thể thuật chiến liên t ạ i cả c ả s ỉ kinh ngạc không thôi thời khắc thì dù cổ cái kia dung hợp minh n ộ t cùng cãi mệ dạ n ó rút tiểu mới phong ấn thuật quỷ nha gì lại cấp tốc rút ra sở s ạ c ủ vĩ thú t r ạ cơ dạ hoàn toàn giải phóng trạng thái nhất vi cái kia cao mấy chục mét thân hình khổng lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ cứ như vậy một lát sở xạ cụ cũng chỉ còn lại cao hai ba mét tựa như một cái ăn mập cư miêu mà theo sở xạ cụ hình thể càng ngày càng nhỏ g ạ ạ dạ thân thể cũng dần dần theo nó trong cơ thể phân ra theo sở xạ cụ trong cơ thể lộ ra nửa người g ạ ạ dạ lúc này một cái nắm lấy cắm vào sở xạ cụ trong thân thể một cái quỷ n h a d ừ n g d ừ n g tay khi dù c ô cười nói từ bỏ đi ngoan ngoan bị ta phong ấn còn có thể ít một chút thương khổ mặc dù đã vô cùng suy yếu nhưng g ạ ạ dạ vẫn là gắt gao nắm chặt quỷ n h a người hôn đàn này bung ô ra cho ta sở xạ cụ không biết lộ sức khi dù c ậ khẽ hừ một tiếng gia tăng phong ân thuật rất nhanh s ở s ạ cũ bị quỷ nha hấp thu chỉ còn lại một đoàn nhỏ gạ ạ dạ hơn nửa người toàn bộ giải phóng đi ra chỉ có tay phải cùng s ở s ạ cũ liên kết mà lôi kéo s ở s ạ cũ một chỗ khác thì là từng cây dày đặc quỷ nha đã hai chân chạm đất gạ ạ dạ lập tức làm ra lôi kéo động tác hắn tựa như kéo co bình thường thân thể ngựa về đằng sau chỉ còn lại một đoàn nhỏ s ở s ạ cũ tựa như kéo co lúc dây t ừ n g dài mà đổi thành một mặt thì là thi triển phong ấn t h u ậ t h i du cổ trạng thái hư n ự c gạ ạ dạ hiển nhiên không phải là đối thủ của hỷ du cổ sở dĩ ngắn n g i đấu sức về sau gạ ạ dạ bắt đầu rơi vào hạ phong Mà l i rất l nhanh người g một u n cùng m đoàn i hạt cắt vượt qua hơn phân nửa chiến trường lao vùng vực tới tuần hướng gạ ạ dạ những hạt cắt này hiển nhiên là gạ hạ dạ triệt để nổi khung lúc còn sót lại tại chiến trường một chỗ khác hạ cát tại phát hiện hắn theo sợ xạ cụ trong cơ thể thoát thân về sau liền lập tức chạy như bay tới bảo vệ hắn đáng chết từng cái đều đến gây trở ngại ta khi dù cô có chút nổi nóng có cù r a mạ một đội cản cụ rổ trạ cơ dạ cùng với đ á n g ghét hạt cắt về sau hắn phát hiện trong thời gian ngắn chính mình quỷ nha lại không có cách nào triệt để hấp thu sợ xạ c ụ cùng g ạ á dạ phát hiện phía trước còn tại bên sân ngừng chân ép, cùng dê chính hướng bên này chạy đến hắn biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm thế là hắn quyết định chắc chắn trực tiếp từ bỏ phong ấn gà á dạ dù sao nhất v i tới tay đến mức nhất v i dìn cờ dĩ kỳ bỏ qua cũng không có quá lớn quan hệ kết quả là hắn một phát h u n g á c không tại tính toán tính cả gà ạ dạ cùng một chỗ hấp thu mà là chỉ từ trên thân gà ạ dạ cấp đi sở s ạ cụ sau đó cấp tốc thu liễm quỷ nhà một cái là mình biến mất ngay tại chỗ chừng tám trăm hai mươi hai làm độn áo nghĩa chừng tám trăm hai mươi hai làm độn áo nghĩa trận này kéo co cuối cùng lấy dây t h ư ờ n g gian có một kết thúc chỉ là dây t h ư ờ n g gian kết quả cũng không phải là xem như dìn cờ dĩ kỳ gà ạ dạ có thể tiếp nhận bởi vì mất đi vi thu dìn cờ dĩ kỳ chỉ có một cái kết quả đó chính là tử vong phù phù tại một tiếng vang trầm bên trong gã hạ da ngã trên mặt đất không cản c ù rộ giống giận tệ ạ gì thì sững s ở tại nguyên chỗ một mặt ngốc trệ cụ dạ mạ cũng thần sắc chắn n ả n nàng vốn cho rằng chỉ cần nghĩ biện pháp phong ấn gã hạ dạ liền có thể n ị c h chuyển thế cục lại không có nghĩ tới hỉ dù cổ vậy mà nắm giữ lấy khủng bố như vậy phong ấn thuật bàn g bạo minh đột cùng quỷ nha t ổ hợp lại cứ thế mà theo trong tay bọn họ cướp đi nhất vĩ một chỗ khác xa xa thối lui hỉ dù cổ khỏe miệng một phát lại một cái vĩ thú tới tay cứ việc trên đường ra một điểm nhỏ ngoài ý mớn không thể tính cả nhất vĩ dìn cờ gì kỳ gà ạ d i cùng một chỗ phong ấn nhưng nhất v ĩ ít nhất bắt đến sau đó hắn nghiêng đầu l i ế c quan g a y tại trận đánh n g dạ làng lá dạng mạt ánh mắt nháy mắt r u lên giàn mà d ạ n mạt bên cạnh cái kia từng c ố quỷ dị ạ cậy gàng phân thân rất nhanh đập vào hắn tầm mắt để có mạn dễ kỳ ủ x ả dịn gàng hắn cũng n h ị n không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ không có thực thể nhưng lại có thể thi triển nhân u ậ t lại phối hợp thêm dạng mạt tự thân nắm giữ thấu độn những này ạ cậy gàng phân thân quả thực khiến người ta khó mà phong bị tiểu tử kia dám lừa gà ta một n á y mắt khi dù cỗ liền ý thức được phía trước không có tự nh phía trước đỉnh núi tuyết bên trên trận kia huyết kế d u n g hợp nghi thức không những cường hóa dàn mạ dứt h ấ u đ ộ t còn cường hóa dàn mạ dứt ạ cạnh cẳng hừ khẽ hư một tiếng về sau thì rủ cô bình phục trên mặt kinh nghi thu lại trong mắt n g ố c nghẽ trước mắt còn không phải cùng dàn mạ d ứ lúc trở mặt ánh mắt chết đi thì rủ cô nhìn về phía một mặt bi phân cụ d n mạ sần đ á g người khoe miệng thật cao nhất lên bây giờ nghi dạ làng thác nước tất h vĩ dìn c ờ dị kỳ ép bị hắn tạm thời phong ấn tại quyển t r ụ bên trong cứ việc giống người dạng này vật sống bình thường là không thể phong vào quyển t r ụ nhưng dịn cờ dị kỳ lại khác bọn họ cường đại sinh mệnh lực bảo đảm bọn họ liền tính thời gian ngắn bị phong ấn ở quyển trục bên trong cũng sẽ không lập tức tử vong mà nhất vĩ sở xạ cũ lại bị hắn tạm thời phong ấn tại trong cơ thể chứ bỏ chạy thoát k i ể u vĩ dìn cơ dĩ kỳ bọn họ mục tiêu lần này đã hoàn thành hơn phân nửa sở dĩ trên vai gánh nhẹ đi nhiều tùy thời đều có thể không có gánh vác rút lui bởi vậy hắn chuẩn bị tại rút lui phía trước cuối cùng đại sát một chàng cho cổ n ổ h à một cái khắc cốt mình tâm dạy dỗ lúc này thì rủ cổ chú ý tới cụ ra mã bên người sẩn suy nghĩ khé động quỷ quốc vu nữ sao nếu như đem nàng bắt về dị tên k không c h ầ n chờ, thân hình hắn lõe lên nào h về phía sân bên này c ù g i a mạ sân mấy người còn tại vì gà ạ dạ qua đời cảm thấy bi phẫn liền gặp được hỉ dù cổ đ ỗ n g nhiên g i ế t tới đây thế là đành phải vội vàng hướng chiến không kịp phát động một đ ộ t c ù g i a mạ trực tiếp đứng ra mượn hỉ dù cổ cùng đối phương mở rộng kịch liệt thể thuật công thủ bành bành bành trong khoảnh khắc trên chiến trường liền quanh quẩn lên liên tiếp chấm thấp quyền t ứ c giao kích cấm thanh cụ dạ mạ dạ cùng hò, nghe nói ngươi là xu na đệ tử nếu như ta tại chỗ này rét chết ngươi lời nói nàng hẳn là sẽ rất tức giận đi thì dù cổ cô thế công không ngừng đồng thời ngoài miệng vẫn không quên q u á y miếu cụ già mạ cụ già mạ không có gặm âm thanh mà là yên lặng cắn răng kiên trì mất đi rét l ò n gẳng nàng bất luận là tại sức quan sát vẫn là thể thuật bên trên đều không kịp thân kiêm tấn đột cương đột cùng với mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hi d ù cổ cho dù nàng sử dụng ra quái l ự c quyền cũng không thay đổi được cục diện này bởi vì phát động quái l ự c quyền là tồn tại phía trước giao động đối mặt đồng dạng địch nhân còn có thể thông qua kỹ xảo che giấu có thể đối mặt có mạn dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng lại nằm giữ tấn đột hi du cổ quái l ư c quyền thế yếu liền bị vô hạn kéo dài liền tính uy lực lại lớn nếu như đánh không c h ú n g đ ị c h nhân vậy liền không có nổi chút tác dụng nào ta muốn giết ngươi nghĩ vì gà ạ giả báo thù cản cụ rổ cùng tệ ạ gì giờ phút này cũng không để ý nguy hiểm gia nhập chiến cuộc khi dù cô khoe miệng vậy một cái cụ dạ họa thì kinh hãi các ngươi không được qua đây lời còn chưa dứt theo hỷ rủ cổ thân hình chấp liên tiếp cản cụ rổ cùng tệ ạ gì tựa như thoát tuyến con rượu bình thường bay ngược ra ngoài cản cụ rổ là khôi lỗi sư tệ ạ gì cũng là lấy nhân thuật làm chủ lý dạ sở dĩ hai người bọn họ tại thể thuật chiến bên trong đừng nói là đối hi dù cổ tạo thành thực chất uy hiếp liền một chút xíu k i ể m chế tác dụng đều không được liền tại cụ già mà áp lực đ ạ i tăng sắp bị đánh tan nháy mắt rầm rầm bay tới một đoàn hát nhà mà một thanh bị nhuộm đen không có bất kỳ cái gì kim loại sáng bóng hát kiếm liền biến mất tại đàn quạ bên trong đâm về phía hi dù cổ nhưng mà đang lúc hi dù cổ chuẩn bị vẻ gãy hát kiếm lúc mặt đất bỗng nhiên đưa ra mấy cây có gỗ lượn vòng hướng hắn quấn quanh mà đến cùng lúc đó bầu trời hạ xuống một mảng lớn cánh hoa bốn phía bắt đầu quang ảnh biến hóa một đ ộ t còn có huyết thuật thì dù cổ lúc này phát động tấn đ ộ t thoát khỏi vây công rơi xuống cách đó không xa về sau thì dù cổ quay đầu lướt qua mới phát hiện vừa rồi vây công chính mình đúng là bốn tên cổ nổ hạt n h ì n t h a o túng hát nha là phát động t ả n ngàn ô c h i thuật dạ mát kizô a áo bạ ẩn thân tại đàn quạ bên trong lấy h ắ c kiếm tập kích chính là nà m ì ạ xì giải đồ phát động một đội chính là dạ mạ tổ phát động hoa anh đảo h u y thuật chính là ý hỷ cụ hệ lệ gặp hỷ rủ cổ đánh út về phía cụ g a mạ sân về sau bốn vị chú nhìn vội vàng chạy đến chi viện bất quá bởi vì liên tục đại chiến tình trạng của bọn họ cũng rất kém cỏi không ít người trên thân đều mang tổn thương chỉ bằng các ngươi mấy cái cũng muốn ngăn cả ta Buồn cười thì dù cổ xoay người chậm rãi nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt ấ n Vâng. theo quanh người hắn chạ cờ dạ bộc phát bầu trời đ ố n g nhiên vang lên một đạo kinh lôi một tiếng này kinh lôi làm cho cả chiến trường cũng vì đó một trận bất luận là bên này cụ ra mạ sân giã mạ tổ đám người vẫn là bên kia đang cùng d ạ mà kịch đấu cả cạ xì đám người tất cả đều ngừng chiến đấu đứng đầu nhìn về phía bầu trời cái k i a thần tốc tạo thành mây đen hoàn thành kết tấn hì dù cổ trong miệng lạnh l ù n g quát áo nghĩa lam quỷ lao ông hắn vừa dứt lời một đạo hình rồng lôi điện tại đỉnh đầu càng tụ càng nhiều trong mây đen sôi trào tr trên bầu trời tiếng sấm từng trận liên đ ố i toàn bộ s ắ c trời đều mở tối cái này đây là cái gì nhất thuật phạm vi cũng quá khoa trương đi đáng ghét trên chiến trường n h í dạ làng lá bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau không cần bất luận cái gì nhắc nhở bản năng liền tạ nhắc nhở đỉnh đầu bọn họ nhận thuật vô cùng nguy hiểm đồng dạng ngước đầu nhìn lên d ạ n mặt giật mình nói đây chính là lam độn uy lực sao cho tới giờ k h ắ c này hắn cuối cùng biết phía trước hi rủ cổ vì cái gì để cử hắn dung hợp l a n đội chương 823, xuất thủ chương 823, xuất thủ ha ha ha thấy không đây chính là ta lực lượng a hi dù cổ tùy tiện cười to đỉnh đầu mây đen còn tại mở rộng mà giấu ở trong mây đen lúc gần lúc hiện lôi lòng hình thể cũng theo đó biến lớn gấp mấy lần làm sao có thể dừng lại cụ dã mạ bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lơi khô rõ ràng lần trước lúc giao thủ hắn l a n đội còn không có mạnh như vậy xem như vu nữ sần đố chả cờ dạ có nguồn gốc từ bản năng trực giác sở dĩ lúc này nói ra chẳng lẽ là vì hắn vừa mới hấp thu nhất vĩ mọi người nghe vậy sợ hãi cả kinh không thể nghi ngờ sần suy đoán là chính xác thì dù c ô dùng minh độn quỷ nha dị lại đem nhất vĩ theo gạ ạ dạ trong cơ thể rút đi ra tạm thời phong ấn tại trong thân thể mình mặc dù còn không tính dịn cờ gì kỳ nhưng bởi vì quỷ nha tính đặc thù làm cho hắn có thể mượn dùng một chút nhất vĩ trả cờ dạ hoàn thành huyết kế dung hợp nghi thức thì dù c ô bản thân trả cờ dạ liền vô cùng to lớn bây giờ lại thêm đại lượng vi thu trả cờ dạ ủng hộ phát động lan đột áo nghĩa tự nhiên khủng bố đến cực điểm đem bốn phía mọi người hoảng sợ thần sắc thu hết vào mắt thì rủ cổ thoải mái cười to mà theo đỉnh đầu hắn mây đen càng tụ càng nhiều dần dần đem toàn bộ tử vong xâm lâm đều cho bao phủ lại sắc trời cũng bởi vậy lập tức âm trầm đến giống như đêm tối lúc này đã không chỉ là đầu kia chiếm cứ tại trong mây đen to lớn lôi long dọa người rồi liền trong mây đen không ngừng rơi xuống bình thường lôi điện đều đã khủng bố đến làm người sợ hãi tình trạng ầm ầm mỗi một đạo lôi điện đánh xuống đều cùng với hào quang trói sáng cùng với đinh thai nhức có quanh minh nếu là bổ chúng đất trống mặt đất liền sẽ nổ tung một cái đường kính mấy cả cây đại thụ đều sẽ bị cấp tốc dẫn đốt cho dù là cần mấy người ôm hết đại thụ cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi sở dĩ chỉ là một lát liền có mấy chục hơn trăm cây đại thụ bị lôi điện bổ chúng dẫn đốt tại mảnh này âm u giữa thiên địa trở thành chiếu sáng ngọt b ố t tại cái này d i ệ t thế đồng dạng cảnh tượng bên dưới k h ì dù cổ cởi g ầ n nói ra c ô n ố hạ tiếp nhận l ử a giận của ta nói đi hắn giơ cao cánh tay phải hướng về cụ ra mạ s ầ n phương hướng đông nhiên vung xuống Gi đánh út về phía cụ dạ mạ sẩn đám người cái này dạ mạ tổ trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ liên kết tấn chống cự tâm tư cũng không có mặt k h á c nhìn như cụ g h ế này dạ m á khi dỗ à ảo bà trờ cũng đều ngẩng đầu nhìn đánh tới cự hình lôi long kinh ngạc xuất thần không phải bọn họ ý chi ớt thuần túy là đối mặt kinh khủng như vậy n h ấ t t h u ậ t bọn họ thực tế nghĩ không ra có biện pháp nào có thể ngăn cản bình thường phòng ngự tính n h ấ t t h u ậ t cho dù là một đội tại đối mặt cái này như thiên phạt đồng dạng vĩ lực bên dưới cũng lộ ra như vậy tái n h ậ n bất lực cụ dạ mạ lách mình ngăn tại sẩn trước người nâng lên toàn thân trả cơ dạ chuẩn bị phát động một đ ộ t làm sắp chết đánh cược một lần cho dù nàng biết chuyện không thể làm nhưng cũng không muốn thúc thủ chịu c h ó i rầm rầm thoáng chốc vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất tại mọi người đỉnh đầu quấn kết cùng một chỗ tạo thành một đạo lại một đạo bằng g ô bình t r ư ớ n g không đợi cụ ra mạ một đ ộ t cấu trúc càng nhiều bình t r ư ớ n g trong mây đen cự hình lôi long đã đánh tới ầm ầm tại lôi long cùng một đ ộ t đụng nhau một cái trước mắt nổ thật to âm thanh vang lên theo liền đại địa đều đi theo chấn động lên cái này lôi long cũng không phải là đơn thuần lôi đội nhất thuật mà từ xem như kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn lam đột tạo ra lại thêm hấp thu thiên tượng lực lượng ngâm vào đại lượng tự nhiên năng lượng sở dĩ tại trên bản chất là cùng một đ ộ n cùng một cấp độ lực lượng bởi vậy to lớn lôi long thế như t r ẻ tre rất nhanh liền đột phá cú ra mạng dùng một đ ộ n tạo dựng ra từng đạo bình t r ư ớ n g nhìn xem đỉnh đầu một đ ộ n bình t r ư ớ n g bị từng đạo nổ tung trói mắt lôi q u a n g càng ngày càng gần mấy vị cô nổ hạ nhìn nhộn nhịp thở dài việc đã đến nước này trừ phi nắm giữ thời không gian nhận thuật nếu không ai cũng không có khả năng chạy trốn hì dù cổ lan đ áo nghĩa phạm vi công kích tầm ẩm tiếng nổ còn tại duy trì liên tục bên trong một đội bình chướng càng ngày càng ít một cái nháy mắt sau cùng một đạo một đ ộ t bình t r ư ớ n g cũng bị lôi long b a n h phá giờ khắc này lôi long cái tia to lớn mà giữ tợn rán g dấp xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt l i ê n cụ già mạ đều cảm nhận được tuyệt vọng hai tay không tự chủ run dậy lên nhân sinh của ta dừng ở đây rồi sao trốn sau lưng cụ già mạ sần cũng mặt xám như cho vạn phần hoảng sợ nàng tựa hồ bạo phát lực lượng cuối cùng hô lớn xìn gì、Tắc. mọi người ở đây chờ đợi lôi long dáng lâm sệ xù nạ một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên xuất hiện ở trước mặt mọi người ai tất cả mọi người hoảng hốt tại loại này tuyệt cảnh bên dưới bọn họ thực tế nghĩ không ra còn có ai dám b ư ớ c lên gần như hẳn phải chết nguy hiểm cắm chiêu này nhưng bởi vì trên không lôi long quá mức trói mắt làm cho cái này đột nhiên xuất hiện ngăn tại trước mặt bọn hắn đạo thân ảnh kia b ó n g lưng cũng đi theo bị vô hạn kéo rối có cái gì gẳng huyết long nhãn c ù d ạ á c mạ khi ế p mắt nhìn thấy thân ảnh kia trên thân phiêu đ a n g quen thuộc mây đỏ p h ủ thầm nghĩ đại nhân sân thì bằng vào trực giác nhận ra xin gì vừa mừng vừa sợ đường a ngươi mau trốn nhưng mà sân lúc này la lên s ố n đã bị gần ngay trước mắt lôi long nổ thật to ba phủ ngoại trừ chính nàng bên ngoài liền trước người n à n g cụ g i ạ mạ đều nghe không chân thực thoáng hiện tại mọi người trước người dĩ nhiên chính là vội vàng chạy tới xin di nếu như hỉ dù cổ d ặ n m t c ư ớ p đi nhất vĩ phía sau cấp tốc rút lui hắn có lẽ còn sẽ không xuất thủ nhưng bây giờ hỉ dù cổ cũng dám có ý đồ với sẩn cái này kêu là hắn nhận không thể nhẫn nhìn xem c h ố n g đỡ gần to lớn lôi long xin di chậm rãi nâng lên tay phải vê anh chỉ một cái trước mắt lôi long liền đánh vào xin di trên thân liền tại sau lưng tất cả mọi người cho rằng xin di sẽ nháy mắt biến thành cho bụi thời khắc cái tia to lớn lôi long lại bị xin di một tay chế trụ thân hình cùng hình tất h khổng sánh, nhiên nhỏ Nhưng chính là cái này, hình thể nhỏ bé xin gì, đưa tay chặn lôi lôi đình kích, để cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. ể để long xin cùng này xin long cũng yên gì gì, lồ lôi lộ là lại lôi lôi vô cái Cái so tự tay một t ra đưa địa vì cả bé. bé đó cả mọi người khiếp sợ liền nơi xa phát động l a m quỷ lòng thì rủ cổ đều không ngoại lệ mà liên tại mọi người khiếp sợ tại xin gì chỉ bằng một cái tay nâng lôi long lúc càng làm cho người ta kinh hãi sự tình phát sinh to lớn lôi long tại xin gì trong tay lại chậm rãi thu nhỏ thật giống như bị lực lượng nào đó hấp thu bình thường một lát sau triệt để tiêu trừ vô tung lúc này, một thân ạ cà sủ kỳ ăn mặc x ỉ n gì mới chậm rãi buông xuống tay phải lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa hì dù c ô À! hì dù c ô ít hầu khẽ động không tự trù nuốt một ngụm nước bọt l i ê n chính hắn đều nói không rõ vì cái gì làm à, ánh mắt quét tới lúc nội tâm của hắn c h ỗ sâu lại sinh ra một cỗ không hiểu khiếp sợ chừng tám trăm hai mươi b ố chạy trốn cùng độc thủ chừng tám trăm hai mươi b ố chạy trốn cùng độc thủ À! chờ tất cả bình tĩnh về sau trên sân nị dạ làng lá bọn họ cuối cùng thấy rõ cái k i a một tay tiêu trừ hì dù cổ lam đột áo nghĩm người đúng là hư hư thực gạ cà sủ kỳ thủ lĩnh như thế nào là hắn cả cạ xì、si、trong lòng cả kinh mặc dù f cùng dê vừa mới cùng hạ cà xù kỳ g i ã n mà phát sinh nội chiến nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan f cùng dê đối cổ n ộ hạ có hay không ác ý hiện tại liền a lại cũng hiện thân bất luận làm sao đều ít nhất nói do hạ cà xù kỳ ánh mắt giờ phút này đã hội tụ đến làng lá một khi a đối làng sinh ra ác ý hậu quả khó mà lường được chủ lực làm sao còn không có h ồ i viên liếc nhìn s á c trời cả cạ xì、si、âm thầm lo nghĩ dựa theo làng n g dạ liên minh ban đầu suy nghĩ lần này là muốn lấy làng lá cùng với thân ở cổ n ổ hạ nhất vĩ dìn cờ dị kỳ thất vĩ dìn cờ dị kỳ cựu vĩ dìn cờ dị kỳ làm m g ồ i nhử d ù dỗ ả c á t Sủ kỳ xuất thủ sau đó lại tập hợp làng n g dạ liên minh lực lượng đem ả c á t Sủ kỳ một m ẹ hút gọn vì để cho ả c á t Sủ kỳ yên tâm phát động tập kích làng n g dạ liên minh mới giả ý chúng ả c á t Sủ kỳ kế điệu hồ lý sơn nhưng mà trên thực tế làng n g dạ liên minh chủ lực tinh n huệ cũng không có viễn phó quỷ quốc đi nghị cách cứu viện rồ si hàn ủ tạ cạ ba vị này bị ả cà xù kỳ tù binh dìn cờ dị kỳ mà là tại làng lá về sau bí mật tiềm phục tại hỏa quốc cảnh nội chỉ cần làng lá bên này, bọn họ liền sẽ lập tức trở về vệ m i n h cùng đóng giữ các nỉ dạ nội ứng ngoại hợp toàn diện tham dự tập kích gạ cả, cả sủ kỷ thành viên họ rồ x ì mạ h à n h động mặc dù làm dối loạn làng nỉ dạ liên minh an bài nhưng thế cục phát triển đến bây giờ làng nên sớm đã đem tín hiệu phát ra ngoài t i ê m phục tại hỏa quốc chủ lực tinh nhuệ liền tính hiện tại không thể toàn viên đến nhóm đầu tiên cao lực cơ động c h i viện nên đến mới đúng chẳng lẽ là thông tin truyền lại bên trên r a cái gì đ ư ờ n g rẽ không biết tại sao cả c ả xị đấy lòng sinh ra dự cảm không tốt tí tách tí tách lúc này bởi vì vừa rồi hỉ dù cổ lam q u lòng đưa đến lôi bạo làm cho bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ để vốn là âm u s á t trời lại thêm một phần trong hơi nước lung lung nê g ì kỳ mị mạ rổ rơi xuống x ì n dì bên người đứng hầu dạ m ạ tô cụ hễ mẹ chờ chưa nhìn bọn họ giờ phút này kinh hồn t h ắ n g đảm mặc dù theo t r ư ớ c quỷ môn quan nhặt về một đầu mạng nhỏ nhưng đối mặt tạ cà sù kỳ à bọn họ cũng không r ằ m có chút khinh địch chủ quan cụ dạ mạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra thần kinh một mực căng thẳng cũng theo đó lỏng lẻo xuống dưới sân thi sững sờ nhìn xem sìn dì bóng lưng ở đấy lòng kích động muốn nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta tựa như lần trước lần trước nữa đồng dạng tạm tại mưa nhỏ bên trong xin gì i ế n tĩnh đánh ra b ố n phía may mắn ta chạy tới thì dù cổ cái này ra hỏa thật sự là quá nguy hiểm hắn có chút vui mừng mới vừa rồi không có tạm gì tử vong quân đoàn bên kia chậm trễ thời gian nếu không thật đúng là không nhất định kịp xuất thủ cứu cụ ra m à cùng sần vừa rồi xuất thủ chính hắn kỳ thật cũng có chút khiếp sợ d ì n n ệ gẳng phong thuật hốt tấn tại lý luận bên trên là có thể hấp thu bất luận cái gì nhất thuật nhưng hắn dù sao mới vừa vặn mở ra d ì n n ệ gẳng còn không có hoàn toàn thích ứ n g đôi này hoàn toàn mới gìn n ệ gẳng mặt khác vừa rồi hi dù cộ lam quỳ long cùng xạ xù k ẻ tự sáng tạo kỳ diên một dạng đều mượn tiên tượng lực lượng nói cách khác hai cái này thuật tại sinh ra dựng dục quá trình bên trong đều bị động ngâm vào đại lượng tự nhiên năng lượng mặc dù bọn họ cũng không phải là thuần chính tiên thuật trả cớ dạ phát ra động tiên thuật nhưng cũng tại trên thực tế tiếp cận tiên thuật sở dĩ liền chính xin gì cũng không xác định hán phong thuật hốt ấ n có thể hay không triệt để hấp thu hết h ì dù cổ lam quỷ long tốt tại mặc dù có chút cố hết sức nhưng hắn vẫn làm miễn c ư ỡ n g ứng p h á nổi hẳn là lượng vấn đề a nếu như tiên thuật cấp độ khá thấp hoặc dung hợp tỷ lệ khá thấp ta phong thuật h ố tấn tựa hồ cũng có thể đối phó xin di âm thầm suy nghĩ tình cảnh vừa n ã y nói rõ gì nệ gẳng phong thuật h ú t ấn cũng không phải là hoàn toàn không cách nào hấp thu tiên thuật chỉ là tại hấp thu hiệu suất cùng hấp thu hạn mức cao nhất phương diện cùng hấp thu bình thường nhận thuật có khác nhau vốn là thời không bên trong di di dạ tiên pháp cờ thờ đạ mạ dạ xẻ gẳng siêu đại ngọc loa toàn hoàn cùng tiên pháp gỗ ẹ m ẩ n ngũ hưu vệ môn liền tương bị ngạ quỷ đạo phong thuật hốt ấn hấp thu chỉ là tốc độ hấp thu rõ ràng chậm một mạng lớn cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm xin di h ì rủ cổ thầm nghĩ chẳng lẽ hắn cũng sẽ minh không vừa rồi ta thi triển lam quỷ long liền xem như chính ta cũng không dám dũng minh độn đón đỡ chẳng lẽ tắt liền tại h ì rủ cổ thoáng phân thần một sát xin gì một cái lắc thân đi tới h ì rủ cổ trước mặt thật nhanh h ì dù cổ kinh hãi vội vàng phát động tấn độn bay ngược về đằng s a u đối mặt à hắn cũng không dám có nửa điểm khinh địch chủ quan nhưng mà thân hình hắn mới vừa thoát ra bất quá ba bốn mét quanh thân liền tựa như bị một cỗ to lớn hấp lực ràng buộc ngay sau đó thân bất do kỳ bay về phía xin gì đây là h i dù cổ cảm thấy hoảng hốt một chiêu này hắn v á qua cũng nguyên nhân chính là như vậy trong đầu hắn nháy mắt lóe lên thủ lĩnh răng dấp cùng với thủ lĩnh trong hốc mắt cặp kia màu tím nhạt tiên nhân chi nhãn và ảnh tại bị hấp thụ tới nháy mắt xin d ì xuất thủ một quyền trùng điệp đánh vào h ỉ rủ cổ lồng ngực đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài bị đánh bay h ỉ rủ cổ giống như như đạn tháo tại trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu khoắm một mực dọc theo đi mấy chục mét mới đụng vào một cây đại thụ tại h oanh minh bên trong miễn cưỡng ngừng lại thân hình cái này toàn chương mọi người bao quát xin gì kì mị mạ rộ cùng với đối diện răn mạt tất cả đều mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi vừa rồi h ì rủ cổ thực lực mọi người đều là nhìn ở trong mắt bị gấp mười thậm chí là mấy chục lần n h ì dạ vây quanh h ì rủ cổ vẫn như cũ có thể tùy tiện cấp đi nhất vĩ đồng thời tạo thành đại lượng sát thương thực lực như vậy tuyệt đối đạt tới ca cấp gô cả đối mặt hắn thật muốn một đối một lời nói cũng không có cái nào dám chắc chắn chính mình có thể thắng dễ dàng chỉ có như vậy c ư ờ n giả gặp phải a katsuki à về sau lại biểu hiện liền c h ố n g tự lực lượng đều không có liền bị tùy tiện đánh bay không biết là khiếp sợ xỉn gì một quyền này như thế vẫn là trên trời mưa rơi hết trên trời mưa nhỏ lại ngừng lại bao phủ ở đỉnh đầu mọi người mây đen cũng bắt đầu dần dần tàn đi lúc này thì dù cổ theo trong hố lớn bỏ lên đi ra dù là có cưỡng đ ộ n hộ thân vừa rồi xỉn gì một quyền kia hay là gọi hắn cảm thấy trong cơ thể thất điên bắt đảo giống như rời sông lấp biển nhưng mà ăn thiệt thòi lớn như thế thì dù cổ trên mặt không có nổi nóng càng không có c u n g loạn có chỉ là hoảng hốt cùng bối rối không chỗ nữa khả năng liền đi không được bên kia một đường trong bóng tối bám đuôi xạ s ủ kẻ đến chỗ tránh n ạ n họ rổ xì mãs liếc mắt nơi xa tử vong xâm lâm trên không bắt đầu tiêu tán mây đen nghĩ ngợi nói bên kia phải kết thúc sao xem ra lại không động thủ liền không có cơ hội chương tám trăm hai mươi năm sư đồ chi chiến chương tám trăm hai mươi năm sư đồ chi chiến ba hai tay chắp lại họ rổ xì mãs lại lần nữa đem đệ nhất cùng đệ nhị quan tài thông linh đi ra b ị c h theo nắp quan tài ngã xuống đất đệ nhất cùng đệ nhị lạo đạo đi ra xin gì phía trước suy đoán họ rổ xì mãs hoặc là trước thời hạn cải tiến hẹ đỏ kèn xây h ế thổ truyền sinh hoặc là dùng đặc thù tế phẩm cũng không có đòn sai họ dồ xị mạn thông linh đệ nhất đệ nhị sử dụng tế phẩm s á c thực không bình thường xem như tế phẩm hai cỗ thi thể là tại phòng thí nghiệm của hắn bên trong chịu đựng qua cải tạo dịch cải tạo cuối cùng lại không thể chịu được lấy chú ấn vật thí nghiệm thi thể bởi vì trước khi chết kinh lịch cải tạo dịch cải tạo sở dĩ hai cỗ thi thể cường độ vượt xa người bình thường mặc dù cùng vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư lúc g ọ rổ xì maz thông linh bốn vị đời trước hồ cả sử dụng ẩn chứa tế bào đệ nhất cùng thần thụ thừa số hạ cụ dẹt phân thân tế phẩm vô pháp so sánh nhưng cũng vượt xa đồng dạng tế phẩm đây cũng là vì cái gì g ọ rổ xì maz lần này thông linh đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể cường độ so vốn là thời không nhìn khảo thí lúc đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể muốn mạnh hơn không ít d u y ê n cớ người trẻ tuổi phải hiểu được có chừng có mực cảm nhận được chính mình còn thân ở cổ nỗ hạ đệ nhất có chút không vui đệ nhị cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm họ rổ đừng quên cái này thuật có thể là ta sáng tạo đối mặt đệ nhất đệ nhị khí thế họ rồ s ì m à cũng có chút chuẩn dạ nhưng g n hắn dù sao kinh nghiệm lao đạo cũng không có bị đệ nhất đệ nhị trực tiếp hù dọa cười nói hai vị ta chỉ là ủ t r ì hạ x ạ sụ kẻ mang cho ta về đứa bé kia ta liền rời đi cổ nộ hạ đệ nhị c a o chặt lông mày dán ra một chút ủ t r ì hạ sao n g u y ê n lai mục tiêu của ngươi là hắn đệ nhất thì hỏi ngươi muốn đứa bé kia làm cái gì họ rồ sĩ mã cười cười cái này liền không nhọc ngươi hao tâm tổ trí đệ nhất nói ra nếu như là ngấp nghé ánh mắt của hắn vậy ta đề nghị ngươi một lần nữa suy tính một chút hắn xạ dìn gẳng nhãn lực đã hao hết liền tính đoạt đến cũng không có quá lớn ý nghĩa xem như cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ tương ái tương sát cả đời đệ nhất đối xạ dìn gẳng hiểu rõ kỳ thật vượt xa người bình thường tưởng tượng sở dĩ hắn đã sớm phát hiện cái k i a giống mạ đạ dạ ngụ trí hạ thiếu niên kỳ thật cũng sớm đã hao hết chính mình xạ dìn gẳng nhãn lực họ rồ xị ma sắc mặt trầm xuống điểm này đồng dạng không cần hai vị quan tâm nói đi hắn kết tấn thôi động lên đệ nhất cùng đệ nhị tại thuật khống chế bên dưới đệ nhất đệ nhị thần sắc lâm vào hoang bá đệ nhất đệ nhị một chiếc một sao thoát ra đi ra nào về phía cách đó không xa chỗ tránh nạn đinh linh linh chỉ chốc lát sau chỗ tránh nạn bên trong liền vang lên từng đợt chói hai còi báo động âm thanh chỗ tránh nạn bên trong nghe lấy chói hai còi báo động âm thanh xà sủ kẹ biến sắc hỏi chuyện gì xảy ra bảo vệ ở một bên xạ cụ dạ liền v ộ i vàng đứng lên ta đi hỏi một chút không đợi xạ cụ dạ đi ra mấy bước một tên ám bộ liền v ộ i vàng chạy đến nói ra là họ r ồ xi m à dị đệ nhất đệ nhị trần tục thân thể đã đánh vào chỗ tránh nạn cái gì mọi người cùng nhau g i ậ mình hạ cù cùng c ả dìn liếc nhau một cái sau đó đứng dậy đi ra ngoài ám bộ ngăn cản bọn họ các ngươi muốn làm gì bên ngoài có thủ hộ bộ đội các ngươi cố gắng ở lại là được rồi hạ cù nói ra chúng ta có thể g i ú p một tay ám bộ cười cười c ô nội hạ bây giờ còn chưa có đến nhất định phải để hải tử lên chiến trường tình trạng mặt khác bị tập kích thông tin đã truyền về làng hổ cạ đại nhân ngay tại chạy đến ngay xong hổ cạ đệ tam đích thân chạy đến hạ cù cùng c ả dìn đành phải kiểm chế xuống dưới ám bộ chỉ chỉ trên tường đèn báo hiệu các ngươi ngay ở chỗ này yên tâm trở lấy nếu như trên tường đèn báo hiệu sáng lên các ngươi liền theo phía sau mật đạo chạy trốn t u dù tôi n g cần đến tới trước. Nói đành i ám bộ u a phải nhỏ giọng thầm thì gz lúc này nói ra chúng ta lúc tế bào tổng cộng thông qua mấy đạo trạm kiểm soát mỗi một đạo trạm kiểm soát đều có nị giả thủ vệ địch nhân liền tính nghĩ đánh tới nơi này chỉ sợ cũng không dễ như vậy s ạ cú dạ gật đầu ân chỉ chờ tới lúc h ổ cả đại nhân chạy tới tất cả đều sẽ khá hơn đạo lý đều hiểu nhưng s ạ sủ kẹ vẫn là không nhịn được nhìn về phía phía trước thông đạo đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an ầm ầm đúng lúc này phía trước thông đạo chuyển đến một trận oanh minh bởi vì cái này tiếng nổ quá mức m á n h liệt dẫn đến bên thai chói thai còi báo động âm thanh đều bị cái này âm thanh oanh minh cho phủ lên ngay sau đó các loại tiếng va đập tiếng kêu rên một mạch chuyển tới mà còn càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng cái này mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin xạ cú dạ lập tức chân tay luôn cuống đến rồi chi chỗ một bên nói một bên lách mình nằm ngang ở mọi người trước người đồng thời không chút do dự cắt vỡ cổ tay để máu tươi chạy sôi đi ra z thì che chở xạ sú kẹ nạ dù t o xạ cù ra lui về phía sau bởi vì xin dỉ phân phó qua muốn các nàng bảo vệ nạ dù tổ xạ sú kẹ sở dĩ cho dù biết địch nhân là cổ n ổ hạ hổ cả đệ nhất hổ ca đệ nhị các nàng cũng không có lùi bước hạ cù cùng cá j i n nhìn thoáng qua nhau sau đó canh giữ ở hai bên nhìn xem hạ cù cá j i n chi chỗ o z tất t cả đều đứng ra xạ cù ra nạ dù t o vô cùng cảm động nạ rủ tổ càng là muốn đứng ra cùng mọi người cùng nhau chiến đấu ziz q u y ế nhủ chẳng lẽ ngươi không nghĩ bảo vệ ngươi đồng đội sao mau dẫn đủ c h í hạ xạ xủ kệ rời đi à chúng ta thủ tại chỗ này chỉ cần kiên trì một lát chờ các ngươi cổ nổ hạ hổ cả chạy tới là được rồi sở dĩ không có vấn đề lời còn chưa dứt canh giữ ở phía trước nhất chi chỗ liền đã cùng xông tới đệ nhị trần tục thân thể giao thủ ziz thấy thế đành phải đem nạ rủ tổ đ ầ y mạnh về phía chạy trốn mật đạo chỗ tránh nạn bên ngoài một thân nhung trang hổ ca đệ tam xuất lĩnh một chi lệ thuộc trực tiếp ám bộ đến nhìn xem đứng ở chỗ tránh nạn bên ngoài họ rồ xi mã hồ ca đệ tam tâm tình phức tạp nói hôm nay ta muốn tự tay b ố n nắn đi qua sai lầm họ rồ xi mã cười cười lão sư ngươi bây giờ làm được sao đệ tam chậm rãi đưa tay bắt đầu chấm dứt tấn những năm này ngươi tựa hồ trưởng thành không í t vậy liền để ta cái này lão sư đến đích thân kiểm tra một cái ngươi trưởng thành đi nói đi hồ ca đệ tam hoàn thành kết tấn b à n h một tiếng tại luôn lên hạ cụ khói bên trong một cái hình thể tráng kiện viên hầu đi ra đệ tam trầm giọng nói ẹ mạ nhờ ngươi là họ rồ xi mã sao dừng lại bị đệ tam thông linh đi ra ẹ mạ nói ra ta liền biết một ngày này cuối cùng sẽ t ớ i họ rồ si m a z thì n g ử a đầu từ miệng bên trong chậm rãi phun ra một thanh lợi kiếm n ắ m tại ở trong tay đại chiến hết sức căng thẳng Trường nạt nọt Trường nạt nọt trợt từng tiếng tiếng Bất tam, tiếp tục tứ. Orosimaz, Cờ Bang! Bang! Bang! Cùng với trợt hiện ánh vang lên chính luận vẫn không hàn huyên ý tứ. Có lẽ tại lựa chọn phản bội chạy trốn gì? gì? 826. 826. Cờ chói chạm. có Có chạy xạ xạ loại tại dù dù lửa, hai va lựa kia với kim bội khắp đệ là là là lẽ một đều ý họ rồ sĩ maz liền đã cùng đi qua dứt bỏ mà trong lòng mềm bông tha họ rồ sĩ、si、maz này đó đệ tam vì bọn họ ở giữa sư đồ t ì n h nghĩa vẽ lên một cái dấu trầm tròn lao sư ngài động tác so với trong tưởng tượng muốn trầm n h à họ rồ sĩ maz một bên cầm kiếm ngăn cách đệ tam thế công một bên t r e o tức c h à o phúng thu thập ngươi đầy đủ đệ tam lập tức trở về kính một câu đối với dẫn đầu cổ n ổ hạ vượt qua ba lần nhẫn giới đại chiến hắn đến nói cả đời này trải qua chiến đấu thực tế rất rất nhiều cho dù trước mắt thế cục nghiêm trọng cho dù đối thủ là đã từng đệ tử đều không thể quấy nhiễu dòng suy nghĩ của hắn ảnh hưởng phán đoán của hắn、Bang. lại một lần nữa ngăn cách ở đệ tam vung đến một cái vừa nhanh vừa mạnh quét ngang họ rồ xì ma cười cười ngài đang g i a o động hừ đệ tam khẽ hừ một tiếng không có tiếp tục đấu khẩu trong tay hắn dài tốt là hắn thông linh thú em ạ biến hóa mà thành tên là kim cương như ý bổng cố danh nghĩ ý, ý không những cứng rắn như kim cương còn có thể như ý có d ố i đồng dạng thế cục đệ tam là không cần kim cương như ý bổng mà khi hắn dùng r a kim cương như ý bổng lúc nói rõ hắn nghiêm túc ba ba ba đệ tam liên tiếp lại vùng da mới tốt ép đến họ rồ xì ma dứ liên tiếp lui về phía sau mà dài tốt đã qua v nếu biết rõ lúc trước cựu vĩ lo lúc hán kim cương như ý bổng đều từng một kích đem hình thể khổng lồ cựu vĩ đỉnh ra làng cựu vĩ đều là như vậy liên càng đừng để cập đồng dạng binh khí cho nên có thể ngăn cản được chính mình kim cương như ý bổng binh khí sợ rằng cũng chỉ có trong truyền thuyết vô kiên bất tồi thần khí cỡ xa nạt n o t dù gì gặp đệ tam chưa thể ngăn chặn họ rồ si m a đi theo ám bộ tiểu đội lập tức mở rộng chiến đấu trận hình chuẩn bị gia nhập vào chiến đấu bên trong đệ tam thay thế lập tức hô dừng tay hô c ả đại nhân ám bộ tiểu đội tiểu đội trưởng một mặt không hiểu đệ tam phân phó nói nơi này giao cho ta các ngươi lập tức đi chỗ tránh nạn bên trong xác nhận nạ rủ tổ an toàn cái này là hơi chân trờ ám bộ tiểu đội trưởng liền gật đầu tuân mệnh xuất lĩnh tiểu đội xông vào chỗ tránh nạn nhìn xem rời đi ám bộ tiểu đội họ rồ si maz miệm cười một、tiếng. cũng k họ ô n rổ xỉ mạt hiện tại niên kỷ kỳ thật đã ở vào đỉnh phong kỳ phân đôi có thể bảo trì lại thể thuật trình độ liền đã rất không dễ dàng dường như rất nhỏ khả năng xuất hiện tăng lên trên diện rộng tình huống nhưng bây giờ họ rổ xỉ mạt thể thuật rõ ràng mạnh lên một màn lớn để hắn ứng phó đều cảm thấy cố hết sức ám bộ tiểu đội nếu như tùy tiện gia nhập chiến đấu rất có thể sẽ bị nghiêm trọng tốt nhất chỗ tránh nạn bên trong Vâng. tại oanh minh bên trong chi chỗ bị đánh bay ra ngoài hung hăng đập vào chỗ tránh nạn trên nội bích đem vách tường ném ra một cái hô to chi chỗ ziz kinh hô một tiếng tắp đúng lúc này lệ nhị mượn khi z i s i n nozut s phi lôi thần chi thuật thoáng hiện đến ziz trước mặt trong tay cù nải thuận thế chém xuống ziz đành phải thu hồi quan tâm chi chỗ ánh mắt một bên bay ngược một bên kết tấn khoảnh khắc từng đoàn từng đoàn hỏa diễm xuất hiện ở bởi vì đèn báo hiệu lập lụa mà lúc sáng lúc tối chỗ tránh nạn bên trong d ziz hai tay vung lên lơ lửng giữa không trung từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm lập tức nổi lên ánh sáng sáng tỏ sau đó như lưu tinh theo dì z hai tay vung vẩy phương hướng kích xạ đi ra ầm ầm như vậy quy mô h ỏ a đội n h ấ n thuật tại chỗ tránh nạn bên trong cái này nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong căn bản là không có cách trốn tránh sở dĩ chỉ một cái trước mắt đệ nhị liền bị dì z h ỏ a đội n h ấ n thuật n u ố t sống dì z gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước bụi mù giải quyết sao rất nhanh theo bụi mù tàn đi lộ ra bên trong bị hòa đội nổ chỉ còn nửa người đệ nhị nhưng mà liền tạ dị nhẹ nhàng thở ra lúc đệ nhị cái kia bị nổ bay mạnh vỡ lại một chút xíu trở về đến đệ nhị trên thân thể. bất quá mấy hơi thở công phu đệ nhị thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu rất không t ệ hòa đ ộ t đệ nhị lạnh nhạt cho ra một cái đánh giá trên thực tế đệ nhị mới vừa rồi là có thể thông qua khi j e x i n nozuts phi lôi thần chi thuật rời đi chỗ tránh nạn trốn rơi dị z hòa đ ộ t nhất thuật chỉ là h ắ n biết trần tục thân thể đặc tính cho nên liền đón đỡ dị z hòa đ ộ t cái này nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu đệ nhị dị z một mặt không thể tưởng tượng nổi hồ ca đệ nhị vốn là đối thủ có thể chiến thắng lại thêm cái này có thể vô hạn khôi phục thân thể nàng hoàn toàn nghị không ra có biện pháp nào có thể đánh bại đệ nhị chỗ tránh nạn phía trước cùng đệ nhất giao thủ hạ cù cùng cá dìn giờ phút này cũng lâm vào khẩu chiến không có gì nệ gẳng lại không cách nào công khai thi triển một đ ộ t cùng ngụ d mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cá dìn thực tế có thể hiện ra thủ đoạn rất có hạn bởi vậy chiến đấu chủ lực là hạ cù mà hạ cù cũng đồng dạng gặp giống như dị dẹt phiến phức đó chính là bất luận đánh bại đệ nhất mấy lần xem như trần tục thân thể đệ nhất đều có thể cấp tốc khôi phục vô dụng lắc đầu đệ nhất nói ra các ngươi chỉ có dùng phong ấn thuật mới có thể đánh bại phong ấn thuật hạ cù liếc cá dìn một cái đệ nhất cũng nhìn về phía cá dìn ta không nhìn lầm ngươi hẳn là h u dù m à kỳ nhất tộc tộc nhân a mặc dù ngươi đang áp chế chính mình trả cớ dạ nhưng ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một cỗ cường hãn vô cùng trả cớ dạ thử phong lớn ta đi c ả o dìn nghe vậy chủ trừ cùng những người khác không giống nàng không quan tâm cái gì dìn cờ gì kỳ cũng không quan tâm cái gì cổ nổ hạ thậm chí liền làng cỏ nàng cái này cỏ c ả cũng không để ý chân chính có thể tác động nàng tâm thần chỉ có m â u thân nàng cùng thủ lĩnh nếu như nói cổ nổ hạ bên trong còn có ai làm nàng để ý lời nói có lẽ cũng chỉ thừa lại chân chính quan tâm tới nàng xin gì bởi vậy nàng cũng không muốn bởi vì cứu vất cổ nổ hạ mà bại lộ chính mình hạ cù nhìn ra c ả dìn lo lắng tại thủ lĩnh không có rõ ràng chỉ lệnh dưới tình huống bảo vệ đồng liêu miễn c h ị uy u hiếp đã là bọn họ có thể làm đến t ự c hạ nếu như bởi vì bảo vệ c ô nối hạ mà dẫn đến thân phận bại lộ ảnh hưởng đến thủ lĩnh kế hoạch bọn họ là tiếp nhận không nổi trách nhiệm này đệ nhất hơi nghi hoặc một chút các ngươi đang trần trờ cái gì Các hạ n g cụ ơ sở sau, cũng tiếp cận chiến toàn bộ hủy. Dưới loại tình huống này, bọn tính nhất. đến trường bọn hiện nhất, trần tiếp tốt Kết tại phát t Dưới loại làm bộ hủy. họ họ dự xấu quả đã đệ về c c thân thể. tại n Vậy mà ù gặp hạ cùng cả hai cái này, trường nhì đệ tử giao thủ. Hạ cụ cùng cả cái cụ gìn này trường giao ra tử đệ chi viện chạy tới nhẹ nhàng thở ra h ủ cả đại nhân tới rồi sao ám bộ tiểu đội tiểu đội trưởng vừa quan sát bốn phía một bên áp các ngươi mau chạy đi nơi này giao cho chúng ta là được rồi căn cứ tình huống hiện trường phán đoán đệ nhất trần tục thân thể rõ ràng là bị hạ cụ cùng cả dìn hai tên trường n h ị g i đệ tử cho chặt đánh lại liên tưởng đến phía trước đệ tam nói cho bọn họ trần tục thân thể cũng không thể phát huy ra khi còn sống toàn bộ thực lực sở dĩ ám bộ bọn họ chắc chắn tập hợp một c h i tiểu đội lực lượng phong ấn liền hai cái trường nhì i ã đệ tử đều có thể miễn cưỡng ngăn cản đệ nhất trần tục thân thể hẳn không phải là cái vấn đề lớn ấn gì mặc dù bọn hắn cũng có chút n g h i hoặc vì cái gì bị hai cái trường nhì i ã đệ tử k i ể m chế lại đệ nhất trần tục thân thể sẽ toàn diệt chỗ tránh nạn thủ vệ nhưng trước mắt hiển nhiên không phải truy đến cùng cái này thời điểm mà vốn là do dự cả dìn gặp ám bộ tiếp quản chiến trường thế là cũng không nói nhảm quay người liền hướng chỗ tránh nạn phần đôi tiến đến so sánh với tại chỗ này cùng đệ nhất trần tục thân thể hao tổn còn không bằng đi xem một chút đối phó đệ nhị z chỉ chỗ các nàng thế nào bởi vì nắm giữ hy sinh nót xút phi lôi thần chi thuật đệ nhị cũng tương tự vô cùng nguy hiểm hạ cù rời đi phía trước nhịn không được dặn dò m ộ t câu đệ nhất đại nhân có đôi khi sẽ bị hoàn toàn k h ô n g chế mời chư vị nhất thiết phải cẩn thận nguyên lai đệ nhất đại nhân thỉnh thoảng sẽ bảo trì thanh tình một trận bừng tỉnh về sau ám bộ tiểu đội tiểu đội trưởng hướng hạ cụ sổ tay yên tâm đi liền các ngươi cũng được chúng ta sẽ không được sao cũng đúng hạ cụ gật đầu quay người hướng về cạ dìn đuổi theo ám bộ tiểu đội tiểu đội trưởng lúc này thì hướng về đệ nhất rất cung kính thi lễ một cái đệ nhất đại nhân tha thứ chúng ta mạ o phạm đệ nhất lắc đầu không cần để ý làm ơn nhất định phong vấn ta đệ nhất vốn muốn cho cạ dìn lưu lại bởi vì hắn theo cạ dìn trên thân cảm nhận được một cỗ bản năng kiên kỵ tại gặp phải như thế nhiều người bên trong cũng chỉ có cạ dìn cùng với phía trước cùng hắn giao thủ qua hữu trí hạ xỉn gì, để hắn sinh ra qua kiên kỵ cảm giác những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít kém một chút ý tứ nhưng trước mắt này đội ám bộ thoạt nhìn có chút tinh n u y ệ n theo bọ cùng cạ dìn trong lúc nói chuyện với nhau lại có thể tính ra bởi ọ n hắn thực lực nên không thực lực yếu, s dĩ đệ nhất m ớ không miệng. có mở miệng. Bởi vì phong ấn thuật không giống với mặt khác nhân thuật cũng không cần người thi thuật trả cờ giả cần phải mạnh ngoại hạng mới có thể thi triển bình thường chú nhìn thông qua phong ấn thuật đánh bại chú nhìn tinh anh thậm chí là cả cấp cường giả án lệ tại sèn g ô cụ thời đại cũng không hiếm thấy bố trí thỏa đáng về sau ám bộ tiểu đội tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng động thủ khoảnh khắc cả c h i tiểu đội đối đệ nhất phát động thế công bị khống chế đệ nhất cũng đắp kích thích mở rộng phạt kích song phương lập tức chiến thành một đoàn vừa mới giao thủ một tên ám bộ liền bị đệ nhất dùng thể thuật đánh bay ra ngoài ám bộ trước mặt cái này nhìn như tinh nhuệ ám bộ tiểu đội tại thể thuật phản ứng các loại phương diện thậm chí không bằng vừa rồi băng đội thiếu niên mắt thấy ba tên đồng liêu chỉ còn lại cái cuối cùng ám bộ tiểu đội trưởng vội la lên ngươi ngăn chặn hắn ta đến dùng phong ấn thuật đệ nhất thở dài hai tay hợp lại rầm rầm vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất n g á y mắt cuốn lây chuẩn bị thi triển phong ấn thuật ám bộ tiểu đội trưởng đồng thời đem toàn bộ kéo vào dưới mặt đất đón lấy đệ nhất một q u y ề n đánh bay một tên sau cùng ám bộ kết thúc chiến đấu vẫn nhìn ngã xuống đất không đứng dậy nổi mấy tên ám bộ cùng với bị chính mình một đ ộ t kéo vào dưới mặt đất giải rùa không có kết quả ngất đi ám bộ tiểu đội trưởng đệ nhất níu h chặt lông mày đầy mặt im lặng hắn vốn cho rằng cái này chi ám bộ tiểu đội biểu hiện lực lượng mười phần có lẽ thật có thể phong ấn chính mình kết quả sau khi giao thủ mới phát hiện bọn họ còn không bằng vừa rồi hai đứa bé hiển nhiên đệ nhất cũng tốt, ám bộ bọn họ cũng tốt. đều nghiêm trọng đánh giá thấp hạ cụ cùng cả dìn cả dìn lại không cần phải nói nếu như x i n gì trả lại dìn n ệ gẳng thân kim dìn n ệ gẳng một đội c ổ n g xạ kim cương phong tỏa chờ hữu dù m à kỳ nhất tộc phong ấn thuật cả dìn toàn bộ nhận giới tại thân thể phần cứng bên trên có thể mạnh hơn nàng quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà xem như thiên tài hạ cụ bản thân chính là truyền n h ì cấp độ lại thêm tinh n h i ê n hô hấp pháp đạt tới vàn cảnh giới lại bị đèn ban cho cấp tốc cái này nhận thể thuật cùng với băng tinh tạo vật năng lực thực lực vững vàng ở vào truyền tinh anh đến cả cấp ở giữa tuyệt phi đồng d ạ n g á m bộ có thể so sánh được chỉ cần lại ma luyện một cái kinh nghiệm cùng tâm tính bước vào cả cấp cơ h ồ i là chuyện v á n đã đóng thuyền chính là như vậy hạ cù tại ngăn cản đệ nhất lúc đều có chút cố hết sức mấy lần h i ể m tượng hoàn sinh liền càng đừng đề cập phổ biến chỉ có chút nghìn hoặc tổ quẹp nghìn thực lực á m bộ n g h e lấy sau lưng chiến đấu âm thanh im bặt mà dừng hạ cù khe nhữ mày có ca cù ra xin r ẳ n g ca dìn nói ra bọn họ bại nhanh như vậy hạ cù lấy làm kinh hãi ca dìn còn chuẩn bị lại mở miệng kết quả đối diện gặp đang cùng đệ nhị giao thủ z chị c h â lúc này z chi chỗ một thân chật vật đặc biệt là chi chỗ thoạt nhìn bị thương không nhẹ toàn thân trên dưới đều là máu cạ dìn hỏi không có sao chứ z lắc đầu chúng ta không có việc gì nhìn thấy hạ cụ cùng cạ dìn vậy mà toàn thân trở lui liền tính đoán được hẳn là trong làng có những người khác kéo lại đệ nhất đệ nhị vẫn là cảm nhận được kinh ngạc phải biết có thể theo đệ nhất trong tay toàn thân trở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng cho dù là trần tục trạng thái đệ nhất cũng không ngoại lệ mà gặp đệ nhị cũng bị z chi chỗ kéo lại cạ dìn nói ra nạ rủ t ô bọn họ cũng đã trôn xa chúng ta nghĩ biện pháp rút lui ân z i z chi chỗ nhẹ gật đầu đúng lúc này chuẩn bị xuất thủ đệ nhị đột nhiên khẽ giật mình trong mắt thần chí hoàn toàn biến mất phảng phất bị triệt để điều khiển bình thường cũng không quay đầu lại hướng về chỗ tránh nạn cửa ra vào phương hướng tiến đến cơ hội là đồng thời giải quyết tám bộ tiểu đội đệ nhất cũng biểu lộ đờ đẫn hướng về chỗ tránh nạn cửa chính bay đi chuyện gì xảy ra cá dìn haku z i z chi chỗ bốn người hai mặt nhìn nhau dù lên cá dìn nói ra mặc kệ chúng ta đi tìm xả sú kẹ n ạ dù tô để tránh bọn họ lại gặp cái khác nguy hiểm l i ê n để đệ tử ta tại chỗ này giết chết người đi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám l i ê n để đệ tử ta tại chỗ này giết chết người đi nhất pháp gần giờ dạ gồng viêm lưu tại một vòng thể thuật thế công về sau đệ tam lập tức dính liền lên nhẫn thuật hơn nữa còn là một loại thổ độn cùng hòa đột hợp lại nhẫn thuật Vâng, theo nhẫn thuật phát động một đầu bọc lấy chói trang liệt hỏa gần giờ dạ gồng xôi chào đánh út về phía họ rổ xì mạt đem dọc đường tất cả toàn bộ đụng bay đệ tam không có ngừng chỉ là thở khe mấy lần sau đó cầm lên kim cương như ý bổng cùng gào thét gần g i dạ gồng song song công về phía họ rổ xì mạt ỏ rồ xì m à t h ấ y thế một bên dùng lưới ngậm lấy c ờ s ạ nạt nọt dù gì vừa bắt đầu hai tay kết ấn sau đó hung hăng đặt tại trên mặt đất s ắ n giặt mòn khoảnh khắc ba đạo điêu khắc bàn n h ư ợ c gác quỷ khuôn mặt cánh cửa vụt lên từ mặt đất bọc lấy hỏa diễm b ư ớ c lên c gần giờ dạ gồng rất nhanh liền đụng phải ỏ rồ xì m à t h ô n g linh đi ra g i g t mòn la sinh môn bên trên phát ra một trận đình thai nhức có quanh minh tại quanh minh bên trong cánh cửa thứ nhất phi trong chớp mắt liền nghiêng sụp đổ tiếp theo là đạo thứ hai cánh cửa gần giờ dạ gồng viêm lưu lực trùng kích vẫn như cũ khủng bố tại rằng có một gần giờ dạ gồng mới bị hao hết tình thế hô trốn tại ba đạo cánh cửa về sau họ rổ xì m à dơm thầm thở phào một cái b à n h đúng lúc này họ rổ xì mạt dưới chân mặt đất đ ỗ n g nhiên rách ra kim cương như ý bổng theo lòng đất đưa ra nháy mắt đánh t r ú n g họ rổ xì m à t cái cằm đem hắn h ú t bay đi ra đệ tam sau đó theo lòng đất thoát ra khuất thân cứ gậy một cái nâng tốt đuổi kịp bị đánh bay tại trên, họ bay tại trên không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ họ rổ xì mạt à nhìn thấy đệ tam dâng lên một gậy không hăng hướng chính mình vùng xuống con ngươi lập tức cọ r i ụ c lại vành cùng với một tiếng chầm thấp chầm đ ủ họ rộ x ì mặt bị kim cương như ý bổng chính diện đánh chúng như như đạn pháo bị từ không trung đánh rớt đập vào trên mặt đất xét theo kim cương như ý bổng đệ tam cái này mới từ trên không rơi xuống một bên nhìn chằm chằm nơi xa họ rộ x ì mặt rơi xuống đập ra hô to một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc vừa rồi một cách kia đủ để giết chết nhận giới tuyệt đại đa số lý giả cho dù là rất nhiều đỉnh lấy cả cấp danh hiệu cừng giả cũng không ngoại lệ bỗng nhiên nơi xa cái hố bên trong truyền ra một trận tiếng động không hổ là lao đầu tử vẫn là như thế để người suy nghĩ không thấu Tại đáng tiếc nhìn xem thở dốc đệ tam kích ò dồ sĩ maz trên mặt không có đắc ý đệ tam vẫn như cũ rất mạnh nhất thuật thể thuật huyễn thuật đều tinh căn bản không có nhiều điểm chiến đấu trực giác k i nếu h nghiệm h i c n đ ấ c à như g đồng dạng là vượt xa ni nói cả c ả xì là cổ nộ hạ đệ nhất kỹ sư cái kêu hổ c ả đệ tam chính là cả c ả xì vợ lất toàn diện ra cường phiên bản tối cường hổ c ả s ư n g hào tất nhiên có lượng nước nhưng tại đệ tam đ ỉ n h phong thời kỳ gỗ cả bên trong thực lực tổng hợp tối cường điểm này hẳn là không thể nghi ngờ nếu không đệ tam cũng không thể để cổ nộ hạ thắng được trước trước sau sau ba lần nhận giới đại chiến chỉ tiếc đệ tam giả rồi mặt mũi giàn u a suy bại thân thể cùng với mặc dù vẫn như cũ nóng bỏng nhưng hơi có vẻ ngoài mạnh trong yếu trả cơ g i tất cả những thứ này tất cả đều bị họ rồ xì mà xem tại trong mắt vừa nghĩ tới năm đó quát tháo nhẫn giới nhẫn hùng biến thành hiện nay cái này qua mấy chiều liền bắt đầu t h ở mạnh l ã o giả ò dồ si maz thần sắc phức tạp lão sư không muốn lại giả yếu đi xuống liền để đệ tử ta tại chỗ này giết chết người đi ò dồ si maz bắt đầu chấm dứt ấn cái này một cái chớp mắt hắn thậm chí b u ô n g xuống bắt được xạ sủ kẻ suy nghĩ quyết định đưa lão sư của mình cuối cùng đ o ạ n đường để đệ tam lấy hổ cả thân phận chết trận mà không phải tiếp tục giả yếu trải nghiệm lực lượng một chút xíu theo trên thân trôi qua lại không cách nào ngăn cản tuyệt vọng nhìn xem ò dồ si m a trên tay ân thức đệ tam lông mày xích chặt đây là Bá. Bá. Rất nhanh hai thân ảnh theo chỗ tránh nạn bên trong thoát ra một trái một phải rơi xuống họ r ổ xỉ m ạ a hai bên nhìn đ ố i phương mặt mũi quen thuộc đệ tam trong lúc nhất thời lâm vào trong hoảng hốt không thể nghi ngờ bị họ r ổ xỉ mạt triệu h o ạ n tới chính là tại chỗ tránh nạn bên trong cùng hạ cụ cá dìn z chỉ chỗ bọn họ kịch chiến đệ nhất đệ nhị là hầu từ sao nhận ra đệ tam đệ nhị lắc đầu cảm khái nói liền ngươi đều đã như thế ra sao đệ nhất nói ra xem như thủ hộ cà d z của làng có thể sống đến cái này liền kỳ thật không dễ dàng hai vị đệ tam đầy mặt đắm chát hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày phải đối mặt đối thủ sẽ là đệ nhất cùng đệ nhị họ rồ xì m a n nói ra để đệ, đệ nhất cùng đệ nhị vì ngài rút lui sẽ không bôi nhỏ ngài thân phận sở dĩ mời thật tốt hưởng thụ đi nói đi hắn bắt đầu kết tấn khống chế đệ nhất đệ nhị phát động thế công mà t h ư a dịp đệ tam đối kháng đệ nhất đệ nhị thời điểm hắn cuối cùng nhìn thoáng qua rơi vào khổ chiến đệ tam sau đó thu hồi ánh mắt hướng về xạ sủ kẻ thoát đi phương hướng tiến đến thử vong xâm lâm bên trong theo xin gì lấy ạ cà xù kỳ a thân phận hiện thân trên sân thế cục xuất hiện chuyển biến cực lớn không chỉ là cổ n ổ hà một phương liền đồng d ạ n g thân mặc mây đỏ phục hì rủ cổ cùng dàn maz cũng lâm vào kiên g kỵ cùng mê man bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người xin dì chờ đợi hắn hành động b á hất ra đối thủ dàn maz tung người một cái rơi xuống hì rủ cổ bên người làm sao bây giờ sớm đã lòng sinh thoái ý hì rủ cổ thấp giọng nói à là nhóm người kia thủ lĩnh thực lực không tại chúng ta thủ lĩnh phía dưới chúng ta không cần thiết tại chỗ này l i ề u mạng với hắn nhất vi cùng thất vĩ đã tới tay chuẩn bị rút lui ân dàn m a trùng điệp gật đầu đối diện xin dì nhìn chằm dàn m a trong hốc mắt gãy gẳng nhìn một chút giống như hì dù cổ dàn mà dạ c ẩ y gẳng hiển nhiên cũng tại huyết kế dung hợp nghi thức ở bên trong lấy được trình độ nào đó tăng cường nếu biết do hắn dùng sơ sàn nụ dạng cụ cỡ ép dung hợp ra cường p h i ê n bản ạ c ẩ y gẳng cũng không thể giống dàn mà đ ô i này ạ c ẩ y gẳng đồng dạng phát động đặc t h ủ ạ c ẩ y gẳng phân thân cảm thụ được xin gì ánh mắt do xét vốn là chuẩn bị cùng hì dù cổ cùng một chỗ rút lui dàn mà rốt gi cuộc không chịu nổi áp lực trực tiếp đem thân hình biến mất tại thấu độn bên dưới sau đó cũng không q a y đầu lại chạy trốn người Gặp hắn vốn là trông chờ dàn mã d i ệ m hộ hắn rút lui không nghĩ tới dàn mã v ậ y mà trước chạy trốn kết quả là hắn đành phải quả quyết phát động ấp ủ đã lâu sờ san đ ủ tu tán ă n g hồ sau đó tôi h động sờ san đ ủ tu tán ă n g hồ một đao hung hăng chém về phía x ỉ n d ĩ đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ khiến trên sân mọi người nhịp tim đều chậm một nhịp c g i a mạ càng là hoảng sợ nói cẩn thận xem như sờ san đ ủ tu tán ă n g hồ mục tiêu x ỉ n d ĩ tự nhiên là đứng m u i chịu x à o trở ngại cụ ra mạ sân liền tại sau lưng không xa mà các nàng hiện tại trạng thái căn bản là không có cách ngăn cản hy dù cổ sợ san đ ủ tu tá năng hồ một cách này thế là xin gì không có lựa chọn trốn tránh mà là phát động đồng thuận xin dạ thèn xây thần la thiên trinh đó nữa hỉ rủ cổ một cách này ầm ầm tại n ổ thật to âm thanh bên trong khiến người không tưởng tượng được một màn xuất hiện nhỏ bé à cùng hỉ rủ cổ tôn kia ám t ử sắc sợ san đ ủ tu tá năng hồ đ ố i kháng đúng là khổng lồ sợ san đ ủ tu tá năng hồ bại xuống trận đến toàn bộ hướng về sau lỡ út kích thích một mảng lớn bụi mù chương tám trăm hai mươi chín không kịp xấu não chương tám trăm hai mươi chín không kịp xấu não làm sao có thể đây là cái gì thuật a vậy mà mạnh như vậy đưa tay đối kháng khổng lồ sơ san đủ tu tán ă n g hồ lật út nhấc lên bụi mù và khí lưu trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì tại làng trên hồ sơ a kasuki t a thân phận cũng bất quá chỉ là một tên mạn dễ kỳ hữu trí hạ cùng thân kim năm loại cắt c ầ y gần cải huyết kế giới hạn lại đồng dạng có được một mạn dễ kỳ hữu xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng hì rủ cổ so sánh không hề tồn tại ưu thế gì nhưng chính cục lại hoàn toàn hiện ra n h i ê n về một bên xu thế không chỉ là cổ nổ hạng dạ liền đứng hầu sau l ư n g xị nệ di kỳ mị m a rô cũng s ừ n g sốt một chút người khác có lẽ nhận không ra cũng không lâu dài phía trước mới phát động qua kẻn sạch gẳng bọn họ l i ê n mắt một cái liền nhận ra thủ lĩnh vừa rồi đối kháng hỉ dù cổ s ơ san đủ tu tá năng hồ đồng t h u ậ t là kẻn sạch gẳng năng lực bên trong sức đẩy cụ dạ mạ cùng sần cũng rõ ràng s ừ n g sốt một chút mà liên t ạ i tất cả mọi người để phòng chờ đợi hỉ dù cổ điều khiển s ơ san đủ tu tá năng hồ phát động đợt tiếp theo thế công lúc n g gì bỗng nhiên cả kinh nói không tốt hắn chạy trốn cách đó không xa tệ ạ gì ngay vậy giáng chống đỡ phát động phong độn nhân thuật thổi tàn trên sân bùi mù Theo buổi mù tàn đi, trên từng buổi đi, mọi người mới mù sân cuối á i hai mở mắt to nhìn, n g y ê nhiên. n sản đủ, tu tá năng hồ, phía dưới, sớm đã không có cổ thân ảnh. Hiển lai phía tại, dưới, tu tá sờ sớm đủ, đã rủ u hồ, hì có cổ c cùng phát động sơ san đủ tu tá năng hồ chỉ là h ì rủ cổ phô trương thanh thế tại dàn ma chạy trốn về sau hắn liền quyết định chủ ý rút lui chỉ là nhất tại xỉn dị uy thế hắn không dám trực tiếp rút lui lo lắng bị xỉn dị bám đuôi truy sát cho nên mới phát động sơ san đủ tu tá năng hồ gây ra hối loạn hắn là thế nào làm được cụ dạ mạ một mặt ngốc trệ nghệ dị cùng kỳ mi mạ rổ cũng là hai mặt nhìn nhau xin di ngược lại là không có quá ngoài ý mớn bởi vì chỉ cần nhãn l ự c đầy đủ đừng nói là để sở san đủ tu tá năng hồ bỏ c h ố n g chính là một lần phát động năm tôn mười tôn sở san đủ tu tá năng hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình vốn là thời không chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư bên trong đối kháng gỗ cạo u trí hạ mã đạ dạ liền từng một lần phát động qua hai mươi lăm tôn sở san đủ tu tá năng hồ theo hỷ dù c ô chạy trốn lật út tôn kia ám t ử sắc sở san đủ tu tá năng hồ bắt đầu dần dần tàn lụi cuối cùng tiêu tán tại trước mặt mọi người cổ n ộ hạ một phương cũng không có thở phào bởi vì hì dù cổ cùng dàn mạn mặc dù rút lui nhưng càng mạnh à, cùng với ép, cùng d ê còn tại trên sân sở dĩ cổ n ổ hạ một phương các n ý dạ vẫn như cũng là một bộ bộ dáng như lâm đại địch nghệ dĩ lúc này tiến tới xin dị bên t h a i thấp giọng nói đại nhân muốn truy kích sao bọn họ vừa mới cướp đi nhất vĩ thất vĩ d ỉ n cờ dị kỳ hẳn là cũng bị bọn họ bắt đi xin dị khẽ lắc đầu h ì dù cổ cùng dàn mạn cướp đi nhất vĩ cùng thất vĩ vừa vặn là hắn không thể truy kích nguyên nhân bá chủ uy hiếp gần trong g a n tức lưu cho hắn thời gian kỳ thật không nhiều lắm sở dĩ hắn không muốn làm báy nhiễu nạ gà tổ cổ bị tổ thu thập vi thú tiến trình nếu không cũng chỉ có thể từ hắn đích thân đ ậ u thủ mà so sánh với đích thân đ ậ u thủ đồng thời cùng ngũ đại làng nị giả cùng hạ cát sủ kỳ đối kháng xin dị còn không bằng chờ hạ cát sủ kỳ góp đủ vi thú sắp phục sinh thập v i lúc theo hạ cát sủ kỳ trong tay đem tất cả vi t h ú cùng nhau đoạt lại đơn giản b ấ t việc cuối cùng liền tính xin dị muốn đuổi theo ý xin muốn chạy trốn h ì dù cổ cùng dàn m ặ cũng không phải tốt như vậy chặt đường h ì dù cổ cùng dàn mặn cũng không phải tốt như vậy chặt đường chỉ cần hỉ rủ cổ cùng dạn mà dư hơi kéo ra một điểm khoảng cách xin di l i ề n bắt bọn hắn không có gì biện pháp đặc biệt là dạn mà dư tại phát động thấu đ ộ t cùng ạ cậy gẳng phân thân về sau liền xem như có bị ạ cậy gẳng n u gẳng n ệ gì cũng vô pháp khóa chặt đối phương bản tôn mà hiện nay chỉ trang bị g ì n ệ gẳng xin di liền cơ bản nhìn rõ đều khó khăn càng đừng đề cập truy kích sở dĩ chính diện chiến đấu chiếm ưu thế cùng có thể lưu lại đối phương cũng không phải là một mã sự t ì n h có thể nói tại toàn bộ ạ cà sủ k i bên trong ngoại trừ nắm giữ cạc mụ ải ổ bị tô bên ngoài Thì、dù cổ cùng dàn ma dư là khó khăn nhất đánh giết thành viên mặt khác bất luận là xem như thủ lĩnh nạ gà tổ có đủ năng lực phi hành cô nạn ấy đặt ra vẫn là có bất tử c h i thân h ì đạn có năm viên trái tim cả cụ dù tại bảo mệnh cái này một khối đều đối với bọn họ hai cường liếc qua bên người n ệ d ì kỳ m ị m a d ồ xin dì suy nghĩ một chút phân phó nói nhiệm vụ kết thúc các ngươi có thể rút lui đại nhân n ệ d ì nghĩ lại tranh thủ một cái hỉ dù cổ cùng dàn ma dư xin dì lắc đầu rút lui phải kỳ bị mạ rồ quả quyết gật đầu n g ệ dị cũng đành phải đi theo nhẹ gật đầu phân phó xong nghệ di kỳ mị mạ r ổ về sau xin di dùng ánh mắt liếc c g i a mạ sân một cái sau đó thân hình loay lên biến mất ngay tại chỗ chờ xin di nghệ di kỳ mị mạ r ổ ba người toàn bộ rời đi về sau ở đây c ổ n ổ hạ mọi người mới nhẹ nhàng thở ra cả c ả xi vội vàng chạy tới c ú g i a mạ sân mấy người trước mặt các ngươi không có sao chứ không có việc gì c ú g i a mạ cùng sân cùng một chỗ lắc đầu vừa rồi hy dù c ổ lam quỳ long rơi xuống một cái trước mắt hai người bọn họ đều sinh ra hai kiếp khó thoát suy nghĩ sở di lúc này kỳ thật vẫn là có một chút lòng vẫn còn sợ hãi tệ ạ gì cùng c ả n cụ r ô lúc này đi tới g ã ạ dạ trước mặt nhìn xem g ã ạ dạ dần dần thi thể l ạ n h b ă n g ngơ ngác xuất thần nhìn thấy màn này cả cà xỉ chỉ thở dài l i ề n lập tức đối cụ i a mạ sần nói ra các ngươi trả cờ dạ đều nhanh muốn hao hết nhanh đi chỗ tránh nạn tị nạn đi cụ i a mạ hỏi cả cà s à i s e n s e y vậy còn ngươi g i a mạ tổ cụ h ệ nghe chờ nhìn bọn họ cũng cùng nhau n h ì n về phía cả, cả xỉ. cà xỉ cả cà xỉ cũng là liên tiếp kinh lịch mấy trận đại chiến trạng thái không hề so với bọn họ tốt bao nhiêu cà cả cà xỉ nói ra ta đi xem một chút nạ rụ tổ xa xủ kệ bọn họ sắp nhận một chút an toàn của bọn、Hán. cụ hệ mẹ nói ra ta đi chung với người đi cả cạ xì lắc đầu đối với cụ hệ mẹ chờ một đám chân h ì n nói ra các người tiêu hao q u á lớn liền ở lại chỗ này chỉnh đốn một cái thuận tiện đem còn dừng lại tại bên trong tử vong xâm lâm tất cả tham khảo tiểu đội an toàn sơ tán rơi cụ hệ mẹ nhẹ nhàng gật đầu ta minh bạch cả cạ xì không nói thêm lời trực tiếp lách mình biến mất ngay tại chỗ tử vong xâm lâm cuộc hôn chiến này là nghị n dạ phe liên minh thảm bại nhất vĩ bị đoạn nhất vĩ dìn cờ dị kỳ bỏ mình thất ví dìn cờ dị kỳ mất tích cùng với đại lượng n h ị dạ hoặc chết hoặc bị thương nhưng cả cà xì một khắc cũng không kịp s ấ u não bởi vì lúc này là nguy cơ còn không có giải trừ gì tử vong quân đoàn còn tại hướng về cổ n ổ hạ t h ẳ n g tiến dùng ẹ đỏ thèn xây h ế thổ truyền sinh điều khiển đệ nhất đệ nhị họ rồ xì ma còn tại ngấp nghẽ xà xù kè ạ cà xù kỳ uy hiếp cũng không có giải trừ hoàn toàn đối hắn mà nói thế cục bây giờ còn xa không có đến có thể nghỉ ngơi tình trạng bên kia họ rồ xì ma rất nhanh liền đổi kịp theo chỗ tránh nạn cửa sau chạy trốn nạn du tổ xà xù kè mà liên tải họ rồ xì ma chuẩn bị động thủ thời khắc đồng dạng theo chỗ tránh nạn cửa sau rút lui hạ cụ cá d ì n chỉ chỗ b ố nhìn người cuối cùng cuối kịp t ờ i tới. Chương 830. Nhân giới giới chạy Chương chất. Chương 830. Nhân giới bản chất. Nhẫn Nhẫn h bản bản n xem họ rồ sĩ mã đã xé đi làng có cô đệ dạ xỉn gì nguy trang lộ ra nguyên trạng bị nạ rủ tổ công tại công lên xạ xù k ẹ lạnh lùng hỏi t a trên b a i chú ấn chính là bái ngươi ban tặng đi ngày đó sơn động bên trong người chính là ngươi họ rồ sĩ mã khoe miệng cười mịn không sai xạ xù k ẹ lớn tiếng chất vấn vì cái gì họ rồ sĩ mã chậm rãi mở rộng hai tay bởi vì ngươi là còn sót lại mấy cái quý giá ư trí hạ càng bởi vì ngươi có mản dễ kỳ ụ xạ gì đắng n g u y ê n lai ngươi dây dưa không đớt chính là vì ta xạ gì thẳng xạ xù kệ sầm mặt lại trâm trọng nói đáng tiếc nó đã hao hết nhãn lực ngươi liền tính cướp đi cũng vô dụng họ d ồ xị m ặ t m u ố n hiển nhiên không chỉ xạ x ù kệ xạ gì thẳng nhưng hắn không có vốn nắn xạ xù kệ chỉ là khoe miệng có chút bên trên trọn mắt thấy họ d ồ xị m ặ t đối xạ xù kệ ngớp nghẽ đã không hề che giấu nạn dù tôi lập tức giận dữ ngươi vậy mà muốn đoạt đi xạ x ù kệ con mắt thật là một cái buồn nôn ra hỏa tiểu quỷ đây chính là nhẫn giới bản chất nha họ rồ xị mắt cười cười ánh mắt chết đi quét về vội vàng chạy tới hạc cụ cá s a s ù kệ đã đánh mất năng lực chiến đấu nạn dù tổ cái này cựu vĩ dìn cờ dị kỳ hắn cũng không có để vào mắt chân chính có chỗ k i ê n kỵ là hạ cụ kazin zz chỉ chỗ bốn người cùng những người khác không giống odo s ị mạn đối ưu tú hải tử có vô cùng trực giác bén nhạy bất luận là kabuto kì mỹ mazo hay là dugo đều là bị hắn phát hiện trước nhất tiềm lực như kazin suy i e ê những này tại vốn là thời không bên trong cũng đều bị odo s ị mạn thu vào dưới trướng sở dĩ bằng vào trực giác odo s ị mạn phát hiện ngược lại là phía trước không có làm sao để ý hạ cụ kazin z chỉ chỗ bốn cái tiểu quỷ thành hắn thu hoạch được xạ xù kẻ sau cùng ngăn cản hắn là cùng xú na đại nhân di di ra đại nhân nổi danh có s a n nhìn danh xương họ rổ xi mã dừng lại hạ cụ tiếp tục nói là đủ để khiêu chiến gỗ cạ tồn tại mọi người nhất định muốn cẩn thận mạnh như vậy di di sừng suốt một chút thầm nói đây cũng không phải là chỉ riêng cẩn thận liền có thể giải quyết vấn đề a từng có lúc gỗ cạ có thể là nàng chỉ có thể ngưỡng vọng đối tượng bây giờ lại muốn đối mặt đủ để địch nổi gỗ cạ cường giả đỉnh cao chuyện này đối với nàng đến ó i lực chủng kết quả thật có chút lớn một điểm chi chỗ ngược lại là thần sắc tự nhiên l i ê n cô nộ hạ đệ nhất đệ nhị đều c h ạ n qua sàn nhìn danh hiệu đã dọa không đổ nàng a ỏ rộ sĩ maz cười cười trên sân bầu không khí càng thêm nghiêm trọng đại chiến hết sức căng thẳng n ạ dù tổ khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn khi biết đối phương là cùng gì gì lại dạn nổi danh cường giả về sau cho dù thần kinh thô hắn cũng cảm nhận được không ổn lúc này ỏ rộ sĩ mặt động chỉ thấy hắn lắp người một cái cả người liền biến mất ngay tại chỗ sau đó tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn liền lấn đến n ạ dù tổ trước mặt thật nhanh n ạ dù tổ cùng xạ xủ kẹ cùng nhau kinh hô v ảnh không đợi n ạ dù tổ có phản ứng o có thể đối a n mặt quyền đ á họ vào rồ n ụ xì ma giật toàn lực tập kích hắn lại ngay cả năng lực phản kháng đều không có đến mức một bên gần trong gang tức xạ cũ dạ càng là cả người ở vào trạng thái đờ đẫn phản phất liền thét lên đều quên đáng ghét bị nạ rủ tổ c o n g t ạ i c o n g lên x ả sủ kẹ lúc này ngã bay tại vừa sợ vừa giận chỉ là liên tục đại chiến phía sau hắn không những nhãn lực hao hết thân thể cũng bị chú ấn nghiêm trọng ăn mòn liền còn sót lại một điểm trả cớ dạ cũng tại phía trước bị xìn d ị dùng m à gắt rút sạch sở dĩ giờ phút này liền tính lại thế nào phẫn nộ không cam lòng cũng không s e n tay vào được quay người một chân đá bay nạ rủ tổ về sau họ rồ xị m ặ t hướng về ngã trên mặt đất x ả sủ kẹ lộ ra tay phải Ba ba ba. tức thời mấy cái trường xả theo họ rổ x ì mã giật a y phải tay háo bên trong bắn ra một mực c u ố n lấy xạ s ủ kẹ tứ chi đem xạ s ủ kẹ đ ô n g nhiên kéo hướng về phía chính mình vung ra ta bị rắn c u ố n chặt lấy cái cổ cùng tứ chi xạ s ủ kẹ vô lực d â y rồi lấy mà mắt thấy xạ s ủ k ẹ cách mình càng ngày càng gần họ rổ x ì mã g i t trên khoe miệng chọn đường c o n cũng càng lúc càng lớn Bá. liên tại cái này trong trước mắt một đạo dài nhỏ huyết nhận ngang trời chém xuống đem họ rổ xị mã t cánh tay phải tay háo bên trong bắn ra những cái kia trường xả cùng nhau chặt đứt cùng lúc đó vô số đoàn hỏ diễn theo bốn phương tám hướng đập về phía họ rổ xị Hiện h i n ừ ẩu dồ sĩ mars x u khéo hư một tiếng thân hình lắc lư nháy mắt đi tới chỉ trổ trước mặt hắn lúc này không biết lúc nào trong tay đã cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm đồng thời không chút do dự hướng về chỉ trổ chém xuống sổ dưới chỉ trổ vội vàng huy động trong tay mình huyết nhận ngăn cách lại chỉ nghe được bang một tiếng huyết nhận lại bị chặt đứt chỉ trổ mở to hai mắt nhìn trong tay nàng huyết nhận là bị nàng cái gì gẳng huyết long nhãn nhãn lực nương kết nói một câu g ọ t kim giang ngọc không một chút nào khoa trường không nghĩ tới lại bị họ rổ x ì m a r một kiếm chặt đứt liền tại họ rổ x ì m a r trường kiếm trong tay sắp chém tới chỉ chỗ trên thân lúc phát động c ấ p tốc hạ cụ nháy mắt đi tới chỉ chỗ bên cạnh nương tụ một mặt băng kính ngăn tại họ rổ x ì m a r vung xuống trường kiếm phía trước giang giác họ rổ x ì m a r trường kiếm chém tại trên băng kính băng kính lên tiếng trả lời mã nát mà thừa dị băng kính ngăn cản trường kiếm cái này ngắn n g i một hai hơi hạ cụ đưa tay kéo lấy chỉ chỗ thân thể miễn cưỡng đem nàng lôi ra họ rổ x ì ma giường kiếm v u n g chém phạm vi bá máu bắn tung tóe mặc dù miễn cưỡng trốn khỏi bị một kiếm chém giết điều xấu nhưng chỉ chỗ cùng hạ cụ vẫn là bị họ rổ x ì ma giường kiếm m ũ i kiếm chỗ chém bị thương lúc này di xét hòa đ ộ n lại lần nữa c ô n g tới bước lui họ rổ x ì ma gi mà tránh được một kiếp chỉ chỗ c h e lấy máu chảy ồ ạ t b ả vai hạ cụ thì túi đầu nhìn một chút bị rạch ra một đầu vệt máu phân bụng trên mặt tái nhựt thật là sắc bén thần minh hạ cụ lòng còn sợ hãi chi chỗ dùng cái gì gẳng huyết long nhãn ngư b ă n giz thấy thế băng tạo hỏa rổ xì m trong lúc nhất thời tê cả ra đầu cả dìn thì vọt tới xà xù kẹ xà cụ dạ trước mặt một tay một cái dắt lấy hai người bọn họ liền trốn ra phía ngoài đi đến mức nạ dù tổ dù sao là dìn cợ gì kỳ ra dày thịt béo bản thân cũng không phải là họ rồ xì mã mục tiêu sở dĩ cả dìn liền không để ý tới chương 831. chấn chỉnh lại cờ trống chương 831. chấn chỉnh lại cờ trống dùng mẹ đã dạ n o dìn vạn xà la chi trận khống chế c h à n g diện về sau một mặt n h a răng c ư ờ i họ rồ xì m à mượn phô thiên cái điệu bày rắn đ i ể m hộ. thân thể giống như rắn tại bầy rắn t r u n g du động cấp tốc tiếp cận dắt lấy x à xú kẹ x à cù dạ rút lui cả dìn có ca cù dạ xin rằng ca dìn tự nhiên sẽ không bị họ rồ xì m ạ đánh lên đến tại cảm giác được họ rồ xì m ạ đã đuổi tới sau lưng nàng liền vội vàng đem trong tay xạ xú kẹ xạ cù dạ xa vứt ra ngoài sau đó quay người cùng ó rồ xì m a t mở rộng thể thuật chiến bành bành bành tại một trận gió táp mưa rào thể thuật công phòng chiến về sau cá dì n miễn cưỡng đỡ được ó rồ xì m a t nhưng mà liền tại lực chú ý của nàng toàn bộ tại trước mặt ó rồ xì m a t trên thân lúc nàng đỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân đau xót túi đầu nhìn lên không biết lúc nào một đầu màu xanh con rắn nhỏ lại t i ệ m phục tại nàng dưới chân thừa cơ hung hăng cắn nàng mắt cá chân một cái nháy mắt cá dì n liền cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác theo mắt cá chân miệm vết thương lan tràn ra có độc nàng cảm thấy giật mình ó rồ xì m ạ vừa cười vừa nói đây là ta tỉ mỉ bồi dưỡng rắn、độc. chỉ cần bị nó cắn phải liền xem như cường tráng đến đâu n í h ĩ ra cũng sẽ tại trong vòng năm giây triệt để tê liệt cái gì toàn trường đều kinh hãi bị c ả dìn ném đi ngã trên mặt đất xạ xú kẹ lúc này đã mặt xám như cho bất quá ngắn ngủi giao thủ nạ rủ tôi liền bị trọng thương hạ cụ cùng chỉ chỗ bị chém bị thương dì z ham tại bầy rắn bên trong úc còn không mang nổi mình úc c ả dìn bây giờ lại chúng h r ổ xì m à n đ ầ u thế cục hoàn toàn lâm vào nghiêng về một bên tựa hồ cảm thấy đại cục đã định họ rỗ xì mạt một bên trầm dài hướng đi trên đất xạ xú kẹ vừa nói dừng ở đây rồi nhìn chăm chăm đối diện đi tới họ r ồ xì m t xạ xù kẹ cảm nhận được tuyệt vọng người hôn đản này không nên tới gần xạ xù kẹ a n ạ dù tổ tầng kia trùng điệp xếp ồn ào ở trong sân đ ô n g nhiên nổ tung họ r ồ xì m t q u a y đầu nhìn lên phát hiện sớm nhất bị hắn đánh bại n ạ dù tổ lúc này không những bỏ lên còn phát động tạ cá bùn xì nozuts đa trọng ảnh phân thân chi thuật phân ra hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân gần như chất đầy toàn bộ chiến trường đ ó lấy n ạ dù tổ ảnh phân thân top năm top ba một tổ bắt đầu ngưng tụ ra xé gẳng loa toàn hoàn rất nhanh một cái lại một cái hiện ra trong suốt vầng sáng ra xé gẳng loa toàn hoàn sáng lên một màn này khiến tuyệt vọng xạ xủ kệ trong lòng sinh ra một v ẹ n hy vọng xạ cụ già càng là vui đến phát khóc hô nạ rủ tổ họ rồ xị mắt cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ vậy mà có thể phân ra nhiều như thế ảnh phân thân không hổ là cựu vĩ dìn cờ gì k ì à vô số cái nạ rủ tổ cùng một chỗ q u á t o ngươi dạng này ra hỏa căn bản không xứng cùng gì gì dạ dạ lao sư nổi danh ta hôm nay liền muốn đánh bại ngươi đ ố n thôi tất cả nạ rủ tổ theo bốn phương tám hướng công về phía họ rồ xị mắt đối mặt trường hợp như vậy ở đây tất cả mọi người động dùng liền hạ cụ cờ ả gìn cũng không ngoại như khinh trước lệ, mà trước sau như một t ư sau n nạ g rủ tổ xạ nạt nốt rủ gì ngậm tại trong miệng sau đó hai tay bắt đầu chấm dứt ấn cờ xạ nạt nốt rủ gì, cờ nốt kỳ không chi thái nào chỉ một thoáng xì mà cờ á i c xạ nạt nốt rủ g i cũng thẳng tắp rủi dài nháy mắt dọc theo đi mấy chục mét sau đó cờ xạ xị mắt dâng lên đầu mạnh mẽ quay đầu bị hắn ngậm ở trong miệng dọc theo đi mấy chục mét cờ xạ nạt nọt rủ d ì liền tùy theo một cái quét ngang bành bành bành cờ xạ nạt nọt rủ d ì những nơi đi qua bất luận là nạ rủ tổ ảnh phân thân vẫn là cây cối kiến trúc những n à y tất cả đều bị cùng nhau chặt đứt nổ lên từng đạo hạ c ủ khói nạ rủ tổ ảnh phân thân tuy nhiều nhưng cũng không nhịn được dối dài mấy chục mét cờ xạ nạt nọt rủ d ì ngang như vậy quét sở dĩ chỉ là vừa đi vừa về quét hai lần nạ rủ tổ ảnh phân thân liền bị quét dọn không sai biệt lắm đến mức nạ rủ tổ xoa ra vô số giảnh gẳng loa toàn hoàn hoặc là mất đi tr hoặc là ngoài ý muốn nện xuống đất trên cây nổ ra từng cái hố to chính là không có một cái đánh t r ú n g họ rổ xì maz mà theo nạn dù tổ ảnh phân thân diện tích lớn tán loạn hắn bản tôn vị trí cũng hiện lộ ra họ rổ xì maz lập tức đâm ra một kiếm đem nạn rủ tổ thân thể xuyên qua trực tiếp đính tại trên một cây đại thụ cũng không rút kiếm họ rổ xì maz đem thật cao dâng lên đầu rụt trở về s a cù ra lập tức tuyệt vọng sao làm sao sẽ dạng này nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lập tức phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân nạn ù tổ vậy mà lại bại nhanh như vậy thảm như vậy xà xù kẹ cũng mặt sám như cho trên l ệ c h vậy mà như thế lớn các ngươi những ngày tiểu quỷ đã rất khiến người ngoài ý mớn họ rồ sĩ mars vừa cười một bên lại lần nữa hướng đi x ả sù k ẻ nạ dù t ô bị c ỡ x ả nạt nốt rủ gì đính tại trên cây sống chết không rõ x ả cụ dạ hai c ố run run hai mắt vô thần hạ cụ cùng chỉ chỗ thủ thường ca dìn trúng độc di dắt b ị mẹ đạ dạ nozin vạn xả la chi trợ cuốn lấy thế cục phát triển đến một bước này tựa hồ đã thành định cục l i ê n chính họ rồ sĩ m a s đều có chút b u ô n g lòng cảnh giác dù sao trước mắt đám này tiểu quỷ biểu hiện đã v ư ợ xa hắn tưởng tượng đúng lúc này chúng độc rắn vốn nên tại ê t đến không cách nào động dịn, cách nhiên cà hướng về phía trước bước ra một bước. Ấn. rồ m vù vù. trận hơi nước gâm thanh bên trong hạ cũ cùng chỉ chỗ bị cỡ xạ nạt nọt rủ dị chém bị thương vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại ờ dồ sĩ mars có chút ngoài ý mớn đây là bị cá d ỉ n trả cơ dạ điều trị trì t r ộ khôi phục trạng thái về sau lập tức phát động chính mình kẹt dị gẳng huyết long nhãn đồng thuận đem cá d ỉ n mắt cá chân chỗ bị rắn độc cắn trúng trong vết thương máu độc một chút x í u rút ra sau đó cấp tốc lấy nhãn lực bắt đầu làm sạch theo bị độc rắn ô nhiễm máu độc bị trì trộm ộ t chút x í u rút ra bên ngoài cơ thể cá cả d ỉ n cảm giác trên thân tê liệt cảm giác đang nhanh chóng biến mất rất nhanh cá d ỉ n liền triệt để thoát khỏi tê liệt cảm giác hoạt động lên thân thể một bên hạ cụ thở ra một hơi phát động vằn chi trỗ thì một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm họ rỗ simaz một bên đem nhãn lực làm sạch qua huyết dịch một lần nữa đưa về đến cạn dìn trong thân thể nơi xa z cũng giải quyết vây k h ố n nàng bầy rắn rút ra cù nải tùy thời chuẩn bị phát động công kích tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm bọn họ s á c thực kém xa họ rỗ simaz giao thủ một cái liền bị họ rỗ simaz lợi dụng kinh nghiệm phong phú đánh trở tay không kịp suýt nữa sập bàn nhưng họ rỗ simaz cũng rõ ràng đánh giá thấp bọn họ z cùng chi trỗ là thiếu hụt cùng cao thủ kinh nghiệm thực chiến đột nhiên gặp phải họ rỗ s i m a cấp độ này cường giả có chút loạn trợ cướp hạ cù cùng c ả dìn thì thuần túy là bởi vì không nghĩ tới độ bại lộ chính mình thực lực cho nên mới có chút bó tay bó chân nhìn thấy mấy cái tiểu quỷ trong nháy mắt liền chấn chỉnh lại cờ trống họ rổ xi mát cuối cùng thu lại nụ cười trên mặt nhữ mày b à đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống rơi xuống giữa sân a họ rổ xi mát lấy làm kinh hãi người đến không phải người khác chính là từ một cái khác chiến trường chạy tới xin gì